Chương bảy trăm bảy tín ngưỡng tan vỡ. Chương 777, trăm bảy tín ngưỡng tan vỡ huyết tinh người lùn rất cường. Dù là chỉ có một mình hắn, hắn Y Nguyên cũng là tại vệ thiên vọng thủ hạ kiên trì thời gian đứng đầu người. Mỗi một lần vệ thiên vọng thế công sắp đánh tới trên người của hắn lúc, hắn tổng có thể đột ngột buộc phát ra kinh người di động lực cực kỳ mạo hiểm tránh đi vệ thiên vọng thế công. Sau đó tại trong thời gian ngắn bộ phát chạy nước rút, đưa hắn cùng vệ thiên vọng khoảng cách thoáng kéo ra một ít. đương nhiên, hắn loại này tiếp tục tính quá ngắn sức bật, thường thường rất nhanh hội suy giảm xuống, thẳng đến bị vệ thiên vọng lại lần nữa đuổi theo. Quả nhiên ra ngoài ý định có chơi. Vệ Thiên vọng vội vã thu thập thằng này, tốt thanh thản ổn định tiến đến sân bay, ra tay cũng là càng ngày càng hung mãnh, nhưng lại thật sự bắt không được thằng này hướng đi. Vệ Thiên vọng cũng là phát hận, không hề lưu thủ, Di hồn chi pháp lặng yên phát động, tinh thần lực chi truy dùng so thân thể nhanh mấy lần tốc độ vạch phá màn mưa hung hăng đâm về cái này chân trượt người lùn. Không tưởng được tình huống đã xảy ra, đối mặt Vệ Thiên vọng đã từng lần nào cũng đúng đáng sợ chiêu thức, vốn không nên có bất luận cái gì cảm giác huyết tinh người lùn lại đột nhiên dừng lại chạy trốn bất chân, đột nhiên quay đầu, xốc lên một mực cháo trên đầu áo choàng, lộ ra một quẻ xấu xí vô cùng tràn đầy mấp mô bao, bao đầu còn có một đôi cơ hội nhìn không thấy tròng trắng mắt toàn bộ mắt đen huyết tinh người lùn hai tay chẳng biết lúc nào móc ra hai thanh lưỡi đao, hung hăng cắm vào chính mình trong bụng một đám đen kịt chấn động từ hắn đỉnh đầu tuôn ra vệ thiên vọng mơ hồ nhìn thấy một đoàn mây đen cùng tinh thần lực của mình chi truy đột nhiên đánh tới cùng một chỗ mơ hồ có thể thấy được tia chớp quang huy tại hai người tinh thần lực chạm vào nhau địa phương phát ra không thể tưởng tượng nội cương độ gia nhân ý bề ngoài xung đột vệ thiên vọng di hồn chi pháp rốt cục gặp được đối thủ hắn sắc bén vô cùng tinh thần lực bị huyết tinh người lùn mây đen bao vây lại về sau coi như lâm vào đầm lầy bùn trong đất nửa bước khó đi giàng co huyết tinh người lùn đã có thể nổi tiếng thế giới đệ nhị cường sát thủ gần với mạnh nhất không khí tất nhiên có hắn lẩn giấu đồ vật ngoại trừ cái này biến thái thân thể ngoài ý muốn hắn chính thức bi kỹ đúng là hắn cái này đáng sợ tinh thần lực vệ thiên vọng không dám kinh thường di hồn chi pháp một khi tat nhien co han an giau đo bại sẽ mang đến tinh thần cắn trả cực kỳ khủng bố hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mưa to phía dưới hai người gặp nhau bất quá 5 mét cách không nhìn nhau xa xa sân bay ngọn đèn đem hai người ảnh tử trên mặt đất kéo đến lao dải nguyên vốn hẳn nên vô hình không màu tinh thần lực tại chạm vào nhau về sau Tại hai người ở giữa tụ thành một đoàn mơ hồ sương ngủ, thậm chí cũng trên mặt đất lưu lại nhẹ nhàng ảnh tử. Cái này ảnh tử trong chốc lát hướng Vệ Thiên vọng tới gần, trong chốc lát lại bị áp hướng Huyết tinh người lùn. Người lùn xấu xí trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, hắn một mực cắm ở bên hông song đao thì là càng đâm càng sâu, coi như muốn đem máu của mình khô. Vệ Thiên vọng rất nhanh theo kinh ngạc trong tỉnh táo lại, dưới tình huống bình thường, trên đời này có lẽ không có người có chính mình cường đại như vậy tinh thần lực. Huyết tinh người lùn cái này đoàn mây đen cực kỳ quỷ dị, căn bản không giống như là hắn như vậy khổ luyện ra được tứ độ vật. Ngược lại như là, hướng ai mượn hay sao? Vệ Thiên vọng nhất tâm nhị dụng, phân tích. Vừa rồi mấy lần công hắn, đều bị hắn đột nhiên ra tốc tránh đi, cái kia lập tức thân thủ của hắn thậm chí so với chính mình đều hơi nhanh một đường, nhưng hắn bình thường những căn bản không có điều này có thể lực. Mà mỗi lần hắn sức bật lượng lúc, mình cũng ẩn ẩn cảm thấy trên người hắn chuyển đến khí thế hội tại thời điểm này phát sinh lộ ra lấy biến hóa. Thời gian xa hơn trước chuyển rời mà đi, song tử chi đệ cuối cùng cắn xé nhau một kích, đồng dạng mạnh đến nỗi không thể nói lý. Nếu không phải Cửu Âm thần trả hoàn mỹ khắt chế song tử chi đệ vũ khí, Vệ Thiên vọng lúc ấy muốn trùng chiêu. Quả nhiên như là lúc trước suy đoán một loại những người này lực lượng ngoại trừ rèn luyện thân thể bên ngoài còn có thể mượn tinh thần lực lực lượng thông qua hoặc là tâm lý ám chỉ hoặc là dứt khoát là đem tinh thần lực ra chỉ với bản thân trên người để đạt tới gia tăng sức bật hiệu quả thí dụ như từng có đồ đãi mộ mẫu thân tại con út sắc bị xe nghiền áp lúc không thể tưởng tượng nổi lật tung xe con như vậy đã từng có thôi miên đại sư thử qua đem một người con gái thôi miên làm cho nàng cho là mình là thế giới cử tạ quán quân sau đó nàng lại thật sự dơ lên bình thường không có khả năng lên vật nặng rồi tuy nhiên sau đó nữ tử toàn thân đau bất nhức suýt nữa gãy xương nhưng cơ thể của nàng cùng lực lượng tại một khắp này pháng phất thật sự thành cử tạ quan quân trình độ cái này vừa tương tự với hoa hạ dân gian đôn đái mượn nhờ quỷ nhập vào người thần đánh chi thuật tuy nhiên vệ thiên vọng không tin quỷ thần nhưng nếu là đem quỷ thần mà nói hoàn toàn coi là trong lòng người chấp niệm liền có thể lý giải rồi huyết tinh người lùn tổ chức tên là thẩm phán nghe xong là cùng cái gọi là giáo đỉnh có mất mặt quan hệ bọn hắn chỗ tập luyện tinh thần lực vận dụng chi pháp mười phần là không ngừng cường hóa tính ngưỡng của chính mình lại để cho bọn hắn tại thực chất bên trong tin tưởng tưởng đế tồn tại như vậy mỗi khi chính mình ra chiêu muốn giết hắn lúc hắn liền buộc phát tinh thần lực cưỡng ép tại trong lòng ám chỉ chính mình nghĩ đến thượng đế tại thân thể của ta như vậy thân thể của hắn có thể sử xuất nguyên vốn không thuộc về lực lượng của hắn cũng có thể giải thích vì sao mình sẽ ở cái kia lập tức cảm thấy khí thế của hắn biến hóa nhưng chính như bị thôi miên vi cử tạng quán quân thoi mien vi cu ta tử sau đó hội mọi mệt đau nhức một loại bọn hắn cái này trạng thái nhất định không thể bền bỉ nếu không thân thể sẽ không chịu được nổi cho nên mỗi lần hắn tại tránh đi về sau rất nhanh sẽ gặp khôi phục nguyên trạng bị chính mình đuổi theo như vậy hiện tại hắn cái này cường hoành được không thể tưởng tượng nổi tinh thần lực tất nhiên cũng là bởi vì hắn thành tính tín ngưỡng chỗ mang đến bởi vì thờ phụng thượng đế cho nên mình gây tê cho nên không ngừng dùng tín ngưỡng đi thuốc hóa ý chí cùng lý có được càng thành tính mà cường đại tinh thần lực bọn hắn mình ám chỉ trình độ lại càng sâu thực lực liền càng cường bọn hắn sợ tu luyện lực lượng cùng võ giả phát từ đan điển chân khí bất đồng mà là phát ra từ trong lòng ý chí mà loại này ý chí tắt thì đến từ chính tín ngưỡng thấy do hết thể về sau vệ thiên vọng trên mặt rốt cục hiện hiện một tia nhẹ nhõm dáng tươi cười huyết tinh người lùn cùng mình so sánh với lúc này tuy nhiên thoạt nhìn thế lực nan nhau nhưng hắn đây là theo thượng đế chỗ mượn đến đích ý chí người cùng ta như vậy không ngừng từ ta truy luyện ra đích ý chí. Như thế nào đâu, hắn tự mình hại mình, chính là vì hắn tại bắt trước chịu khổ chúa Giêsu, dùng trên thân thể đau xót đến tăng cường tín ngưỡng chuoc kính. Xấu xí người lùn, ngươi muốn chết, ngươi thượng đế cùng chúa Giêsu cứu không được ngươi. Vệ thiên vọng một bên đem càng mạnh hơn nữa đích ý chí hoành hướng huyết tinh người lùn. Một bên tại trong mưa nói ra, thanh âm của hắn xuyên thấu đêm mưa, đâm vào huyết tinh người lùn màng thai. Huyết tinh người lùn hàm răng khẽ cắn, chết tiệt dị giáo đổ, chớ đáp ý được quá sớm. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ngươi sẽ vì tội ác của ngươi trả giá thật nhiều, ngươi biết xuống địa ngục. Địa ngục, ngươi là ở trêu chọc ta cười sao? Tội ác, tội ác của ta ở nơi nào? Tội ác của ta ở chỗ ta không có đem hai tay của mình trói lại mặc cho các ngươi giết chết ta sao? Các ngươi tới giết ta, là phụng thượng đế ý chỉ sao? Đúng không không không, các ngươi là hướng về phía tiền đến. Thần đã dạy các ngươi muốn vì tiền mà lấy đi người khác tính mạng sao? Hoặc là nói, ngươi chỉ là tại đập vào thần ngụy trang, làm lấy xấu xí sự tình đâu rồi? Kỳ thật thần căn bản chính là không tồn tại đó a. Chúa Giêsu cũng chỉ là cái phàm nhân a. Vệ Thiên Vọng một chữ một trầu nói. Huyết đánh người lùn bị hắn khám phá tín ngưỡng, nhưng cau noi huyet tinh nguoi lun không chút kinh hoàng, vừa ý mà khinh nhẫn thần tồn tại. Dị giáo đồ, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Vậy sao? Ngươi bây giờ là không phải chính tưởng tượng lấy, thần quang huy phù hộ lấy ngươi, thần cho ngươi bách chiến bách thắng, thần lại để cho ý chí của ngươi ánh sáng đại địa đâu rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tại thần phù hộ phía dưới, ngươi nhất định sẽ chiến thắng ta cái này dị giáo đồ đâu rồi. Vệ Thiên Vọng tiếp tục nói, không muốn thử độ giao động của ta tín ngưỡng. Nếu như không phải giáo hội thu dưỡng, ta sớm đã chết ở Pazi mõi đầu thối trong khé nước rồi. Không tệ, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, cùng chết trong tay ta vô số dị giáo đồ đồng dạng. Huyết tinh người lùn một bên gầm thét, một bên đem bên hông song đao hung hăng thay đổi một vòng, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Hắn trước người tinh thần lực mây mù đột nhiên trở nên càng thêm trầm trọng. Thật sự là rất thành kính à? Ta đều không thể không đội phục người. Cái kia một đôi song bảo thai tại trước khi chết, có lẽ cũng là ngươi bây giờ nghĩ cả. Ngươi nói có đúng không? Vệ Thiên vọng giữ tọa đạo, hắn muốn xé nát huyết tinh người lùn tín ngưỡng rồi. Bọn hắn chết trận là vì tín ngưỡng của bọn họ không đủ thành kính. Bọn hắn so với ta nhược, bọn họ là bị thượng đế vứt bỏ cô nhi, cho nên không chiếm được thần phù hộ huyết tinh người lùn vốn không muốn sẽ cùng vệ thiên vọng tranh luận nhưng hắn đối mặt người này đối với mình ta tin ngưỡng kinh nhận, căn bản quản bất trụ miệng của mình vậy sao có thể các ngươi không là đồng bạn sao khi bọn hắn còn sống lúc ngươi cũng như vậy xem bọn hắn sao vậy bọn họ hội rất đau lòng à xem ngươi thần tiểu là máu lạnh như vậy còn sống đúng là thành kính tín đồ một khi chết tựu đã thành bị vứt bỏ cô nhi đây quả thật là có thể cho ngươi mang đến quang minh cùng hy vọng thượng đế sao cái kia một đôi song bảo thai huynh đệ nhất định không biết tán thành người thuyết pháp bọn hắn cũng hiểu được chính bọn hắn vô cùng thành kính lực lượng cùng tín ngưỡng không quan hệ đúng không có thể bọn hắn trả lại là chết rồi, cho dù có không gì làm không được thần phù hộ, nhưng bọn hắn hay vẫn là chết rồi. Vệ Thiên Vọng tiếp tục nói, Ma Quỷ, ngươi mơ tưởng giao động ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Huyết Tinh người lùn trong miệng bắt đầu tuôn ra máu tơi đến, vô cùng phấn khởi cảm xúc, gọi hắn cầm song đao tay không có có thể khống chế tốt được đạo. Hắn lúc này ở đâu có phương pháp mới sát thủ hội nghị bên trên chấn định tự nhiên, như một đầu đáng thương trùng mã thôi. Ngươi cũng sẽ chết, thật sự, tin tưởng ta, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Ngươi xem, ta có thể mở ra hai tay muốn nói với ngươi lời nói, đồng dạng có thể áp chế ngươi vụ của ngươi bên trên huyết đã lưu rất nhiều ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể lưu lâu rồi như vậy chờ sau khi ngươi chết những giáo hưu kia của ngươi lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi thì sao ngươi cũng là một cái không đủ thành tính ngụy tín đồ ngươi thuyết pháp thật sự là tự mâu thuẫn để cho ta tới nói cho ngươi biết đây là vì cái gì à nguyên nhân rất đơn giản ngươi thần căn bản là không tồn tại từ đầu đến cuối ngươi đều chỉ là một người tại chiến đấu mà thôi vệ tiên vọng nợ nụ cười kia chấp bủ ở phía xa trên núi đưa hắn lúc này dáng tươi cười chiếu lên đặc biệt dữ tợn huyết tinh người lùn toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào Tinh thần lực của hắn như thủy triều tối lui. Vệ Thiên vọng tinh thần lực chi truy ầm ầm tiến đụng vào trong đầu của hắn, gọi hắn một cái lão đạo thân hình bất ổn. Trong chớp mắt, Vệ Thiên vọng đã ra hiện tại hắn trước người, một ngón tay điểm tại lồng ngực của hắn, chân khí tại trong cơ thể hắn nổ tung, hắn trước ngực song đao vòng quanh huyết thủy cùng nội tạng bắn ra. Đứng tại huyết tinh người lùn trước người, Vệ Thiên vọng lạnh lùng nói, "Xem đi, ngươi thật sự muốn chết rồi." Chương 778, Giảo hoạt nhất người. Chương 778, Giảo hoạt nhất người huyết tinh người lùn một bên ho ra máu, một bên chậm rãi nói ra, "Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ta tại trong địa ngục chờ ngươi." ngươi đừng cho là mình thực vô địch thiên hạ rồi không khí không thể so với ngươi trên lệnh. coi như là bị thương không khí cũng không thể so với ngươi trên lệnh. hắn là vừa sát thủ ngươi lần này giết nhiều như vậy sát thủ hắn sẽ không bỏ qua ngươi thẩm phán cũng sẽ không bỏ qua ngươi không khí vừa sát thủ vệ tiên vọng lẩm bẩm cái tên này giật xuống huyết tinh người lồn trường bảo lấy thêm hắn song đao tại chính mình trên bụng kéo lê hai cái sâu một tấc vết thương mặc cho huyết dịch phiêu tán rơi dụng liền quay người hướng sân bay chạy đi bản sách thủ phát khải mông sách lưới ba cu cỗ xuất gia đầu tiên hắn thầm nghĩ tốn nhiều một ít lời lẽ lại đã nhận được càng trọng yếu bao nhiêu tin tức. Đồng thời, theo Vệ Tiên vọng chạy vội bộ pháp, hắn vóc dáng cũng là càng ngày càng thấp bé, thẳng đến hắn đem huyết tinh người lùn trưởng bảo khóa tại trên người mình, trở nên cùng huyết tinh người lùn một loại thân cao. Từ đó, huyết tinh người lùn chết. Mạt Khắc sát thủ sớm đã thành chim tu tán, không có người có đương đạo binh xỉ nhục, cũng không có người còn dám ngấp nghé cái kia 500 triệu treo giải thưởng kim. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, coi như là 5 tỷ, 50 tỷ cũng sẽ không đến. Đặt tới 50 tỷ, có lẽ có thể dẫn xuất những cái kia tảng được càng sâu tồn tại, nhưng như thế cấp độ chiến đấu thật không phải là chính mình thực lực của những người này có thể tham dự không ít tiểu tổ chức sát thủ vọt tới bờ biển quay đầu lại quan sát y nguyên bao phủ tại mưa to bên trong đích Hawaii lúc này tại đây trong mắt bọn hắn đã thành vô Gian địa ngục trung thân nhảy lên rất nhiều người đều lựa chọn nhập biển bọn hắn không hy vọng xa vời thật có thể từ nơi này bên cạnh bơi tới đất liền bọn hắn chỉ là muốn ly khai sân bay chỗ cái này hòn đảo tại đây thật sự quá chói mắt rồi nếu có cơ hội bọn hắn ý định tìm phù hợp hòn đảo một mực nút ở bên trong đợi đến lúc bình ổn phong ba tước cách đó không xa đàn hương núi công viên nào tự là cái rất không tệ lựa chọn trong phi trường không ít người cũng nhận được bên ngoài tin tức chuyển đến bắt đầu hướng chạy trốn từ phía mà đi vận khí của bọn hắn không tệ tối thiểu có thể lái xe nghe liên tiếp ô tô phát động thanh âm chính áp lấy lận tuyết vi đi lên phía trước ca một nhữ mày lập tức gián ra bọn này không biết tự lượng sức mình ra hỏa hiện tại biết rõ sợ chưa bất quá cũng tốt các người đều trốn a 500 triệu đô la là của ta rồi hơn nữa ta được đến vô cùng dễ dàng có người đang lẩn trốn cách lúc trông thấy ca một bên cạnh đi lên phía trước đi lận tuyết vi cũng là động tâm tư nhưng là tại ca một ánh mắt lạnh leo uy hiếp xuống thông minh bỏ đi chủ ý hoạt nhất người có thể sống đến cuối cùng cười đến cuối cùng ca một hoàn mỹ thuyết minh đạo lý kia lẫn biết vi tại nhà vệ sinh nữ ở bên trong tàng được quá lâu có thể kiên trì đến bây giờ đã là ông trời giật dây cuối cùng nhất bị nhéo đi ra cũng là thế tại tất nhiên ca một tùy ý kéo qua một ga đang tại chạy thuộc mạng sát thủ hỏi bên ngoài tình huống như thế nào rồi hả chết bao nhiêu người còn sống bao nhiêu người mục tiêu hắn bị thương sao cái này vùi đầu chạy trốn người đột nhiên bị kéo lấy bà vai đang muốn tức giận ngầm đầu đã thấy là ca một lại càng hoảng sợ mặt khác cường giả đều chết hết, hôm nay ca một nghiễm nhiên thành ở đây sát thủ bên trong đích người mạnh nhất người này cũng là không dám lỗ mãng chỉ phải thành thành thật thật đem tình huống bên ngoài nói một lần ca một lại chỉ nghe được tự do hướng vệ thiên vọng quỳ xuống vệ thiên vọng bỏ xuống tự do mặc kệ đuổi theo huyết tinh người lùn lúc tràng cảnh bởi vì mạnh nhất năm lun luc chang liên thủ đứng chung một chỗ cũng không thể giết hắn y nguyên hào không có lực phản kháng những người khác còn có hy vọng sao rất nhiều thứ cấp sát thủ thì ra là tại độc quạ chết mất lúc nhau nhau bắt đầu chạy thủ mạng có người có thể kiên trì chứng kiến tự do quỳ xuống đã đúng là khó được người này cùng huyết tinh người lùn một trận chiến kết cục ít dùng muốn cũng biết ta về phần thằng này thụ không có bị thương sẽ không người đã biết phía trước lặn tuyết vi quay đầu hướng ca một nói ra biết rõ về thiên vọng lợi hại a mau thả ta nếu không hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chạy mau a như vậy ngươi còn có thể có mạng sống cơ hội nếu không chịu không còn kịp rồi ca một chung lặn tuyết vi một mắt ta cần ngươi tới nhắc nhở đi mau lặn tuyết vi gắt gao đứng tại nguyên chỗ không chịu lại phóng ra một bước ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì ngươi giết ta đi ta sẽ không để cho ngươi lợi dụng ta đến áp chế vệ thiên vọng hắn nhất định sẽ báo thù cho nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm Ca một một cái cổ tay chặt cắt tại Lận Tuyết Vi cái hốc, gọi nàng vô thanh vô tức té xuống sẽ tìm đến trong phi trường dùng để vận dương hòm khay chứa đồ xe đem Lận Tuyết Vi ném ở phía trên tiếp tục đi phía trước đây đi xa xa lưu ở phi trường ở bên trong một mực chưa từng phát hiện dị trạng đặc công rốt cục nhìn thấy một màn này đang định xuống lại tới chất vấn Ca một nhưng chỉ là nhàn nhạt theo trong túi quần móc ra đỉnh đầu màu trắng bối lôi cái mũ mang lên đỉnh đầu liền tiếp theo nên ngang đi lên phía trước đi chúng ta đặc công cương ở phía xa không dám lại dựa đi tới không tệ cái này đỉnh đầu màu trắng bối lôi cái mũ đúng là hắn Ca một tiêu chí tính trang phục triệu lần phuc lan nay chúng ta đặc công nhận ra thân phận của hắn, hắc ám thiên sứ giới cờ mạnh nhất sát thủ ca một loại này vượt qua s cấp sát thủ, căn bản không phải ở đây bình thường đặc công có thể đối phó. dù là hắn lúc này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng bọn đặc công biết Ê. rõ, một khi gọi hắn đại khai sát giới, đem hội đáng sợ cỡ nào. hắn cố ý bạo lộ thân phận cũng là vì nhắc nhở chính mình, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta chỉ muốn giết muốn giết người, đừng ép ta giết lung tung người vô tội. hai gã sân bay bảo an tại hắn lên khấp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tranh thủ thời gian lùi qua hai bên. ca một phụ giúp xe đẩy xuống đài dây, bước vào trong mưa nhanh chóng hướng sân bay đường băng bên trong đi đến. Sáng ngời đèn pha chiếu sáng xi si măng mặt đất, mưa to phía dưới dạ đại sân bay đường băng bên trên, chỉ có ca một phụ giúp xe đẩy đi lên phía trước đi. lần lượt đặc công khẩn trương đứng tại rơi xuống đất thủy tinh trước ngơ ngác nhìn qua, cũng không dám làm ra cái gì dư thừa động tác. bọn đặc công trong tay có thương, nhưng căn bản không dám móc ra. về ca một có rất nhiều truyền thuyết, trong đó đáng sợ nhất là một lần nào đó tại hán nước mỹ mô địa nghỉ ngơi lúc, bị địa phương cảnh sát nhận ra được. toàn bộ châu cảnh lực đều độc viên, muốn hắn đem ra công lý. ai biết loại hành vi này chọc giận tới, tới đây nghỉ ngơi ca một, hắn tại lửa giận đại khai xả Cuối cùng nhất kết quả là cái này Châu Tinh Anh nhân viên cảnh sát cơ hồ toàn bộ đội qua một vòng. Từ nay về sau 2 năm toàn bộ Châu cảnh lực cũng không từng trì hoãn qua khí đến phạm tội xuất tăng lên ba cái điểm. Giao Hân không thể bảo là không thê thảm đau đớn. Từ nay về sau không có vạn toàn nắm chắc, không có bất kỳ đặc công dám hướng người này đáng sợ sát thủ độc thủ. Đừng nhìn những người khác tại vệ thiên vọng thủ hạ cực kỳ không chịu nổi, nhưng sự thật là những nổi tiếng này toàn cầu top mười sát thủ, từng cái đều từng là cảnh sát cùng đặc công ác ngẫu. một đem xe đẩy dọc theo đường băng đi phía trước đẩy và chừng 1000m, rốt cục dừng lại hắn nhưng lại không làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, chỉ là đem xe đẩy đặt ở đường băng một bên trên đồng cỏ, sau đó đột ngột biến mất tại dưới ánh đèn, không có người biết do hắn đi nơi nào. bọn đặc công hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ ca một đem nữ nhân này đánh ngất xỉu đặt ở xe đẩy bên trên đổ lên vị kia đưa có cái gì ý đồ, nhưng bọn hắn rồi lại không dám qua đi giải cứu con tin. hôm nay phát sinh hết thảy đều quá không tầm thường rồi. đương nhiên, nếu như gọi bọn đặc công biết rõ, hôm nay toàn cầu mười đại sát thủ bên trong đích sáu cái đã mệnh tang há vai tự do thủ lãnh càng là quỷ gối vệ thiên vọng trước người khẩn cầu một cái mạng sống cơ hội. Bọn hắn có lẽ sẽ càng không biết giải quyết thế nào. Tang ở phía xa ca 1 gắt gao chầm chậm vào xe đẩy vị trí, trong lòng tính toán, quái vật, đến đây đi, đến nếm thử ta cho ngươi chuẩn bị thao thiết thỉnh yến á, nhưng hắn không đợi đến vệ thiên vọng, lại chờ đã đến huyết tinh người lùn. Đúng vậy, thứ hai tại mười mấy tên đặc công nhìn soi mói bước xuống đài giai, là giả trang thành huyết tinh người lùn vệ thiên vọng. Đã gặp được ca 1, người này trên bụng y nguyên mạo hiểm hết người lùn thân phận miêu tả sinh động, cùng trong truyền thuyết nhất trí, hắn phương thức chiến đấu quả nhiên cứ như vậy biến thái, ưa thích dùng song đao tự mình hại mình. Hôm nay ha thật là đáng sợ, đây chính là huyết tinh người lùn a. Chương 779, không biết giải quyết thế nào. Chương 779, không biết giải quyết thế nào nếu có cái gì dựa có thể sử dụng đến tại song phương thực lực cách xa dưới tình huống nhật bản, nghĩ cũng không cần nghĩ, tự là bạo tạc. Đơn giản âm mưu, như, nhưng lại hiệu suất cao. Vệ Thiên vọng cũng không thể xác định là hay không sẽ có người ý nguyên định dùng Lận Tuyết Vi làm làm con tin, nhưng hắn không muốn lại sinh vấn đề. Nếu quả thật có người ý định làm như vậy, mười phần là cho đến tận này chưa lộ diện Hắc Ám Thiên sứ người, bởi vì vị bọn họ rất hiểu do chính mình. Chính như Hắc Ám Thiên sứ ca một hiểu do Vệ Thiên vọng, Vệ Thiên vọng cũng tấu hiểu được Hắc Ám Thiên sứ nghi cách bọn hắn biết rõ chính mình kỳ thật rất quan tâm lận tuyết vi tính mạng, cho nên hắc cám thiên sứ tin tưởng có thể so với những người khác càng cường liệt. Nếu như bọn hắn không buông bỏ, như vậy tất nhiên chọn cầm lận tuyết vi đến làm văn. Phát sinh loại sự tình này sát suất cũng không thấp. Nghĩ như vậy cứu lận tuyết vi, vô cùng nhất đơn giản hữu hiệu đích phương pháp xử lý là giả trang thành huyết tinh người lùn. Cái này tại cái khác người nghĩ đến, giống như đầm rồng hang hổ sự tình, nhưng vệ thiên vọng đã có thu cân xúc pháp, bản thân của hắn là cùng huyết tinh người lùn ngang nhau tư thái ác ma tiểu sửu. Nếu như hắn giả trang thành huyết tinh người lùn, không có bất kỳ người sẽ nhớ đặt được. Cam một có lẽ biết do ác ma tiểu xỉu tồn tại, nhưng hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại hắn vệ thiên vọng, mà không phải ác ma tiểu sỉu. xiu vi cam đoan không sơ hở tí nào, vệ thiên vọng thậm chí lựa chọn tại chính mình trên bụng đã đến lưỡi dao. Hắn không sợ đau nhức, cũng không sợ đổ máu, chỉ sợ thua. Thua trận chính là lận tuyết vi mệnh, cho nên hắn thua không nổi. Hắn muốn chính là không sơ hở tí nào, xác định không có bất kỳ người cùng sang đây xem đến chính mình đánh chết huyết tinh người lùn một màn. Vệ thiên vọng liền không chút do dự làm như vậy rồi. Rõ ràng là người lùn thân cao, lại không phải người lùn, mà là vệ thiên vọng, ai có thể nghĩ đến đến đâu rồi? Huyết tinh người lùn xuất hiện, gọi bọn đặc công thoát được xa hơn. Cái thế giới này bài danh thứ hai sát thủ, bởi vì hắn dị dạng thân hình nương theo lấy hắn đi qua dị dạng lúc nhỏ, cho nên hắn so ca một càng thêm hỉ nộ vô thường. Đương huyết tinh người lùn đi xuống bậc thang lúc, ca một cũng lắp bắp kinh hãi, không dám thương tin vào hai mắt của mình. Hắn gắt gao chầm chầm vào kính viễn vọng ở bên trong người này, thẳng đến hắn thấy rõ bên hông đối phương lưỡng đạo vết thương, mới vững tin chính mình chứng kiến đến. Người lùn cùng vệ thiên vọng hai người tất nhiên chỉ có thể sống kế tiếp đến. Đã hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này, như vậy mục tiêu là đã bị chết. Ca một chán nản ngồi ngã xuống trên mặt đất, có chút không cam lòng vốn cho là mình mới là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau người, không nghĩ tới mục tiêu và im mà thua ở huyết tinh người lồn trong tay. thật sự là nghìn tính vạn tính tính toán không đến. Ca một theo chỗ bóng tối đứng dậy, tiếp tục lưu lại tại đây mai phục đã không có ý nghĩa rồi. nữ nhân này vận khí không tệ, nếu như còn sống chính là mục tiêu, nàng kia có lẽ sẽ cùng mục tiêu cùng một chỗ bị tạc thành bụi phấn. nhưng là hiện tại, coi như hết. Ca một vừa có dị động, vệ thiên vọng liền có điều phát giác, hướng phương hướng của hắn từ từ xem đi, đem trong phi trường hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ trong nháy mắt liền làm ra hoàn mỹ nhất quyết sách. xa xa trông thấy để đó lận tuyết vi sẽ đẩy. Vệ Thiên Vọng đã biết rõ cái này, xe đẩy phía dưới chôn lấy phân lượng kinh người quả bom. Cho nên Vệ Thiên Vọng chỉ là đứng tại tạo lối thoát, nhưng lại không đi vào màn mưa ở bên trong, chỉ là nhìn xem Ca Một phương hướng nhưng lại cũng không cất bước, thái độ lộ ra phi thường cuồng ngạo, xa xa cùng hắn cách không rằng co lấy. Cuối cùng nhất Ca Một cầm trong tay điều khiển từ xa đã đi tới, hắn khuất phục rồi. Chờ Ca Một đi đến một nửa lúc, bọn đặc công theo cái khác cửa thủy tinh nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng chạy tới xe đẩy phương hướng. Vệ Thiên Vọng thả tâm, Ca Một không phải ngu ngốc, tại phát hiện chính mình đã bị chết về sau sẽ không làm loại này giết con tin cùng đặc công cho hạ giận sự tình tổ chức sát thủ cùng cảnh sát hình sự quốc tế tầm đó phải đạt tới một loại ăn ý vô cớ tùy ý đồ sát đặc công chỉ biết không công kết thủ rốt cục chờ ca một đi đến bậc thang đứng ở vệ thiên vọng trước mặt lúc bên kia bọn đặc công cũng dùng cực nhanh động tác đem lận tuyết vi nhận được trong đại sành người chúc mừng ngươi 500 triệu đô la quy ngươi rồi nhìn xem càng ngày càng gần huyết tinh người lùn ca một hơi có vẻ khẩn trương nói thực lực của hắn so với chính minh cường hy vọng hắn thật sự nguyện ý phân ít tiền cho mình à nhưng nếu như hắn không đồng ý tựa hồ cũng không có biện pháp gì thật sự là gọi người ủ rũ a tựu là có chút kỳ quái Hắn gì vãng tự mình hại mình không đều chỉ thích dùng song đao đâm bụng sao? Hắn không có đâm ngực đích thói quen à? Hắn áo đen trước ngực tại sao có thể có cái động? Xem ra giống như là dùng đầu ngón tay đâm rách nát, nhưng hắn bên trong thân thể lại lại không có bất kỳ thương thế, làn da thoát nhìn thậm chí vết thương đều không có. Kỳ quái à, được rồi, cái này không trọng yếu, ca một lựa chọn bỏ qua cái này nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt. Vệ Thiên vọng nhưng lại không há mồm nói chuyện, hắn tuy nhiên có thể bắt trước huyết tinh người lùn tiếng nói, nhưng lại học không được cái kia loại kỳ quái Âu Mỹ Lan điệu. Vạn nhất bị ca một nghe ra gì chẳng đến, ngược lại sẽ hại lẫn Tuyết vi. Bên kia Tuyết Vi lại trước tình quay tới lại không để ý như vậy an nguy của mình mà là dốc sức liệu mạng hướng bên này lảo đảo chạy tới các ngươi đem vệ thiện vọng thế nào hắn làm sao vậy lận tuyết vi thấy được đặc công cho rằng hết thảy đều đã đã xong dùng vì cái này cựa njf chính mình nam tử đã bị bắt rồi gặp lại cái kia cựa njf nhà của mình hỏa về sau nàng trong lúc nhất thời khống chế không nổi chính mình nội tâm thần trương cái này thậm chí áp đã qua nàng đối với sát thủ sợ hãi ca một mặt không biểu tình mắt nhìn cái này bên trên đi tìm cái chết ngu ngốc nữ nhân nàng đang bị hai cái nữ đặc công dốc sức liệu mạng sau này phương kéo đi tựa hồ nữ đặc công cũng ý định đem nàng đánh ngất xỉu. ngu ngốc ngươi đừng hỏi ta ngươi muốn hỏi tự hỏi hắn à hắn vừa mới cùng mục tiêu chiến đấu đã qua trong hai người gian chỉ có thể còn sống sót một người ngươi biết sao tiếp tục nhiều chuyện ta sẽ đem ngươi cũng giết mất ca một tâm tình có chút phiền mượn hắn ý định buồn nôn thoáng một phát cái này từ đầu đến cuối không nói được lời nào người lùn hắn thầm nghĩ không phải là lại để cho ngươi thắng lấy ư có gì đặc biệt hơn người đáng chết đến tay 500 triệu bay mất rồi cái gì lật biết vi trong lúc đó không rẽ rủa nữa rồi tương tại đâu đó sắc mặt thoáng cái trở nên bá bạch cảnh sát hình sự quốc tế bọn đặc công đang nghe nghe thấy tin tức này về sau lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra tóm lại, bọn sát thủ mục tiêu rốt cục chết hết. tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng như vậy ha có thể khôi phục lại bình tĩnh đi à nha. ngắn ngủi yên lặng qua đi, gia nhân ý bề ngoài sự tình đã xảy ra. lật tuyết vi vở im mà điên rồi đồng dạng dây rùa nữ đặc công tay đi phía trước hung hăng đánh tới. hỗn đảng. người đưa ta vệ thiên vọng. nàng giống như điên, khí lực đúng là to đến đáng sợ. chờ đặc công kiểm phản ứng muốn bắt ở nắng lúc, nàng đã lao tới đến mấy mét. bọn đặc công bị sợ hãi, một khi gọi so cho đac cong kịp phan nhân này đụng phải huyết tinh người lùn, tại đây nhất định sẽ máu chảy thành sông a. Ca một có chút đắc ý nhìn xem một màn này hắn thích xem đến huyết tinh người lồn xấu mặt nhiệm vụ không có thể tranh giành qua hắn lại để cho hắn không công ra tay giết một ít không có chút ý nghĩa nào người lại lại để cho hắn cùng với cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức buộc phát kịch liệt xung đột cảm giác này hay vẫn là rất không tệ đang lúc nghĩ như vậy ca một đột nhiên cảm thấy bụng có chút mát mẻ túi đầu nhìn lại nghĩ, bực thầm nghĩ kỳ quái vì cái gì tay của hắn sẽ đặt tại trên bụng của ta bàn tay của hắn lại đi nơi nào đâu rồi sau đó hắn cảm giác mình giống như bay lên kỳ quái ta giống như bị hắn giơ lên rồi hả hắn là dùng một tay chống bụng của ta đem ta dơ lên đấy sao? Không đúng a, giống như bị nắm, là của ta xương sống. Hắn đã giết ta. Hắn tại sao phải giết ta? Ta làm sai cái gì sao? Ta chỉ là lại để cho hắn hơi có chút khó chịu nổi mà thôi, hắn cái này muốn làm chúng giết ta sao? Hắn sẽ không sợ thẩm phán cùng Hắc Ám Thiên Sứ kết thủ sao? Song Vương thật vất vả mới ngưng chiến đạt thành hòa giải đó a. Bọn này tự cho là đúng giáo đồ Thiên Điên, được rồi, chúng ta trong mắt bọn hắn lúc đó chẳng phải dị giáo đồ sao? Nhưng là cái này cũng không đúng tính a, huyết tinh người lồn thực lực mạnh như vậy sao? Vô Thanh vô tức tiểu đã phá vỡ bụng của ta. Ca một chết rồi, bị chết rất là không hiểu đâu. Vệ Thiên Vọng tay trái khảm tại trong thân thể của hắn, sau đó phụ giúp hắn đầu nhập vào màn mưa bên trong. Lật Tuyết Vi không có cái gì bắt được, bởi vì nàng trong chớp mắt tựu nhìn không tới bất luận bóng người nào rồi. Nàng chỉ là ngồi dưới đất, khóc đến tê tăm liệt phế. Đem ca một phảng phất ném rác rời đồng dạng ném trên mặt đất. Vệ Thiên Vọng khẽ thở dài một cái, rốt cục muốn chấm dứt trận này gọi người buồn nôn giết cho rồi. Bên cạnh trên mặt đất ngồi ba cái đứng ngồi không yên nam nhân, tự do, thừa tá cùng con rơi. bọn hắn vốn định chạy thoát, nhưng bên ngoài sóng gió quá lớn, bọn hắn không muốn nhảy xuống biển, vốn định tìm vứt đi nhà kho trốn ẩn nú đi nhưng là bọn hắn rất không may vệ thiên vọng cũng chọn chúng tại đây vừa vặn đánh lên rồi vừa vặn đã đã đáp ứng thành vì chính mình nô lệ tự do cũng đừng có muốn đổi ý rồi à đúng rồi về sau hắn không cứ gọi tự do hắn cứ gọi nô lệ người tới vệ thiên vọng tại đến tại đây phía trước đã khôi phục bình thường thân cao sau đó đang tại nô lệ mặt móc ra một ít lọ thuốc nước tại ca một trên mặt dùng da mạnh tiểu bộ giáo thuật dịch dung ra manh tieu hắn một lát sau ca một nguyên bản người phương tây gương mặt lại cho hắn thần kỳ dịch dung thuật biến thành cùng vệ thiên vọng chính mình có chín phần tương tự sau đó vệ thiên vọng chỉ trên mặt đất chính mình nói ra rất tốt Hiện tại mục tiêu của các ngươi đã bị chết, nghe nói tiền thưởng có 500 triệu, như thế nào đem tới tay? Tự do khoệ miệng cô quac chiu không khỏi vì hành động lần này cố chủ cảm thấy bị hay. Ngươi không có giết đến, tiền còn bị hơn chút lo lắng rồi. Thấy hắn lại không đáp lời, vệ tiên vọng đưa bàn tay theo như đã đến nô lệ trước nó, kỳ thật ta không thiếu thủ hạng, ta cũng không phải rất cần thủ hạng. Cho nên, ta nghĩ các ngươi hay vẫn là cùng đi chết được rồi, như vậy các ngươi cũng không tính đi một chuyến uổng công hà không phải sao? Nô lệ mãnh liệt quỳ đến trên mặt đất đi, van cầu ngươi không muốn giết ta, chúng ta là rất ưu tú tổ chức sát thủ, có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện van cầu ngươi vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào tài năng lợi dụng cỗ thi thể này giúp ta đem tiền thưởng nắm bắt tới tay ta không có, có bao nhiêu thời gian cùng ngươi nét mực vệ thiên vọng chừng mắt liếc hắn một cái đồng thời nhìn như tùy ý hai ngón tay điểm tại lồng ngực của hắn tiếp tục nói rất tốt như vậy ta ăn tâm từ giờ trở đi ta muốn giết ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ngươi có hay không cảm thấy mình tim đập thăng cái biến chậm hơi có chút không tệ lực lượng của ta chính tún ở trái tim của ngươi ngươi minh bạch đây là ý gì à nô lệ người da trắng gương mặt nhất thời trở nên càng bệnh minh bạch guong mat nhat thoi tro nen cang bach minh bach thien sinh là như thế này, bởi vì lần này treo giải thưởng là không chỉ định treo giải thưởng, chỉ cần chúng ta đem đầu của hắn cắt bỏ, bản sao video chia hộ khách, đối phương sẽ đem tiền thưởng đánh tiến chúng ta tài khoản. Vệ Thiên vọng mí mắt nhảy lên, a, dễ dàng như vậy, không có bất kỳ khảo chứng quá trình. Chương 780, giả chết. Chương 780, giả chết người tự do liên minh thật là có danh dự cường tổ chức lớn, nếu như chúng ta làm như vậy, tất cả mọi người hội thừa nhận là chúng ta hoàn thành huy thác, không có con tin nghi. Về phần ta từng hướng ngươi thần phục tráng cảnh, tuy nhiên bị người thấy được, nhưng bọn hắn chỉ biết tưởng rằng ta trá hàng như thế vì sống sót, nô lệ ngữ nhanh chóng cực nhanh, chỉ là muốn lại để cho Vệ Thiên vọng tin tưởng mình có thể làm tốt việc này mà thôi. A, cái kia rất tốt, vậy các ngươi đi làm à? Vệ Thiên vọng khoát khoát tay, không muốn xen vào nữa chuyện bên này. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy rồi, tiên sinh tương lai ngươi lại xuất hiện, người khác sẽ cho rằng chúng ta người tự do liên minh không hề thành tín, lại cũng sẽ không có người đem vị thác giao cho chúng ta rồi. Nô lệ không cam lòng nói, đã ngươi thành nô lệ của ta, tốt nhất thì có làm nô lệ tự giác, ngươi cho là mình còn có cơ hội lãm sát thủ sao? Ngươi cho rằng ngươi người tự do liên minh còn có cơ hội tiếp tục tiếp sát thủ nhiệm vụ sao? vệ thiên vọng hỏi ngược lại nô lệ thượng tá cùng con rơi ba người hai mặt nhìn nhau thượng tá tại nô lệ ánh mắt ý bảo xuống cả gan nói ra nhưng nếu như tiếp không đến vị thác chúng ta cái này cái tổ chức sẽ không có tài chính nơi phát ra a vệ thiên vọng hai tay một quán cái này với ta mà nói trọng yếu sao ta làm quyết định cần cân nhắc cảm thụ của các ngươi sao nếu như nhiều hơn nữa một câu nói nhảm ba người các ngươi sẽ và những người khác vận mệnh đồng dạng ta không muốn lại lần nữa phục lần thứ hai đem tiền thưởng lừa gạt đến tay sau đó đánh tiến cái này tài khoản vệ thiên vọng nói xong ném một tờ giấy đến trên mặt đất sau đó đem thượng tá cùng con rơi phân biệt bắt được trên tay đến bắt trước làm theo riêng phần mình trong cơ thể đánh vào một cỗ chất khí sau đó liền ý định đã đi ra lúc gần đi hắn chỉ ném một câu hiện tại ta không giành phản ứng các ngươi bất quá các ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng tình cảnh của mình mạng của các ngươi nhất trong tay ta hiểu không các ngươi tốt nhất trong hai tháng rồi hãy tới tìm ta nếu không ta ở lại các ngươi lực lượng trong cơ thể hội tạc toái trái tim của các ngươi ngàn vạn không muốn thử độ phản bội ta nói xong nói xong di hồn chi pháp quân ra, đem ba người cuốn tiến tưởng tượng trong thế giới khi bọn hắn trong lòng lưu lại vô cùng sợ hai ảnh tử tự đi thật chờ hắn rốt cuộc rời đi, người tự do liên minh tam đại thủ lĩnh vây ngồi cùng một chỗ, rất cảm thấy xấu hổ. lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? thật sự muốn theo như hắn nói làm sao? thượng ta có chút không cam lòng. con rơi lại chỉ là nhìn xem tự do. lão đại, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó. tự do suy nghĩ thật lâu, bất đắc dĩ vây vây đầu. cái kia có thể làm sao đâu rồi. chúng ta người tự do liên minh, sinh ra đời thời gian ngắn ngủi, không bằng thẩm phán bọn hắn có căn cơ, còn có trưởng lao với tư cách hậu thuẫn. chúng ta một khi bỏ mình, tổ chức cũng tiều sụp đổ, thậm chí không có bất kỳ người có thể đến giúp chúng ta tình huống bây giờ đã như vậy các ngươi có biện pháp nào sao vô luận như thế nào chúng ta được sống sót ta thượng tá cười khổ lắc đầu cái kia đúng vậy về sau ta tự không gọi tự do ta gọi nô lệ chuyện này chúng ta làm nô lệ nói ra chỉ khi nào như thế chúng ta về sau thật sự một cái ủy thác đều tiếp không đến nữa à đáng giận thật vất vả chúng ta thật vất vả mới khiến cho tổ chức đưa thân mười tổ chức lớn một trong hắn đây là muốn hủy chúng ta hết thẻ a thượng tá phẫn nộ rít gào nói cái kia có thể làm sao tự chúng ta gom góp năm triệu đô la cho hắn sao tự do cũng là bất đắc dĩ la to Có thể chúng ta gom góp không đủ a. Chúng ta cùng cái khác tổ chức không giống với a. Thoạt nhìn ta tại trên thế giới bài danh rất cao, đó là bởi vì ta cái này một thân mũi nhọn khoa học kỹ thuật trang bị, có thể tại đây biến thái trước mặt vô dụng a. Ta ngay cả phát huy chỗ trống đều không có, đã bị hạn chế phục rồi. Hơn nữa chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta được không nào? Ta 100% khẳng định, nếu như không thể cho hắn gom góp đi qua 500 triệu đô la, ba người chúng ta nhất định sẽ lập tức chết ở Hawaii. Các ngươi cẩn thận cảm thụ thoáng một phát tim đập của mình, đã biết rõ hắn không phải đang nói đùa các ngươi không có nhìn thấy hắn là như thế nào giết chết song tử cũng không có gặp độc quạ dưới tay hắn là như thế nào đáng thương ta mới đầu cho là hắn khả năng bị ca một cho nổ chết kết quả đâu rồi kết quả ca một tiểu đáng thương biến thành một cỗ thi thể nằm ở chỗ này giúp hắn kiếm tiền chúng ta ít nhất còn có thể sống được thượng tá đã trầm mặc con rơi cổ vũ vô vô bờ vai của hắn sau nửa ngày về sau thượng tá rốt cục gật đầu được rồi ta cũng mệt mỏi rồi về sau sẽ như thế nào không trọng yếu chúng ta coi như hắn cậu a nam thuộc tỉnh trong núi lớn đường quân chính thích đi cùng đợi tin tức tốt tiếp được hắn nhiệm vụ tổ chức nhiều đến vượt quá dự liệu của hắn, cũng cho hắn mang đến lớn lao ti tưởng. Mặc dù biết vệ thiên vọng rất cường đại, nhưng đường quân không cho rằng hắn có thể ở vô số sát thủ tầng tầng lớp lớp địch thủ đoạn hạ chạy ra tìm đường sống. Một người càng lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản được vô số hiện đại thủ đoạn đanh lén. Đường quân cũng không biết hai mươi chiến đấu có nhiều thăng tiết, càng không thể tưởng hai va vệ thiên thang thiet căn bản không có đào tẩu, mà là trái lại đem bọn sát thủ giết đến sợ. Hắn chỉ là tràn ngập tin tưởng chờ tin tức mà thôi. Đột nhiên, cửa phòng của hắn bị người hung hăng một cước đá văng, đường thiên mặt âm trầm đi đến đường quân luôn cuống tay chân đóng cửa trước máy vi tính web sạy nhưng giống như hồ đã mượn một bước đường thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đệ đệ của mình là ngươi dùng tiền tìm người đi giết vệ thiên vọng hay sao đường quân lắc đầu phủ nhận cái gì ngươi đang nói cái gì đường tiên đi tiến lên đây nhóm ở đường quân cổ đưa hắn dơ lên ta nói là ngươi tìm người đi giết vệ thiên vọng a đến bây giờ rồi ngươi còn cùng ta nói xạo trong ngậu trang cảnh vợ ơ y mà thật sự xuất hiện đường quân sợ hai dây rủa lấy vốn lấy công phu nhan cai gi nguoi đang noi cai gi đuong thiên đi tien len đay nhom o đuong quan co đua han do len ta noi la nguoi tim nguoi đi giet ve thien vong a đen bay gio roi nguoi con cung ta noi xao trong đong trang canh vo o ma that su xuat hien đuong quan so hai rua lay von lay cong phu cua han lam sao có thể rủa đường thiên không chế hắn chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng rồn Dốc sức liều mạng phụ nhận lấy, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khô khục, không phải ta làm, ta cái gì cũng không biết, ta là đệ đệ của ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Đường Quân Cơ hồ cho là mình đã bị chết, thẳng đến Đường Thiên đưa hắn ném trên mặt đất, hắn gai lấy cổ của mình, dốc sức liều mạng miệng lớn hô hấp lấy không khí. Đừng tưởng rằng ngươi làm điểm ấy mờ ám không có người biết do, Đường gia thật vất vả mới từ vệ thiên vọng trong tầm mắt biến mất, ngươi bây giờ rồi lại đụng vào họng súng đi lên, ngươi biết xấu đại sự của chúng ta. Phế vật. Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ngươi là đệ đệ ta vậy ngươi tại làm những chuyện này lúc có cân nhắc qua toàn cả gia tộc hội bởi vì ngươi ngu xuẩn mà trả giá cái gì một cái giá lớn sao lúc trước nếu không phải ngươi ngu muội đi treo cho hắn gia tộc chúng ta như thế nào lại tổn thất thảm trọng thế cho nên muốn thả vứt bỏ yên kinh đại chỗ ở trốn đến năm thuộc tỉnh nơi này đến đây đều là bái ngươi ban tặng đệ đệ của ta hiện tại chúc mừng ngươi nếu như vệ thiên vọng không có bị ngươi giết chết như vậy ngươi lại một lần đem chúng ta đường ra lôi vào vũ bùn vệ thiên vọng người này có nhiều có thù báo ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn đường thiên nắm lên đường côn tóc kéo qua đầu của hắn ghé vào lô thai hàn đường quân toàn thân phát lệnh hắn nghe được đi ra đường thiên đang nói những lời này lúc thật sự tràn đầy sắc ý thật sự là hắn muốn giết chính mình đường thiên lại đem đường quân hung hăng quán trên mặt đất quay đầu lại hướng cửa ra vào đi đến nói ra nếu như vệ thiên vọng lần này thực bị ngươi giết chết như vậy chúc mừng ngươi ngươi lập công rồi đây là đại công nhưng là nếu như hắn không chết kế tiếp chúng ta đường ra sẽ đối mặt hắn chó điên đồng dạng trả thù trước đó ta sẽ đích thân đem ngươi bốc chết tại sở hữu trưởng lao chứng kiến xuống sau đó ta sẽ đem thi thể của ngươi làm thành tiêu bản đưa đến vệ thiên vọng trước mặt cầu xin sự tha thứ của hắn nói xong những này Đường Thiên đóng sập cửa mà đi. Đường Quân vô lực vịn cái ghế, chậm rãi đứng lên, hắn rốt cục ý thức được, lần này mình kỳ thật đã làm một kiện rất ngu sự tình. Chỉ tiếc, ván đã đống thuyền, sai lầm lớn đã đúc thành, nước đổ khó hơn rồi. Hắn cho là mình tìm sát thủ đi giết vệ thiên vọng, giết được đương nhiên là tốt nhất, cho dù giết không được, cũng có thể lại để cho vệ thiên vọng cuộc sống hằng ngày khó có thể bình an. Hắn lại quên, vệ thiên vọng căn bản không phải hắn đã từng lấy vi chính là cái kia không hề bối cảnh học sinh nghèo, mà là cái chính cống gọi Lâm Đường Chu Tam gia đều không thể không cùng một chỗ túi đầu tuyệt thế cường giả. Hắn là sẽ bị buồn nôn đến, nhưng hắn không có khả năng ngồi chờ chết, hắn nhất định sẽ tìm người khởi sướng thiên thoái. Hôm nay đường gia đại kế áp dụng sắp tới, người trong gia tộc không muốn lại có bất kỳ ngoại ý muốn. Vùng Tha cho yên kinh tòa nhà, tránh về năm thuộc tính đến, nguyên nhân chính là như thế. Nếu như bởi vì vi hành vi của mình, gọi đường ra lại lần nữa tiến vào Vệ Thiên vọng tầm mắt, cái kia sẽ đối với đường gia nhiều năm nưu đồ tạo thành cực lớn tai họa ngầm, mình cũng đem sông hạ di thiên đại họa. Như vậy, cùng đợi chính mình, thật sự cũng chỉ thừa tử vong một đuong ra nhieu nam như đo tao thanh cuc lon thai hoa Không cần Vệ Thiên vọng ra tay, ca ca của mình Đường Thiên tiểu sẽ đích thân đem chính mình xé nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Quân thất hồn lạc phép ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng một việc, nếu như lần này Vệ Thiên vọng thực bị giết chết đâu rồi? Cái kia những vấn đề này tựu đều không tồn tại nữa à? Không tệ, chỉ cần Vệ Thiên vọng chết là tốt rồi. Chính ở thời điểm này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, cầm lên, đối diện chỉ nói một câu nói, hắn đã chết, tiền đã đánh cho người tự do liên minh rồi. Đường Quân ném điện thoại, ngửa mặt lên trời cười dài. Tại hắn làm càn trong tiếng cười xen lẫn rất nhiều cảm xúc, phóng thích, hưng phấn cực độ, đại thú được báo khoái cảm. Ta không cần chết rồi cho dù tương lai đường thiên thật sự hoàn thành đại sự của hắn cũng không có biện pháp tùy ý giết chết ta rồi. Cùng lúc đó tại khác một chỗ chính nhắm mắt luyện công đường thiên cũng bị thủ hạ đánh gây tu luyện. Không có của ta phân phó ai bảo ngươi vào. Đường thiên cả giận nói không để cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngươi tiểu chính mình đem độc tiêu nhét vào trong cổ đi. Đại thiếu gia vệ thiên vọng chết rồi. Người này thủ hạ tâm thần bất định nói cái gì không có khả năng. Đường thiên sững sờ trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất quá lo đến chỉ cho là mình nghe lầm vệ thiên vọng là ai nhưng hắn là bị chính mình coi là cuộc đời đại định người làm sao có thể bị cái kia phế vật đệ đệ ném ra đi một điểm tiền tiểu cho giết chết? đây quả thực đầm rồng hăng hổ. đại thiếu gia, thật sự. vừa rồi chúng ta nghe lén đến nhị thiếu gia điện thoại, hắn ở bên ngoài ánh mắt nói cho hắn biết, vệ thiên vọng đích thật là chết rồi, là nước mỹ một người tên là người tự do liên minh tổ chức sát thủ giết chết hắn. lần này đi vai sát thủ, cơ hội chết mất hơn phân nửa, nhưng vệ thiên vọng cũng là thật đã chết rồi. người này cấp dưới quỳ nói ra, thuộc hạ đã kiểm chứng qua, tại đối phương phát tới thu hình lại ở bên trong, vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác đã bị người chém thủ. chương 781 có tin mừng có bi. Chương 781, có tin mừng có bi đường thiên đầu góc nhất thời bị đường tại đâu đó, không biết nên là vui hay vẫn là bi. Ta vì danh chính ngôn thuận bóp chết cái này ngu xuẩn đệ đệ, tránh khỏi bị gia tộc khác trưởng lao nói huynh đệ của ta tự giết lẫn nhau. Cố ý phóng hắn cùng với ngoại giới liên hệ, an bài sát thủ đi tìm vệ thiên vọng phiền thoái. Lúc này mới hiếu động tay giết hắn, nhưng lại thực cho hắn hoàn thành đại sự rồi hả? Vậy ta còn như thế nào dễ giết hắn? Bất quá, vệ thiên vọng thật đã chết rồi, cái này tựa hồ đích thật là cái tin tức tốt ta. Nhưng vì cái gì, ta hết lần này tới lần khác cựu là cao hứng không nổi đâu rồi ta nhận định định nhân lại chết ở đường quân cái này ngu ngốc trong tay hắn rõ ràng là cái chỉ có thể cản trở tự cho là thông minh ngu ngốc đệ đệ a ta thật sự là không phản bác được a hết thể biến hóa đều quá là nhanh vệ thiên vọng đã chết tin tức lập tức mang tất cả toàn bộ đều ra mỗi người sơ nghe lúc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng chém đầu thu hình lại bị cầm sau khi đi ra liền gọi người không thể không tin phục tuy nhiên vệ thiên vọng biến thành cái đầu chọc bị chém đầu gọi người cảm thấy kỳ quái nhưng này khuôn mặt nhưng lại hóa thành cho bọn hắn cũng không thể quên được thi thể dáng người cũng cùng vệ thiên vọng bản thân giống như lúc. Động thủ cũng là trên quốc tế nổi danh tổ chức lớn, 500 triệu đô là treo giải thưởng đã đánh qua. Ha bên trên chiến đấu chi thẳng thiết, cũng là gọi người tin tưởng không nghi ngờ. Toàn cầu 10 đại sát thủ đi tám cái, cuối cùng nhất may mắn còn sống sót chỉ có hai người. Cái kia gọi ca một chết ở huyết tinh người lồn trong tay, những người khác toàn bộ chết ở Vệ Thiên vọng trong tay. Toàn cầu trước 100 sát thủ, chỉ cần đi Ha cũng là chỉ sống sót không đến một nửa đến. Đương nhiên, tự do quỷ hướng Vệ Thiên vọng cầu xin tha thứ một màn, đồng dạng cũng chuyển vào đường ra người trong hai. Không có người cảm thấy hắn rất sỉ nhục, dù sao cho Vệ Thiên vọng quỳ xuống người hắn cũng không là người thứ nhất rồi là tối trọng yếu nhất hắn có lẽ đúng là lợi dụng trá hàng đã trở thành cuối cùng doanh gia hắn cười đến cuối cùng đường quân theo trong tiểu viện của mình đi ra ngẩng đầu giữa ngực dương dương đắc ý nhìn xem mặt khác đường ra người hoặc trốn tránh hoặc định mặt ánh mắt đường quân cổ ngang đau đỡ cao hơn các ngươi không phải xem thường ta sao không phải cảm thấy ta không thể luyện võ tiệu là phế nhân sao hiện tại cho các ngươi nhìn xem các ngươi cái gọi là thực lực là cỡ nào một cười các ngươi tại võ đạo bên trên có thể so sánh qua được vệ thiên vọng sao không sánh bằng a từ đầu đến cuối các ngươi đã bị hắn ép tới không thở nổi a hơn nữa còn sỉ nhục đưa tài đưa tiền a nhưng là ta đâu rồi, ta chỉ có điều xuất ra một ít không quan trọng gì tiền, tự đem bọn ngươi coi là vô địch thiên hạ vệ thiên vọng cho giết chết, tiền mới là trên đời này nhất lực lượng cường đại. Đường Thiên biểu lộ âm chầm xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn xem Dương Dương đắc ý thân đệ đệ, mày nĩu lại quá chặt chẽ, được rồi, chỉ cần vệ thiên vọng chết rồi, tiểu tha thứ hắn ngu xuẩn a ơ, thiên tài ca ca, vệ thiên vọng chết nữa nha. Đường Quân cười tủm tỉm nói, trong lời nói nói không nên lời chế nhạo. Trong vòng một đêm, Đường Quân cái này nguyên bản bị giam lỏng thứ tử mãnh liệt hết diện, toàn bộ đường gia đều vì vậy mà tiến vào chúc mừng hảo khí đường ra ngược lại là không có vội vã đem tin tức này truyền đi. Lâm gia đồng dạng bỏ ra rất lớn tinh lực tại vệ thiên vọng trên người, cái này rất tốt. Nếu như gọi Lâm gia biết được vệ thiên vọng đã chết, bọn hắn lại hội đem thêm nữa chú ý lực phóng tới đã ẩn nút đi đường ra trên người, cái này tất nhiên không thể tuyệt vời. Tóm lại, cái này đã qua một năm đường ra chỗ đã bị bồi khổ, bao phủ tại đường ra trên không mây đen, rốt cục tan thành mây khói rồi. Đường Thanh Sơn bọn người chưa bao giờ cảm thấy như thế nhẹ nhõm. Vài ngày trước nghe nói Lâm Ngũ tổ chết ở vệ thiên vọng trong tay tin tức, mang cho áp lực của hắn quá lớn. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đều tốt rồi. Đường quân phế vật này hai cháu trai xem như đã làm kiện đại hảo sự. Lúc này, tại phía xa Châu Âu, đang có lượng tổ chức lớn làm cho túi bụi. đúng là thẩm phán cùng hắc ám thiên sứ, cái này lượng cái tổ chức tự sinh ra đời lên, liền giúp nhau cam thủ. thẩm phán có được giáo hội bối cảnh, mà hắc ám thiên sứ thì là tôn trọng kỵ sĩ tinh thần hình lận tổ chức, bọn hắn chỗ tín ngưỡng không phải giáo hội, mà là thuộc tại chính bọn hắn hắc ám kỵ sĩ. Giáo hội ảnh hưởng trải rộng thế giới các nơi, tự xưng là chính thống, mọi người đều biết. tại thời Trung cổ lúc, giáo hội liền đứa thích tàn nhẫn ham hại bất luận cái gì cùng bọn họ không nhất trí tín ngưỡng. Lúc ấy giáo hội vốn có quyền lực thậm chí bao trùm chính quyền phía trên, Hắc ám thiên sứ đời trước bị ép tới không thở nổi, cơ hội bị tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng theo cách mạng công nghiệp bùng phát, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, thần quyền dần dần bị suy yếu, giáo hội cũng không giống như trước kia như vậy có được thống trị địa vị. Không cam lòng tại bị dần dần biên giới hóa, giáo hội tổ kiến thẩm phán làm vì bọn họ nút trong bóng tối lưới đao, cùng phá vỡ giáo hội hết thảy địch nhân chiến đấu, cuối cùng nhất diễn biến thành vi tổ chức vi bon ho nuot trong bong toi luoi đao cung pha vo giao hoi het the đich Ở vào England Hắc ám thiên sứ cũng rốt cuộc tìm được chính mình sinh tồn không gian, gây dựng lại thành làm một cái cường đại tổ chức sát thủ cái này lưỡng cái tổ chức tại 200 năm trước vốn nhờ để tin ngưỡng bên trên không thể điều hòa mâu thuẫn buộc phát quá nhiều lần xung đột tuy nhiên tránh án kỳ chiếm thượng phong nhưng cũng không thể có thể đem hắc cám thiên sứ chém tận giết tuyệt về sau song phương cảm thấy hao tổn máy móc quá mức nghiêm trọng ngược lại gọi hắn thực lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh lẫn nhau liền miễn cưỡng đặt thành hòa giải chỉ là y nguyên có chút giúp nhau xem không vừa mắt cho nên phía trước huyết tinh người lùn đem ca mùa xưng là dị giáo đồ đây là có nguyên nhân Huyết tinh người lùn bị vệ thiên vọng đuổi giết chạy trốn một màn lọt vào rất nhiều người trong mắt cuối cùng huyết tinh người lùn xuất hiện ở sân bay rất nhiều tổ chức sát thủ bên trong thậm chí cho rằng huyết tinh người lùn thành công đánh chết vệ thiên vọng đương nhiên về sau sự thật chứng minh huyết tinh người lùn cùng vệ thiên vọng ai cũng không thể làm gì được ai, vệ thiên vọng là bị trả hàng người tự do liên minh cho an mọi người đánh chết ca một một màn, đồng dạng bị người cáo chỉ là bên kia huyết tinh người lùn trước mặt mọi người đánh chết ca một một màn đồng dạng bị người cáo trị ở vào châu âu lượng tổ chức lớn tổng bộ hai cái vốn là có mâu thuẫn tổ chức xung đột đột nhiên lại bị trở nên gay gắt rồi Hác Cám thiên sứ cho rằng ca một bị chết quá oan uổng rồi. Cho dù hắn trêu chọc ngươi gọi ngươi không khoái, ngươi cũng không trở thành tùy ý động thủ giết người à? Bọn hắn muốn thẩm phán làm ra cái bằng dao, ít nhất phải đem huyết tinh người lùn dao ra đây. Thẩm phán kiêu ngạo cự tuyệt hắc ám thiên sứ nhìn như quá phận yêu cầu, bọn hắn cho rằng chế tài dị giáo đổ là phụng ý chỉ của thần, không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. đương nhiên, bọn hắn cũng giao hà tiện tay người lùn, bởi vì vì bọn họ căn bản liên lạc không được cái này phu phụ giúp ca một thi thể đầu nhập màn mưa chi về sau, đột ngột biến mất rồi, ca một thi thể cũng đã biến mất. Hết thề đều lộ ra cố quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất luận cái gì thuyết pháp. Tóm lại, lúc cách 200 năm, xem ra cái này lưỡng tổ chức lớn vừa muốn không yên ổn rồi. Hết thể người khởi sướng vệ thiên vọng, lúc này ngược lại là rất nhạt định đi tại hồi cắp man các khách sạn trên đường, bất quá hắn đem thân hình tàng rất khá, không có gọi bất luận kẻ nào phát giác. Sắp đến cắp man cả khách sạn lúc, vệ thiên vọng vừa mới khởi động máy điện thoại văng lên, cầm lấy xem xét, chỉ cảm thấy lấy thiệt nhiều số không, nhiều đến hắn đều chẳng muốn đi mấy, dù sao mở đầu để một cái số lượng là năm, là được rồi. Người tự do liên minh có lẽ ngành thực lực không bằng rất nhiều tổ chức, nhưng bọn hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện hoàn toàn chính xác vượt lên đầu, nếu không đem 500 triệu đô la hoàn Mỹ lừa gạt đến tay, thậm chí bang vệ thiên vọng tìm ra cố chủ thân phận. Dù sao về sau cũng sẽ danh dự quét ra rồi, nô lệ cùng thượng tá dứt khoát triệt để bưng tổ chức sát thủ rủ rẻ, liền cố chủ tin tức cũng cùng nhau bán đi, chỉ vì rất tốt định lọn vị này cường đại tân chủ nhân. Vệ thiên vọng phía trước lúc gần đi biểu hiện ra ngoài lãnh huyết, gọi ba vị này sát thủ quá sợ hãi. Trên thực tế, bọn hắn cái này hoàn Mỹ biểu hiện, hoàn toàn chính xác cứu được bọn hắn một mạng. Vệ thiên vọng kỳ thật căn bản không có ý định tha ba người này. Tại hắn xem ra sát thủ đều đáng chết, nô lệ thần phục cũng không phải chân tâm thật ý nô lệ cơ linh ngược lại là gọi vệ thiên vọng có chút không nữa rồi. Nước Mỹ tại khoa học kỹ thuật phương diện một mực vượt lên đầu thế giới, tự do với tư cách nước Mỹ dân gian số một tổ chức sát thủ, tại tin tức thu thập phương diện này hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Vệ Thiên Vọng liếc miệng cười cười, mà thôi, nếu net mieng cuoi cuoi đầu la đau chong ngoan, Tiểu Lưu lại a bọn hắn có lẽ có thể thành vì chính mình ở nước ngoài con mắt làm việc cũng phi thường hiệu suất cao lưu loát. Ta cũng không cần phải đi làm cứu thế chủ, bọn hắn trước kia giết qua những người nào, ta cuối cùng cũng không thể giúp tất cả mọi người báo thù. Về sau bọn họ là không đảm đương nổi sát thủ rồi, đến cho bọn hắn cái này cái tổ chức sinh tồn vấn đề. Vệ Thiên Vọng chỉ có thể không sao cả một bữa bay, cùng ta có quan hệ gì đâu? Liên sống sót buồn sự đều không có, cái kia liền liền đương cậu giá trị cũng không có. Tiên thường bị lừa đến tay về sau, Vệ Thiên Vọng tức thời thay đổi tiềm tung nặc ảnh phong cách, ngược lại trên con đường lớn nên ngang đi. Bởi vì chính mình chẳng qua là giả chết, vạn nhất tin tức này trước rơi vào tay mẫu thân trong lỗ thai, cũng đừng đem nàng cho đả kích được đã hôn mê an nếu là lâm nhược thanh thân thể vì vậy mà chuyển biến xấu rồi. Vệ Thiên Vọng cái này 500 triệu đô la kiếm được liền một chút đều không thoải mái rồi, cho nên tiền vừa đến sổ sách cựu vội vàng đem hành tung của mình cho bán đi. À, lúc này thời điểm đừng ra vẫn còn cuồng hoan. Hắc Ám Thiên sứ cùng thẩm phán lần thứ nhất vũ lực xung đột đã tại Paris ngoại ô thành phố khai hỏa, anh oanh liệt liệt toàn cầu sát thủ bạo đi dùng treo giải thưởng mục tiêu lửa gạt đi tiền thưởng mà chấm dứt. Hạ đã hơn nửa ngày mưa to dần dần ngừng, lận tuyết vi bị liều chết đi ô tô, khu xa tới đây lận lễ tiếp lên xe, chuẩn bị trở về Cáp Man cả khách sạn. Nàng một mực đang khóc, một giây đồng hồ cũng chưa từng ngừng. Đều nói nữ nhân là thủy tố thân thể to lớn tự là như thế, ai có thể nghĩ đến, đến nàng thoạt nhìn mảnh mai trong thân thể, lại tàng nhiều như vậy nước mắt. Lật Tuyết Vi thực cho rằng vệ thiên vọng chết rồi, lái xe lận lễ cũng có chút thất thần, tâm tình rất là ngưỡng trọng, là hắn thông chi vệ thiên vọng đi cứu con gái. Con gái chỉ là ngâm chút ít vũ, có chút cảm mạo, cái khác bình yên vô sự. Nhưng vệ thiên vọng từ đầu đến cuối đều chưa từng ở phi trường ở bên trong lộ diện, lại truyền đến cái chết của hắn tin tức. Nếu như lời này không phải khóc giống lưu nước mắt con gái chính miệng nói, hắn cơ hồ không thể tin được lô thai của mình. Vệ thiên vọng làm sao có thể sẽ chết? Nhưng hắn thật sự đã bị chết. Lận lễ thầm nghĩ. Hắn muốn nên trốn ẩn nút đi, cùng số lượng đáng sợ bọn sát thủ chậm rãi của nhau. Thế nhưng mà, bởi vì vi nữ nhi của mình, hắn không có nhượng bộ, mà là một thân một mình, dứt khoát kiên quyết quăng vào sát thủ trong đống đi. Sau đó hắn chiến chết rồi. Con gái tê tâm liệt phế tiếng khóc, gọi lận lẽ trong nội tâm tóm quá chặt chẽ. Vệ Thiên vọng hắn vì cứu nữ nhi của ta, chết nữa à? Dù là ta lại là không muốn tiếp nhận cái này hiện thực tảng khốc, có thể cũng đã rõ ràng bày ở trước mắt. Trên bầu trời nồng đậm tầng mây chậm rãi tản ra, bị che khuất ban ngày mặt trời rốt cục đưa tới nó bị che quan huy xa xa khẽ con thất thải cầu vồng xẹt qua thiên không thoạt nhìn xinh đẹp và thê lương lận lễ không biết nên dùng nói cái gì đi an ủi con gái, vô luận cuối cùng hắn là hay không ở phi trường xuất hiện nhưng là thật sự là hắn là vì cứu nàng má chết rồi vốn không nên như vậy lận lễ có chút thống khổ vô vô chính mình huyện thái dương nếu như chúng ta chưa có tới ha, ha thì tốt rồi vệ thiên vọng có thể thành thạo cùng những người kia quần nhau hạ vệ thiên vọng nếu như ngươi trên trời có linh hy vọng ngươi có thể theo cái này một đạo cầu vồng đến thiên đường ta lận lễ đời này thiếu nợ của ngươi cha ta ta cả đời này cũng sẽ không lập gia đình ta Ta không bao giờ nữa muốn thích người khác." Lận Tuyết Vi rốt cục mở miệng nói chuyện, lộ ra cổ tuyệt vọng, lòng của nàng chết rồi. Lận Lệ im lặng, xe việt giã ở bên trong, một mảnh đau thương tĩnh mịch. Sau đó Lận Lệ tiểu thấy được nên ngang tại ven đường tới lui, thưởng thủ lấy chiến hậu khí, chán đến chết đá lấy cục đá đi lên phía trước đi vệ thiên vọng, suýt nữa đem lái xe đã đến cột điện đi lên. Chương 782, nhất định cô độc nhân sinh. Chương 782, nhất định cô độc nhân sinh Lận Lệ mãnh liệt phanh xe, may mắn Lận Tuyết Vi có nịt dây nhịt tan toàn, bằng không thì đều cho vãi đi ra rồi. "Con gái, ngươi xem bên phải." Lận Lệ lớn tiếng nói lận tuyết vi nghe vậy vô ý thức hướng ngoài của sổ xe nhìn lại chính nhìn thấy một bên túi đầu đá lấy cục đá đi đường một bên nói lẩm bẩm vệ thiên vọng trước một cái chớp mắt còn lê hoa đái vũ trong chốc lát lại trăm hoa đua nở đẩy cửa xuống xe lận tuyết vi hướng vệ thiên vọng chạy đi mở ra hai tay lớn tiếng hô hảo vệ thiên vọng đang chìm thấm đang suy tư bên trong đích vệ thiên vọng quay đầu liền chứng kiến đánh tới lận tuyết vi nàng trên mặt dáng tươi cười trên mặt là chưa khô vệt nước mắt nhưng cười đến lại rất hạnh phúc không tệ nàng nụ cười trên mặt cho người xem xét đã cảm thấy rất hạnh phúc hương vị vệ thiên vọng không dám tránh ra nàng ôm bởi vì lận tuyết vi sớm đã bay đến giữa không trung đi một đầu tiến đụng vào vệ thiên vọng trong ngực lận tuyết vi lúc này mới run dày cuống họng nói ra ngươi ngươi cái tên này ta nghĩ đến ngươi đã bị chết cái kia bắt cóc của ta hốn đả nói ngươi đã bị chết vệ thiên vọng nghĩ nghĩ giả ngây giả dại gãi đầu ngươi không thấy ta hiện tại không hào hào đấy sao ta ở đâu chết rồi hả đã thành đừng khóc à dù sao hiện tại không đều chuyện gì đều không có sao mọi người không đều rất an toàn sao vừa nói hắn một bên đem lận tuyết vi từ trong lòng ngực đầy ra Không giống với lận lễ vừa rồi nghi cách, lận lễ cho rằng hai cha con không có tới ha và mọi sự đại cát. Vệ tiên Vọng lại cho rằng nếu như bọn hắn không cùng chính mình nhấc lên quan hệ, tiêu cũng không ngã tiến trong loại nguy hiểm này đi. Cái này không là lần đầu tiên, nếu như tương lai y nguyên như vậy, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Hắn có chút tự trách, tổng là bởi vì chính mình nguyên nhân, đem một ít người vô tội liên lụy vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Phía trước hắn cũng không ý thức được, chỉ cảm thấy chỉ cần mình cường đại lên, có thể hảo hảo bảo hộ hết thảy muốn bảo hộ người. Nhưng là hôm nay, Dương Lận Tuyết Vi nằm ở có thể lật tung thế mậu đại hạ thuốc nổ bên trên lúc. Vệ Thiên Vọng tâm tỉnh kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng thật thương. Vô luận hắn cường thịnh trở lại, hắn cũng chỉ có thể đem lận Tuyết vì tánh mạng giao cho vận mệnh chi thần, lại để cho thần đi đổ xúc sắc quyết định sinh tử của nàng. Vạn Nhất Ca một bởi vì nhiệm vụ thất bại mà thẹn quá hóa giận, lựa chọn kiếp nổ quả bom. Vệ Thiên Vọng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên tại giết chết Ca một lúc, hắn mới lạnh như vậy khóc vô tình. Hắn là tại hận người khác bắt người chất uy hiếp hành vi của mình, cái này so đem chính hắn phóng tới quả bom bên trên, còn muốn gọi hắn phẫn nộ. Hắn cũng là tại hận sự bất lực của mình, rõ ràng là chính mình cố ý lộ ra hành tung đi ra ngoài ý định cho đường ra đến rút thủy dưới lấy nồi lại bởi vì không cùng người khác trước câu thông mới đưa lận cha con kéo vào hiểm cảnh bởi vì hận ý mà trở nên vô tình cây muốn lặng mà rõ chẳng muốn ngừng vì cái gì cũng nên có người khác bởi vì ta mà chạy huyết toi mạng ta tài năng hảo hảo sống ở trên đời này đâu rồi vô luận là địch nhân hay vẫn là bạn bè tử vong chẳng lẽ không phải là rất thống khổ sự tính sao thật sự chỉ có đầy đất tàn thi tài năng cùng ta hảo hảo ở chung sao thế nhưng mà vô luận quan tâm cùng không quan tâm định nhân thủy chung là ở chỗ này sớm muộn gì có một ngày những người này lại đột nhiên xông tới hung hăng cắn chính mình một ngụm Dù là chính mình không sợ, nhưng bên người lại để cho người lại sẽ phải chịu uy hiếp. Vệ Thiên Vọng biết rõ, bọn hắn không dám cùng mình chính diện là địch. Như vậy, bọn hắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách lại để cho chính mình cảm thấy thống khổ. Lần này là rất tốt giao hấn, lại để cho Vệ Thiên Vọng thăng cái theo đắc chí vừa lòng biểu hiện giả dối trong tình lại. Vệ Thiên Vọng đột nhiên đã minh bạch vì sao trước kia chính mình tổng là ưa thích đi cự tuyệt người khác. Nguyên lai like cái này không hề chỉ là ích kỷ sợ bị người khác kéo chân sau, càng là không muốn liên lụy người khác. Không trải qua loại này nguy hiểm, là nhìn không thấu cái này tâm tình. Nhưng là hiện tại, hắn đã hiểu, ta đã liên lụy rất nhiều người rồi nếu có được lựa chọn ta cũng không muốn như vậy chờ mới đích phòng luyện công kiến thành ta liền đem chính mình giam ở bên trong khổ luyện không ngừng chờ hết thể đều hết thể đều kết thúc lúc tài năng yên tâm người can đảm cùng người bình thường giao tế a tại đánh chết lâm ngũ tổ về sau vệ thiên vọng cho là mình rốt cục có thể học như bình thường đệ tử đồng dạng đi nhận thức người cùng người giao tế vượt qua người bình thường sinh hoạt nhưng là hôm nay hắn phát hiện chính mình sai rồi chính mình cách người bình thường sinh hoạt còn rất xa rất xa có mấy cái người bình thường có thể mắc không nháy mắt tim không nhảy ở trong vòng một ngày đoạt đi hơn trăm người tánh mạng đây là người bình thường sinh hoạt sao đây là người sao cái này một ít đều là vừa rồi hắn một bên đá lấy cục đá đi phía trước đi một bên tại trong đầu hồi tưởng đồ vật đã từng nhớ rõ tại hoàng giang hồi lúc còn từng bởi vì lần thứ nhất giết người mà cảm thấy buồn nôn nôn ngựa thậm chí tại lưu định an phụ tử đi đến con đường cuối cùng lưu vĩ lựa chọn tự sát thời điểm đã từng từng có ngắn ngủi không đành lòng khi đó chính mình còn từng ngây thơ cho rằng có thể không dựa vào giết người tự có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cũng một lần lại một lần nhắc nhở lấy chính mình muốn khắc chế giết người không muốn biến thành cái xem mạng người như có giác các ma cam thay buon non non mua tham chi tai luu đinh an phu tu đi đen con là hiện tại lâu rồi hai tay của ta đã dính đầy máu tươi Lại mưa lớn nước cũng sông không đi ta giữa kẽ tay mùi máu tươi nữa à? Ta không có tư cách như người bình thường như vậy sinh hoạt. Ta đang lúc nghĩ như vậy, vệ thiên vọng liền nghe được lận tuyết vi cái kia mừng rỡ như điên kêu gọi, sau đó liền bị nàng ôm lấy. Lận tuyết vi thân thể rất mềm mại, thật ấm áp, thậm chí lại để cho vệ thiên vọng muốn nàng lật tiến trong thân thể của mình đi. Hắn cảm thụ đạt được lận tuyết vi bởi vì chứng kiến chính mình còn sống, mà điên cùng lòng run rẩy nhẹ, rất động lòng người, cơ hồ muốn cho trái tim của mình cũng cộng hưởng. Nàng cũng là si tình mà chuyên tâm nữ tử, càng là cái thế nhân trong mắt ngăn nắp chói mắt minh tinh, là rất nhiều người tình nhân trong động nếu như có thể trở thành nàng nam nhân nhất định là kiện gọi không người nào so thỏa mãn sự tình vệ thiên vọng trong lòng thở dài chỉ là ta hiện tại có chút mệt mỏi cho nên hắn chỉ là mỉm cười đem lận tuyết vi đẩy ra ngực của mình tuy nhiên rất không bỏ nhưng đây là quyết định của hắn lận tuyết vi đồng dạng lưu luyến không rời nhưng nàng cũng biết chính mình cũng không có thân cận lập trường của hắn cuối cùng nhất vệ thiên vọng hay vẫn là ngồi trên lận lễ xe hắn lựa chọn ngồi vào xếp sau đi không nghĩ tới lận tuyết vi cũng không hề ngồi tay lái phụ mà là ngồi vào bên cạnh của nàng vệ thiên vọng không cách nào đang tại lận lễ đối mặt nàng bày ra mặt lạnh lùng lỗ Dù sao mình thiếu nợ cái này, người một nhà nhân tình tựa hồ còn có chút nhiều. Thật xin lỗi lần này bởi vì chuyện của ta đem bọn ngươi quân tiền đến, Vệ Thiên vọng đối với bên cạnh Lận Tuyết Vi nói ra. Lận Tuyết Vi nghe vậy, toàn thân cứng đờ, nàng cảm thấy bên người Vệ Thiên vọng cùng trước tiên lại có chút không giống với lúc trước. Hắn hình như là cố ý tại làm bất hòa hắn cùng mình khoảng cách, trong ngữ khí của hắn lộ ra cổ nồng đậm ấy nãy, hắn là tại tự trách. Muốn nói chút gì đó lời nói tới gọi hắn không nên tự trách, nhưng Lận Tuyết Vi lại cảm giác mình lại trương không mở miệng. Sự thật đã là như thế, gọi không người nào lực phản bác hắn rõ ràng thật là thân thiết mỉm cười nhưng lại lộ ra cổ so dĩ vãng càng kiên quyết làm bất hòa phía trước lận lễ cũng là người tình đồng dạng phát hiện vệ thiên vọng biến hóa nhưng thân là người phụ lận lễ hắn không biết nên như thế nào đối mặt Dung lập trường của hắn hoàn toàn chính xác chỉ hy vọng cùng vệ thiên vọng chị ở sinh ý bên trên hợp tác trên mặt cảm tình càng thêm làm bất hòa đối với tất cả mọi người mới có lợi nhất là chính mình toàn cơ bắp con gái cùng hắn đi đến gần hoàn toàn chính xác hội lâm vào trùng trùng địa điểm nguy hiểm nhưng là tuyết vi tâm ý là dễ dàng như vậy cải biến đấy sao nghĩ đến này lận lễ chỉ có cười khổ lắc đầu lúc trước nàng vô cùng bướng bỉnh vi phạm vụ thân yêu cầu lựa chọn đi làm nghệ nhân đã biết rõ nàng nhìn như dịu dàng chỉ khi nào làm ra quyết định mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại xin lỗi về sau vệ thiên vọng liền không hề ngôn ngữ mà là chăm chú hai mắt nhắm lại trong đầu hắn rất loạn cần muốn đồ vật rất nhiều cùng hắn có dính dấp càng nhiều người hắn muốn quan tâm sự tình cùng người thì càng nhiều một ít đã viết không khai liên quan nữ nhân ví dụ như ngài nhược lâm ninh tân di la tuyết lê gia hân cùng mạc vô ưu đến cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho tất cả mọi người không hề bị đến bất cứ uy hiếp gì đâu rồi ta là có lẽ chủ động một điểm đem cho gặp nguy hiểm đều đuổi tận giết tuyệt sao? Có thể địch nhân của ta nhiều lắm à? Rất nhiều người đều tăng được quá sâu, căn bản là tìm không thấy a hơn nữa. Nếu như ta hiện tại tiểu đám chìm ở không ngừng bốn phía đuổi giết người khác tiết tấu, đường long muôn xuất thế lục, ta rồi lại hội bởi vì võ đạo bên trên rất lại phía sau, mà lâm vào chính thức tuyệt cảnh. Chút bất chi bất giác, ta lại ở vào như vậy lưỡng nan hoàn cảnh long mon May mắn ta thời khắc cuối cùng ý tưởng nổ phát, ngụy trang thành huyết tinh người lùn trước mặt mọi người đánh chết ca một, ít nhất có thể khơi mào sát thủ giới bên trong không ổn định, như vậy cũng có thể hơi chút tình chút ý tâm. Cuối cùng, hay vẫn là ta cường cuoi cung y tuong đot phat nguy trang thanh huyet tinh nguoi lun truoc được không đủ nhanh chóng? không đủ nhanh. Nếu như ngày mai tỉnh, có thể có được một tòa hoàn toàn mới phù hợp dịch kinh đoàn cốt thiên đệ tứ trọng nhu cầu phòng luyện công, còn có lấy chi vô cùng dùng không kiệt dư liệu, vậy cũng tốt. Nghĩ đến đến đây hết thảy, rất cần tiền, dùng không hết tiền. Hắn nắm thật chặt điện thoại, trong đầu hiển hiện khởi bên trong về 500 triệu đô la Thụy Sĩ ngân hàng tin nhắn. Cái này không đủ, còn cần thêm nữa. Vừa mới bị chính mình khống chế người tự do liên minh, bọn hắn cũng không thể cung cấp bao nhiêu tiền tài. Vệ Thiên vọng biết không có thể tại đem tánh mạng của bọn hắn vừa nhất trong tay lúc, ưu lập tức tìm bọn hắn nói tiền, nếu không đây là đang đưa bọn chúng hướng tuyệt lộ bên trước hơn nữa bọn hắn khẳng định cũng cẩm không đi ra nếu không chịu cũng không dùng bước lên linh thưởng kim loại này hội tự hủy danh dự đích phương pháp xử lý buôn dấu lấy vệ thiên vọng xem hướng tiền phương lận lẽ cái gót mạch suy nghĩ đột nhiên rõ ràng tới ta thật sự là ngu xuẩn biết kiếm tiền nhất người chẳng phải ngồi ở chỗ nơi sao cũng không phải muốn tìm lận lẽ đòi tiền hắn làm không xuất ra như vậy bị hội sự tình nhưng nhưng có thể hướng hắn học tập như thế nào kiếm tiền a thậm chí cụ thể quá trình đều không cần chính mình đi thao tác có nhiều người như vậy giúp ta ta có thể tìm hắn muốn một điểm đề nghị sau đó lại từng bước một đi thực hiện đây hết thể a ha thiên không triệt để năng giáo sáng sủa đi qua bọn đặc công đang tại ở trên đảo bốn phía du đẳng những sát thủ này làm phong làm vũ lưu lại đầy đất thi thể vẫn phải là bọn đặc công tới thu thập tàn cuộc nhưng cái này thật sự là bọn đặc công khó được hạnh phúc dị vãng gọi bọn hắn đầu thương yêu không dứt rất, rất nhiều a cấp sát thủ s cấp sát thủ tất cả đều thành trên mặt đất thi thể lạch băng ớ đây không phải hạt đat thi the lanh bang o vương sao ha ha tại đây còn có một màu bạc quả phụ a -ha -ha, các ngươi xem ta nhặt được ai rồi hả đọc quạ amazon đọc quạ loại này một đường nhặt thi thể một đường có kinh hỉ thể nghiệm thật sự là khó được đâu. chương 783 tiềm ẩn lợi nhuận. chương 783 tiềm ẩn lợi nhuận. Lẫn tuyết Vi rất buồn rầu, nàng chính trong phòng bất an đi tới đi lui. Vệ Thiên Vọng đang cùng phụ thân cùng Trần thúc thúc tại bên cạnh gian phòng nói chuyện tiếm. chuyện bên ngoài rất nhiều đều tại Hawaii nội giải ra, rất nhiều du khách đều tại bất an thảo luận của bọn hắn ngẫu nhiên nhìn thấy thi thể. tuy nhiên bọn đặc công rất nhanh tiểu đối tới, nhưng lại ngăn không được tin tức giải. Lãnh Tuyết Vi đồng dạng chú ý đây hết thảy, mặc dù mình tại té xỉu lúc, Vệ Thiên Vọng cũng không xuất hiện, nhưng theo ở trên đảo chết bao nhiêu người, triệu nhìn ra được, chiến đấu có nhiều thảm thiết. Vệ Thiên Vọng không có khả năng cái gì đều không có làm, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, chính mình được cứu vớt nhất định cũng hắn có quan hệ, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn cho tới bây giờ đều là trong đó liếm người, tựu như lần trước đồng dạng, mang mặt nạ giả cứu mình mệnh, sau đó điểm nhiên như không có việc gì theo trong tính mạng của mình biến mất, ẩn nút tại thuộc về chính hắn nơi hẻo lánh. Càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng, nhất là đương chính mình đánh về phía cái kia tên là huyết tánh người lùn người lúc, hắn chẳng những không có thương tổn tới mình, lại tại chỗ giết chết đánh ngất xỉu chính mình chính là cái kia tên là ca một đáng sợ sát thủ. Sau đó đầu nhập màn mưa bên trong. Lần Tuyết Vi mãnh liệt kịp phản ứng, Vệ Thiên Vọng Từ vừa mới bắt đầu tiểu ở phi trường ở bên trong, cái kia huyết tinh người lùn kỳ thật chính là hắn dạ trang. Ngươi vì cái gì luôn nếu như vậy đâu rồi? Tua thích đem mình nhẫn nút đi, ngươi cứ như vậy không muốn liên lụy ta sao? Ngươi cho rằng ta hội sợ bị ngươi liên lụy sao? Đang lo lắng liên lụy ta lúc, ngươi có nghĩ tới hay không? Mạng của ta đã bị ngươi cứu được bao nhiêu lần đâu rồi? Cô đơn đem chính mình tàng trong góc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi trong ánh mắt tịch mình sao? Vệ Thiên nhìn qua đã ngươi man không nói đạo lý xông vào nhân sinh của ta muốn cựu khinh địch như vậy nhìn thấy rõ mà bỏ đi sao ngươi cho rằng cố ý làm bất hòa ta tự có thể cho ta lùi bước sao lần kia tại gia ra, ra ra lúc ngươi cự tuyệt ta ta không nhận thua lúc này đây ta hay vẫn là sẽ không nhận thua lần tuyết vi cầm lấy điện thoại chứng kiến hồi lâu chưa từng đăng nhập đinh hương hoa cờ cờ số trên mặt hiện hiện một tia tươi cười đặc ý ngươi lại rảo hoạt cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta à lúc trước ý tưởng đột phát quyết định thật sự là không dậy nổi tay có cứu mạng đâu theo linh hương hoa cờ cờ số ở bên trong truyền cho vệ thiên vọng lận lễ cùng trần trí hai vị phú hào cùng vệ thiên vọng nói chuyện rất nhiều sự tình trần trí xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đương nhiên là vì con của hắn trần trung tinh trần trung tinh biên hóa trần trí nhìn ở trong mắt hắn vi nhi tử mà cảm thấy mừng rỡ dĩ vãng trần trí thường xuyên lo lắng nhi tử hội bởi vì một lần lại một lần người đang ở hiểm cảnh mà rơi âm đạo ảnh nhưng hiện tại tốt rồi nhi tử rốt cục có dung cản đối mặt thực lực cùng dũng khí cái này rất tốt có thể trần trí vừa khổ não hắn phát hiện nhi tử tựa hồ lại say mê võ đạo Hơn nữa ý định tại trên con đường này đi được xa hơn, cho nên hắn muốn cùng Vệ Thiên vọng nói chuyện, hắn muốn biết Vệ Thiên vọng ý định đem con của mình biến thành cái dạng gì người, ai biết Vệ Thiên vọng cho hắn trả lời thuyết phục gọi hắn rất bất đắc dĩ. Đối mặt Trần Chí Tâm thân bất định nghi vấn, Vệ Thiên vọng khoát khoác tay nói ra, lúc trước lựa chọn lại để cho Trần Trùng Tinh dùng 100 triệu nguyên tiền mặt đến mua của ta võ học. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng với quan hệ của ta cũng không đạt tới ta sẽ đưa hắn coi là bằng hữu trình độ, nhưng ta cũng không phải rất chán ghét hắn, có thể hắn học võ ý niệm trong đầu lại rất mãnh liệt, ta có chút bị cảm động. Cho nên ta lấy tiền, giáo hắn công phu, đây là mua bán không liên lụy cảm tình ta căn bản không có ý định đưa hắn liên lụy vào ta trong sự tình của mình mà đến chắc hẳn hai vị cũng nhìn thấy chuyện của ta chỉ có tự chính mình có thể xử lý hơn nữa ta cũng không có ý định dựa vào bất luận kẻ nào trần trí ngay vậy im lặng hồi lâu vệ thiên vọng ý tứ đã biểu đạt được đầy đủ minh ma đen chac han hai vi cung nhin thay chuyen cua ta chi co tu chinh minh co the xu ly hon nua ta cung khong co y đinh dua vao bat luan ke nao tran tri ngay vay im lang ngoi lau ve thien vong y tu đa bieu đat đuoc đay đu minh xac Bang trần trung tinh ta không có ý tứ gì khác xem hắn thuẫn mắt bán hắn thứ đồ vật không hơn nhưng là hắn nếu như vì vậy mà thích luyện võ trí đạo ta không có ngăn trở lập trường của hắn đương nhiên trần tiên sinh ngươi cũng yên tâm ta không biết cần hắn là bất luận cái cái gì trợ giúp. Hắn hiện tại cùng Hoắc Nghĩa Long cùng một chỗ, có lẽ sẽ sinh ra một điểm buồn cười muốn giúp giúp ta vệ thiên vọng ý niệm trong đầu, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, những chuyện này ta cũng sẽ cùng hắn nói rõ, ta vệ thiên vọng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cũng không có ai bằng đạt được ta. Một khi cuốn tiến trong sự tình của ta đến, rất dễ dàng tiêu thịt nát xương tan rồi." Vệ Thiên Vọng tổng kết nói. Trần Chí gật gật đầu, "Vệ tiên sinh, cảm ơn ngươi thông cảm, làm người cha mẹ tâm tình, ai, thật có lỗi ta không nên nghi vấn ngươi." Vệ Thiên Vọng không sao cả khoác qua tay, "Trần tiên sinh không cần chú ý, tâm tình của ngươi ta minh bạch." Trần Chí ừ một tiếng nghe xong vệ thiên vọng buổi nói chuyện, hắn tự hồ cũng đã thấy ra, cái này mười mấy năm qua, bởi vì ta nguyên nhân, sông tinh cho tới bây giờ cũng không thể như một bình thường hải tử đồng dạng đi làm chính mình trên thích. Lần này, ta sẽ không ngăn hắn, vệ tiên sinh ngươi không muốn bởi vì ta nguyên nhân mà đi đối với hắn nói cái gì lời nói, hắn không phải hải tử, thấy rõ con đường của mình, ta hy vọng hắn có thể tìm được chính mình chính thức chuyện muốn làm, được không nào? Tùy ngươi vậy, vệ thiên vọng nhốn nuôi vai, trần trung tinh tương lai hắn không có hứng thú can thiệp, cũng không cần biết nhiều như vậy, quay đầu đối với lận lệ nói ra, đúng rồi, lận tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Dùng ánh mắt của ngươi xem ra, ta trước mắt có biện pháp nào, có thể nhanh hơn kiếm lấy tiền tại sao? Ta rất thiếu tiền, phi thường thiếu. Một giờ về sau, vệ thiên vọng từ trong phòng đi ra, đầu óc có chút phát ngộng, tại trong một giờ này Trần Trí cùng lận lệ cho hắn mở ra một cái không đồng dạng như vậy thế giới. Ra ngoài ý định chính là, hắn nói mình muốn kiếm tiền, lận lệ cùng Trần Trí hai vị phú hào biểu hiện ra khắc tầm thường mánh liệt hứng thú vệ thiên vọng đem chính mình trước mắt có được mấy đại sản nghiệp kể cả la thị chế dược nhà máy thiên sa công ty cùng với thành hình không lâu nghĩa an tập đoàn bao gồm sinh sản nhiều nghiệp đều bày tại ngoại sáng bên trên đồng thời nói cho hai người ít ngày nữa la thị chế dược nhà máy liền đem đầy ra sản phẩm mới là cùng tỉnh thần minh mục dịch đồng cấp năm cốt cường tráng lực hoàn về sau trần trí cùng lặn lẽ nhau nhau tỏ vẻ nguyện ý giúp hắn vệ thiên vọng lúc này tỏ vẻ chính mình không muốn người khác bố thí lại không nghĩ rằng nhị vị phú hào chỉ là lướt nhau chật lắc đầu người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng hai người cũng gọn gàng mà linh hoạt đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra bọn hắn muốn làm cũng không phải là bố thí chỉ là muốn mượn cơ hội này, đáp thượng hắn cái này một xe tuyến, đem bản thân sản nghiệp mở rộng mà thôi. Cuối cùng, là hai người cực kỳ coi được vệ thiên vọng, đã sớm muốn cùng hắn tại sinh ý tiến tới đi chiều sâu hợp tác, chỉ là hết lần này tới lần khác sản nghiệp của hắn đều phi thường bế tắc, rõ ràng đặt tới đưa ra thị trường tiêu chuẩn cũng chưa bao giờ cân nhắc đưa ra thị trường, ngược lại hoàn toàn phong bế, tạo thành hoàn toàn bế tắc kinh tế hệ thống. Thậm chí liền La thị chế dược nhà máy cung cấp hàng, cũng dần dần chuyển rời đến ngải ra con đường trong đi, những người khác căn bản vô lực nhúng tay rồi. Về phần công ty cổ phần, càng lạ vô số người nắm bắt tiền đều đừng muốn trộn đều đi vào. Như lúc trước có lẽ còn có người có thể lợi dụng như vậy thủ đoạn như vậy đi bức hiếp chế dược nhà máy đi vào khuôn khổ nhưng hiện tại không có người có cái này giúp khí bảo kê vệ thiên vọng sản nghiệp trong đám người tùy tiện xuất ra một cái đến cũng gọi người không thể nhìn thẳng thủ tọa lao nhân hàn liệt thậm chí càng kém một chút ngại nam sơn cùng mặt trọng những người này ở trong nước giới chính trị quân giới lực ảnh hưởng không cần nhiều lời về phần có thể cùng những người này chống lại võ đạo thế gia vấn đề càng sự thật muốn động vệ thiên vọng sản nghiệp phải trước hết nghĩ muốn mình có thể không thể gánh vác được hắn trả thù lâm đường chu tam gia giao huấn đã đặt tới bên ngoài nhưng là Mặc dù có cường đại trở lại bối cảnh, một cái kinh tế thể phát triển, vĩnh viễn phải tuân theo thị trường quy luật. Nếu không trước kia những xí nghiệp nhà nước kia cũng sẽ không lấy tới đóng cửa. Vệ Thiên vọng sản nghiệp cũng giống như thế, nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền. Đây là đại đường Minh quân lý thế dân danh ngôn. Đồng dạng cũng có thể dùng tại trong xã hội hiện đại. vô luận cá nhân cùng một cái tổ chức nào đó lực lượng cường thịnh trở lại, có khả năng sinh ra và tiêu phí tài phú. Đại bộ phận vĩnh viễn tại nước Cộng hòa Nội 1.5 tỷ dân chúng trong tay. Vệ Thiên vọng hiện tại đã tính toán rất có tiền rồi, tính cả vừa lấy được 500 triệu đô la cùng với chế dược nhà máy. Thiên sa công ty cùng nghĩa an tập đoàn công ty cổ phần cái này ba cái sản nghiệp, hắn tổng tài sản kỳ thật đã tiếp cận không thể tưởng tượng nổi 7 tỷ chi cự. Nhưng là, cái này 7 tỷ lại không phải còn tại đó lại để cho hắn tùy ý chi tiêu tiền mặt, ngoại trừ 500 triệu đô la, những thứ khác đều là bất động sản, còn quan hệ lấy ngàn vạn tên công nhân sinh tồn vấn đề. Nhưng nước cộng hòa 1 năm giá trị sản lượng nhưng lại 10 vạn uoc đô la. La vệ thien vọng tổng tài sản gấp 1 vạn lần. Cho dù là đường gia Lâm gia bực này võ đạo thế gia, tổng tài sản cũng không quá đáng mấy trăm ức đô la. Sở hữu võ đạo thế gia lại kể cả thế tục uc so phú tài sản cộng lại có lẽ có thể tiếp cận 10 vạn ức đô la vài lần. Nhưng đây cũng là những gia tộc này dùng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian tích lũy mà thành, có thể 1.5 tỷ người chỉ cần một năm, có thể sáng tạo như vậy tài phú. Tại khổng lỗ kinh tế thủy triều phía dưới, một cái xí nghiệp muốn lớn mạnh, liền phải đem bản thân khóa nhập cái này 1.5 tỷ người sáng tạo 10 vạn ức tài phú trong đi. Theo lịch sử thủy triều, chậm rãi đi về phía trước, hoặc lớn mạnh, hoặc tiêu vong. Vệ Tiên vọng là cái người ngoài nghề, cho nên hắn không rõ lắm La thị chế dược nhà máy tại thế nhân trong mắt là cái hạng gì bánh trái thơm ngon. Nhưng Trần Chí cùng lần lễ minh bạch, cái này hai dạng đồ vật xuất hiện, có thể nói là phá vỡ thời đại này bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh lý niệm. Nếu có một ngày, có thể làm cho toàn bộ thế giới 7 tỷ người bên trong đích 1 phần 7, đem tình thần minh mục dịch cùng năm cốt cường tráng lực hoàn trở thành ăn cơm uống nước đồng dạng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trong hắn như vậy lợi nhuận sao mà đáng sợ. Hết lần này tới lần khác đây là Vệ Thiên vọng sản nghiệp chỗ độc chiếm lợi ích, không có bất kỳ người có thể nhúng chạm. Theo lý thuyết, tại nhân loại lịch sử phát triển bên trên, một loại tân dược xuất hiện, tất nhiên hội nhắc lên một trận gió chiều, thí dụ như vẹn Nhưng theo thời gian trôi qua, Loại này dược hoặc là tiệu là sản xuất kỹ thuật tiết lộ, hoặc là tiệu là đã qua độc quyền kỳ, hoặc là cũng là bởi vì hắn sử dụng phạm vi hạn chế tính, làm cho hắn lợi nhuận tương đối cực hạn. Những điều này đều là khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng là vệ thiên vọng chế dược nhà máy chỗ lấy ra sản phẩm, đã có vô số ra nghiên cứu khoa học cơ cấu thử phá giải, nhưng lại không ngoài dự tính đã thất bại. Đáng sợ hơn chính là, đây không phải dùng để chuyên môn kháng ung thư hoặc là đường tính nhắm vào sản phẩm, mà là mỗi người cũng có thể phục dụng, hơn nữa không hề tác dụng phụ, nhất định sẽ mới có lợi đồ vận. Với tư cách tăng giá trị tài sản sản phẩm, nhưng lại cùng lương thực đồng dạng, mỗi người có thể thực, đối với mỗi người đều có trợ giúp, cái này vốn là cái kỳ tích. Đồng thời, bởi vì vệ thiên vọng nguyên nhân, ít khả năng xuất hiện kỹ thuật tiết lộ phong hiểm. Phía trước không đã có đường ra thử qua sao? Kết quả đâu rồi? Mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Nghe nói gần đây chế dược nhà máy vẫn còn tăng cường kỹ thuật giữ bí mật biện pháp, chờ lần này cải tạo hoàn thành, chỉ sợ thật sự là muốn biến thành tường đồng vách sắt rồi, càng không tồn tại bị quốc gia bức bách lấy ra phong hiểm. Thay lời khác mà nói, dựa theo độc quyền bảo hộ quy định, 20 năm về sau vệ thiên vọng có thể nói vì nhân loại phát triển đem bí phương công chư tại chúng cái này không có vấn đề nhưng ở trong 20 năm này có thể kiếm lấy bao nhiêu lợi nhuận đâu rồi chương 784, tốt có đạo lý chương 784, tốt có đạo lý không người nào dám suy nghĩ giống như lận lễ cùng trần trí lưỡng đại phú hào cũng không dám suy nghĩ vô luận là vệ thiên vọng hay vẫn là la tuyết cũng không tàng minh bạch đến nơi đây mà tần núp lấy cực lớn đáng sợ thị trường chỉ muốn làm từng bước vận tắc xuống dưới một chút lớn mạnh nhưng trường kỳ tại buôn bán trong sở leo lăn đánh chính là hai người lại một mắt bề ngoài nhìn mặt bên trong môn đạo lúc trước lận lễ mới nhiệt tâm như vậy muốn tiếp nhận tỉnh thần minh mục dịch hải ngoại mở rộng về phần trần trí gặp lận lễ đại lý tỉnh thần minh mục dịch tại hải ngoại tiêu thụ quyền sớm đã hâm mộ được con mắt đỏ lên chỉ là tại thương nói thương giao tỉnh quy giao tỉnh sinh ý quy sinh ý lận lễ cũng không có khả năng đem mình đến tay lợi nhuận không duyên cớ tiễn đưa một khối lớn cho trần trí hiện tại tốt rồi vệ thiên vọng vừa hơi mà chủ động đưa tới cửa đến hai người ngươi một lời ta một câu cơ hồ đem vệ thiên vọng vì số không nhiều một điểm khô cằn lối buôn bán cho nội đấu nhử vệ thiên vọng đi ra cửa lúc hai cái lỗ thai y nguyên có chút ông ông ông rung động Quả nhiên là không trong nghề không biết tình hình nghề đó à? Hai người này trước vài phút đang nói đến trần trùng tinh vấn đề lúc, mặt đối với mình còn có chút ít bó tay bó chân, mỗi một câu nói đều rất khẩn trương. Chỉ khi nào nhắc lên suy nghĩ, cái tiêu thật đúng là căn bản tiêu rừng không được đến a bọn hắn hơn nữa ở đâu còn có nửa điểm e sợ sắc. Hiện nhiên một đôi muốn ăn thịt người yêu quái à? Tước chừng cá biệt tiếng đồng hồ trước, còn lớn hơn giết tứ phương vệ thiên vọng. Tại hai người này điên cuồng công kích phía dưới, trong mắt ở bên trong đều tại mạo tinh tinh. Thật sự là không nên lại để cho tự cái tới hỏi hai vị việc này, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? loại sự tình này nên lại để cho la tuyết mang theo đường trình lê gia hân trần ý mấy người cùng một chỗ cùng hai vị này đảm bọn hắn mới là chuyên nghiệp bất quá tuy nhiên vệ thiên vọng lúc này đầu góc rất chóng mặt nhưng cựu lĩnh hội tới một cái rất trọng yêu ý tứ hai người cảm thấy hắn hiện tại sản nghiệp quá phân tán rồi bất lợi với tài chính điều phối ví dụ như hắn đạt được một khoản tiền cái này tam phương sản nghiệp đều có nhu cầu không có một cái nào thống nhất điều hành cũng không biết nên như thế nào phân phối hôm nay la thị chế dược nhà máy thỉnh thoảng giúp đỡ thiên xa công ty làm cho hai cái công ty tài vụ hệ thống hơi lộ ra hối loạn nếu như đến tiếp sau nếu thêm đi vào một cái nghĩa an tập đoàn lại liên lụy đến thêm nữa người công ty cổ phần chỉ sợ là thì càng hỗn loạn hai người tùy ý giả thiết cái đo đếm chữ sẽ đem vệ thiên vọng kinh ra một thân mồ hôi lạnh hai người nói nếu như ngươi đã nhận được 500 triệu đô la vậy khẳng định là không thể đặt ở trong ngân hàng núp mèo đến làm cho tiền để ra tiền phải quăng vào sản nghiệp trong đi vệ thiên vọng cũng là như vậy ý định năm trăm triệu đô la thoạt nhìn 500 nhưng nhưng căn bản không đủ xây dựng hắn suy nghĩ thứ hai phòng luyện công cho nên vẫn phải là tuấn ra mới đầu hắn muốn dạ dạ giao cho la tuyết do la tuyết đi phân phối nhưng nghe hai người phân tích về sau vệ thiên vọng phát hiện đó là một quyết định sai lầm cũng không phải là không tin được la tuyết mà là la tuyết chú ý lực tuyệt đại bộ phận đều đặt ở chế dược trong xưởng thiên xa công ty tình huống hơi chút hội phân tán chút ít tinh lực của nàng có thể xa hơn một ít nghĩa an tập đoàn bên trong tuy nhiên cũng có vệ thiên vọng công ty cổ phần nhưng la tuyết bản thân lại không hề quan niệm nàng cũng không hiểu hương rằng kinh tế tình thế còn có một vấn đề là vệ thiên vọng tại các nơi đều chiếm cứ lấy công ty cổ phần danh nghĩa sở hữu sản nghiệp tuy nhiên cũng làm theo ý mình không hề liên động đây cũng là không hợp lý cho nên hai người giả định dứt khoát đem tiền lấy ra dùng đầu tư phương thức thu nạp dưới cờ sản nghiệp trong người khác công ty cổ phần, sau đó đem tham gia công ty toàn bộ ngưng tụ, tạo thành một cái hoàn toàn mới tập đoàn tính chất sản nghiệp. Do nhà này hoàn toàn mới tập đoàn công ty, thống nhất tiến hành tài chính điều phối và vận tác, như là hiện đại rất nhiều tập đoàn công ty đồng dạng, nên như thế nào trọng điểm liền như thế nào trọng điểm, nhưng mọi người tổng thể phương hướng là nhất trí. Lớn nhất chỗ tốt là ở chỗ chia rẽ biến thành một cái chỉnh thể, vệ thiên vọng tại xí nghiệp bên trong đích thống trị địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Sau đó, gia định mới tổ kiến tập đoàn công ty tên là vệ thị tập đoàn. Hai người đến lúc đó sẽ cùng toàn bộ vệ thị tập đoàn hiệp đảm bơm tiền xâm cổ sự tình. Hai người thậm chí có ý tự mình tham dự tiến vệ thị tập đoàn trong sự quản lý đi, hơn nữa, bọn hắn cũng cam đoan sẽ không để cho vệ thiên vọng tại công ty cổ phần bên trên chịu thiệt. Bọn hắn không phải đến chiếm tiện nghi, mà là đến bang vệ thiên vọng làm công làm việc. Hai người này cũng có lòng tin, mặc dù là cho vệ thiên vọng làm công, cũng có thể đem bản thân tài lực trở nên so hiện tại càng thêm hùng hậu, bọn hắn thật sự quá coi được La thị chế dược nhà máy rồi. Có thể hiện tại bọn hắn cũng biết, La thị chế dược nhà máy công ty cổ phần hơn phân nửa là vệ thiên vọng, còn lại toàn bộ là vị kia tên là La Tuyết nữ vong con lai toan bo la vi kia ten la la nu tu muốn nhúng tay đi vào vệ thiên vọng không sẽ đồng ý la tuyết cũng càng sẽ không đồng ý chỉ khi nào thành vệ thị tập đoàn bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận vào được nha dù là giai đoạn trước chịu thiệt dùng nhiều tiền đổi chút ít công ty cổ phần tại tương lai cũng là đáng nha không phải không thừa nhận hai người này tại kinh thương bên trên giải thích hoàn toàn chính xác độc đáo vệ thiên vọng tuy nhiên không phải rất hiểu có thể cũng biết bọn hắn không biết lừa bịp chính mình cũng không có lừa bịp đảm lượng của mình cùng dũng khí chỉ là bọn hắn như thế nào tùy tiện đoán một cái số lượng cựu vừa vặn nói đến năm trăm triệu đô la nữa nha thật đúng là đoan mot cai so luong cuu vua van noi đen nam trieu đo la nua nha that đung la lam ta sợ muốn chết được rồi quay đầu lại lại để cho tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, làm cho các nàng cùng lưỡng đại phú hảo nói đi, ta thật là quá thiếu tiền rồi, nhưng là thân là thường dân, ta vẫn phải là có thường dân tự giác. chỉ là bởi như vậy, không lại đem bọn họ lôi xuống nước sao? chẳng lẽ bọn hắn không hiểu ta tầng này ý tứ? hay vẫn là nói của ta cự tuyệt không đủ dứt khoát? trong phòng, vệ thiên vọng đi rồi, trần trí cùng lận lẽ hai người y nguyên hương phấn thảo luận lấy đề tài mới vừa rồi, nhưng hơn nữa là về vệ thiên vọng trên người này, trần trí có chút buồn bực nói, thật sự là kỳ quái, lúc trước cùng hắn nói chuyện của con ta lúc ta cảm giác, cảm thấy một cổ áp lực vô hình gắn vào trên đầu của ta, gọi ta nói chuyện đều bất lợi tắt rồi. Có thể về sau nói chuyện đến suy nghĩ, áp lực này vẻ đã không thấy tăm hơi. Ta ngày hôm nay phát huy được, thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. Lận lẽ cười, cười cười, lão Trần, ngươi biết không? Đây chính là ta đặc biệt thưởng thức vệ thiên vong địa phương. vô luận địa vị của hắn như thế nào, cũng vô luận hắn thực lực của người này như thế nào, hắn lại thủy chung có thể bảo trì một khỏa không tiêu không nóng này xích tử chi tâm, hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu. Hắn cũng nguyện ý đi tin cậy cùng với trọng dụng hiểu người. Quan trọng nhất là, người lúc trước cảm thấy áp lực, nhưng thật ra là hắn cường giả như vậy vô ý thức gian phát ra, nói đến võ học, thật sự là hắn là đương thời hiếm có cường giả. Có thể chúng ta nếu đem thoại đề đổi đến sinh ý phía trên này, hắn lại có thể nhanh chóng đem tâm tính điều chỉnh tới. Dung vãn đối tâm tình mặt đối với hai người chúng ta. Việc này nói đến đơn giản, có thể làm, thật sự khó, trên đời không có mấy người có thể như hắn như vậy. Hay vẫn là ta con mắt của phụ thân độc đạo à, hắn hữu từng nói qua, vệ thiên vọng kẻ này nhất rất giỏi địa phương ngay tại ở, tâm tính vô cùng bình thản, không xem thường người khác, cũng sẽ không tự ti. Trân Chí gật gật đầu, là như thế này. đã việc này hắn gật đầu, chúng ta đây lưỡng là tốt rồi tốt cộng lại cộng lại a. So sánh dưới, lần này tới Ha Vai đảm sinh ý căn bản không trọng yếu nha, chỉ cần có thể cùng hắn hợp tác, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Chỉ là Lão Trần ngươi đem Nhi Tử cho góp đi vào rồi, ta đem con gái cho góp đi vào rồi. Ai, được rồi, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cũng là không có biện pháp. Nhưng vệ thiên vọng đối với người chân thành, chỉ cần chúng ta có thể thủy chung xuất ra một khoa thiệt tình đi đối lại hắn, tin tưởng hắn không biết bảo chúng ta thất vọng, chúng ta nhưng cũng không thể lại để cho hắn thất vọng rồi a. Sau khi trở về chúng ta tiểu lập tức liên hệ la tuyết bọn người tiến hành càng sâu một bước bàn bạc đến lúc đó có vệ thiên vọng bản thân ý kiến tin tưởng la tuyết không biết phản đối lặn lẽ trùng trùng điệp điệp nói ra nói trở lại lão lận giống như trừ ngươi ra con gái vị kia la tuyết la tổng còn có đặc thủ sự vụ cục mạc cục trưởng nhiều nữ hải tử tựa hồ cũng cùng hắn quan hệ mập mờ đâu rồi trần trí chế nhạo nói nói lặn lẽ bị đâm chọn chỗ đau nghĩ nghĩ hai tay một quán, ta có biện pháp nào ta có thể gọi tuyết vi không được gần chút nữa hắn sao trần trí lắc đầu không thể tuyết vi là cái bướng bình hải tử ta đây có thể giống như trước như vậy ném cái mấy trăm vạn đi ra ngoài nói cách nữ nhi của ta xa một chút tiền này quy ngươi rồi sao hoặc là học một ít phú hào gia tộc như vậy đem nhà trai đánh cho bị dày vào sao lận lễ tiếp tục nói phức trần trí một miệng nước trà suýt nữa phun ra đến trong lỗ mũi mạo hiểm nước nói ra cũng không thể cái này chẳng phải kết liêu ư đư. được rồi được rồi ngươi cũng đồng dạng ngươi cho rằng ngươi đứa con kia còn có thể kéo được trở lại sao chúng ta sớm được cột lên chiến thuyền nữa à không nhận mệnh cũng chỉ có thể nhận rồi vệ thiên vọng thoạt nhìn còn giống như có chút kháng cự chúng ta là vì hắn không muốn liên lụy chúng ta nhưng hắn cũng là không thấy thấu triệt, chúng ta căn bản là trốn không thoát. thật sự, vệ thiên vọng tiệu là độc dược, dính vào tiệu chạy không thoát. lận lẽ ngược lại là nhìn thấu triệt. đang lúc lận lẽ nói đến đây lời nói, bên ngoài chính minh tư khổ tưởng vệ thiên vọng lại đột nhiên bị người ôm lấy phía sau lưng, đúng là lận tuyết vi. đang suy nghĩ gì đấy? lận tuyết vi gián lỗ thai của hắn nói ra, vệ thiên vọng rẽ ruồng ngực của nàng, nhìn xem lận tuyết vi, ngẫm lại nói ra, ta muốn ý của ta đã truyền đạt cho ngươi rồi, ngươi không bằng cách ta xa một chút ta, cái này đối với tất cả mọi người tốt. bất quá ta vừa mới quyết định cùng phụ thân của ngươi hợp tác việc buôn bán tuy nhiên cũng có nhất định phong hiểm nhưng tổng so ngươi trở thành nữ nhân của ta muốn tới được nhiều vạn nhất đem đến người khác lại cầm lấy ngươi áp chế ta ta thế nhưng không biết làm sao bây giờ thì tốt hơn lận tuyết vi nháy mắt mấy cái ngươi người này nhìn như thật sâu khắc thật sâu khắc bộ dạng nhưng kỳ thật cũng quá đơn thuần một chút ta ngươi cho rằng ngươi như vậy dứt khoát lưu loắt cự tuyệt ta hữu dụng sao chỉ cần ta mặt dậy mày dạn biểu đạt ra bản thân đối với tâm ý của ngươi ngươi cho rằng người khác cựu cũng không nhìn chằm chằm vào ta sao hơn nữa chúng ta hiện tại không phải là bằng hữu sao ta thế nhưng mà thầm nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu đây này ngươi. Vệ Thiên Vọng như bị xét đánh, nàng nói thật sự là tốt có đạo lý, ta cũng là không phản bắt được. Có thể không riêng lận Tuyết Vi như vậy, những người khác cũng không đồng dạng đấy sao? Ta, ta thật sự còn có thể cô độc được lên à? Chương 785, không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm. Chương 785, không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm xúc đã hơn nửa ngày lực, cuối cùng lại một quyền đánh vào trên đông. Vệ Thiên Vọng lúc này thời điểm thì có loại cảm giác này, hắn thật bất đắc dĩ. Lần này trước hại người sau cứu người đến tiếp sau ảnh hưởng, cuối cùng là tại lận Tuyết Vi trên người hoàn toàn bộc phát ra đến như lúc trước lận tuyết vi có lẽ còn sẽ có chỗ chăn chờ, nhưng hiện tại nếu là một người nam nhân chịu vì người một đầu đâm vào mấy trăm sát thủ vây quanh ở bên trong đi thật sự là không thể cưỡng cầu càng nhiều về phần nam nhân này bên người đến cùng còn có mấy người lận tuyết vi không muốn đi quan tâm cũng không cách nào quan tâm dù sao nàng biết rõ những người khác không đều cùng tình cảnh của mình rất tương tự sao nàng nhớ tới từng gặp qua một lần hàng kinh ngữ nữ hài từ kia tám chín phần mười cùng chính mình là giống như lúc đó a được rồi dù sao lần này tới bên này không phải muốn điện ảnh sao chờ ta đem điện ảnh đánh ra đến Hắn nếu như nhìn, có lẽ có thể càng minh bạch tâm ý của ta đi à nha. Bất quá hiện tại cũng không thể lại để cho hắn thư thái a ngươi lão lôi kéo ta làm cái gì. Do dự dưới ban ngày ban mặt, ngươi lại là cái danh nhân, cái này không thích hợp a. Vệ Thiên Vọng buồn rầu nói. Ai biết Lãnh Tuyết Vi đắc ý cười, cái này có cái gì? Ở đây cũng không phải trong nước, không có mấy người nhận thức của ta. Văn khí của ta thật sự là không tệ a, rất khó được có cơ lận một người bắt được ngươi đâu rồi. Muốn lưu ở trong nước, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi cái này hòa tâm ra hỏa, ngươi đừng ngậm máu phun người a nói hắn cái gì cũng tốt có thể duy trì có tựu là hoa tâm cái này từ hắn cảm giác mình rất là hoan luồng đoan trang một điểm ta là có bạn gái người hắn phẫn nộ lại không có lực dễ rồi nói vậy sao là ai vậy là hàn kinh ngữ hay vẫn là la tổng tài đâu rồi hay vẫn là ai đó giống như ngươi tại hoàng giang huyện còn có hai cái thanh mai trúc mã nha ngại nhược lâm a Linh tần gì a lẫn biết vi trong miệng nguyên một đám đem danh tự cho nói ra, ngụa nhắc tới một cái tên vệ thiên vọng mí mắt tiểu nhảy thoáng một phát ngươi hắn ngữ điệu càng ngày càng thấp chìm chuẩn bị tránh người lận tuyết vi thấy thế cho là hắn muốn bộc phát tức thời dừng khẩu được rồi được rồi không đùa ngươi á lại nói tiếp ngươi thuê phi cơ trực thăng là định đi nơi đâu nha đúng rồi ta lại ra ca khúc mới ngươi muốn hay không nghe một chút đâu rồi vệ thiên vọng một bên hướng cùng phi cơ trực thăng ước địa phương tốt đi đến một bên lắc đầu nói không thích nghe ta muốn xem phim rồi ngươi nhanh đi về bể bộn ngươi chính sự a lận tuyết vi đem mặt gom góc tới chính nhìn thấy hắn trên điện thoại di động vừa mở ra điện ảnh con mắt sáng ngời lộc đình ký vệ thiên vọng ngừ một tiếng lộc đình ký làm sao vậy lận tuyết vi có chút khó hiểu mà hỏi ngươi như thế nào sẽ thích xem cái này điện ảnh hay sao? nàng lơi ngầm kỳ thật tự lạ ngươi hoàn toàn cùng loại này hài kịch phong cách không hòa hợp nha vệ thiên vọng con mắt sáng ngời gọn gàng mà linh hoạt nói không có gì đây là bạn gái của ta cho ta an bài nhiệm vụ bảo ta mỗi tháng xem một lần cái này để ảnh như thế nào ngươi có ý kiến à ta hoàn toàn không biết tiếp thu đó a bạn gái ba chữ nói được đặc biệt trọng nha là như thế này a lận tuyết vi đem làn điệu kéo đến lao trưởng cô ý quái thanh quái khí mà nói có thể thật dễ nói chuyện sao có tin ta hay không đem ngươi đánh mất xỉu rồi đem ngươi ném hổi cha ngươi bên kia đây vệ thiên vọng trứng mắt lận tuyết vi thấy hắn lại như vậy như là xem quái vật đồng dạng từ trên xuống dưới dò xét hắn thật lâu mới hít sâu một hơi nói ra vệ thiên vọng ngươi thực rất thần kỳ nói ngươi đần à loại lời này đoán chừng không ai tin nói ngươi thông minh đâu rồi ngươi như thế nào liền trong điểm này hàm đều nhìn không ra đến vệ thiên vọng tổng cảm thấy nàng lời này ý hữu sợ chỉ nhưng cũng thực nghị không ra ngươi nói chuyện có thể đừng chỉ nói một nửa sao ta nghe mệt mỏi lận tuyết vi mỉm cười lắc đầu không thể việc này ta nói hết rồi tự mất linh rồi được chính ngươi đi ngộ ngươi. Được rồi. Ta ngồi phi cơ trực thăng đi kỹ dạ vi ách núi lửa bảy rồi, Vệ Thiên vọng quyết định không hề cùng nàng nói nguyên tuyền, tranh thủ thời gian đi làm chính sự mới là đừng đắn, hơn nữa giống như khản bất quán nàng. Lận Tuyết Vi con mắt sáng rõ, cái này cảm tình tốt, ta cũng đang muốn trừ hỏa núi bảy nhìn một chút đâu. Ngươi, Vệ Thiên vọng cảm thấy muốn đi rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là có bạn gái thanh niên tốt. Lận Tuyết Vi mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn xem hắn, ngươi muốn người nào vậy? Ta lần này đến Ha chính là muốn lấy cảnh đây này, chuẩn bị chụp cái điện. Ách, chụp cái MV. Ta vốn tiệu kế hoạch trừ hỏa núi bên kia đi bộ thoáng một phát đây này, ngươi cũng đi cái này, chẳng phải tiện đường sao? Trán dê lẽ lại ngươi còn hy vọng ta quay đầu lại tự mình đi nha, lãng phí thời gian đây này. Hơn nữa vạn nhất ta một người đi, gặp được nguy hiểm cũng không nên nha, có ngươi tại ta mới cảm thấy an toàn a. Ngươi sẽ không như vậy vô tình a. Hảo hảo hảo. Sợ ngươi rồi. Vệ Thiên vọng triệt để nhân bệnh, Thâm Hạ quyết tâm về sau thấy nàng tiệu trốn xa điểm, tốt nhất có thể đem hành tung của nàng cho nắm giữ. Ngàn vạn muốn tránh cho lần này tình huống tương tự. Chúng ta tới xem phim a, cùng một chỗ xem lộc đỉnh ký ngồi ở trên phi cơ trưởng thằng, Lận Tuyết Vi kéo qua vệ thiên vọng điện thoại. Tại cầm lấy điện thoại di động của hắn lúc, nhìn xem thượng diện QR ô biểu tượng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, lại ma xui quỷ khiến cho hắn mở rồi. Sau đó, đinh gương hoa ảnh chân dung thượng diện tự nhiên là chính cô ta ngày hôm qua trong đêm phát 20 tấm bản đồ phiến làm ra đến con số 20. Trong mắt có chút một chuyến, Lận Tuyết Vi trên mặt hơi chút hiện hiện một tia đỏ ửng, nhưng bị nàng thân là đỉnh tiêm nghệ nhân hoàn mỹ hành động nhanh chóng chân áp, đón lấy liền vẻ mặt bình tĩnh ấn mở. Wow, vệ thiên vọng ngươi cái tên này, vẫn cùng ta trang thuần khiết đâu rồi, kết quả có nữ hài tử cho ngươi phát 4A. Ngươi cùng bạn trên mạng trò chuyện được như vậy mở ra đó a? Lận Tuyết Vi lớn tiếng hét dầm lên. May mắn phía trước Phi Cơ trực thăng người điều khiển nghe không hiểu tiếng Trung, bằng không thì người điều khiển cũng quay đầu lại nhìn lén chuẩn gặp chuyện không may. Vệ Thiên Vọng luôn cũng thần, làm bộ muốn chém giết điện thoại. lan Tuyết Vi đương nhiên không thể đi vào khuất khổ. đưa điện thoại di động hướng trong lực cất lượng. Lúc này có thể rốt cục có thể quang minh chính đại đỏ mặt, đừng đọa đá, ta đều chứng kiến á. Thật lớn chừng mực ảnh chụp nha. Ngoại trừ nhất khó lường địa phương đã tả, hắn vị trí của hắn có thể đều đã có. Thân thể của ta Vi nữ hải tử chứng kiến đều xấu hổ đây này. Vệ Thiên Vọng cũng là đỏ mặt đoán được rất có thể là đinh hương hoa lại cho mình phát không nên phát đồ vật, đúng lúc bị lận tuyết vi thấy được, thật sự là so đậu nga còn đoan, ngậy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cái đó và ta có quan hệ gì a? Ta vệ thiên vọng cả đời tên tuổi anh hùng, đây là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đi à nha? Có thể vấn đề này hắn giải thích không rõ, không còn biện pháp nào giải thích, ngược lại càng bôi càng hắc, chỉ biết cho người nơi đây không ngân ba trăm lượng cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác lận tuyết vi rất rao hoạt đưa điện thoại di động giấu ở nang trong ngực, nếu như cưỡng ép đi lấy, chỉ sợ lại sẽ đụng phải chút ít không nên đụng địa phương. Vệ thiên vọng mặt đỏ lên. Sáu hổ và giận dữ được muốn từ trên phi cơ trực thăng nhảy đi xuống. Nếu như không phải đã lên không đến vượt qua 100m độ cao, hắn cũng tiểu thực này. Được rồi được rồi, đừng như vậy, Nam Hải Tử có những hành vi này rất bình thường, ta cũng lý giải, Lận Tuyết Vi một bộ người từng trải biểu lộ. Vệ thiên vọng hoàn toàn bị nàng nắm chân đau, khó được chịu thua đạo, ngươi nhanh đừng làm rộn, đưa di động trả lại cho ta. Việc này ta thật sự là người vô tội. Lận Tuyết Vi nháy mắt mấy cái, muốn trả lại cho ngươi không phải là không thể được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Bằng không thì ta sẽ đem việc này cho ông nội của ta nói, nói cho hắn biết, bà bối của ngươi đệ tử không hảo hảo đọc sách, suốt ngày cùng nữ hài tử tại trên mạng liếc mắt đưa tình, còn giúp nhau phát buồn. Ngươi. Vệ Thiên vọng con mắt trừng được sâu sắc, truong đuoc đừng quá phận a. Ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì qua giới sự tình. Ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ? Lật Tuyết Vi đắc ý chướng đỏ mặt lắc đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi rất khó khăn có thể đúng á yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi bây giờ có thể hoàn thành. Như thế nào đây? Đáp ứng không? vệ tiên vọng nhìn nhìn phía trước phi cơ trực thăng người điều khiển, trong lòng hơi chút an tâm chút ít có người ngoại tại nàng cũng không thể đem mình cho ăn đi gật đầu nói đi nam tử hán nói chuyện một lời đã nói ra tứ mã nan truy đã thành cứ như vậy đi tranh thủ thời gian nói lận tuyết vi nháy mắt mấy cái ta tự một cái yêu cầu vừa rồi ta chỉ là kinh hồng thắng nhìn còn không có nhìn kỹ cái đủ đâu ta muốn xem người ta cho ngươi phát ảnh trụ đã lớn như vậy còn không có như vậy cẩn thận xem qua nữ hải tử khác thân thể đâu rồi có thể ta là rột rẽ nữ hải tử một người xem cái không có ý tứ ngươi được theo giúp ta cùng một chỗ xem vệ thiên vọng mở to hai mắt nhìn cẩn thận muốn việc này thật đúng là có thể lại trên phi cơ trực thăng hiện tại tự hoàn thành nhưng vì cái gì y nguyên có loại bị lừa được cảm giác đâu rồi ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý a lận tuyết vi lại lần nữa ép hỏi nói hung hăng cắn răng một cái vệ thiên vọng nói ra đi không đổi ý lận tuyết vi chậm rãi đưa di động lấy ra trong miệng nói ra ta đây mà bắt đầu dòi ngươi cũng đừng đến đoạt điện thoại ở bằng không thì ông nội của ta nhất định sẽ biết đến ở hơn nữa còn sẽ biến thành ngươi cùng người khỏa thân nói chuyện a nhà ngươi xem nàng hai điểm này nhan sắc phân phấn cùng ta có điểm giống đâu rồi Ngươi nhìn ngươi xem, nữ hài tử này thật sự cùng ta rất giống nha. Bỗ Long đều đồng dạng hơn đâu. Ta nói ngươi đã đủ rồi a. Xem tự xem, có thể đừng hướng ngươi trên người mình kẻo sao? Ta không chịu được nổi đó a. Được rồi được rồi, ta không hướng ta trên người mình giật, bất quá nữ hài tử này dáng người thật sự rất tốt. Người cái tên này, như thế nào trò chuyện cái thiên đều tốt như vậy diễn phục, Lần Tuyết Vi chẳng biết xấu hổ khoe khoang lấy, đương nhiên mặt của nàng đã hồng đến trên cổ rồi, chỉ là cho dù vệ thiên vọng chứng kiến, cũng không sinh ra lòng nghi ngờ đến hai người làm một trận việc này, không đỏ mặt mới là lạ. Vệ Thiên Vọng cũng rất phiền muộn, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy có chút mừng thầm. Có lẽ là xem nhiều lần lấm lộc đỉnh ký nguyên nhân a. Hắn lúc này cảm thụ rất quỷ dị. Nếu như gọi rất nhiều người biết rõ, chính mình cùng vạn người mê lạc Tuyết Vi cùng một chỗ xem không khỏe mạnh đồ vật, cũng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Ai, ta cảm thấy được nữ hải tử này kỳ thật quái đáng thương. Thật sự, Vệ Thiên Vọng quyết định đem khêu gợi chủ đề hướng cảm tính thượng diện kéo. Lần Tuyết Vi một bên đưa điện thoại di động bày ở hai người trước mắt, thời gian dần qua, cẩn thận đào hình ảnh, còn thỉnh thoảng phóng đại thoáng một phát, vừa nói như thế nào đáng thương. Vệ Thiên Vọng làm ra trầm tư hình dáng, ta cảm thấy được a. Nữ hài tử này bình thường trong sinh hoạt khẳng định đặc biệt tịch mịch hư không. Thế cho nên người đều có điểm biến thái rồi, ta đều không cùng nàng phiếm vài câu, làm sao lại có thể đem loại này ảnh chụp cho phát ra tới đâu rồi? Thật sự, ta cảm thấy được nàng có chút biến thái. Chương 786, vì cái gì? Chương 786, vì cái gì ngươi mới biến thái đâu? Lần Tuyết Vi cả giận nói, chính mình hao tâm tổn trí cố sức dùng tên Dạ Đinh Hương Hoa câu dẫn ngươi, cảm tình tại trong lòng ngươi tựu rơi xuống cái đồ biến thái đánh giá à? Như thế nào ngươi đối đãi nam nữ cảm tình ánh mắt cứ như vậy hiếm thấy đó a? Vệ Thiên vọng ngạc nhiên nói, ta đeu khong cung nang phiem bai cau lam sao lai co the đem loai nay anh chup cho phat ra toi đau roi that su ta cam thay đuoc nang co chut bien thai chuong 786 vi cai gi chuong 786 vi cai gi nguoi moi bien thai đau lan tuyet vi ca gian noi chinh minh hao tam ton tri co suc dung ten gia đinh huong hoa cau dan nguoi cam tinh tai trong long nguoi tuu roi xuong cai đo bien thai đanh gia a nhu the nao nguoi đoi đai nam nu cam tinh anh mat cu nhu vay hiem thay đo a ve thien vong ngac nhu noi ta noi nang ngươi sinh tức giận cái gì ngươi còn quăng cho ta xem không cho ta lợi bình à lận tuyết vi kịp phản ứng chính mình thất thố chỉ sợ là muốn lòi đôi tranh thủ thời gian bổ cứu đạo ngươi biết cái gì ngươi không biết hiện tại tại nữ hải từ rất nhiều đều ưa thích chụp cái loại này rất bạo lộ nghệ thuật chiếu sao cái này là vì lưu lại lúc tuổi còn trẻ mỹ hảo ngươi có thể đem ánh mắt của mình đặt ở thường thức đẹp hơn mặt sao chẳng lẽ ngươi không biết là thân thể của nàng rất đẹp sao mỹ tắc thì mỹ vậy đáng tiếc là cái đồ biến thái vệ thiên vọng tiếp tục nói ngươi lúc này đến thiên lận tuyết vi luu lai luc tuoi con tre my hao nguoi co the đem anh mat cua minh đat o thuong thuc đep hon ma sao chang le nguoi khong biet la than the cua nang rat đep sao my tac thi my vay đang tiec la cai đo bien thai ve thien vong tiep tuc noi nguoi luc nay đen thien lan tuyet vi bo tay rồi âm thầm tại trong lòng nước mắt nàng đi được rồi Biến thái tiểu biến thái a, tối thiểu trong lòng hắn, nếu như là cái đồ biến thái tiểu là rất đáng thương ý tứ, sẽ không bị hắn kéo sổ đen thì tốt rồi. Bất quá nhớ tới phương mới nhìn đến hắn cở cờ, cờ hảo hữu ở bên trong vợ ơ im mà chỉ có hai người, một cái là của mình đại hảo, một cái là của mình tiểu hảo, trong lòng cảm giác cảm thấy ngọt ngào đây này. Hai người tại trên phi cơ trực thăng náo ồn ào, vệ thiên vọng ngược lại là khó được triệt triệt để để bưng lòng. Rốt cuộc xem hết cái này mà người tiểu yêu tinh ảnh chụp về sau, vệ thiên vọng lại phế đi rất lớn tâm thần mới bình phục tâm tình, suýt nữa muốn đối với bên cạnh gắt gao dàn chính mình lần tuyết vi hành vi làm loạn rồi thang đến ấn mở lọc đỉnh ký nhớ tới tại phía xa yên kinh ngải nhược lâm hắn mới như một chậu nước lạnh rội qua đầu óc bình tĩnh lại một bên lận tuyết vi cực kỳ thất vọng bất quá lại vừa nghĩ tới vừa rồi gọi mặt người hồng tâm nhảy sự tình nàng lại cảm thấy đặc biệt thỏa mãn cùng một cái khác nam sinh xem chính mình muốn hắn còn không biết cái này là mình còn cùng một chỗ lời bình loại này thể nghiệm cũng là nhân gian một đoá hiếm thấy đi à nha chỉ là đáng tiếc là cái đồ biến thái cái này lời bình nghĩ vậy lận tuyết vi muốn phiền muộn được thổ viết được rồi hay vẫn là xem phim a hai người cùng một chỗ nhìn xem điện ảnh Vệ thiên vọng trong đầu lại lại nghĩ tới một cái khác sự tính đến mình đã công khai lộ diện cũng không biết tin tức rơi vào tay trong nước đi có hay không trong nước những ước gì kia chính mình chết lệnh bà lệnh bề người hiện tại trong lòng có lẽ không thế nào dễ chịu a cũng đừng đem mẫu thân sợ hai mới là lâm nhược thanh kỳ thật căn bản không biết việc này bị sợ người xấu tự nhiên không thể nào là lâm nhược thanh mà là đường quân đường ra người cao hứng bừng bừng thời gian thậm chí không có thể tiếp tục vượt qua hai giờ đường quân y nguyên tại đường thanh sơn cùng đường thiên trước mặt chậm rãi mà nói khoe khoang lấy chính mình là cỡ nào chịu nhục tại ném ra năm trăm triệu đô la lúc lại là như trieu nào được ăn cả ngã về không hắn nói được mặt mày hớn hở toàn thân tràn đầy lái đi không được vui mừng rất nhiều đường gia trưởng lão cũng đều mặt mỉm cười ngồi ở một bên nghe đường quân giảng thuật vô luận trước kia đường quân có nhiều nhận người ngại nhưng đó là một dùng thành bại luận anh hùng thời đại hắn đã giết vệ thiên vọng hắn thắng hắn tự là anh hùng đường thiên miễn cưỡng phụ hòa lấy trong lòng tuy nhiên không thể không biết vui vẻ nhưng hắn không thể biểu hiện ra cái gì bất mãn tuy nhiên hắn là đường gia chủ nhân nhưng lại không thể lại để cho tất cả mọi người rét lạnh tâm chỉ là có chút tuyệt đối không nghĩ tới cố ý cho hắn một cái chịu chết cơ hội hắn ngược lại thành công nữa nha sớm biết như vậy nên lại để cho ta tự mình tới đi ả nha nếu như dùng tiền tiểu có thể giải quyết vấn đề vậy thì căn bản không phải vấn đề hết thẻ mỹ rượu tại vệ thiên vọng y nguyên khỏe mạnh hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương nên ngang một lần nữa xuất hiện tại các man các khách sạn về sau Hoàng như băng tuyết tan ra giống như nhanh chóng tan thành mây khói rồi vệ thiên vọng cũng không tận lực che giấu hành tung thậm chí hắn cố ý lộ ra rất cao điệu bạo lộ cái tiết chính là tại hướng sở hữu tổ chức sát thủ phát ra bô cáo các ngươi muốn giết ta cho dù đến ta đều chờ đợi chỉ cần các ngươi có thể hiểu rõ hắn cũng là vì lại để cho tin tức nhanh chóng ở trong nước giải mở đi ra Trước hết Nhất biết được tin tức, không hề nghi ngờ chỉ có thể là Nhất chú ý bên này lừa ra. Đột nhiên xâm nhập hạ nhân đã cắt đứt đường quân mình nói khoát, hắn có chút bất mãn, đang định quát lớn. Cái này người lại phản phất không thấy được hắn muốn ăn thịt người ánh mắt, lớn tiếng ở phòng hội nghị ở bên trong hô, Vệ Thiên vọng hắn không có chết, không có khả năng. Đường quân nguyên bản hương phấn mặt đỏ lên, ngay mắt tái nhợt. Người này hạ nhân muốn là nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về hướng Đường Thanh Sơn cùng Đường Thiên, không người nói, Vệ Thiên vọng thật không có chết. Vừa rồi ha ánh mắt đã truyền đến tin tức, hắn lại xuất hiện. Tuy nhiên y ben nay đường ra đot nhien xam nhap ha nhan đa cat đut đuong quan minh noi khoác, han co chut bat man đang đinh quat lon cai nay nguoi lai hắn thoạt nhìn nguoi nay ha nhan von la nhin han mot cai sau đo tiep tuc quay hại nghiêm trọng. Nhưng là căn bản một đinh bị thương thế đều không có, tóc của hắn cũng tốt tốt, căn bản không phải phát tới cái kia đoạn video ở bên trong đầu trọc. Chúng ta bị gạt. Dạ đại trong phòng họp một mảnh tĩnh mịch, nháy mắt thiên đường, nháy mắt địa ngục, nói chung chỉ đúng là loại cảm giác này. Đường Quân thì thào ngồi vào trên mặt đất, không biết như thế nào đối mặt tình cảnh này. Biết quát cả buổi đường thiên rốt cục vươn người đứng dậy, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem Đường Quân, ngươi cho rằng giả tạo một đoạn video, tạo thành vệ thiên vọng đã chết biểu hiện giả dối, có thể cải biến, cái gì sao? Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi muốn lừa gạt ai đó? Đường Quân không cam lòng the nao đoi mat tinh canh nay biet khuat ca buoi đuong thien đầu, không phải như ai đo đuong quan khong cam long đau khong phai nhu the Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không nghĩ lựa gà hay, nhất định là tình báo sai lầm, Vệ Thiên vọng không có khả năng còn sống. Hắn rõ ràng cũng đã bị chém đầu rồi, nhất định là nhận lầm người. Đường Thiên đã bắt đầu hữu nhưỡng chân khí, hắn muốn động thủ rồi. Mặt khác Đường gia người sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, theo đỉnh phong ngã xuống đến đáy cốc quá đột ngột, ngược lại càng gọi tâm tình của bọn hắn khó có thể khống chế. Một lần lại một lần sự thật chứng minh, Vệ Thiên vọng người này có thủ tất báo, kế tiếp Đường gia sẽ đối mặt hắn như thế nào lựa giận. Thật vất vả kiến tạo ra tốt cục diện, tại ẩn thân đến năm thuộc tỉnh về sau, mắt thấy rốt cục có thể an quyết tâm đến mưu đồ hết thảy có thể bởi vì đường quân ngu xuẩn đường ra lại một lần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió vệ thiên vọng nhất định không biết từ bỏ ý đồ mang theo tâm thần bất định bất an khẩn trương đường ra người trở lây tiến thêm một bước tin tức rất nhanh mới đích hình ảnh tình báo rốt cục truyền tới vệ thiên vọng thật sự còn sống đến từ các man các khách sạn trong hành lang giám sát và điều khiển quay phim cái kia trong đó đem hai tay sao tại trong túi của người hoàn toàn chính xác thật là vệ thiên vọng cái kia loại ánh mắt sắc bén cùng khí thế trừ hắn ra bên ngoài căn bản không làm người thứ hai mớn khiến cho đường ra người tuyệt vọng chính là rõ ràng đây là ít nhất một giờ trước quay chụp giám sát và điều khiển, nhưng Vệ Thiên Vọng lại coi như đoán được đường ra người chính thông qua TV nhìn mình. hắn đối với Cả Mạ Giật miệng cười cười, thoạt nhìn đang cười, nhưng lại có vẻ đặc biệt vẻ lo lắng. hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm trong tay bắt tay vào làm cơ. một đầu tin nhắn kinh hồng thoáng nhìn, cái khác không có nhìn rõ ràng, nhưng mở đầu cái kia con số năm cùng đằng sau nhiều đến gọi người hàng Hà Linh, lại chính biểu lộ cái này không phải là đường quân ném ra đi 500 triệu đô la sao? Sau đó, Vệ Thiên Vọng đưa điện thoại di động thả lại túi lão, lạnh lùng nhìn Cả Mạ Giật một mắt, làm ra một cái cắt cổ tư thế sau đó đột ngột biến mất rồi, đường quân toàn thân như là bị nước lạnh dội qua, một mảnh lạnh bớt, tất cả mọi người bị gạt, cái kia đoạn video là vệ thiên vọng tự mình làm giả, 500 triệu đô la treo giải thưởng, nếu không không có thể đã muốn mạng của hắn, ngược lại lọt vào túi của hắn, đường quân trong bụng ọt tọt tọt thằng gọi, đột nhiên thoáng một phát trong mắt trợn thật lớn, một ngụm cổ họng huyết nhắm bên ngoài tuôn ra đi, đường thiên lách mình đến hắn trước người, đột nhiên méo ở cổ của hắn, lại lần nữa đưa hắn giơ lên, phạm vào đầy trời sai lầm lớn, ngất đi tiểu suy nghĩ sự tình, không có dễ dàng như vậy, bởi vì ngươi, thất công chết rồi, bởi vì ngươi tam thúc tổ bị thương bởi vì ngươi căn cứ không có bởi vì ngươi chúng ta đường ra như con rùa đen đồng dạng theo yên kinh đã đi ra hiện tại lại là vì ngươi vệ thiên vọng lại nhìn chằm chằm vào chúng ta đường ra rồi biết rõ lâm ra tại đông bắc chết bao nhiêu người sao biết rõ nếu như vệ thiên vọng đánh tới nơi đây chúng ta đường ra vừa muốn chết bao nhiêu người sao người xúc sinh này rốt cuộc muốn đem chúng ta đường ra hại thành như thế nào mới từ bỏ ý đồ đem ngươi cấm túc bế quan đều ngăn không được ngươi ngươi không nên đem toàn bộ đường ra đều triệt để hủy diệt ngươi mới bằng lòng thu tay lại sao Đường Thiên lớn tiếng gầm thét nội giận nói, Đường Quân vô lực giẫy rồi lấy, hắn muốn giải thích nói mình không có nghĩ như vậy qua, không nghĩ hại được ra. Nhưng Đường Thiên méo ở cổ của hắn tay thật sự quá dùng sức, hắn một câu cũng nói không nên lời, hắn muốn giết ta rồi, muốn động thủ. Đường Quân hoảng sợ phát hiện việc này thực, mơ hồ nhìn thấy Đường Thiên cái kia trương giữ tận dưới gương mặt, lại tàng lấy ti đắc ý thần sắc. Đường Quân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều thứ, rõ ràng mình đã bị triệt để đóng đóng chặt, theo lý thuyết không có khả năng như vậy đơn giản điều được động ngoại giới tài chính, có thể chính mình chỉ bằng lấy hiện học hiện bán hacker thủ đoạn, thật sự thành công rồi, thực sự dễ dàng sao như vậy? ta là bị lừa rồi a đường thiên ngay từ đầu tiểu muốn giết ta hắn cố ý thả ta cùng ngoại giới liên hệ không được ta muốn đem chuyện này nói ra cái này không phải lỗi của ta ta bị đường thiên an toàn đường quân giấy rủa được càng thêm dùng sức nhưng không có dùng giữa hai người thực lực trên lệch có cách biệt một trời ra ra cứu ta đường quân lại đem ánh mắt cầu cứu quang hướng ngồi tại phía trước đường thanh sơn phí công vươn hai tay tại trong hư không gãi lấy đường thanh sơn cũng đang nhìn hắn nhưng đường thanh sơn ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng xem thưởng chỉ gọi đường quân đấy lòng chỉ tuân ra tuyệt vọng cảm xúc đường quân lại đi mặt khác phương hướng nhìn lại nguyên bản hòa ái dễ gần thúc thúc bà bà nhóm lúc này lại như con mảnh thú và dòng nước lũ hận không thể ăn hết chính mình trăm ngàn lần trong cơn ác ngậu trắng cảnh rốt cục biến thành sự thật thời gian dần dần chuyển rời đường thiên kìm sắt giống như tay lại không có chút nào bông lỏng đường quân trước mắt thế giới càng ngày càng đen qua lại vô số hồi ký ức xuất hiện ở hắn trong óc phẳng phát phóng điện ảnh nhất giống như thoáng hiện hắn nhớ tới chính mình khi còn bé lần thứ nhất bị đường thiên một bàn tay quật ngã trên mặt đất nhớ tới đường thiên rất nhiều lần hữu ý vô ý gian lộ ra căm hận ánh mắt nam gai nếm mật tích lũy tài phú hậu tích bạch phát liệu mạng luyện võ thẳng đến buông tha cho nhận mệnh. ta thật sự cố gắng đã qua ta chỉ là muốn hào hào sống sót mà thôi rốt cuộc là ai đem ta bước đến một bước này đây này hàn khinh ngữ kỳ thật ta thật sự rất muốn cùng người cùng một chỗ qua cả đời dù là ta nội tâm cũng không phải như vậy thích ngươi nhưng vì cái gì ngươi một đinh điểm cơ hội đều không lưu cho ta đâu rồi đương thiên chúng ta vì cái gì không thể như người khác đồng dạng là một đôi tương thân tương ái hảo hình đệ đâu rồi vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy vệ thiên vọng ta có chút đã hối hận là tự chính mình tự mình đa tình ngươi vốn tự không tieu khong hàn khinh ngữ a người nhất định cũng hiểu được ta vô vị trêu cho người cho người rất phiền chẳng a về sau không biết rồi thực xin lỗi ta thực xin lỗi rất nhiều người càng thực xin lỗi tự chính mình ta buông tha cho ta đi rồi không có người sẽ nhớ nghiệm của ta a tuốt không cam lòng a chương 787, núi lửa ở trên đảo kiểu diễm chương 787, núi lửa ở trên đảo kiểu diễm đường quân chết rồi ca ca của hắn đường tiền tự mình động tay còn lại để cho ta hỏi ngươi muốn hay không đem hắn làm thành tiêu bạn tặng cho ngươi chịu nhận lỗi đang ngồi ở trên phi cơ trực thăng vệ thiên vọng tiếp thông điện thoại liền nghe được mạc vô ưu thanh âm vệ thiên vọng cứng đờ tuy nhiên sớm có sở liệu nhưng đường ra người vô tình hay vẫn là vượt quá dự liệu của hắn đường quân là nên chết chỉ là vệ thiên vọng cho là hắn muốn nên chết tại trong tay mình nhưng là hắn thân ca ca tự mình động tay thậm chí còn hỏi ra loại những lời này cái này là buồn cười thế ra sao tình nghĩa huynh đệ tại lợi ích trước mặt những vo đạo này thế ra trong mắt căn bản cũng không có tình nghĩa a vệ thiên vọng cảm xúc có chút xa sút hắn không muốn thừa nhận chính mình là ở thay đường quân mà cảm thấy bị thương không biết sao thông qua chuyện này hắn có chút lý giải lâm thường thắng loại người này sợ tác sợ vi rồi không cần lại để cho chính bọn hắn chôn a Ta cũng không như vậy buồn ôn, Vệ Thiên vọng nói ra, chính các ngươi cũng chú ý an toàn, có tất yếu sẽ đem lưu chi sương tạm thời điều tới, còn có lại để cho đường trình bọn hắn cũng không phải bương lòng võ đạo, Vũ Tung bọn hắn tại hương giang nếu là không có chuyện gì, cũng tạm thời theo đến. Mạc Vô yêu lắc đầu, không có gì đáng ngại, đường ra tạm thời không biết sẽ tìm cha rồi, chúng ta tại hoang giang huyện rất an toàn. an an toàn là tốt rồi, Vệ Thiên vọng cúp điện thoại. Lật Thiết Vi nhìn ra tâm tình của hắn không đúng, gom góp tiến lên đây hỏi, người thoạt nhìn mắt hướng. Vệ Thiên vọng lắc đầu, lại gật gật đầu, theo lý thuyết ta là nên cao hứng, nhưng lại cao hứng không nổi. Được rồi những chuyện này ngươi không cần phải biết rõ hắn không có ý định đem đường ra sự tình nói cho lận tuyết vi nghe nàng biết được càng nhiều lại càng không an toàn đường thiên sao cùng chu tôn cẩn lâm như long đặt song song cường ra sao có thể chu tôn cẩn để cho ta rất thất vọng a lâm như long có lẽ tính toán là biểu đệ của ta a đáng tiếc chưa thấy qua cái này đường thiên ngược lại là còn chưa từng gặp mặt trước hết đem ta một quân a dùng đệ đệ của ngươi tánh mạng để đổi lấy của ta nhường nhịn sao đường ra các ngươi không muốn quá ngây thơ rồi a các ngươi tráng sĩ đức cổ tay đều đến nước này rồi chẳng lẽ ta còn đoán không ra các ngươi toàn tính quá nhiều sao vệ thiên vọng cắn chặt giang quan hắn muốn biết đường ra đến cùng tại mưu đồ cái gì đường thiên tự cho là không sơ hở tí nào giết đệ cử động lại ngược lại đưa tới vệ thiên vọng chính thức cảnh giác dù sao trước đó vệ thiên vọng biết rõ chính mình ném đi qua cái kia phần hư giả tỉnh thần minh mục dịch manh mối sẽ đem đường ra lừa bịp được rất thảm đã cho rằng đường ra không đủ gây sợ có thể hiện tại xem ra bọn hắn không có khả năng vì chính là nghiên cứu phát minh một cái tỉnh thần minh mục dịch tự đối với chính mình mọi cách ngừng nhịn thậm chí liền đường quân đều giết đi càng như vậy lại càng là khác thường bọn hắn không hề toan tính là không thể nào dù sao đường ra cũng có ba cái lợi hại tộc lao cao thủ đối với chính mình vốn không nên sợ hãi như thế bọn hắn nhất định là ý định giấu ở nơi hẻo lánh như là trong bùi cỏ rắn hổ mang im ắng phước lưới chỉ đợi một có cơ hội tiêu hung hăng xông lên dùng độc của nó răng cắn bên trên chính mình một ngụm chỉ là cho tới nay về đường ra tư liệu giới hạn tại vô danh láo giả cung cấp tin tức lại muốn thêm nữa cũng rất khó khăn vệ thiên vọng muốn động thủ cũng là khó có cơ hội hiện tại thậm chí liền bọn hắn tàng đi nơi nào cũng không biết trước kia là mình ở ám đường ra ở ngoài sáng tin tức bên trên vĩnh viễn đều là mình chiếm cứ ưu thế nhưng bây giờ đường ra một khi ẩn nút đi Song Vương địa vị liền điều quay tới, ngược lại biến thành chính mình thân ở hoàn cảnh xấu rồi. Không được, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra ra đường ra dấu vết để lại đến. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là bản thân thực lực, chỉ có tuyệt đối cường hành thực lực, tài năng không sợ bất luận cái gì âm như quỷ kế, giết một cái lâm ngũ tổ đều giết được như thế gian nan, nếu là đối mặt đường ra tam đại tộc lão đồng thời xuất hiện, dùng đường ra người âm hiểm độc ác, còn chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Huống chi còn có một tâm ngoan thủ lạt liền thân đệ đệ cũng có thể chính tay lâm đường thiên, Vệ Thiên vọng ẩn ẩn có loại trực giác, Đường Thiên không biết như là Chu Tôn cẩn như vậy là cái hàng nhập lâu nói trở lại cũng không biết biểu đệ lâm như long mạnh bao nhiêu lâm gia nhân khẩu phân đông nhưng thực chính tự mình trực hệ thân thuộc tiệu như vậy mấy cái anh em bà con như vậy quan hệ đổi đến gia đình bình thường ở bên trong đi cũng là tương đương thân cận huyết thống quan hệ cũng không biết mình cái này lâm ra khí tử ở đẳng kia chưa từng gặp mặt biểu đệ trong nội tâm là cái gì nhân vật đâu rồi mà thôi những sự tình này cũng là càng nghĩ càng thêm đau đầu tạm thời không suy nghĩ thêm nữa rồi mau chóng đem tất cả đại núi lửa hoạt động đều đi đến một vòng tranh thủ thời gian về nước mới là đúng đắn phía trước phi cơ trực thăng người điều khiển tiệu từng nói qua xuất phát từ an toàn cân nhắc Hắn không có khả năng đem hai người đưa đến núi lửa đảo thượng diện, mà là lựa chọn khoảng cách núi lửa đảo người gần nhất hòn đảo thẳng xuống tới. Bởi vì đã đến hai người, chi kỷ người điều khiển đem nguyên kế hoạch một mình xuống đội thành xong người dùng thổi phồng thức cano, lại tặng kèm áo cứu sinh hai kiện cùng với tiếp tế phẩm một số. Kỳ thật người điều khiển khích lệ qua vệ thiên vọng rất nhiều lần, nói cho hắn biết người đây là rất nguy hiểm hành vi. ha vai dù sao ở vào đại trên biển, khí hậu thay đổi trong ngáy mắt, ngươi xem báo tố cái này bất tài đi qua không, có một hồi à vô luận là dùng xuồng hay vẫn là dùng phi cơ trực thăng, trừ hỏa núi đảo đều là rất không an toàn hành vi. Vạn nhất xảy ra tình huống gì? bị nuốt tại trên biển, đó là rất nguy hiểm. Vệ Thiên vọng đối với người điều khiển lo lắng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng hắn vốn là kẻ tài cao gan cũng lớn, không quan tâm điểm ấy nguy hiểm. Nếu như mình chết ở trên biển, đó mới là chữa thiên hạ to lớn kề. Chỉ là không nghĩ tới nhiều hơn cái con gẻ ký sinh lận tiết vi, muốn cho nàng trở về đâu rồi, có thể nàng hết lần này tới lần khác nói chính mình vốn là tới lấy cảnh, đồng thời phụ thân cùng trần trí du thuyền đã theo chủ ở trên đảo xuất phát hướng bên này rồi. Không khuyên giải ngăn hắn dùng phi cơ trực thăng, đây là vì giúp hắn tiết kiệm thời gian, nhưng cho dù ngươi bây giờ để cho ta sống ở chỗ này, chờ cha ta đã đến, ta mang đủ trang bị hay là muốn trừ hỏa núi Vệ thiên vọng nghĩ nghĩ cảm thấy cho dù nàng mang đủ trang bị hay vẫn là cùng mình một đạo đi qua an toàn hơn chút ít cũng thì thôi dù sao ngại không được nhiều đại sự ý nghĩ của hắn rất đơn thuần lần này đem lận cha con lôi xuống nước tuy nhiên cuối cùng là hữu kinh vô hiểm nhưng đã nàng có chỗ cầu chính mình đáp ứng coi như là còn nhân tình của bọn hắn về phần muốn lận tuyết vi theo bên cạnh mình đuổi đi cái này ý niệm trong đầu chính như nàng theo như lời chính mình lại là lạnh lùng nàng muốn không buông bỏ cũng vô dụng à hơn nữa nàng còn dùng tại nàng trước mặt ra ra cáo trạng đến áp chế chính mình So về cự tuyệt yêu cầu của nàng khả năng mang đến các loại phiên não, vệ thiên vọng tại trong đầu chính xác cân nhắc thoáng một phát, tựa hồ mang lên nàng trừ hỏa núi có khả năng tạo thành làm phức tạp hội càng thiếu một ít. Hai người trước dùng du thuyền trực tiếp đi vào kỳ dạ vi ách núi lửa bấy trong lớn nhất một tòa ở trên đảo, sau đó đi bộ đi phía trước. Trên đường đi nghe lận tuyết vi ở bên cạnh liễu diễu không ngừng, khi thì ca hát, khi thì nói nhảm. Lận tuyết vi có thể nói chi tâm lời nói bạn cùng lứa tuổi rất ít. Hôm nay khó được có cơ hội, nàng đã ham không được xe rồi. Vệ thiên vọng có chút im lặng, cho nên người chín tiểu là không tốt. Hiện tại nàng cũng nhanh bị rèn luyện ra rồi thành chỉ là hùng ba ba đều dọa không ngã đích nhân vật vậy hắn cũng không có gì hay biện pháp nữa à ta nói ngươi không thể yên tính một hồi sao vệ thiên vọng thử cùng nàng thương lượng nói lận tuyết vi mỉm cười nhìn xem hắn nghịch ngậm nháy mắt mấy cái ngươi còn không hài lòng nha thật nhiều người muốn nghe ta một mình cho hắn ca hát đều không có cơ hội đâu ta bình thường khai buổi hòa nhạc tính toán xuống hát một ca khúc nhưng là phải kiếm được tiền trăm vạn đây này tự cái này trong chốc lát ngươi đã nghe ta hát ba bài hát rồi ngươi thiếu nợ ta mười vạn khối nhà vệ thiên vọng quyết định không hề cùng nàng nói chuyện nói quá nhiều lộ ra tầm mệt mỏi nhìn xem hắn kinh ngạc bộ dạng lận tuyết vi trong nội tâm đắc ý hư mất trước kia ngươi không phải cùng ta bên báo sao hiện tại ngươi phát hiện được ta lợi hại a cẩn thận ngẫm lại cái này hải thiên một màu mênh mông đảo hoang bên trên vở ơ y mà chỉ có ta ben vao sao hien tai nguoi phat hien đuoc ta loi hai người bọn họ ben mong đao chỗ những người khác đều cũng bị ta xa xa bỏ qua khoảng cách đá đương nhiên lận tuyết vi cũng không phải thuần túy cản trở ví dụ như khống chế du thuyền việc này nàng lại làm được so vệ thiên vọng càng thuần thủ lại nói tiếp ngươi đến trên núi lửa đi làm cái gì à lận tuyết vi nhịn không được hỏi trong lòng đích nghi hoặc vệ thiên vọng không muốn nói chỉ nói ngươi đừng hỏi được nhiều lắm ta không sẽ nói cho ngươi biết ngươi không phải muốn lấy cảnh sao chỉ một mình ngươi đến cũng không đúng tình a không có việc gì đâu rồi của ta đoàn đội ở phía sau cùng cha ta bọn hắn du thuyền cùng một chỗ tới ngươi tiểu không muốn biết ta muốn chủ chính là cái gì ca em vì sao lặn tuyết vi hỏi không muốn biết ngươi cũng đừng nói ta cũng không có hứng thú vệ thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt máy hát xa xa nhìn lại miệng núi lửa bên trên chính mạo hiểm không lớn khói đen thoạt nhìn ngược lại là coi như bình tĩnh hướng bên trên leo đến một nửa cơ hồ tiểu không hữu hiện thành lên núi lộ rồi lặn tuyết vi thể năng mặc dù không tệ nhưng cũng có chút không chịu được nổi hơn nữa nhiều lần suýt nữa ngã sấp xuống nàng đến là đủ thông minh dù vậy cũng chưa từng chủ động đưa ra muốn vệ thiên vọng học thuộc mà là mình cắn răng trống nhưng vệ thiên vọng lại cảm thấy như vậy tiến lên tốc độ quá chậm cứ như vậy tử ngày tháng năm nào mới có thể đem bên này sở hữu núi lửa hoạt động đều chạy xong mặc dù có chút phiền muộn nhưng hắn hay vẫn là vươn tay ra đến lại để cho ta có ngươi à lại nói ngươi nên sẽ không cho là ta muốn ăn ngươi đậu hủ a lẫn biết vi chờ hắn những lời này chờ thật lâu rồi trước cũng không nói chuyện chỉ là tiếp nhận vệ thiên vọng tay thuận thế út sấp trên lưng của hắn đi đòn lầy mới nói ra trong nội tâm lời nói yên tâm đi ta cũng không nghĩ như vậy Ta chỉ chỉ dùng để thân thể của ta ăn ngươi đầu hủ mà thôi a. Nếu như lúc trước biết rõ lận hiệu trưởng có loại người như ngươi cháu gái, ta cũng chưa tới lận hiệu trưởng trong nhà đi. Vệ Thiên Vọng nhịn không được hối hận nói. Lận Tuyết Vi hì hì hai tiếng, hối hận sẽ vô dụng thôi a. Lại nói tiếp lần thứ nhất khi thấy ngươi, ta cũng không phải rất ưa thích người cái tên này đâu. Ai biết về sau? Ai, được rồi, dù sao ta là gặp nạn rồi. Con ta rất mệnh ta a. Bằng không thì ta cho ngươi ca hát. Lận Tuyết Vi đổi đề tài nói, cảm giác trải qua chuyện lần này, nàng cùng Vệ Thiên Vọng ở chung cùng một chỗ lúc, cũng là càng ngày càng thuận buồn xuôi gió rồi cảm ơn, ta nghe được lỗ thai đều nhanh khởi cái cảnh lớn rồi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Vệ Thiên vọng quyết đoán tự tuyệt. nàng ca luôn chút ít tình ca, sơ nghe lúc lại được khá tốt nghe, nhưng nàng luôn gom góp tại lỗ thai bên phải hát không ngừng. thời gian lâu rồi Vệ Thiên vọng cơ hồ cho là mình bên phải lỗ thai thính lực giảm xuống. càng khó chịu chính là phía trước muốn đem nàng trên lưng đến, hơn phân nửa tâm tư là vì tiết kiệm thời gian, khả thi gian lâu rồi, luôn bị nàng trước ngực đầy đặn cọ qua cọ lại. Vệ Thiên vọng dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam tử, không có khả năng một đinh điểm cảm giác đều không có. tại trên phi cơ trực thăng xem những ảnh chụp kia lúc sinh ra kiểu diễm tâm tư khó khăn mới đè xuống, cái này lại có muốn ngoi đầu lên dấu hiệu. Vệ Thiên vọng càng ngày càng hối hận không có ở xuất hành lộ tuyến bên trên tránh đi lần Tuyết Vi rồi, toàn thân hơi có chút khó chịu nha. Chương 788, ngoại ý nguyên Chương 788, ngoại ý muốn nhưng là bị nàng trêu chọc ý nguyên nghiêm trọng Thiên vọng cần đối mặt nhất nghiêm trọng vấn đề, càng tiên toái tình huống xuất hiện tại cùng ngày trong van đe cang thien toai tinh Kỳ ngay trong đem ky vi Vix núi lửa bầy so trong tưởng tượng càng lớn, Vệ Thiên vọng còn cần cẩn thận thu thập sở hữu tham số. Muốn thí nghiệm cái này miệng núi lửa hoàn cảnh, phải chăng có thể cho tu luyện mang đến tốt nhất hiệu quả, như vậy hắn liền nhất định phải khoanh chân ngồi ở miệng núi lửa toàn tâm toàn ý đi ngồi xuống mượn từ phía dưới vọt tới nhiệt khí đặt tới dương cửa cơm sinh mục đích đồng thời hắn bày đặt tại bên người kiểu mới giám sát dụng cụ hội đem bên người hết thể hoàn cảnh đều cho toàn diện ghi chép lại đây là ninh tân di phía trước ngẫu nhiên chế tác ngược lại là so với hắn lúc trước chính mình dùng di động chụp ảnh lúc lộ ra ưu việt nhiều lắm quanh người là thỉnh thoảng sông tới núi lửa khói khí vệ thiên vọng đóng chặt hai mắt khoanh chân cố định ngũ tâm hướng lên trời trong đan điền xanh đậm sắt chân khí lưu chuyển một đạo vô hình khí tưởng từ hắn trước người lên đem bụi mù ngăn cản tại thân thể bên ngoài lẫn tuyết vi ngược lại là không có thể đứng ở vệ thiên vọng vị trí vị trí đến càng la tới gần miệng núi lửa nhiệt độ càng cao trong không khí bụi mù cũng là càng ngày càng gọi người khó có thể chịu được nàng xa xa đứng tại giữa sườn núi mang theo mặt nạ sau đó thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng nhìn một chút thượng diện chỉ nhìn đến tạ thế ảnh vệ thiên vọng thang này còn có phải là người hay không nha ta lại không mò mẫm chẳng lẽ nhìn không ra những núi lửa kia yên đều không có lần lượt thân thể của ngươi đã bị không biết cái gì đó gạt mở sao lần này tu luyện ngược lại là không có gạt lẫn tuyết vi dù sao nàng cũng biết mình không phải là người bình thường rồi chỉ là vệ thiên vọng cũng không có ngờ tới cái này vừa nhận định liền phát hiện tại đây miệng núi lựa tu luyện hiệu quả khác tầm thường thì tốt hơn cái này đến từ địa nhiệt nhiệt năng bên trong tràn ngập một cố vệ thiên vọng cũng không thể lý giải đặc thù khí tức có điểm giống là đệ nhị trọng hàn khí trong sen lẫn đích sinh khí nhưng lại lại có bất đồng lòng đất tại sao có thể có thực vật cái này sinh khí lại từ gì mà đến căn bản không cách nào giải thích mới đầu vệ thiên vọng còn từng tốn hao tinh lực đi phân tích việc này nhưng càng về sau hắn cũng là buông tha cho tồn tại tức là hợp lý đây hết thể không phải tìm không thấy nguyên nhân thuần túy là bởi vì chính mình trước mắt cảnh giới chưa tới Quá mức miễn cưỡng hoa hao tổn tâm thần đi cân nhắc nguyên nhân trong đó, ngược lại làm cho sự tình làm chơi an tơ hờ ờ tơ lúc này hay vẫn là kiểm chế tâm thần, chỉ đi cảm thụ cái này tu luyện trạng thái mới là lẽ phải. Dĩ vãng vệ thiên vọng tại phòng luyện công tu luyện dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng, liền cảm giác cảm thấy ở đâu kém một đường. Tuy nhiên nhìn như hiệu quả không tệ, nhưng tiến độ tổng vô cùng như nhân ý lúc này đến kỳ dạ vi ách núi lửa bảy phía trên, hắn ước chừng tìm được đi qua sẽ có cảm giác này nguyên nhân rồi. Phòng luyện công tham số thủy trung không phù hợp tự nhiên quy luật, là chính bản thân hắn miễn cưỡng điều khiển tinh vi đo được, không đủ chính xác là trọng yếu hơn, là thiếu theo lòng đất Dũng manh tiến ra trong hơi nóng sen lẫn đích sinh khí. Khắc nhau thể hiện tại dương cực âm sinh thời điểm chuyển hóa xuất, dị vạng hắn chuyển hóa xuất thường thường người không còn một, đây cũng không phải là hắn đem nhiệt khí lãng phí, mà là quá khứ trong hơi nóng căn bản không có tức giận tồn tại, làm cho dương cực âm sinh chỉ có thể dựa vào thuần túy âm dương chuyển hóa. Mà bây giờ, sen lẫn tại trong hơi nóng đích sinh khí, phản phất thành nhiệt khí cùng chân khí chuyển hóa bên trong chất xúc tác, lại để cho nguyên bản lộ ra rất miễn cưỡng quá trình, thoang cái liền xuống lại. Ví dụ như phía trước, vệ tiên vọng một lần chu thiên chỉ có thể ở trong cơ thể sinh ra một đám xanh đậm sắc đệ tam trọng chân khí nhưng là ở chỗ này hắn nhưng có thể đồng thời sinh ra ba sợi cái này là tranh lệch đạt tới cấp 3. chính là bởi vì cái này kinh người hiệu quả làm cho vệ thiên vọng hoàn toàn say mê trong đó triệt để quên phía dưới vẫn chờ cái lận tuyết vi lận tuyết vi cũng sẽ không đi thuốc vệ thiên vọng chỉ là có chút bội phục hắn cường đại vĩnh viễn không phải một sớm một chiều chi công mà là vì hắn vĩnh viễn không ngừng đãi đợi đến lúc sắc trời dần dần một lúc lúc luc lan le bon người du thuyền cũng đã đến phía dưới lẫn lẽ cùng trần trí hai người ý định hướng núi lửa bên này Lận Tuyết Vi mặc dù có chút không bỏ, nhưng lại cảm thấy Vệ Thiên vọng nguyện ý lại để cho chính mình xem hắn tu luyện, chưa hẳn hoàn nguyện ý khiến người khác chứng kiến. Cho nên nàng liền chỉ gọi phụ thân bọn người ở tại dưới núi đang chờ, chính mình hạ sơn. Tính toán thời gian, Vệ Thiên vọng vừa im mà đã không chút sức mẹ trên chân núi đã ngồi 6 7 giờ rồi, hắn quanh người khí tường lại một khắc cũng chưa từng ngừng, Lận Tuyết Vi có chút lo lắng. Gặp con gái xuống núi lúc biểu lộ có chút nghiêm trọng, lận lễ không khỏi hỏi nàng, "Tuyết Vi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không trên chân núi chuyện gì xảy ra?" Lận Tuyết Vi lắc đầu, "Không có gì, chỉ là của ta có chút nghĩ mãi mà không rõ." Vệ Thiên vọng hắn rõ ràng đã lợi hại như vậy rồi, có thể hắn vẫn là như vậy điên rồi đồng dạng luyện võ, hắn chẳng lẽ tiểu cũng không mệt không? Hắn giống như cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn nghỉ một chút, chà, ngươi nói hắn đến cùng đồ chính là cái gì đâu rồi? Lận lẽ nhìn xem con gái xa suốt biểu lộ, biết rõ nàng là ở thay Vệ Thiên vọng lo lắng, vô vô đầu của nàng, chúng ta cũng không phải rất hiểu do hắn. Bất quá, lần này chúng ta chỉ là bởi vì cùng hắn nhận thức, tiêu quấn vào khủng bố như thế tập kích bên trong, muốn cũng biết địch nhân của hắn có lẽ vượt quá thường nhân lý giải đáng sợ thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái xuất thân tại huyện thành nhỏ người bình thường lại muốn gánh chịu loại này áp lực. Hắn nhất định cũng rất không dễ dàng, cho nên chúng ta tận lực không muốn cho hắn thêm phiền toái, được không nào? Lãn Tuyết Vi nghe hiểu được phụ thân lời ngầm, ý tứ tự là đã vệ thiên vọng là cái thân ham phiền toái đích nhân vật, chúng ta cũng đừng có lại dốc sức liều mạng đem chính mình cuốn tiến trong sự tình của hắn đi. Sinh ý bên trên hợp tác có thể, nhưng là trên mặt cảm tình trả giá, cái này dễ dàng dẫn lừa tiêu thân cũng sẽ cho vệ thiên vọng mang đến làm phức tạp. Đạo lý Lãn Tuyết Vi tất cả đều minh bạch, có thể nàng tựu là chẳng phải quản được ở tâm tư của mình. Nếu như cảm tình như thế dễ dàng không chế, trên đội này liền không có thăng trầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến đêm khuya. Vệ Thiên vọng vẫn không có xuống núi dấu hiệu, Lãn Tuyết Vi ngồi ở du thuyền bên trên, thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng nhìn một chút bên kia đỉnh núi, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, nàng lại như cũng mở to hai mắt nhìn, tại chính mình trong đầu giả tưởng cái nhân ảnh đi ra, cảm thấy đây tiểu là Vệ Thiên vọng. Lật Lễ cùng Trần Chí sớm đã trở lại du thuyền trong phòng khách ngủ thật say, hôm nay hai vị phú hào kinh nghiệm sự tình cũng là quá nhiều, dùng hai vị này lại trái tim, cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng càng là như thế, Lãn Tuyết Vi lại càng là lý giải Vệ Thiên vọng đến cùng cho mình trên vai làm bao nhiêu áp lực hôm nay hắn chố kinh nghiệm sự tình nhất định so phụ thân cùng trần thúc thúc hung hiểm rất nhiều lần có thể hắn không chút nào không cảm thấy mỏi mệt lập tức liền lại để cho chính mình lại đã cái này trên núi khổ luyện võ học hắn không phải không mệt mỏi là không dám mệt mỏi lặn tuyết vi đột nhiên rất muốn trở lại giữa sườn núi đi xem hắn hay không còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lặng lẽ rơi xuống du thuyền gọi bảo tiêu chớ có lên tiếng lặn tuyết vi liền một đầu đâm vào trong bóng tối lặn tuyết vi đi rồi không bao lâu nguyên vốn hẳn nên tiếp đi lận lẽ liền lại lần nữa xuất hiện tại du thuyền bong thuyền đồng dạng nhìn qua ở trên đảo phương hướng bảo tiêu hướng hắn này này nói lặn tiên sinh ta vốn định ngăn lại tiểu thư có thể nàng quá kiên quyết rồi, thậm chí bảo ta không thể thông chi ngươi. nhưng ta nghĩ nghĩ, việc này không thể không nói, bằng không thì vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đảm đương không nổi trách nhiệm này. ta muốn hay không dẫn người đi đem tiểu thư đội trở về. nàng còn chưa đi xa, Lận lễ lắc đầu, không được, trên núi có vệ thiên vọng, không xảy ra chuyện gì. ai, con gái lớn không dùng được, ta đã muốn tất cả biện pháp khích lệ nàng, có thể khích lệ bất động, không còn biện pháp nào, cho phép nàng đi à? nói xong những này, lật lễ trong chốc lát phảng phất già mua mười tuổi, có chút buồn vô cớ như mất đích trở lại bên trong đi. Theo trên quầy ba cầm xuống một bình rượu đến, một ly đón lấy một ly uống. Một mình hành tẩu tại đây hoang vu hòn đảo phía trên, lần Tuyết Vi cũng có chút nơm nớp lo sợ, mặc dù biết tại đây sẽ không còn có nguy hiểm gì nhân vật, nhưng lại quản bất trụ tâm tình khẩn trương. Bất quá lần này cùng lần trước nhảy dù so với, tựa hồ còn gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Chính đi tới, lần Tuyết Vi coi như đã dẫm vào cái gì viên viên bóng loáng đồ vật, ngay sau đó trong bóng tối một đạo hàn quang hiện lên, nàng chỉ cảm thấy bên đủi một hồi đau đớn truyền đến, tranh thủ thời gian cầm đèn pin chiếu đi, đã thấy một đầu nước sơn đen như mực tiểu xả nhanh chóng đầu nhập tấm màn đen tin chieu đi đa thay mot đau nuoc son đen nhu muc tieu xa nhanh chong đau nhap tam man đen ben trong biến mất không thấy gì nữa. Ta bị rắn cắn rồi hả? lận tuyết vi đầu góc cứng đờ lại xoay người nhìn lại quả nhiên là tại đuổi ở chỗ sâu trong bên trong bó sát người quần sọt jean bên trên chứng kiến hai cái nho nhỏ lố máu Tiểu cái này một đinh chút thời gian ở bên trong từ bên trong xuất hiện vết máu đã lộ ra có chút biến thành màu đen rồi chẳng những là bị răn cắn rồi hơn nữa còn là kịch độc độc xạ ở trên đảo là không có cái khác nguy hiểm nhân vật có thể có độc xạ thử đi ra ngoài hai bước lận tuyết vi chỉ cảm thấy lấy ra đầu run lên thân thể càng ngày càng mềm mỹ mắt cũng càng ngày càng chìm trong tay đèn tin cụn cụ một tiếng rất xuống đất sau đó nàng cả người cũng mềm nga xuống thường tại bờ sông đi sao có thể không ầm ức dậy lận tuyết vi nghĩ như vậy ngược lại ta lão như vậy cố tình làm bậy tùy hứng đổi lấy bị bợ muốn cho vệ thiên vọng thêm phiền thoái lúc này là muốn gặp không may thiên khiển đi à nha thật là có điểm không may a sắp tới làm mất đi ý thức một khắc này lận tuyết vi cảm thấy coi như một cái cường tráng thân ảnh từ đằng xa đánh tới sau đó đem chính mình bế lên nàng đã thấy không rõ lắm mặt của đối phương lỗ bất quá nghe thấy được cái này cổ quen thuộc hương vị nàng yên tâm người can đảm nhắm mắt lại là vệ thiên vọng nha cuối cùng kết thúc ngày hôm nay tu luyện vệ thiên vọng xuống núi liền nhìn thấy lận tuyết vi dáng vẻ ấy thậm chí không cần đèn tin cũng có thể nhìn được đi ra nắng trên ngôi ô thành. Không thể chê, trong là này kịch độc rồi. Trước tiên đem nàng đặt ngang trên mặt đất, cửu âm chân khí theo nàng phân bụng tuôn ra trong cơ thể nàng, hướng nàng toàn thân các nơi mãnh liệt phốc mà đi. Nhưng cái này rắn độc tỏ khắp tốc độ so trong tưởng tượng nhanh hơn, chính như dân gian theo như đồn đại ngũ bộ xà, một khi bị cắn, chỉ cần đi 5 bước thời gian, phải ngã xuống. Vệ thiên vọng chưa từng xử lý gián độc kinh nghiệm, cũng là có chút bối rối, động tác càng là chỉ hoãn một ít, chờ hắn thiên tân vạn khổ tìm được gián độc nguyên niệm, đúng là tại lẫn tuyết vi bên lúc, gián độc ít nhất đã di phát tán ra 2 mươi rồi. Chân khí tuôn ra, trước đem còn lại 70-80 độc tố khóa lại máu đen ở bên trong theo miệng vết thương của nàng nặng đi ra. Lập tức Vệ Thiên vọng cũng bất chấp chú ý, hung hăng xé mở nàng bó sát người quần din, đem tay trái theo như đến miệng vết thương của nàng phía trên, vận dụng chữa thương quyền sách chân khí miễn cưỡng cho nàng cầm máu. Nhưng cái này lại chỉ hoàn thành cấp cứu bước đầu tiên, dù là chỉ có 2-3 mười độc tố liều thuốc, y nguyên có thể chí tử. Cái hệ sợ hệ thần kinh độc tố đang điên cuồng xâm nhập cung xam lẫn tuyết vi thân thể, lại để cho hô hấp của nàng dần dần chậm chạm, tim đập dần dần đình chỉ. Hết thệ đều phát sinh được quá là nhanh, Vệ Thiên vọng lại cũng cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt của ta? Chương 789, biện pháp duy nhất. Chương 789, biện pháp duy nhất cái này hệ thần kinh độc tố thật là đáng sợ, khí thế hùng hùng, tuấn manh tuyệt luân. Cái này cùng lần trước Hàn Khinh Ngữ chỗ bên trong đích đường ra độc tố không giống với, đường ra đối với Hàn Khinh Ngữ ở dưới, là trải qua tinh luyện mà thành độc dược mạ tính, thông qua đối với nhân thể các hạng cơ năng áp chế, do đó đạt tới lại để cho người dần dần suy yếu cho đến chết, cái kia không thuộc về thần kinh độc tố. Đây không phải là thường chậm quá trình, nhưng khiến cho người tuyệt vọng cũng có thể cho đường ra lúc trước áp chế hàn liệt cung cấp đầy đủ thời gian cùng không gian. đương nhiên cuối cùng là bị vệ thiên vong gọn gàng mà linh hoạt thay máu trị liệu cho chữa khỏi, phản em đường ra một cơn. nhưng ve vong gon gang ma tại lận quân nhung hien tai lan tuyet vi trong cơ thể độc tố, chắc thì là đến từ không biết tên đáng sợ độc xà kích độc, có hiệu lực cực nhanh, hơn nữa độc tố cùng nhân thể tế bào thần kinh một khi tiếp xúc, liền nhanh chóng dung hợp đã đến cùng đi. sau đó thông qua đối với hệ thần kinh phá hư, đặt tới lại để cho người nhanh chóng tử vong hiệu quả. độc tố cùng tế bào thần kinh dung hợp căn bản chính là không thể nghịch rất nhanh phản ứng quá trình, cơ hồ đồng đẳng với gang phong trong không khí hội dị sát đồng dạng, phản ứng là không thể nghịch rồi lại so cái này nhanh chóng nhiều lắm. Vệ Thiên vọng đã bước ra tuyệt đại bộ phận độc tố, nhưng còn lại cũng đã thông qua huyết dịch lưu thông mà nhanh chóng xông vào lẫn Tuyết Vi thân thể các nơi, tại chân khí của hắn đến phía trước, liền cùng thần kinh của nàng tế bào nhau nhau kết hợp đã đến cùng đi. Vừa rồi nàng đi đường lúc cảm thấy mê muội, kỳ thật lúc này độc tố đã bắt đầu tiến vào đầu góc của nàng, chỉ là liều thuốc lại cực kỳ nhỏ bé mà thôi, nhưng này cũng đã gọi nàng bất tỉnh đi, sau đó Vệ Thiên vọng chạy tới lập tức dùng chân khí tạm thời đã cách trở độc tố khu tán. Chỉ cần Vệ Thiên vọng chậm thêm đến 30 giây Đại lượng độc tố liền sẽ thông qua lận tuyết vi cái cổ mà khuyết tán đến đầu vóc của nàng phía trên. Đến lúc đó, lận tuyết vi sẽ gặp gọn gàng mà linh hoạt chết đi. Cho dù miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ triệt triệt để để não tử vong. Cái kia cùng chết cũng là không hề sai biệt rồi. Nhưng hiện tại y nguyên nguy hiểm, đại lượng độc tố tuy nhiên chưa từng tiến vào đại não, nhưng chỉ bị vệ thiên vọng chặn đường tại cái cổ trở xuống đích vị trí, lại đem người thể một chỗ khác chí mạng nhất cơ quan nội tạng, trái tim trò đã bao hàm đi vào. Tuy nhiên vệ thiên vọng lĩnh viện rút vào chân khí, khiến cho điên cuồng dũng cho đa bao bảo, như là rót vao chan bỏ một vào nhu la cưỡng ép đem đi thông lận tuyết vi đại não và mấu chốt khí quan huyết dịch loại bỏ rồi. Tạm thời ngừng khuyết tán nguy hiểm, nhưng đã xuyên qua mạch máu vách tường cùng tế bào thần kinh dung hợp độc tố, hắn lại không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Nhân thể thần kinh thiên thiên vạn vạn, độc tố lại cực kỳ rất nhỏ, muốn tại vô số tế bào bên trong tìm ra cái đó một ít là cùng độc tố dung hợp, nói dễ vậy sao? Còn nữa, tế bào thần kinh không giống với cái khác tổ chức, cho dù phát hiện một loại chỗ tế bào thần kinh có vấn đề, vệ thiên vọng cũng không dám đơn giản đem hắn nổ. Nhất là tới gần trái tim vị trí tế bào thần kinh, động cũng không động đại được, vạn không để ý động cái đó một căn thần kinh, gọi tim đập đống nhiên đình chỉ, ngược lại sẽ hại chết hắn. Một bên ngăn chặn đi thông đại não mạch máu tiến hành loại bỏ, một bên lại để cho chân khí hóa thành tơ nhận điên cuồng ở Lận Tuyết Vi trong cơ thể chạy, bốn phía siêu tầm ý nguyên tán lạc tại trong máu độc tố, đồng thời, Vệ Thiên vọng vẫn còn trong đại não nhanh chóng tự hỏi, tại loại này cục dưới mặt, như thế nào mới có thể đem nàng cứu đến? Nguy hiểm tới quá mức đột nhiên, không hề dấu hiệu, hắn không có thời gian đi trách tội ai. Cho dù muốn giáo huấn nàng không biết cái gọi là, cũng phải chờ trước đem nàng cứu sống nói sau. Sau một lát, theo Lận Tuyết Vi sắp khép lại miệng vết thương ở bên trong, lại chảy ra ra một đám đen kịt tơ máu đến đây là vệ thiên vọng đoạt tại hắn cùng tế bào thần kinh dung hợp phía trước dùng chân khí bao trù độc tố kế tiếp ở lại trong cơ thể nàng độc tố đã cùng thân thể của nàng hoàn toàn dung chan khi bao trum đoc trước tiên nên làm đều làm xong có thể dù vậy vệ thiên vọng còn rõ ràng nhất cảm thấy lận tuyết vi sinh mạng thể chính chính đang không ngừng yếu bớt độc tố đang cùng tế bào thần kinh dung hợp về sau đã bắt đầu dần dần cách trở thần kinh tín hiệu truyền lại cái này thoạt nhìn không ảnh hưởng toàn cục nhưng kỳ thật nhân thể từng cái khí quan lớn đến tay chân nhỏ đến mao mảnh mạch máu trên vách đá long tơ, không có chỗ nào mà không phải là bị thần kinh điều khiển cùng lý trái tim nhảy lên càng phải như vậy Thông qua thần kinh truyền đạt quá khứ đích tín hiệu, cẩn thận đến mỗi một tia cơ tim, lại để cho cơ bắp quy luật co rút lại, hợp thành trái tim nảy lên. Tại tế bào thần kinh bị độc tố quá nhiều về sau, tín hiệu truyền lại xuất hiện cách trở. Sau đó nguyên bản cái này một tia vốn nên co rút lại cơ tim, lại không co rút lại, hoặc là là nguyên bản không phải mấy giây muốn truyền đưa tới một lần tin tức, biến thành vài giây đồng hồ mới truyền lại một lần. Theo thời gian trôi qua, lặn tuyết vi trái tim phụ cận tế bào thần kinh trúng độc lại càng sâu, tim nay len tai the bao than kinh bi đoc to quay càng chậm. Vệ Thiên Vọng đã nghĩ hết hết thể biện pháp, chân khí không cần tiền đồng dạng hướng trong cơ thể nàng tiến đưa. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn tim đập của nàng càng ngày càng chậm. Hồi lâu chưa từng từng có như vậy vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác, Vệ Thiên Vọng biết do chính mình cuối cùng chỉ là người mà không phải thần. Tuyệt không thể để cho Lận Tuyết Vi tim đập đình chỉ, nếu không hết thể đã thành ảo ảnh trong mơ. Đổi lại người khác, đối mặt loại này cục diện, dù là thực sự Vệ Thiên Vọng buồn sự như vậy, từ lâu lựa chọn vương tha cho. Đây thật là cùng trời tranh mệnh rồi. Vệ Thiên Vọng chưa bao giờ như là hiện tại như vậy không muốn sống tiêu hao chấn khí của mình, gắt gao chầm chậm vào nằm trên mặt đất, và môi cùng mí mắt đều đã phát xanh Lận Tuyết Vi. Nàng lông mày không tự giác nhăn rất nhanh, như là lâm vào thật lớn thống khổ. Nàng có chút ha mụm, coi như muốn nói cái gì lời nói đi ra, nhưng lại hơi thở mông manh, cho dù là Vệ Thiên vọng cũng rất khó nghe được tin tưởng. Lật Biết Vi Phảng Phật đã biết do vận mệnh của mình, tâm thần hoàn toàn hôn mê rồi, chỉ có tiềm thức tại chậm rãi vật chuyện. Vệ Thiên vọng chỉ mơ hầu nghe được đến, nàng tốt tựa như nói, "Vệ, Thiên vọng, ta yêu, ngươi, vì cái gì? Không được, ta không thể để cho nàng tiểu như vậy chết." Vệ Thiên vọng cắn chặt giang quan, không nói nàng từng đã giúp chính mình bao nhiêu bề bộn, chỉ bằng vào nàng là lần hiếu trưởng cháu gái cái này hạnh nhất, tựu nhất định không thể mặc cho nàng như vậy chết đi. Chân khí tiêu hao quá là nhanh. Chỉ qua không đến vài phút, Vệ Thiên vọng liền cảm thấy trong đan điền tựa hồ có chút khí kiệt, không chút do dự xuất ra tiểu hoàn đan, nuốt vào một khỏa. Vệ Thiên vọng tiếp tục dùng chân khí miễn cưỡng duy trì lấy Lận Tuyết vi sinh mạng thể trình, dùng chân khí đi phụ trợ trái tim của nàng ngậy lên, mà khác các hạng khí quan hắn đã quản không được rồi, thời gian nhưng lại càng ngày càng khẩn trương. Quả thật, hắn còn có 9 khỏa tiểu hoàn đan, nhưng Vệ Thiên vọng hoài nghi Lận Tuyết vi chỉ sợ đều chống đỡ không đến chính mình ăn xong còn lại tiểu hoàn đan, tim đập sẽ đình chỉ. Dù là thực ăn xong sở hữu tiểu hoàn đan kéo lại được mạng của nàng, nhưng kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần chân khí dừng lại, lẫn tuyết vi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chất khí trong cũng có khô kiệt một khắc chẳng lẽ thật không có biện pháp sao vệ thiên vọng môn tự vẫn lòng ta có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết sao không thể khả nhân trí nhớ cuối cùng là tàng dưới đáy lòng cần dùng tâm thần đi đóng móc càng là sốt ruột lại càng là nhớ không nổi trọng yếu đổ vật đến vệ thiên vọng minh tư khổ thường lấy hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ còn có một biện pháp có thể cứu nàng nhưng đối mặt độc tố cùng tế bào thần kinh hoàn toàn dung hợp sự thật hắn thật sự là nghĩ không ra thời gian càng là gấp gáp vệ thiên vọng cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được tuyệt đối tỉnh táo cái này y nguyên không cũng cải biến được thời gian đang trôi qua sự thật lận tuyết vi tim đập dần dần chậm lại vệ thiên vọng cảm giác có lẽ chỉ có 10 phút muốn đình chỉ không có cách nào rồi mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái a một đám vô hình sóng tinh thần động tại hắn trong óc phụ cận nổ tung vệ thiên vọng ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng lợi hại cả người lập tức tiến vào cổ kim không dao động lanh huyết trạng thái chỉ ở trong đầu lưu lại một minh sắc mục tiêu muốn hết mọi biện pháp cứu sống cái này hẳn phải chết chi nhân từ nhỏ đến lớn sở hữu trí nhớ phản phất thời gian qua nhanh giống như tại hắn trong óc hiện lên Vệ Thiên Vọng Đại não như là quan sát trí nhớ máy tính một loại, tại chính mình hết thể trong trí nhớ siêu tầm giải cứu chi pháp. Rốt cục, hắn nhớ lại dừng lại tại đem viêm hoàng dưỡng sinh thuật dạy cho Mặc vô ưu ngày nào đó. Không tệ, duy nhất có thể cứu lận tuyết vi, chỉ có viêm hoàng dưỡng sinh thuật cái môn này có thật lớn thai hại kỹ thuật. Trừ lần đó ra, không còn phương pháp, nếu không cũng chỉ có thể nhìn nàng chết mà thôi. Viêm hoàng dưỡng sinh thuật tác dụng cơ chế, là lợi dụng hắn trong cơ thể tự hành sinh ra chân khí, như bàn trải giống như chậm rãi xẹt qua trong cơ thể con người mỗi một chỗ, đạt tới dần dần cải thiện thể chất hiệu quả, cơ hồ cung cấp dịch kinh phật thủy, là chân chính dưỡng sinh thánh điện còn có một cực kỳ trọng yếu nhân tố là môn công pháp này một khi nắm giữ có thể trên cơ thể người ở trong tự hành vận chuyển nam cũng có thể tu luyện đối với trước mắt chỉ có tiềm thức triệt để ngất lận tuyết vi mà nói cũng là không hề chướng ngại cuối cùng giải quyết dứt khoát thì là lần đầu lúc tu luyện môn công pháp này sẽ để cho nhân thể đạt tới một cái cực cao nhiệt độ lại hết lần này tới lần khác lại hội bởi vì này môn chân khí gia trì lại để cho nhân thể mặc dù là tại dưới nhiệt độ cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài có thể độc tố tựu chưa hẳn rồi tại dưới nhiệt độ cái này độc tố mười phần sẽ bị thuốc hóa chuyển hóa làm mất khac hình thái hóa học vật chất Một bên là dịch kinh phạt thủy, có thể cho tế bào tái sinh, cũng có thể thay thế mất đã bị lây nhiễm tế bào thần kinh, một bên lại là kinh người nhiệt độ cao có thể tiêu trừ độc tố và tính. Hai bút cùng vẽ, dụng viêm hoàng dưỡng sinh thuật đem Lận Tuyết Vi cứu sống lại xác suất ít nhất cao tới 90%. Như là trước kia vệ thiên vọng, có lẽ còn có thể do dự thoáng một phát, có nên hay không đem cái môn này tai hại thật lớn hèn bọn bị hủy công pháp dùng tại Lận Tuyết Vi trên người. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại thân ở tinh thần phong tỏa trạng thái phía dưới, chính như phía trước hắn chớ lo lắng một loại, hắn lúc này không hề băn khoăn, hết thảy dùng đạt tới mục đích vì cao co the tieu tru đoc to người. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại thân ở tinh hai but cung ve dung viem hoang duong sinh thuat đem lan tuyet vi cuu song lai sat suat it nhat cao toi 90 nhu la truoc kia ve thien vong co le con co the do du thoang mot phat co nen hay khong đem cai mon nay tai hai that lon hen bon bi hoi cong phap dung tai lan tuyet vi tren nguoi het lan nay toi lan khac han hien tai lai than o tinh than phong toa trang thai phia duoi chinh nhu phia truoc han cho lo lang mot loai han luc nay khong he ban khoan het the dung đat toi muc đich vi cao nhat thuoc đo. Cho nên Hắn lúc này liền không chút do dự đi bắt đầu chuyển động. Lại là một đám chân khí, đưa đến Lận Tuyết Vi trong cơ thể, thẳng đến đan điền của nàng, bắt đầu cưỡi xe nhẹ đi đường quen ở đan điền của nàng bên trong cưỡng ép dẫn đạo năng sinh ra buồn mạng chân khí đến. 5 phút đồng hồ về sau, có vệ thiên vọng dùng đem hết toàn lực dẫn đạo, lần thứ nhất buồn mạng chân khí đúng thời cơ mà sinh. Bởi vì lúc này Lận Tuyết Vi hoàn toàn hôn mê, không giống Mạc Vô Ưu như vậy đã sớm học thuộc đa nghi pháp khẩu quyết, càng sẽ không chủ động đi dẫn đạo chân khí lưu chuyển. Vệ Thiên Vọng liền tiếp theo dùng chân khí đi mang theo lận tuyết vi buồn mạng chân khí nhanh chóng lưu truyền. Đường luồng thứ nhất viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật lửa nóng chân khí thông qua trái tim lúc. Quả nhiên tình huống chuyển biến tốt đẹp đi một tí, tim đập chậm lại tốc độ đúng là biến chậm không ít. Chương 790, Phượng Hoàng Nhất. Chương 790, Phượng Hoàng Nhất lúc này, Vệ Thiên Vọng ý nguyên nhất tâm tam dụng. Một, chữa thương quyển sách chân khí dốc sức liều mạng thuốc hóa nàng trái tim thần kinh hoạt tính, duy trì tín hiệu truyền lại. 2 tụ âm chân khí hóa thành ghép lại lực, phụ trợ trái tim nhảy lên cung cấp huyết. 3 mang theo lận tuyết vi buồn mạng chân khí dựa theo viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật hành công lộ tuyến vận chuyển vệ thiên vọng bản thân chân khí như là mở áp hồng thủy giống như điên cuồng bắt đầu khởi động lấy hơn nữa bởi vì lận tuyết vi không hề ý thức tự chủ hắn đoán chừng chính mình muốn kiên trì bực này trạng thái thời gian rất lâu ít nhất được giúp nàng đi qua 4 năm cái chu thiên gọi nàng bản thân chân khí có thể tự chủ dọc theo trước lộ tuyến mà vận chuyển ước chừng nửa giờ sau hắn lại móc ra một khoả giá trị liên thành tiểu hoàn đan nuốt xuống chiếu cái này xu thế xem chỉ sợ còn lại tám khoả tiểu hoàn đan cũng là nếu không bảo vệ rồi nhưng cũng chỉ là vừa vặn đủ mà thôi bất quá chỉ cần vừa đủ phải cảm ơn trời đất chỉ cần có thể cứu nàng đến hy sinh nhiều hơn nữa tiểu hoàn đan cũng đáng được thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt đã là ngày thứ hai triệu dương mới lên vệ thiên vọng y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ bất quá hai tay của nàng ngược lại là không có lại phóng tới lận tuyết vì trên người mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia điều chỉnh lấy khí tước về bộn hồ suốt cả đêm kế tiếp phát sinh tình huống lại hoàn toàn ngoài vệ thiên vọng đằng trước hắn căn bản cũng chỉ dùng xong vừa bắt đầu hai khỏa tiểu hoàn đan còn lại tám khỏa hào không có đất rụng võ lận tuyết vi phản cho kia đieu chinh lay khi tức. Bệ thiên sinh tự là tu luyện viêm hao khong co đat dụng vo dưỡng sinh tiểu la tu liệu hắn chỉ có điều dẫn theo nàng một chu thiên thứ hai chu thiên lúc nàng chân khí trong cơ thể liền hoàn toàn có thể tự hành vận chuyển đổi lại thuyết pháp cũng có thể lý giải vi viêm hoàng dưỡng sinh thuật căn bản tựu là vi lận tuyết vi lượng thân làm theo yêu cầu một cái mới tiến quật khởi thanh xuân thần tượng phái sao ca nhạc một cái thì là kinh tài tuyệt diễm vệ thiên vọng cuối cùng trí tuệ suy nghĩ ra đến trước nay chưa có võ đạo công pháp cái này hai cái nhìn như không liên quan nhau tồn tại tại kết hợp đến cùng một chỗ về sau đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa hết thảy đều tới quá đột một rồi luyện võ trí đạo bác đại tinh thâm mỗi người thể chất khác nhau đồng dạng công pháp dùng đến không cùng người trên người cũng sẽ xuất hiện cách biệt một trời Ví dụ như phái Hoa Sơn đại sư huynh lệnh hồ sung, hắn cùng với các sư huynh đệ cùng ăn cùng ở cùng tu luyện, có thể thực lực của hắn tựu là đứng những người khác cao hơn một mảng lớn. Đồng dạng một bộ viêm hoàng dưỡng sinh thuật, mặc vô ưu đi tu luyện, trước khổ nhớ khẩu quyết, sau đó vệ thiên vọng mang theo vận chuyển qua hai lần chu tiên, đến chính cô ta lúc tu luyện, rồi lại suýt nữa gọi môn công pháp này sinh ra nhiệt khí tươi sống chết cháy. Nhưng lận tuyết vi lúc này tuy nhiên hôn mê được hảo vô ý thức, có thể thân thể của nàng lại nhanh chóng thích tướng viêm hoàng dưỡng sinh thuật, không có một tia cản trở, cũng không có một tia nguy hiểm, dẫu ở trong cơ thể nàng tiềm thức, trực tiếp tiếp quản hành công lộ tuyến không hề cần vệ thiên vọng là bất luận cái cái gì phụ trợ mà là tự chủ vận chuyển lại hành công tốc độ thậm chí so vệ thiên vọng mang theo nhanh hơn kinh mạch của nàng phảng phất thiên sinh chính là vì cái môn này công pháp mà tồn tại càng không thể tưởng tượng nổi nhưng lại đang cùng nàng lúc này tựa như sinh ra thai nhi giống như tâm vô tạp niệm trạng thái người đều ngất đi thôi chỉ còn tiềm thức rồi ở đâu còn có thể có cái gì tạm niệm cái này ngược lại phù hợp người tạp chỗ tha thiết ước mơ tâm không không chuyển tâm cảnh giới không minh tâm cảnh khiến cho tha thiet uoc mo tam khong hoàng dưỡng sinh thuật chân khí phảng phất lao nhanh hoàng hà nước một loại mãnh liệt bành trướng tấn manh tuyệt luân manh nào khó có thể tin biến hóa Vệ Thiên Vọng tại trên người nàng phảng phất thấy được quá khứ đích chính mình, hoặc là nói nàng so với chính mình càng thêm yêu nghiệt. Mỗi lần chỉ cần liên quan đến đến nữ nhân công pháp, chắc chắn sẽ có đủ loại gọi hắn không có thể hiểu được tình huống xuất hiện. Ngết giết sẽ cải biến người tính cách, đem người luyện thành lãnh huyết vô tình nhân gian binh khí. Viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật phía trước thì là sẽ ở lần thứ nhất lúc tu luyện, nếu như hay vẫn là sự nữ sẽ tươi sống đem người chết cháy công pháp. Thiên Tài cũng có đoạn bản, Vệ Thiên Vọng có lẽ có thể đem cái gì đều làm được rất hoàn mỹ, duy chỉ có chỉ ở cân nhắc nữ nhân công pháp bên trên cái này hạng nhất, hắn luôn gặp được đủ loại ngoài ý liệu tình huống. Vốn tưởng rằng lần này cũng là như thế. Tại tinh thần phong tỏa trạng thái giải trừ, phát hiện lận tuyết vi trong cơ thể viêm hoàng dưỡng sinh thuật đang tại tự hành vận chuyển về sau. Hắn vốn đã đã làm xong căn cứ cứu nàng cánh mạng làm mục đích, cố mà làm tiếp nhận tâm lý của nàng chuẩn bị. Nhưng sự thật nhưng lại lại để cho hắn bất ngờ. Viêm hoàng dưỡng sinh thuật sinh ra nhiệt khí, căn bản không cần vệ thiên vọng dẫn đạo cùng âm dương giao hòa, tự hành cùng với trong cơ thể nàng nguyên bản tự tồn tại sử tử nguyên âm dung hợp đã đến cùng một chỗ, phát sinh dĩ nhiên vượt qua vệ thiên vọng võ đạo cảnh giới biến hóa, thậm chí còn trái lại đem vệ thiên vọng ở lại trong cơ thể nàng cửu âm chân khí cũng cho cùng nhau chiếm đoạt dung hợp, tiến thêm một bước lớn mạnh viêm hoàng dưỡng sinh thuật đem ve thien vong o lai trong co the nang cu am chan khi cung cho cung nhau khí. Vốn tưởng rằng thể chất của nàng còn không bằng Mạc Vô Ưu, Vệ Thiên vọng cho rằng nàng tu luyện Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật có thể sẽ so Mạc Vô Ưu càng thêm mạo hiểm, nhưng hắn hiện tại nhận thức đến chính mình sai được có nhiều không hợp tói thường rồi. Dấu ở nàng túi ra ở dưới, từ vừa mới bắt đầu tiểu là một quả phượng hoàng thạch. Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật, tiểu là có thể ấp chứng này cái phượng hoàng thạch đẫm. Lật tuyết vi một mực đều nằm tại đâu đó, nhưng trong cơ thể nàng Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật lại chính bằng tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ, cải biến thể chất của nàng cùng khí chất. Phượng hoàng trên đá dần dần xuất hiện với dạng đạo đạo đỏ thấm quang huy tự bên trong ra bên ngoài bắn ra, bên trong coi như truyền ra cựu đây hết thể nhìn như hư hảo nhưng rơi vào tinh thần lực vô cùng cường đại vệ thiên vọng trong mắt hư hảo cũng biến thành chân thật hắn xem tới được lận tuyết vi trên người biến hóa nàng phảng phất ngủ say phượng hoàng đồng dạng lạng lặng kinh nghiệm lấy nét tân sinh quá trình không cùng người bất đồng mệnh vệ thiên vọng không phải không thừa nhận môn công pháp này thật sự là tiện nghi lận tuyết vi rồi bất quá như vậy cũng tốt tự xem như là cho nàng phụ nữ lưỡng đền bù tổn thất á bọn hắn đã giúp chính mình sao nhiều bề bộn xuất ra một khỏa thiệt tỉnh đối đãi chính mình đem môn công pháp này không công đưa tặng cho nàng cũng không thể nói ai thua lỗ ai buồn bắn lời không cần cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ ngược lại càng thêm yên tâm thoải mái trong một đêm này nhìn xem cảm thụ được bên người lận tuyết vì biến hóa vệ thiên vọng chỉnh dạ đều đang tự hỏi vo đạo cực hạn rốt cuộc là ở nơi nào đâu rồi mà ngay cả ân sư hoàng thường trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện qua một người một công pháp phù hợp độ đạt tới bực này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tình huống đương nhiên rất nhiều người cũng căn bản không có biện pháp giải thích vì cái gì lệnh hồ sung học độc cô cửu kiếm có thể nhanh như vậy trương vô kỵ học càn khôn đại na di lại nhanh hơn nhưng tối thiểu hiện tại vệ thiên vọng 100% khẳng định trên thế giới khẳng định tìm không thấy thứ hai so lận tuyết vi thích hợp hơn viêm hoàng dưỡng sinh thuật người rồi theo luồng thứ nhất triều dương quang huy chiếu dọi tại lận tuyết vi trên người nàng chậm rãi mở to mắt lúc đầu có chút mờ mịt nàng y nguyên cảm thụ đạt được trong cơ thể lao nhanh không ngất tràn trề chân khí chỉ là một đêm lại phảng phất giống như cách một thế hệ viêm hoàng dưỡng sinh thuật làm cho nàng dục hỏa chúng sinh đã trở thành phượng hoàng một loại nữ tử hiếm thấy đáng sợ gián độc tại trong một đêm này bị viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí sớm đã phai mở hầu như không còn nàng trên đùi nguyên bản thật sâu l cũng không có dấu vết, thậm chí liền một kia vết sẹo cũng nhìn không ra. Lần Tuyết Vi lắc lắc đầu, két sắt két sắt khớp xương âm thanh truyền đến, nàng hơi chút thanh tỉnh một ít. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết chắc là Vệ Thiên Vọng dùng biện pháp của hắn cứu mình. mạnh mẽ đứng dậy đến, Lần Tuyết Vi lại không có thể khống chế tốt hoàn toàn mới thân thể, cũng cuu đứng dậy lần này, trực tiếp thẳng nhảy đã đến hai em mở cào giữa không trung, bờ mông hung hăng rơi trên mặt đất, cũng không thấy được đau. nàng có chút khó tin nhìn xem hai tay của mình, cầm ra điện thoại di động của mình hơi chút dùng sức sở điện thoại trong chốc lát biến hình biến thành nắp ấy điện thoại tin cũng bắt đầu biến hình bốc lên yên đến lận tuyết vi kinh kêu một tiếng đem hơi nước điện thoại ném tới xa xa trong đầu một đoàn bước não ta rốt cuộc là làm sao vậy ta biến thành nữ siêu nhân rồi vệ Tiên vọng từ đầu đến cuối cũng chỉ là bàn ngồi ở chỗ kia chưa từng chân mắt chỉ đem tinh thần lực của hắn tản mắt ra dùng lòng của hắn mắt xem lấy lận tuyết vi phương hướng hắn đã bị trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi hình ảnh mê hoặc tại hắn trong tương tượng chứng kiến không phải cái này phương hoa tuyệt đại nữ tử mà là một chỉ toàn thân bước lên lấy đỏ thấm lửa khói phượng hoàng sau lưng của nàng đúng lúc là dần dần thăng lên đường chân trời triều dương theo nàng đứng dậy động tác vệ thiên vọng liền chứng kiến cái này chỉ phượng hoàng dưới ánh mặt trời quang huy bên trong mở ra hai cánh đương lận tuyết vi bay lên trời lúc vệ thiên vọng trong tương tượng, phượng hoàng càng là vô cánh bay lên giữa không trung một màn này sướng được đến kinh tâm động phách, gọi người không đành lòng mở hai mắt ra vệ thiên vọng trong tương tượng lưu chi sương là một khối vạn nam hàn băng lận tuyết vi thì là dục hỏa phượng hoàng bất đồng công pháp mang cho người bất đồng khí chất hắn không nói một lời bất động như sơn cho lận tuyết vi tạo thành một loại ảo giác chính mình không hiểu thấu đã có được thường nhân khó đạt đến thể chất cùng năng lực, một bên vệ thiên vọng lại phản phất lâm vào tinh mịch, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đem công lực của mình như kịch truyền hình ở bên trong võ lâm cao thủ truyền công đồng dạng truyền cho ta à? Hắn rất có thể công lực hoàn toàn biến mất nữa à? Hắn cũng là vì cứu ta à? Lật Tuyết Vi hướng vệ thiên vọng đánh tới, trong lòng của nàng rất khó chịu, chỉ cảm thấy vệ thiên vọng vì chính mình hy sinh quá lớn. Bảnh, nàng lại một lần không có có thể khống chế tốt được đạo, ôm ngược lại là ôm vệ thiên vọng rồi, kết quả chính là hai người đồng loạt sau này bay rất ra ngoài, phiêu ở giữa không trung bên trong. Vệ Thiên Vọng rốt cục cam lòng trợn mắt, chính trông thấy trước mặt Lận Tuyết Vi hơi lấy đỏ hửng sắc mặt. Một đêm đi qua, khí chất của nàng lại đã xảy ra quá biến hóa lớn. Giữa lông mày không hề giống như dĩ vãng cái loại nhu nhược tẩm rác, ngược lại ẩn ẩn biến làm mãnh thiết, lộ ra cổ khí khải hào hùng bức người hơn vị. Hai người đồng loạt sau này nhẹ nhàng ngước chừng 4-5m, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lận Tuyết Vi ôm có chút nhanh, cô gái này đột nhiên nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, vô ý thức liền đem chân khí dùng đi lên, may khong he giong nhu di vang cai loai này nhu nhuoc cảm giác, nguoc lai an an bien lam mắt thiet lo ra là nguoi làm gì? Lận tuyết vi hai nguoi Thiên nguoc chung 4 m đổi thành cái khác nam tử chỉ sợ đều cho nàng đem xương sống cho cắt đứt rồi lận tuyết vi lúc này mới kịp phản ứng chính mình thất thố rồi ngược lại là gặp thần sắc hắn như thường không phải vừa rồi lo lắng như vậy công lực hoàn toàn biến mất rốt cục kiên lòng nói ra ngươi đã cứu ta sao cảm ơn a vệ tiên vọng gật gật đầu không cần cảm ơn phiền thoái ngươi có thể hay không trước tiên đem ta bùng ra khí chất của nàng cùng lúc trước giống như có chút không giống với lúc trước trong ngôn ngữ ngược lại là rất bình thản chỉ là động tác trên tay rất nhanh cảm giác này rất kỳ lạ lúc nói chuyện lộ ra cổ siêu nhiên thế ngoại khí chất hành động bên trên lại hoặc như là quá khứ đích lận tuyết vì. chương bảy không giống với lúc trước chương bảy Không giống với lúc trước thân thể to lớn cảm thụ thoáng một phát công lực của nàng, so mặc vô ưu không hề nghi ngờ cường rất nhiều, cơ hồ vượt qua phía trước lưu chi xương cảnh giới một nửa. Cái này có thể chỉ là nàng một đêm công phu à? Lận Tuyết Vi nghe vậy hơi có vẻ xấu hổ đem đệ tay khai, không có ý tứ nói, ta nghĩ đến ngươi đem công lực của ngươi truyền cho ta rồi. Trên Tivi không lịch sự thường như vậy diễn sao? Vệ Thiên vọng lắc đầu phủ nhận, ta không có vi đại như vậy. Nếu quả thật phải như thế, ta không chọn cứu ngươi. Đối với hắn loại này bụng dạ thẳng thắn tính tình, Lận Tuyết Vi tập mãi thành thói quen, cũng là không tức giận. Ta hiện tại cảm giác thật kỳ quái. Khí lực so trước kia lớn hơn thật nhiều, thân thể nhẹ được giống như không nghĩ qua là có thể bay lên đồng dạng. Võ Lâm cao thủ đều là loại cảm giác này sao? Còn có, ta còn cảm thấy trong bụng nóng hầm hập, giống như có cổ nhiệt khí không bị không chế ở ta trong thân thể chạy tới tháo chạy. Trên người của ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì nha? Việc này nói đến phức tạp, ta một lát cũng không rõ lắm. Được rồi, dù sao ta cũng không có thể hiểu được ngươi cái này tình huống. Tóm lại ngươi có thể còn sống sót là được rồi, đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng. Nhấc tay giơ lên đủ gian lưu tâm nhiều thoáng một phát, rất nhanh có thể thích ứng, không cần kinh hoàng. Vệ Thiên vọng rất là bình tĩnh nói, chính thức bị kinh đến người, kỳ thật là chính bản thân hắn, đối mặt cái này thường nhân không có thể hiểu được tu luyện tình huống, chính hắn cũng có chút chóng mặt. Bất quá vì để tránh cho đem Lận Tuyết Vi bản thân cho hú đến, hắn cũng không khỏi không cưỡng ép giả trang ra một bộ rất nhạt định bộ dạng. Lận Tuyết Vi quả nhiên là an quyết tâm đến, bất quá nàng hay vẫn là dùng Vệ Thiên vọng điện thoại cho Lận Lễ gọi điện thoại báo bình an, sau đó liền bắt đầu thử khẽ trương khẽ hợp năm đấm, hoặc là thỉnh thoảng chào một trảo ven đường bánh tây, cảm thụ hoàn toàn mới lực lượng. Vì để tránh cho bị Lận Lễ cùng Trần Chí nhìn ra dị chẳng đến, Vệ Thiên vọng quyết định không đợi mà mang nàng trở về mà là lựa chọn ngay tại chỗ huấn luyện nàng. Lật Tuyết Vi thích ứng quá trình thật nhanh, ước chừng nửa giờ sau, liền không biết phát sinh lần nữa bóp nát điện thoại loại này ô Long sự tỉnh. Trạng huống của nàng thoạt nhìn hết thể như thường, bất quá vệ Thiên Vọng Y Nguyên cảm giác có chút kỳ quái, tổng cảm thấy nàng cùng trước kia so sánh với có chỗ nào không giống với lúc trước, nhưng lại để cho hắn nói, rồi lại rất khó nói mà vừa đến. Mặc vuot ưu tú luyện viên viêm hoang Dưỡng sinh thuật về sau cũng không sinh ra loại biến hóa này, nhưng lần Tuyết Vi tình huống thật bất khả tư nghị, nhiều hơn nữa ra chút ít ngoài ý muốn cũng có thể lý giải. Suy nghĩ thật lâu, Vệ Thiên Vọng rốt cục minh bạch vấn đề ra tại nơi nào rồi lận tuyết vi không có lấy trước như vậy tố chất thần kinh rồi hả cẩn thận quan sát phát hiện quả là thế phía trước lận tuyết vi hoặc có lẽ là bởi quanh năm không có cùng tuổi bằng hữu nguyên nhân lại để cho tính cách của nàng trở nên có chút kỳ quái làm việc thường thường không cân nhắc đến người khác cảm thụ nhưng nàng bây giờ lại không có một lần nữa cho người cái loại cảm giác này lời nói cử chỉ bên trên lộ ra càng thêm thành thục so với quá khứ ổn trọng rất nhiều tính cách của nàng cuối cùng cũng là bị ảnh hưởng rồi bất quá không có lưu chi xương tình huống như vậy cực đoan mà thôi như vậy cũng tốt ngược lại là có thể cho mình bớt lo rồi vệ thiên vọng nghĩ như la co the cho minh bat lo roi đạo lận tuyết vi lại phát hiện hắn chính nhìn mình xuất thần mỉm cười nói ngươi lão xem ta làm cái gì ta thoạt nhìn có chỗ nào không đúng sao Tiểu hướng về phía những lời này thật sự không giống với lúc trước ta vệ thiên vọng cười lắc đầu không có gì đừng nhạy cảm nhớ kỹ lời nói của ta đi ả nha tận lực đừng cho người khác biết rõ ngươi cùng đi qua không giống với lúc trước chỉ có ẩn nút đi đồ vật mới gọi át chủ bài vạn nhất đem đến ngươi gặp được tình huống gì cũng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả lận tuyết vi hiểu chuyện đầu ta đã biết nàng biểu hiện được vô cùng bình tĩnh vệ thiên vọng có chút thoải mái có chút thất vọng Hắn không muốn thừa nhận chính mình biết hưởng thụ bị người nào đó mê luyện cảm giác, chỉ khi nào mất đi, trong lòng lại khó giấu thất lạc. Cuối cùng, hắn cũng là người bình thường, chỉ là càng am hiểu che giấu cùng với áp chế tâm tình của mình mà thôi. Nhưng vệ thiên vọng rất nhanh liền điều chỉnh tới tâm tính, đem chú ý lực quay lại đến võ đạo bên trong. Chuyện lần này gọi hắn đối với viêm hoàng dưỡng sinh thuật đã có càng sâu nhận thức. Võ học chi đạo còn rất dài dằng dặc, ngàn vạn không thể bởi vì chính mình có chút thành tựu, chut thanh tuu tieu mu quá tự tin, tự cho là đã hiểu thiên hạ sở hữu trí lý, cảnh giới càng cao, lại càng là có thể cảm nhận được bên trong tinh thầm. Đúng rồi. Ta trong thân thể môn võ học này tên gọi là gì? Hai người tại trên đường trở về, Lãn Tuyết Vi mở miệng hỏi. Viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật, bất quá dùng đến trên người của ngươi có lẽ không thể gọi dưỡng sinh thuật rồi. Ngươi bây giờ dù là chưa từng học qua bất luận cái gì chiến đấu kỹ sảo, chỉ sợ tầm thường ky xao chi cái tráng trang nghien nam tử cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lãn Tuyết Vi đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn qua đi xa kỳ dạ vi ách núi lửa, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, thật là có điểm trùng hợp đâu. Tại trên núi lửa học xong Viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật, thực cho người một loại phượng hoàng dục hỏa biết cảm giác, khó trách ta lão cảm thấy sau lưng núi lửa cho ta rất mãnh liệt cảm giác thân thiết vệ thiên vọng nghe vậy toàn thân chấn động rốt cuộc tìm được lẫn tuyết vi có thể vừa nắm giữ môn công pháp này tựu đạt được cực cao cảnh giới nguyên nhân rồi nguyên nhân chính là nơi đây là núi lửa nàng mặc dù chỉ là nằm tại đâu đó nhưng trong núi lửa nhiệt khí thậm chí cả sinh khí tuy nhiên cũng bởi vì đồng căn đồng nguyên nguyên nhân theo mặt đất tuôn ra không ngừng bị thân thể của nàng thu nạp đi vào hơn nữa nàng thiên phú dị bẩm xử tử nguyên âm có lẽ có lẽ vốn là khác hẳn với thường nhân hùng hậu tại công pháp dung hợp chuyển hóa về sau mới có thể để cho nàng trực tiếp đạt được phi thường cường đại công lực trong lòng nhất thời hiệu ra vệ thiên vọng cũng là dễ dàng rất nhiều Bất quá tuy nhiên núi lửa để cho ta cảm thấy thân thiết, nhưng trên người của ngươi cho ta cảm giác thân thiết lại càng cường liệt, cái này có phải hay không ngươi chuyên môn suy nghĩ ra đến hấp dẫn nữ hài tử công pháp nha." Lận Tuyết Vi chớp mắt to, tài trí nhìn xem hắn, lại bị nàng đâm phá chân tướng, Vệ Thiên vọng không khỏi xấu hổ lắc đầu, nói hưu nói vượn cái gì, không thể nào. Lại là đi hồi lâu, Lận Tuyết Vi đột nhiên lại nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác mình ở đâu là lạ, nói không ra. Vệ Thiên vọng lại thấy nàng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, biết rõ nàng đây là thể xác và tinh thần lộ sát sau trong lúc nhất thời không thấy không hy vọng nàng phát giác chính mình tính cách cùng đi qua có chút không giống với lúc trước khuyên giải nói đừng đạt tưởng vô luận là ai trong lúc đó theo tay chói gà không chặt con gái yêu ớt biến thành cái người mang tuyệt học nữ hiệp đều có chút dị tưởng hay vẫn là câu nói kia chờ ngươi thích đứng thì tốt rồi lận tuyết vi vốn là gật gật đầu sau đó theo sát lấy lại lập tức lắc đầu không đúng nếu như là phía trước đi thời gian dài như vậy đường núi dù là ta cũng không biết là mệt mỏi cũng sẽ giả trang ra một bộ rất mệt ta bộ dạng muốn lừa ngươi con ta nhưng hiện tại ta lại hoàn toàn không có cái này ý niệm trong đầu rồi vệ thiên vọng hai tay một quán đó là bởi vì ngươi cũng biết chính mình tình huống hiện tại a cho dù ngươi nói ra đến ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi biết mệt mỏi cái này không nhiều bình thường sao lần tuyết vi tiếp tục nghi hoặc nhìn vệ thiên vọng thử thăm dò nói ra ngươi có phải hay không cho rằng ta hiện tại so trước kia càng trầm ồn đi một tí vệ thiên vọng bất đắc dĩ gật đầu là có loại cảm giác này lần tuyết vi là nghệ nhân am hiểu nhất thay vào các loại nhân loại cảm tình tương đối càng thêm mất cảm biết có gì thường liền dưới đáy lỏng cẩn thận đi cảm thụ một lát sau phát hiện muốn chụp cái kia bộ điện ảnh tâm tình ngược lại là không có yếu bớt trở lại bình thường trở lại thật sự là quản không được nhiều như vậy bất quá đã ta còn muốn điện ảnh cái kia chứng minh biến hóa của ta không lớn ưa thích người hay vẫn là người kia chỉ là so trước kia càng thêm thu liếm chút ít mà thôi có lẽ vệ thiên vọng còn càng ưa thích nội liếm một điểm nữ sinh đâu rồi đúng rồi qua một thời gian ngắn ta sẽ chụp một bộ phim đi ra ngươi có hứng thú đảm đương nhân vật nam chính sao lận tuyết vi hỏi không có hứng thú ta thời gian rất gấp trương vệ thiên vọng cự tuyệt đề nghị của nàng lận tuyết vi sớm có sở liệu như vậy à bất quá không có sao trọng yếu màn ảnh ta số nhớ thì tốt rồi nhưng lần đầu thức ngươi tổng có thể tới a ngay tại hương giang đến xem một hồi điện ảnh mà thôi. Luôn cự tuyệt nàng, vệ thiên vọng cũng không tốt lắm ý tứ. Vậy được, đến lúc đó ngươi sớm một tuần cho ta biết, ta tận lực an bài thời gian. Tại vệ thiên vọng đáp ứng thời điểm, lận tuyết vi liền cẩn thận cảm giác tâm tình của mình, một tia mừng rỡ dưới đáy lòng bay lên, như thế làm không phải giả vờ. Trở lại trên thuyền, du thuyền thẳng đến kế tiếp núi lửa đảo, vệ thiên vọng tự giam mình ở trong phòng không muốn trở ra. Lận lẽ ngược lại là cùng lận tuyết vi tán gẫu qua một hồi, hắn cũng hiểu được con gái cùng đi qua có chút không giống với lúc trước, nhưng lại coi như hết thảy đều bình thường. Tại lận tuyết vi cũng trở về đến gian phòng đi nghỉ ngơi về sau lận lễ như tên hòa thượng lồn hai thước với tay sờ không đến đầu hỏi trần trí ngươi có phải hay không cảm thấy tuyết vì so trước kia ổn trọng nhiều lắm rồi hả trần trí trầm ngâm một lát nói ra cái này rất bình thường à con gái luôn muốn lớn lên người không đều là tại biến hóa lấy sao lận lễ ừ một tiếng hy vọng như thế đi đến cái khác núi lửa ở trên đảo về sau vệ thiên vọng hạ được du thuyền bất quá hắn gọi lận lễ bọn hắn về trước ha đi không cần phải cùng chính mình tốn hao ở bên cạnh mình cũng sẽ bị bọn hắn quấy nhiễu mà không cách nào an tâm luyện công như là trước kia lận tuyết vi tất nhiên sẽ không đáp ứng nhưng nhất về sau nàng đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều biết rõ vệ thiên vọng bệ buồn nhiều việc phụ thân cùng trần thúc thúc cũng phải nhanh một chút về nước ban vệ thiên vọng xử lý trình hợp công chuyện của công ty mình cũng là phải nhanh một chút lại để cho điện ảnh chụp ảnh liền không dây dưa nữa thang đến tất cả mọi người đi về sau vệ thiên vọng mới khoanh chân ngồi ở bờ biển có chút buồn vô cớ hắn cho rằng lận tuyết vi thật sự không thích chính mình rồi cũng không phải hắn sầu não tại lận tuyết vi biến hóa mà là tại nghĩ lại lấy mình ở luyện võ bên trên mũ quang tự tin nhất vốn là hại lưu chi dương viêm hoàng dưỡng sinh thuật thì là lại hại mạc vô ưu hiện tại lại xem như hại lận tuyết vi dùng vệ thiên vọng đã tốt muốn tốt hơn tính cách đây cơ hội gọi là chính hắn cũng không thể tha thứ khuyết điểm khó trách hoàng thường sư tôn muốn cuối cùng cả đời sở học mới dám sáng lập cựu âm chân kinh chính mình chỉ có điều được hắn một hai phần mười liền dám vọng tự nhìn trộm võ học về bí tự xưng là tôn sư một lần lại một lần xuất ra mới đích pháp môn tu luyện phá quân công chính là có săn công pháp cũng thì thôi vô danh công so sánh làm cơ sở lại có tu luyện của mình với tư cách ăn ngồi coi như là không có ra cái sọn có thể nam nữ hữu biệt phía dưới niết giết cùng viêm hoàng dưỡng sinh thuật trước sau đều là đã ra ngoài ý muốn đây là ta sở học không tinh cach đay co hổ goi la chinh han cung khong the tha thu khuyet điem kho trach hoang thuong su ton muon cuoi cung ca đoi so hoc moi dam sang lap cuu am chan kinh chinh minh chi co đieu đuoc han mot hai phan muoi lien dam vong tu nhin trom vo hoc ve bi tu xung la tong su mot lan lai mot lan xuat ra moi đich phap mon tu luyen pha quan cong chinh la co san cong phap cung thi thoi vo danh cong so sanh lam co so lai co tu luyen cua minh voi tu cach an ngoi coi nhu la khong co ra cai son co the nam nu huu biet phia duoi niet cung viem hoang duong sinh thuat truoc sau đeu la đa ra ngoai y muon đay la ta so hoc khong tinh bo tri Vệ thiên vọng hung hăng sở quyền đồng dạng sai lầm ta quyết không thể tái phạm hạ lần thứ ba chỉ có tại võ trên đường dũng manh tinh tiến lại để cho chính mình đem hoàng thường sư tôn truyền thừa hết thệ đều hoàn mỹ kế thừa trở thành đường đường chính chính một đời tông sư tại có vạn toàn năm chắc phía dưới tài năng lại đi nếm thử tự hành nghiên cứu công pháp nếu không là đối với chính mình cùng người khác không chịu trách nhiệm dù là mỗi một lần xuất ra mới đích công pháp đều là đối với một phần của mình rèn luyện nhưng lại không thể đem thất bại quả đắng để cho người khác đến gánh chịu Chương Chương tâm tình luyện tâm tình rèn luyện trước kia, chấm mê ở cửu hận, chấm mê ở trên lưng bao phủ, bảo ta đã bị mất phương hướng mình, lòng có tạp niệm. Hôm nay Long môn xuất thế sắp tới, ta phải kiên định nội tâm, lại để cho chính mình thành làm một cái càng thêm thuần túy võ giả, nhanh hơn cường đại lên, tài năng chính thức gánh chịu khởi phần này trách nhiệm cùng áp lực. Chính thức võ giả, là tâm vô tạp niệm, dùng manh tinh tiến, hết thể dùng càng mạnh hơn nữa làm mục tiêu. Ta vệ thiên vọng, nhất định phải trở thành một đời tông sư. Muốn thử lấy đi sở đến hoàng thường sư tôn cũng chưa từng sở đến độ cao. Hắn lại một lần nữa kiên định trong nội tâm chí nguyện to lớn, chỉ có đã trải qua ngăn trở. Tài năng sáng tỏ võ đạo một đường bên trong gian uy, quá khứ đích hắn đều là một đường đường bằng thẳng, cho dù là phát sinh ở lưu chi sương trên người dị thường, hắn cũng trước nói rõ lợi hại. Chỉ có lúc này đây lận tuyết vì trên người chuyện đã xảy ra, mới thật sự là tại trong đầu hắn gõ vang cảnh báo. Vệ Thiên Vọng bóng lưng tại dưới núi lửa kéo đến lão trưởng, lại có vẻ đặc biệt kiên nghị. Lúc này đây, tại trên ngọn núi lửa này tu luyện, so tại cái thứ nhất núi lửa ở trên đảo nhanh hơn, cũng không phải là hoàn cảnh nơi này càng thêm ưu việt, trở nên mạnh mẽ chỉ là Vệ Thiên Vọng võ giả chi tâm hắn muốn cảm tạ lận tuyết vi đúng là nàng lần này đột một trúng độc mới gọi hắn không thể không xuất ra viêm hoàng dưỡng sinh thuật dùng đến trên người của nàng mới khiến cho tâm cảnh của hắn có thể có lúc này đây rèn luyện quá trình vệ thiên vọng chỉ là cảm thấy có chút tiếc đối, nếu như một người tính cách đều đột nhiên biến hóa như vậy người này còn lúc trước mình sao ai lận tuyết vi cái này tính toán coi như ta nợ ngươi bất quá vô luận là lận tuyết vi hay vẫn là lưu chi dương các ngươi đều chờ đợi đương ta chính thức đặt chân võ đạo đỉnh phong ngày nào đó đã đến ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi khôi phục thành chân chính mình ta có lòng tin làm được đây hết thảy Ngay tại Vệ Thiên vọng khổ tu tại núi Lửa Chi đỉnh lúc, Hồ Đông trong tình thực sự phát sinh không ít sự tình. Về năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến thiết kế, Ý Nguyên tại khung chieng gõ chống khai triển mở rộng lấy. Mạc Vô Ưu cũng không phải có thể trường kỳ ở chỗ này bên cạnh, nàng trở về Hưng Giang, bất quá nàng Ý Nguyên cùng bên này bảo trì thông tin thông thuận, một khi có nhu cầu, mọi người có thể tại trên internet tổ chức hội nghị thương lượng. Lệ trọng khai lại một lần nữa đã tìm được Mạc Vô Ưu, nhưng lần này Mạc Vô Ưu là thực không giúp được hắn bè bối rồi, Vệ Thiên vọng chỉ nói là muốn đi rất nhiều cái núi lửa, nhưng cụ thể hắn hiện tại thân ở gì đấy, Mạc Vô Ưu cũng không biết nói. Lệ Trọng Khải nhanh tuyệt vọng, bởi vì Lệ Mạnh Vinh giải phẫu không cạnh toàn bộ công. Thế bào ung thư dĩ nhiên tại trong thân thể của bo cong te bao khuyết tả han khuyet ta ra. Hắn lúc này sớm được trị bệnh bằng hóa chất dày vò đến không thành hình người, tóc mất được tinh quang. Đồng tử thật sâu lo mở đi vào. Trên đời tốt nhất dược vật, thậm chí liền giá trị liên thành cá nóc độc tố, đều mặc hắn sử dụng. Nhưng dù vậy, cánh mạng của hắn cũng là tiến nhập đến ngược lúc. Qua một ngày, thiếu một tiên, lại một lần nữa tại mặc vô ưu tại đây đụng chạm, Lệ Trọng Khải khóc thành cái nước mắt người. Lệ Mạnh Vinh cũng, cũng không khá hơn chút nào, hắn bay tuyến rất nhiều người bệnh xanh ly từ biệt. Dù là hắn là cao cấp nhất khối hữu chuyên gia cũng không có khả năng cứu sống mỗi người. Nhưng lúc này đây, phải chết đi là đệ đệ của mình. Lệ Thanh đã bỏ đi dái rua, hắn nguyện ý vì mình nhi tử cung cấp hết thể kinh tế trèo trống, nhưng dùng tiền lại mua không được tử thần hạ thủ lưu tình. Xính nhất thời thông khoái, lại muốn dùng tính mạng của mình để diễn tả ấy nấy. Lệ gia người tâm tình, dùng hối hận hai chữ, căn bản không đủ để hình dung. Lận Tuyết Vi để ảnh, không chiên gõ trống tìm cách lấy, không có người biết rõ nàng vì cái gì vội vã như vậy. Coi như hận không thể hôm nay đay phai chet đi la đe đe cua minh le thanh đa bo đi chữ, căn rua han nguyen y vi minh nhi tu cung cap het the kinh te treo trong nhung dung tien lai mua khong đuoc tu than ha thu luu tinh xinh nhat thoi thong khoai lai muon dung tanh mang cua minh đe dien ta ay nay le gia nguoi tam tinh dung hoi han hai chu can ban khong đu đe ngày mai sẽ hơi khô thể che đồng dạng. Bất quá trọng thượng phía dưới tất có dũng đối với lận lễ mà nói hoa một lượng ước cho con gái điện ảnh cũng không phải áp lực quá lớn thú chi dùng lận tuyết vi hôm nay ở trong nước nổi tiếng chỉ cần kịch bản cùng tuyển truyền đúng chỗ rồi bất quá mặt khác minh tinh trợ trợ phòng bán vẽ không đến mức quá khó nhịn chỉ là rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không do vì cái gì đại minh tinh lạc tuyết vi thay đổi dĩ vãng hoặc bắt sáng sửa thanh xuân thần tượng hình tượng nhấc tay giơ lên đủ gian đều lộ ra cổ tài trí nữ từ hương vị người không biết chuyện chỉ cho là lận tuyết vi là tự giác tuổi đã đến ý định vứt bỏ mất dĩ vãng thanh xuân thần tượng phong cách sửa đi một loại khác càng thêm thành thục lộ tuyến đối với cái này trong vòng bên ngoài người khen chê không đồng nhất. Có người nói nàng bất quá 20 xuất đầu một đinh điểm, tiểu vội vã đổi lộ tuyến, quá nóng nảy, đợi đến lúc 26, 27 tuổi có lẽ coi như phù hợp. Phải biết rằng không ít minh tinh tại hình tượng cố định về sau, 30 mấy nhanh 40 y nguyên sắm vai lấy thanh xuân thần tượng ngọc nữ nhân vật. Về việc này, Lận Tuyết Vi người đại diện cho Di cùng nàng kỳ thật từng có xâm nhập thảo luận, cho Di mới là cùng nàng sớm chiều ở chung người, biến hóa của nàng cho Di nhìn càng thêm minh bạch. Tuyết Vi, ta cảm thấy cho ngươi còn trẻ a, hiện tại tiểu truyện biến phong cách, có thể hay không có chút quá sớm. Cho Ji lo lắng lo lắng mà hỏi. Lận Tuyết vi cười lắc đầu, cho Ji ta cũng không phải cố ý đây này chỉ là đột nhiên tầm đó cảm giác mình coi như trường lớn hơn rất nhiều không hề sẽ cùng lấy trước kia dạng như một tiểu hài tử đồng dạng đi cân nhắc vấn đề bảo trì không thay đổi ta cũng có thể làm được hay nay nghĩa không lớn à dù sao người sớm muộn gì đều sẽ thay đổi không phải sao cho di biết rõ không có cách nào thuyết phục hắn chỉ là bất đắc di nói chính là sợ đám fan hâm mộ phản ứng quá kịch liệt ta cái này ta cũng là quản không được à ta cũng chưa từng có vì nhân nhượng ai mà đi miễn cưỡng qua kich liet a cai mình à lận thuyết vi không sao cả nói dùng nhà của nàng thế cùng tài hoa hoàn toàn chính xác không cần như rất nhiều minh tinh như vậy hao hết tâm tư đi đóng gói chính mình lần này điện ảnh xem như cái khiêu chiến vạn nhất điện ảnh làm hư rồi cái gọi là tổn thất danh khí quay đầu lại nhiều hơn nữa ra lưỡng bài hát đồng dạng có thể trở về được đến chỉ là nói lời này lúc nàng trong đầu lại nghĩ tới vệ thiên vọng đến nhưng nàng rất nhanh tựu bình thường trở lại ta cũng không có vì hắn nhân nhượng qua chính mình đều là tự nguyện đây này lại nói tiếp rõ ràng nên hắn nhân nhượng ta mới đúng lận tuyết vi bên này tại phát sinh gọi người xem không hiệu biến hóa tại phía xa hoàng giang huyện la thị chế dược nhà máy đồng dạng biến chuyển từng ngày lấy lại một đầu tỉnh thần minh mục dịch sản xuất tuyến chính thức đầu tư, những cái này y nguyên không có thể giải quyết sản phẩm cùng không đủ cầu tình huống. La Tuyết coi như vĩnh viễn đều ở vào cái này hạnh phúc phiền não bên trong. Tại lão sư Phùng Hạm chạy đến về sau, Ninh Tân Di ngược lại là tiến nhập trạng thái, do Phùng Hạm đại sư tự mình tọa trấn phía sau màn, lần Tuyết vi tắc thì trở thành những sư huynh kia của nàng sư tỷ người dẫn đầu, chủ trì kỹ thuật khắc phục khó khăn. Đồng thời, nàng còn phải chịu trách nhiệm đem nghiêm chỉnh đầu sản xuất tuyến chia rẽ thành rất nhiều tạo thành bộ phận, do bất đồng sư huynh sư tỷ riêng phần mình phụ trách riêng phần mình câu, cuối cùng lúc sau nàng đến đối với toàn bộ công nghệ quá trình tiến hành tập hợp. Hắn mục đích tự nhiên cũng là vì giữ bí mật. Năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến sơ so tỉnh thần minh mục dịch phức tạp nhiều lắm, đơn theo thành phần liền có thể nhìn ra được. Lại lại để cho La Tuyết bản thân thao đào đã không thực tế, may mắn Ninh Tân Di đã lớn lên, có thể cho La Tuyết chuyên trú tại kinh doanh phía trên, mà không giống như trước kia như vậy, còn phải một bên quản lý, một bên nghiên cứu phát minh, ngược lại là cho nàng giảm bớt không nhỏ lượng công việc. Sau đó La Tuyết chạy tới năm thuộc tỉnh ba địa thành phố, chính như vệ thiên vọng phía trước phân phó, nàng chuẩn bị tại Nhị Tiên Sơn dưới chân tới gần cái kia chỗ khổng lồ dược điển địa phương thành lập sản xuất năm cốt cường tráng lực hoàn nhà xưởng. Vương hầu tưởng tương hai người tồn tại, vệ thiên vọng cũng cáo chi La Tuyết. La Tuyết nghĩ đến cái kia mới có người quen trông non, không cho rằng xảy ra cái gì cái soạn, trực tiếp thẳng đi qua trước đàm mua địa sự tình, nhưng lại gặp ngoài ý liệu người. Tôn Nhiên, lúc trước Âu Châu thành phố quốc cục thuế phó cục trưởng, năm nay điều nhiệm ba địa thành phố phó thị trưởng. Phía trước hắn đau khổ truy cầu La Tuyết hồi lâu, nhưng đều hào vô sở hạnh. La phụ bệnh nặng, hao vo so hạch. sức của chín châu hai hổ mời đến danh y trương lao tiên sinh lại bại hoàn toàn cho hoàng bào tiểu tử vệ thiên vọng, gọi hắn tự giác không hề mặt. Theo La thị chế dược nhà máy sao trội giống như quan khởi, hắn cũng trầm chầm, chầm tuyệt cái kia tâm tư. Như thế quái vật khổng lồ tổng giám đốc, không phải đưa ra thị trưởng công ty lại còn hơn đưa ra thị trưởng công ty, hắn một cái chính là thành phố cấp quốc cục thuế phó cục trưởng còn chưa đủ xem, thậm chí liền chế ước đối phương đều là tại tự tiệm phiến thoái. La Tuyết lien che uoc đoi phuong đeu la tai tu tim phien thoai la tuyet cung đem người này triệt triệt để để theo trong đầu cho quên hết, bất quá là trong lúc nhất thời còn chuột thị mà thôi, căn bản không thể ảnh hưởng nhân sinh của mình. Lúc này Tô Nhiên đang ngồi ở trong văn phòng của mình, cùng một năm trước so sánh với, hắn đã đã xảy ra rất biến hóa lớn, lộ ra càng thêm trầm ổn nội liễm, cũng càng có khí độ. Đây là hắn trở thành phó thị trưởng về sau, trên người phát sinh cải biến với tư cách theo hiến trong kinh thành đi tới hào phú đệ tử hắn cũng có được người khác không thể bằng được rộng lớn tiền đồ phó thị trưởng chỉ là hắn ngôi sao đại hải một loại hành trình bên trong khởi điểm mà tôi tôi thiểu tô nhiên chính mình là cho rằng như vậy hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần thư ký phía trước nói cho hắn biết đến từ hồ đông tỉnh cỡ lớn chế dược xí nghiệp la thị chế dược nhà máy người phụ trách sẽ bai phòng thị ủy lãnh đạo cùng thị ủy thương nghị mua địa kiến nhà máy sự tỉnh việc này đưa tới ba địa thành phố cao tầng tương đương trình độ có trọng dù sao đai hai mot loai hanh trinh ben trong khoi điem ma thôi, toi thieu to nhien là kinh tế xưa nay rất lại phía sau cũng khuyết thiếu khoáng sản tài nguyên, thổ địa cần tối cộng thêm giao thông không tiện, thậm chí một nhà bản thổ cỡ lớn xí nghiệp đều không có, chiêu thương dẫn tư khai triển mở rộng một mực đều tương đối khó khăn. Những năm này đều chỉ dựa vào bộ phận trong huyện khách du lịch với tư cách trèo trống, khó được có cỡ lớn xí nghiệp nguyện ý tới đây. Thành phố lãnh đạo ban từ cao độ coi trọng, phái ra hôm nay đúng là đường làm quan rộng mở to, nhiên phó thị trưởng phụ trách trước tiên tiếp đại cũng coi như cho đủ mặt mũi. Chỉ là La Tuyết cũng không biết sắp sửa gặp được phó thị trưởng là To Nhiên, dù sao tại nàng trong mắt vô luận ai là ba địa thành phố phó thị trưởng cũng sẽ không có quá lớn khác nhau không có người hội cự tuyệt một nhà năm giá trị sản lượng vượt qua một tỷ, sàn sắp xếp ổ tình huống đều rất thấp xí nghiệp nhập trú. Nhưng Tô Nhiên lại không có La Tuyết như vậy bình tĩnh, trái lại, hắn đang cố gắng khất chế lấy mình lúc này cảm xúc. Nếu là đến từ La thị chế dược nhà máy người phụ trách, như vậy chỉ có thể là La Tuyết. Tô Nhiên rất cố gắng muốn cho chính mình quên đã từng không khoái chuyện cũ, cũng muốn đem cái kia tư thế hiên ngang nữ tổng giám đốc theo trong trí nhớ xóa đi. Hắn mấy có lẽ đã thành công, nhưng lại tại chính mình chính đường làm quan rộng mở thời điểm, nàng rồi lại muốn xông vào trong thế giới của mình đến. Cớ nào gọi không người nào đại a? Tô Nhiên tại trong lòng cố gắng bình phục lấy tâm tình kích động, nhưng trong đầu lại như cũ có ác ma cùng tiên sư tại tranh luận không ngớt. Ác ma nói: "Hiện tại ngươi đã là phó thị trưởng rồi, đã nàng chế dược nhà máy nghĩ vậy bên cạnh xây dựng phân nhà máy, tiểu quân không khai ngươi. Ngươi đối với nàng chế dược quyền, cũng xa xa lớn hơn lúc trước ngươi tại quốc cục thuế lúc sau." Thiên sư lại nói: "Đừng suy nghĩ, ngươi có người phải đi đường, người khác cũng có người khác chuyện cần làm, dưới đời này mỹ nữ sao mà nhiều, vì cái gì ngươi cũng nên nhìn xem nàng đâu rồi? So nàng xinh đẹp, so nàng Ono, so nàng càng có thể cho tương lai của ngươi mang đến trợ giúp người, không phải là không có a." Ác ma cùng thiên sứ điên cuồng biện luận, Tô Nhiên ngồi ở tiêu giao trên mặt ghế lung la lung lay. Hắn cũng là người đáng thương, nếu như hắn biết rõ thêm nữa về La thị chế dược nhà máy sự tình, hoặc là theo Yên Kinh thậm chí cả Hương Giang biết rõ thêm nữa về vệ thiên vọng sự tình, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự, mà là sẽ nhanh chóng lại để cho đầu góc thanh tỉnh xuống. Nhưng hiện tại, hắn cũng rất mê loạn, bởi vì hắn tự xưng là Yên Kinh công tử, nhưng kỳ thật chẳng qua là cái Yên Kinh thái tử trong vòng nhân vợ ở tở châu kia mà thôi, hắn cùng với Ngô Thanh Nguyên cùng Khang Khải quốc khoảng cách quá xa rồi. Đang lúc này, tuổi trẻ xinh đẹp thư ký gõ vang cửa ban công, đem đầu tham tiền ky that chang qua la cai yen kinh thai tu trong vong nhan vo o to dâu ria ma thoi han cung voi ngo thanh nguyen cung khang khai quoc khoang cach qua xa roi đang luc nay tuoi tre xinh đep thu ky go vang cua ban cong đem đau tham tien đen vừa cười vừa nói, tô phó thị trưởng, la tổng bọn hắn đã đến. chương 793, lúc này không giống ngày xưa. chương 793, lúc này không giống ngày xưa, tô nhiên đứng dậy, sửa sang lại một phen quần áo, thanh khủ hai tiếng, hắn hướng ngoài cửa bước nhanh đi đến, trên mặt biểu lộ nhìn không ra bất luận cái gì nội hàm, chỉ đem lấy cổ tự tin. cuối cùng nhất, hắn như vậy tự nói với mình, tuy nhiên người la tuyết hôm nay đã là trưởng quản lý vượt qua sĩ nghiệp lớn minh tinh sĩ nghiệp ra, nhưng ta cũng là đường đường một thành phố phó thị trưởng, ta không cần đối với ngươi khung đốn, ngươi nếu có hứng thú, chúng ta tiệu cùng một chỗ hào hào nói chuyện. Ngươi nếu như không có cái kia tâm tư, ta cũng sẽ không lấy thêm nhiệt mặt đến tiếp ngươi lạnh bạc ngông. Tự tin Tô Nhiên nghĩ như vậy đạo, hắn ý định xuất ra phó thị trưởng cái giá đỡ, dung cang bình thản tâm tính mà đối đãi cái này từng để cho chính mình si mê mà không được nữ nhân. Về phần từng đã là cái kia phần cảm tình, chưa hẳn muốn theo gió rồi biến mất, nhưng cũng đã bị chậm dãi mai táng, nếu như chính cô ta có cái kia ý tứ, lại điểm khởi cái thanh này hòa đến, cũng không phải là không thể được. Lúc này đây, ta muốn chiếm cứ quyền chủ động. Tô Nhiên ngẩng đầu mà bước đi ra văn phòng, thẳng đến tiếp đại phòng họp đáng tiếc, tự tin của hắn tại hắn nhìn thấy là tuyệt đệ trong ngáy mắt, tiêu sụp đổ hầu như không còn. hồi lâu không thấy, nàng so trước kia càng mê người rồi. Tuế Nguyệt coi như không thể để cho nàng giả đi, ngược lại đem nàng dung nhan trang điểm được càng thêm vũ mị. thời gian lắng đọng, lại để cho trên người nàng thượng vị giả khí tức cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc, cái này ngược lại cho nàng tăng thêm khắc bị lực. không phải mỗi người đều có thể như là vệ thiên vọng như vậy, chỉ biết dùng chỉ thuộc về chính hắn lạnh lùng trà sáng đi đối đại hết thể sự vật. Tô nhiên ý đồ trở thành người như vậy, nhưng hắn đã thất bại. hắn đứng tại cửa ra vào suốt thất thần vượt qua năm giây, mới hồi phục tinh thần lại đi vào trong đi đang tại trong phòng họp nhìn xem ba địa thành phố cung cấp tư liệu la tuyết ngầm đầu liền chứng kiến sững sờ ở cửa ra vào tô nhiên lông mày hơi không thể tra nhữ một cái thầm nghĩ thế nào lại là người này tô nhiên xuất hiện làm cho nàng có chút không khoái cũng không phải sợ hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy không thích mà thôi đi qua về người này nhớ lại cũng chẳng phải lại để cho người thông khoái không nghĩ tới hắn đến bên này lên làm phó thị trưởng rồi cố gắng ba địa thị ủy là cho là hắn trước kia tại ô châu thành phố công tác hôm nay lại vừa lúc là phó thị trưởng cho nên ăn bài hắn tới đóng đãi nghĩ đến có lẽ là người quen ngược lại là biến khéo thành bụng rồi la tổng hồi lâu không thấy Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ạ." Phản Phất không thấy được La Tuyết khó chịu nhíu mày dưới một kia, to nhiên cười mỉm đi tiến lên đây, nói ra: "Như là quá khứ La Tuyết, 89 phần 10 đã xếp đặt mặt lạnh, nhưng hiện tại nàng cũng là tại trên thương trường hô phong hoán vũ nữ cường nhân, đều có một fan phong độ, khách sáo cười, ngược lại là không nghĩ tới Tô cục trưởng lên chức rồi. Thác La Tổng Phúc, Ô Châu phuc au chau phố thu thuế tình huống mỗi năm tốt cao, cũng coi như chiến công của ta. La tổng ngươi cũng thực là phúc tinh của ta, hôm nay ba địa thành phố bất quá quý công ty nhập chủ, sang năm kinh tế tình thế lại là muốn tốt vàng go." Tô Nhiên tận lực lại để cho chính mình ngữ điệu lộ ra càng bình thản, nhưng run nhẹ nhẹ ngữ điệu lại bán rẻ tâm tình của hắn. La Tuyết quay đầu lại nhìn xuống sau lưng đoàn đội, nàng đã mơ hồ dự cảm đến lần này mua địa chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Hội nghị bên trên nguyên gốc chút ít đã sớm giảng tốt điều khoản, bị Tô Nhiên tạm thời chọn đi một tí thoạt nhìn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại rất đáng được thương thảo, rất có thể kéo dài thời gian ý kiến đến. Thật sự là hắn là cái rất có năng lực quan viên, nhất là tại hắn quyết tâm lại để cho một hồi nguyên bản hai ngày thời gian có thể chấm dứt mua địa hiệp đàm biến thành tốn thời gian một tuần trường đàm phát lúc, càng bề ngoài hiện ra kinh người tư duy nhạy cảm trình độ một cái buổi chiều hội nghị bàn bạc, La Tuyết chính mình cũng không phát bao nhiêu nói, mà là lại để cho bên cạnh mình đoàn đội hát chủ đánh. Tô Nhiên cũng không so đo, ngược lại thích thú. Đàm xong sau, Tô Nhiên lại mời mọi người cùng hắn đến thành phố ở bên trong chuyên môn dùng để tiếp đãi nhà hàng đi ăn cơm. La Tuyết tuyển chuyển cử tuyển mang theo người của mình tạm thời ly khai. Vừa đi ra văn phòng cao ốc không lâu, chế dược nhà máy phó tổng giám đốc liền cao mày nói ra, La tổng, như thế nào ta cảm thấy được cái kia tô phó thị trưởng là cố ý tại kéo dài thời gian a. Phía trước Tiểu Đàm tốt, hắn nói như thế nào sửa tự sửa, cái này không giảng đạo lý a la tuyết mỉm cười an ủi đoàn đội ở bên trong người ta muốn hắn có lẽ là có ý khác ca mua địa vốn cũng không phải là nói xử lý sẽ làm sự tình sẽ có cái chu kỳ cũng có thể lý giải hy vọng không muốn ra cái gì cái sau so ta hiện tại thị trường thay đổi trong ngay mắt sớm một ngày xuất ra thành phẩm cũng tốt sớm một ngày kiểm nghiệm thị trường lần này sản phẩm mới nghiên cứu phát minh mọi người đều nghẹn lấy một cố khí đâu rồi phó tổng giám đốc tâm thần bất định nói năm cốt cường tráng lực hoàn vừa bị nghiên phát ra tới tự lập tức chuẩn bị chính thức đầu tư trong xưởng cao tầng kỳ thật phân làm hai phái mọi người đối với cái này tất cả cầm ý kiến có người cho rằng cái này quá vội vàng dù sao hiện tại tỉnh thần minh mục dịch cũng không lo nguồn tiêu thụ cùng hắn sản xuất chưa trải qua thị trường kiểm nghiệm sản phẩm mới chẳng tiếp tục toàn lực mở rộng tỉnh thần minh mục dịch sản lượng đương nhiên cũng có người có được so sánh mạnh nguy cơ ý thức biết rõ chế dược nhà máy trước mắt nhìn như xu thế hài lòng nhưng kỳ thật sản phẩm giống tương đối chỉ một vạn nhất ngày nào đó tài liệu nguyên bên trên ra sai lầm sẽ xuất hiện rất lớn nguy cơ bất quá hết thể tranh luận đã đến la tuyết tại đây đã bị nàng giải quyết dứt khoát rồi nàng đối với vệ thiên vọng tự nhiên là không hề giữ lại tín nhiệm cũng biết vệ thiên vọng lấy ra đồ vật nhất định sẽ không để cho người thất vọng Những người khác tuy nhiên là cao tầng, nhưng cuối cùng chỉ là cho vệ thiên vọng cùng La Tuyết làm công người, bọn hắn cũng không có công ty cổ phần, cho nên việc này vẫn là như vậy cưỡng ép định xuống dưới. Nhưng nói lý ra tranh luận, không đến hết thề đều kết thúc một khắc này, là không sẽ dừng lại. Tô Nhiên muốn cho nàng mua đất tìm viên thoại, sẽ lãng phí nàng quý giá thời gian, việc này vốn cũng làm cho nàng phi thường buồn luôn. Thằng đến chế dược nhà máy đoàn đội rời đi hồi lâu sau, Tô Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn đương nhiên biết rõ chính mình hôm nay làm chuyện tim phien thoai se lang phi bất quá hắn không hối hận, thần sắc ở bên trong thậm chí mang theo ti chờ mong điên cuồng xí nghiệp mua địa việc này vốn cựu có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố chính mình để một điểm ý kiến hoàn toàn là bình thường nhà đều tại chính quy thao tác trong phạm vi nhà thành phố ở bên trong cũng sẽ không có ý kiến đến gì ngược lại sẽ cho là mình chăm chú phụ trách chỉ muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội này đem dài thêm vài ngày sau đó lần thứ nhất còn nói không thành quay đầu lại lại lại để cho la tuyết dẫn người đến lần thứ hai đến lúc này mà đi mọi người đang làm việc bên trong đích thảo luận nhiều hơn dĩ nhiên là càng thêm quen thuộc rồi nàng cũng có thể thể cũng tìm được nếu có trợ giúp của ta vô luận là mua đấy hay vẫn là tương lai tại ba địa thành phố làm cái gì đều càng thêm thông thuận. Dù sao ngươi bây giờ cũng không còn không có gả đi ra ngoài sao? Cho dù ngươi cùng cái kia gọi vệ thiên vọng giá hỏa có chút gì đó kỳ quặc, nhưng rất hiển nhiên hai người các ngươi không có khả năng nha, ta sẽ không để ý à. Hắn căn bản không có ý thức được, chính mình làm một chuyện đã khiến cho La Tuyết thật lớn phản cảm. Hắn thậm chí còn cầm lấy điện thoại, ý định bí mật dùng người quen biết cũ thân phận mời La Tuyết ăn cơm. Hắn không cho rằng La Tuyết hội chán ghét chính mình, bởi vì hắn căn bản không cho rằng đường đường phó thị trưởng mời mời người khác ăn cơm sẽ là gọi người chuyện buồn rầu tình. Ai biết là Tuyết chính là bởi vì phát giác được mua địa một chuyện bị ngăn trở ngại mà phiền muộn không thôi. Ngươi cái này người khởi sướng lại vẫn dám gọi điện thoại đến tìm mắng. Nàng liền qua loa cho xong chuyện hứng thú đều thiếu nợ phụng. Tiếp nhận điện thoại, bên trong Tô Nhiên chưa tới kịp há mổm. La Tuyết liền trước khi nói ra, Tô phó thị trưởng ngươi có chuyện gì? Ta đã ăn cơm xong rồi, ta bên này đang tại họp khẩn cấp bàn bạc đến hàng xóm thành phố mua địa khả thi, không có đang tai ho khan cap ban bac gì khác xin mời cúp điện thoại a. Tô Nhiên đầu góc sững sờ, trong lúc nhất thời có chút hồi thần thở, không phải là hơi chút tạp tạm tạm người, ngươi về phần trực tiếp quyết định đến hàng xóm thành phố đi không? Này, La Tuyết ngươi đừng hơi quá đáng a. Tô Nhiên nhịn không được ngăng lên âm điệu nói ra. La Tuyết cười lạnh hai tiếng, "Quá phận. Ngươi cảm thấy ta rất quá phận sao? Rốt cuộc là ai tại quá phận, cái này không vừa xem hiểu ngay sự tình sao? Nếu như ba điệu thành phố quan phụ mẫu đều giống như ngươi vậy, đem phía trước đảm tốt hợp tác chi tiết cho rằng cho đùa, không để cho đảm nhiệm giải thích thế nào muốn tạm thời sửa đổi tiểu tạm thời sửa đổi, mua điệu lại như thế này cũng thì thôi. Có thể coi là lần này mua lại rồi, tương lai ai biết ngươi còn có thể hay không có khác như vậy như vậy kỳ quái ý niệm trong đầu đâu rồi?" Chúng ta xử lý xí nghiệp, cuối cùng thì ra là nghị kỹ tốt kiếm tiền, nếu như nơi này có một như vậy nát mất một nồi nước con chó thì, của ta xác thực không cần phải tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Tô Nhiên, tỉnh đâu góc của ngươi, đem ngươi một cái nhân tình tự lấy được công tắc trong đến, cái này một bộ ở chỗ này của ta không phổ biến. La thị chế dược nhà máy không phải quả ừ mềm, ngươi còn nhất không dậy nổi. Tô Nhiên tức giận mem nguoi con biet toàn thân phát run, hắn theo La Tuyết trong ngữ điệu chỉ nghe được một cố đậm đặc được hóa không mở đích xem thưởng hương vị, cái này gọi là hắn lựa giận công tâm. Ngươi cho rằng đổi cái địa phương là được rồi sao? Ngươi là nhìn chúng nhị tiên sơn ở dưới cái kia phiến dược điền a. Có tin ta hay không cho ngươi tại tới gần mấy cái thành phố đều động không đứng dậy. Tô Nhiên cảm xúc có chút không kiểm soát, như lúc trước, La Tuyết bị hắn như vậy uy hiếp, có lẽ còn có thể cảm thấy đau đầu buồn rầu, nhưng hiện tại, lại chỉ có điều đưa hắn làm cái chê cười mà thôi. Tô Phó thị trưởng, ngươi nếu có cái này ý định, vậy ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút tính tường, ta là người làm ăn, vốn cũng chỉ muốn thanh thản ổn định việc buôn bán kiếm tiền, nhưng là không có nghĩa là ta sợ sự tình, ta La Tuyết từ quá khứ đến bây giờ, tựu chưa sợ qua sự tình. Sau khi nói xong, La Tuyết liền hung hăng đem điện thoại cho vỗ. Quái điệu về sau, nàng ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu. Ngược lại là đột nhiên cười ra tiếng, nàng nhớ tới trước đây thật lâu tự mình một người đau khổ trèo trống La Thị chế dược nhà máy lúc sự tình, khi đó chính mình cũng không thiếu gặp được ý đồ đối với nàng đưa ra tieng nang nho toi truoc đay that lau tu minh mot nguoi đau kho treo chong la thi che duoc nha may luc su tinh khi đo chinh minh cung khong thieu gap đuoc y đo đoi voi nang đua ra khong an phận yêu cầu quan viên. Bất quá tại vệ thiên vọng xuất hiện về sau, những vấn đề này tại Hoàng Giang trong huyện đều biến mất, tại Hồ Đông tỉnh nội cũng đã tuyệt tích. Ngược lại là không nghĩ tới tô nhiên cái này tiểu nhân vật đã đến Nam Thục tỉnh, ngược lại cho hắn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng rồi. Đi, đã ngươi muốn ở nào, vậy hãy để cho ngươi náo đi. Bất quá ngươi được chút hỏi thăm một chút tin tưởng, là Minh Bạch La Thị chế dược thuộc tinh nguoc lai máy còn có phải hay đe cho nguoi nao đi bat qua nguoi đuoc truoc hoi tham mot chut tin tuong trước kia sự nhỏ. đương nhiên nói muốn đem đến hàng xóm thành phố đi, đó cũng là nàng nói nhảm, liên tiếp dược điển kiến nhà máy, tài năng thật lớn trình độ tiết kiệm vận chuyển thành phẩm, mà thôi, hay vẫn là đi trước bãi phòng thoáng một phát vương tưởng hai vị lão giả a, xem bọn hắn hai vị này điệu đầu xà nói như thế nào, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không muốn đi đã quấy rầy vệ thiên vọng thì tốt hơn. Lại nói tiếp, ai có thể nghĩ đến đến từng đã là non nớt học sinh cấp 3, hôm nay tùy đac di hay van la khong muon đi đa quay giay tiện tiện kết giao hai người, có thể tại địa phương bên trên cũng có được tuyệt đối khống chế quyền đấu rồi. Tất nhiên, lần này ta không bảo ngươi đụng cái đinh sắt, ta tiểu không gọi la tuyết. Chương 794, vô hình quyền thế Chương 794, vô hình quyền thế lúc này Vệ Thiên Vọng từ lâu không tại Hawaii, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường đã đến ở vào Châu Âu Tư Đặc Long Bắc Lợi núi lửa. Muốn làm muốn làm được tốt nhất, lần này Vệ Thiên Vọng là quyết tâm muốn đem trên thế giới nhất sinh động mấy cái núi lửa đều đi một lần, đem mỗi cái địa phương tu luyện cảm giác đều tinh tế cảm thụ một phen. Tính toán thời gian, chờ trở về lúc cũng không sai biệt lắm muốn tới gần trường học cuối kỳ của thi, ngược lại là vừa vặn tốt. Tại Vệ Thiên Vọng chỗ không biết bên kia, La Tuyết đến ba địa thành phố sau ngày hôm sau, thành phố ở bên trong Hảo Phú Vương tưởng hai nhà bên trong tiếng người huyên áo người đến người đi rất nhiều hạ nhân đều nhao nhao bận rộn lấy hồi lâu chưa từng đến quá lớn chỗ ở trường kỳ ở tại trong núi sâu hai vị lao tổ đột nhiên thông chi hai nhà người nhà nói là hai người ý định đến nội thành tới đón đái một vị bằng hưu nhưng về vị bằng hưu kia thân phận lao tổ rồi lại không do nói chỉ làm cho mọi người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng cái này hai nhà nhân đã có thể phạm vào khó lao tổ bằng hưu thật là là cái gì khái niệm như cũng giống như lần trước vệ thiên vọng hạng người sao như vậy bọn hắn không xác định nhưng lại không dám hỏi cũng chỉ có hai nhà người nhà mới biết được lao tổ rất tương đại bị bọn hắn coi là bằng hưu đối tượng chắc hẳn cũng sẽ không là bình thường nhân vật cho nên như thế nào long trọng tiệu như thế nào đến đây đi gặp người trong nhà đều chạy lên chạy xuống vương hầu tưởng tương nhị lão cũng không thấy được có cái gì không đúng chỉ là vui tươi hớn hở nhìn xem nhị lão lúc này so nhìn thấy vệ thiên vọng bản thân còn cao hứng hơn bởi vì đến mặc dù không phải bản thân của hắn nhưng là đối với hắn trọng yếu phi thường nữ tử điều này nói rõ tại vệ thiên vọng trong mắt chính mình hai người đã thuộc về hắn tin được người rồi hắn mới có thể đem chính mình tương quan sản nghiệp cùng khát phái phái đến ba địa thành vô đến cho nên tiếp đái quy cách vốn là nên rất cao nếu so với gặp vệ thiên vọng bản thân lúc còn cao hung hon boi vi đen mac du khong phai ban than cua han nhung la đoi voi han trong yeu phi thuong nu tu đieu nay noi ro tai ve thien vong trong mat chinh minh hai nguoi đa thuoc ve han tin đuoc nguoi roi han moi co the đem chinh minh tuong quan san nghiep cung khat phai phai đen ba đia thanh pho đen cho nen tiep đai quy cach von la nen rat cao neu so voi gap ve thien vong ban than luc con cao la tuyết đến vương tưởng nhị ra biệt thự chỗ giờ địa phương cũng là sợ hãi kêu lên một cái suýt nữa không có cầm chắc trong tay dẫn theo lễ vật tại đến bên này phía trước nàng đã biết do chính mình sắp sửa bãi phòng chính là hai vị đức cao vọng trọng láo giả là chân chính nhẫn sĩ cao nhân vệ thiên vọng đối với hai người này cũng chia bên ngoài kính trọng la tuyết bản thân cũng, cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến lần này đến ba địa thành phố xử lý nhà máy thoát không khai người khác trông non. cho nên mặc kệ vệ thiên vọng đối với hai người này là cái gì thái độ chính cô ta cũng muốn trước thăm dò tình huống miễn chó mất lễ tiết cái này không nghe ngóng thì thôi sau khi nghe ngóng mới biết được nguyễn lai vương tưởng hai nhà tại ba địa thành phố địa vị lại cực kỳ đức cao vọng trọng mới có thể nói nhất ngôn cựu đình khó trách vệ thiên vọng phía trước từng nói đến ba địa thành phố xử lý nhà máy chỉ sợ là nếu so với tại hoàng giang huyện cất bước càn thuận có cái này hai nhà nhân chỗ dựa ở đâu khả năng có chuyện gì xử lý không thành về phần cái kia cố ý quấy rối tô nhiên chỉ có thể nói hắn lần này là thật muốn đến xui xẻo còn tưởng là tỉ trị không được ngươi sao Tiến trong kinh thành đi ra tuổi trẻ cán bộ nếu như tại địa phương bên trên làm hư rồi đồng dạng sẽ không có tiền đồ như nếu không từng theo yến trong kinh thành đi ra người đều có thể trở về thanh vân thẳng lên chỉ sợ vị trí là không đủ dùng vốn ô nhiên người này đã sắp cùng la tuyết nước giếng không phạm nước sông dù là thật sự là đến ba địa thành phố xử lý nhà máy lại gặp được hắn chỉ cần biểu hiện của hắn có thể hơi chút đáng tin cậy một ít la tuyết cũng chưa chắc có hứng thú bởi vì trần chi ma lạn cốc tử sự tỉnh đi tìm hắn gây phiền phước bất quá hiện tại xem ra hắn tả tâm bất tử dĩ nhiên là được cho hắn khắc sâu giáo huấn cũng tránh khỏi bởi vì hắn mà hư mất mình cùng vệ thiên vọng đại kế không thể để cho hắn ở lại ba địa thành phố phải gọi hắn xéo đi có thể thu nhặt tô nhiên đích phương pháp xử lý có rất nhiều tới nhanh nhất nhất tấn mãnh đương nhiên là tìm hàn liệt ra tay hoặc là do vệ thiên vọng cho yên kinh bên kia chào hỏi theo trên hướng xuống áp nhất định có thể đem tô nhiên một cây tử triệt đến cùng nhưng cái này có một thay hại tự la hội đã quay dày đến toàn tâm luyện công vệ thiên vọng co mot hai có la tuyết cũng đoán được vệ thiên vọng cùng vương tưởng nhị lão nhận thức thời gian ngắn ngủi nhưng hắn vẫn lại không có thời gian cùng tinh lực đến kinh doanh những quan hệ này cho nên chính mình với tư cách hắn phụ tá đất lực nên đem những này sự tình nhận lấy kinh doanh người với người quan hệ trong đó biện pháp đơn giản nhất là nợ nhân tình người thiếu nợ chúng ta tỉnh Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng sẽ nhớ kỹ ta. Có lẽ ngày nào đó ngươi đem nhân tình này trả, sau đó lại biến thành ta thiếu nợ lấy ngươi nhân tình. Song phương quan hệ trong đó, liền tại đây ngươi giúp ta, ta bang trong quá trình của ngươi, dần dần trở nên vững chắc. Vệ Thiên vọng bề bộn nhiều việc, tâm không không chuyên tâm. Cho nên La Tuyết mới có thể đi nhiều giúp hắn cân nhắc những này, nàng có thể trở thành Vệ Thiên vọng kiên cường hậu thuẫn, chính là vì nàng loại này cũng không lười biếng tính tình. Có xét thế này, La Tuyết khó được mua thật nhiều quà tặng, cơ hồ tràn đầy xe của mình. Ai biết đến bên này về sau Mới phát hiện đối phương trận chiến lại so với chính mình khiến cho còn lóng trọng. Một dòng nước xiết tử người chỉnh tề đứng tại hai nhà cùng sở hữu một tòa đại bên ngoài biệt thự, phân loại lưỡng đi, còn kém không có đánh lên hoành phi, nhiệt liệt hoang nên hai mươi quang lâm rồi. Như thế nào khiến cho cùng thủ trưởng do xét đồng dạng, La Tuyết trong lòng nghĩ hạc, bất quá nàng cũng không biểu hiện được bối rối, ngược lại cực có khí độ hướng đám người đi đến. Vương Hầu tưởng tương nhị lao đứng tại đám người phía trước nhất, mỉm cười nên hướng La tuyet trong long nghi hoac bat qua nang cung khong bieu hien đuoc boi roi nguoc Vệ Tiên sinh Lâm Ly khai lúc, Tiểu Từng nói qua sẽ tới bên này xử lý nhà máy, tự nhiên có người cùng bọn ta bàn bạc, hai người chúng ta lao đầu tự phỏng đoán qua rất nhiều lần nhưng hôm nay cũng thật sự là lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới la phu nhân trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn chúng ta những người già này cũng là tự thẹn không bằng a vương hầu thập phần thành khẩn nói nhị lao phía sau ván bối nhau nhau hít vào khí lạnh khi nào gặp hai vị lão tổ tông đối với người làm ăn thái độ tốt như vậy qua người khác nghệ tình la tuyết đương nhiên bánh ít đi bánh quý lại vệ tiên sinh từng nhiều lần cùng ta nhắc tới nhị lão hắn đối với nhị lao năm đó vì nước vì dân nhien banh đi đi những chuyện như vậy khâm phục đến thời điểm càng đối với hai vị tuy nhiên địa vị tôn sùng nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm phong phạm tôn sùng đầy đủ hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền Hoa hoa cố kiệu người rơi lên người, La Tuyết mặc dù chỉ là một người phạm tụ, nhưng lại đại biểu cho vệ thiên vọng thái độ. Nhị Lão biết rõ nàng là ở khách sáo, nhưng trong lòng Y Nguyên ăn hết mật đường đồng dạng ngọt. Tại mọi người túng tụ xuống, La Tuyết tuc nhung nhiên đi vào trong đại viện. La Tuyết tại Vương Tưởng hai nhà đạt được cực cao lễ ngộ tin tức, nhanh chóng tại ba địa thành phố nội lưu truyền ra đến. Lúc này Tô Nhiên chính mang theo đàm phán đoàn cùng La Thị chế dược nhà máy những người khác ở trên bàn đàm phán dây dưa không nứt, hắn không nghĩ tới La Tuyết như thế quyết tuyệt. Hôm nay dứ phát liên hội nghị đều đừng tới, chỉ phái ra mấy người thuộc hạ cùng hắn thương lượng, lộ ra cực kỳ mạn. Tô Nhiên trong lòng không lòng. Ý vào mình đã cùng hàng xóm thành phố mấy cái lãnh đạo đều chào hỏi, một bộ đoàn trưởng chế dược nhà máy tâm tính, hôm nay đưa ra khi nào ngược lại so ngày hôm qua càng thêm hà khắc. Chế dược nhà máy phó tổng giám đốc cơ hồ muốn vỗ bàn chửi mẹ, nếu không phải hắn còn nhớ rõ sáng nay là tuyết vừa ra đến trước cửa lời nhắn nhủ lời nói, hiện tại 89 phần 10 đã báo nổi rồi. "Tiểu cho ngươi lần nữa ý một chút đi, ngày mai có ngươi trò hãy xem." Vì vậy, trận này đàm phán hội tiểu triệt để không có hào khí. Chế dược nhà máy số một người phụ trách không tại, số 2 người phụ trách không nói lời nào. Nguyên bản kế hoạch khai đến chưa đàm phán hội, không đến 2 giờ tiểu tuyên cáo chấm dứt. Tô nhiên cảm thấy mỹ mãn đi ra phòng họp nghĩ thầm ta cũng không tin chờ người biết cái này kết quả sau còn có thể như vậy bình tĩnh ngày mai lại áp các người một ngày hậu thiên ta lo lắng nữa cho các người lòng lạc khí có thực lực tự là tốt hôm nay cả ngày la tuyết cũng là nghĩ như vậy bình thường dùng vương hậu tưởng tương nhị lao địa vị nàng như vậy nơi khác xí nghiệp ra căn bản không muốn muốn gặp đến húng chi còn có thể được này lễ ngộ cuối cùng đối phương hướng về phía không phải là thị chế dược nhà máy mặt mũi mà là vệ thiên vọng mặt mũi vệ thiên vọng càng ngày càng lớn mạnh pham la cùng hắn có quan hệ người cũng sẽ sống được càng ngày càng có tôn nghiêm chấm đất vị về phần tôn nhiên la tuyết đã nhanh quên việc này rồi không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ không biết lại tại trong phòng họp chứng kiến hắn mua địa xử lý nhà máy việc này đem cũng tìm được ưu đãi độ mạnh yếu cũng đem so với trước còn lớn hơn nhiều lắm thôi nhiên quả nhiên hỏng mất hắn đến bây giờ mới biết được hôm nay biến mất cả ngày la tuyết ở nơi nào nàng lại tại vương hầu tưởng tương hai vị ba điệu thái thượng hoàng cùng đi xuống đi thăm một mảnh kia dược điền cho nên căn bản không có tới họp đương nhiên hôm nay trận này hội nghị cũng thành rõ đầu rõ đôi chê cười hội nghị bên trên tất cả mọi người làm ra quyết định thoáng cái trở nên một chút cũng không trọng yếu ngay sau đó Hắn liền đột nhiên nhận được thành phố ở bên trong thông tri, tạm thời theo cùng La thị chế dược nhà máy bản bạc trong nhiệm vụ cho triệt đi ra. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn nguyên bản phân công quản lý công thương và thuế vụ, cũng bị cưỡng ép cầm đi, lôi lệ phong hành được vượt quá tưởng tượng. Bước tiếp theo, muốn đưa hắn đưa đến trưởng đảng sớm dưỡng lão đi, ba mươi mấy tuổi tiểu dưỡng lão, thật đúng là cái cười to lợi nói. Vương tưởng hai nhà tại ba địa thành phố lực ảnh hưởng, thì có lớn như vậy, có thể trong nháy mắt đem nhị tiên sơn cảnh khu từ trên xuống dưới toàn bộ đổi qua một lần, cũng có thể đem Tô những cái này phó thị trưởng lập tức cô lập. Tô nhiên tại ba địa thành phố không có tương lai rồi. Ba điệu thành phố tương lai là là thị chế dược nhà máy, là vệ thiên vọng, cũng là là tuyết. Như lúc trước vệ thiên vọng, đương là tuyết gặp được loại sự tình này lúc, còn cần hắn tự mình ra tay mới có thể giải quyết. Nhưng hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không giống với lúc trước. Tuy nhiên chính hắn cũng không cảm nhận được đây hết thể biến hóa, nhưng sự thật là, là tuyết chỉ là hơi chút mượn thoáng một phát hắn lực ảnh hưởng, liền lại để cho một chuyện nghiệp chính ở vào bay lên kỳ phó thị trưởng ngã xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, lận lẽ cùng trần trí cũng đã trở lại trong nước, chính trực chạy hồ đông tỉnh. kế tiếp, một hồi vây quanh tổ kiến vệ thị tập đoàn đại thảo luận đem tại hồ đông thủ phủ giang xa thành phố tổ chức tham dự hội nghị nhân viên dự tính sẽ có la thị chế dược nhà máy hiện giữ tổng giám đốc la tuyết thiên sa công ty hiện giữ tổng giám đốc đường trình phó tổng giám đốc hậu cường nghệ an tập đoàn hiện giữ tổng giám đốc và phó tổng giám đốc trần úy và lê gia hân hồ đông nhà giàu nhất trần trí lận thị tập đoàn chủ tịch lận lễ thiên sa công ty phụ cận liên quan đến bất động sản du lịch nông nghiệp và khoáng sản nghiệp là âu châu thành phố nội gần với la thị giu tong giam đoc đuong trinh pho tong giam đoc ho cuong nghe an tap đoan dược nhà máy thứ hai minh tinh xí nghiệp hôm nay tại hồ đông tỉnh nội cũng coi như sắp xếp thượng đẳng Nghĩa an tập đoàn theo vệ thiên vọng trợ giúp công ty đả thông hương giang rất nhiều thượng lưu quan hệ con đường cũng tiến nhập phi tốc thời kỳ phát triển, nguyên bản với tư cách chủ đánh chính là công tác bán lẻ lần nữa đẩy mạnh, trung hoàng giải trí tại kinh nghiệm chỉnh đốn về sau, cũng so trước kia tình huống tốt lên rất nhiều, đồ đãi lần tuyết vi hình như có muốn thay đổi địa vị tiến vào trung hoàng giải trí dấu hiệu, càng là gọi nhà này uy tín lâu năm công ty thanh danh lan truyền lớn. Lệ gia đem cứu sống lệ trọng khải sở hữu hy vọng đều bỏ vào vệ thiên vọng trên người, không dám chặn đánh nghĩa an tập đoàn, trái lại, còn nhiều lần chủ động ra tay giúp đỡ, muốn hết mọi biện pháp muốn thông qua nghĩa an tập đoàn cùng vệ thiên vọng lần nữa cùng một tuyến, tối thiểu muốn cho hắn cảm nhận được lệ gia đám người kia tổ tại, hôm nay bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy. Một cái vây quanh vệ thiên vọng mà ra đời quái vật khổng lồ, đang tại cấp tốc cũ nhượng bên trong. Chương 795, cà rốt và cây gậy. Chương 795, cà rốt và cây gậy vô luận là la thị chế dược nhà máy, hay vẫn là cái khác cái gì sản nghiệp, đều tại dựa theo riêng phần mình quỷ đạo nhanh chóng đẩy mạnh lấy. Trên bờ vai khiêng tất cả mọi người hy vọng vệ thiên vọng, chính sừng xứng, xứng tại vị ở công Goni kéo cống thương núi lửa chi đỉnh, quanh chân tu luyện. Hắn lúc này, quanh thân khí tức phún dũng không ngớt, coi như liệt diễm ba phủ. Công lực của hắn chính dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh chóng bay vượt lấy, hắn cuộc tìm được hoàn mỹ nhất núi lửa Đây là một tòa chính đang tiến hành vi lượng phun trào núi lửa. Vệ Thiên Vọng đứng thẳng chi địa, khoảng cách gần đây nham tương không đến đến m. Trung Thiên Nhiệt Khí đánh tới, nóng hổi phải gọi người bộ lông đều muốn bị bỏng. Nhưng càng như vậy nhìn như nguy cơ tứ phía tinh cảnh, công lực của hắn tăng lên lại càng là tấn mãnh, thậm chí so với hắn tại kỳ dạ vi ách trên núi lửa cơ hồ mau ra gấp đôi, so với hắn tại Hương Giang phòng luyện công ở bên trong cơ hồ đạt tới 6 lần. Trong đan điền chân khí bắt đầu khởi động, không ngừng đánh về phía quanh thân các nơi, cùng đang từ bốn phương tám hướng vọt tới nhiệt lưu chống lại. Tại Vệ Thiên Vọng trong thân thể cơ hồ sở hữu địa phương, đồng loạt phát sinh kịch liệt tâm dương giao hỏa hiện tượng. Đạo đạo dương cực cầm sinh mà được hắn khí, như là hại nạp bạch xuyên một loại tuôn hướng đan điền của hắn, chuyển hóa làm chất khí, lại bị hắn phục lại dùng để đối kháng ngoại giới nhập vào cơ thể nhiệt khí, bên trong phản ứng lại như thế kịch liệt, thế cho nên Vệ Thiên vọng trên người làn ra bên trên ngăn không được xuất hiện vô số tuôn ra khí lưu, rồi lại trái lại lại để cho hắn không cách nào kịp thời tiêu nạp nhiệt khí tiếp cận hắn không được. Cái này tạo thành một cái hoàn mỹ cân đối, trong bình tĩnh lộ ra kinh người khí thế. Rốt cục, theo hắn hoàn thành một cái đại chu thiên, nguyên bản tại trong cơ thể hắn bốn phía quần quật nhiệt khí ầm ầm trở lại trong đan điền. Vệ Thiên vọng dương đôi mắt, trong mắt tinh quang chớp động. Nhưng vào lúc này Sau lưng của hắn núi lửa phát ra một tiếng bạo tiếng vang, vi lượng phun trào đột nhiên trở nên kịch liệt đi một tí, đỏ thẫm nham tương mạo hiểm khói đặc tại sau lưng của hắn dâng lên, hướng hắn đứng thẳng chi địa tịch của tới. Vệ Thiên Vọng không chút hoang mang đứng dậy, đợi ước chừng hai giây, bên cạnh thân dụng cụ phát ra tất một thanh âm vang lên, cho thấy hắn tham số thu thập hoàn thành, lập tức Vệ Thiên Vọng tay trái nắm lên dụng cụ, tay phải nhấc tới ba lô, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên giữa không trung, đánh tới nham tương rơi vào dưới thân thể của hắn, chụp một cái cái không. Rơi xuống xuống dưới thời điểm, Vệ Thiên Vọng mũi chân tại nham tương bên trên một điểm, cả người đi phía trước tung bay mà đi đế giày nháy mắt bị đốt được tinh quang, toát ra khói nhẹ, nhưng da của hắn lại ngoài dự đoán mọi người không có lộ ra cái gì bọng dấu hiệu, lộ ra lông tóc ít bị tổn thương. Thai thức bí quyết sớm đã dùng ra, có thể đem người lập tức hạ độc chết khói khí bị ngăn cách bởi bên ngoài, vệ thiên vọng sau khi rơi xuống rất tại nham tương bên trên lại là một điểm, một cái khắc chỉ giày cũng bị thiếu nát, tiếp tục bay xuống. Như thế, hắn dẫm phải nham tương dọc theo núi lửa mà xuống, thẳng đến nham tương cứng lại biến thành như nham, hắn mới vững vàng rơi trên mặt đất, đem dụng cụ để vào học thuộc trong bọc, lộ ra hết sức tiêu xái. Một màn này xem choáng váng một mực chờ dưới chân núi. Dung tính vĩễn vọng xa xa nhìn lén nô lệ cùng thượng tá, hai người hai mặt nhìn nhau hồi lâu, thượng tá mới sâu kín nói ra: Lão đại, chúng ta thua không lỗ. Nô lệ mãnh liệt lắc đầu, đừng gọi ta lão đại, bảo ta nô lệ. Thượng tá khỏe miệng lại kéo ra, không biết nói cái gì cho phải. Vệ tiên vọng xa xa liền nghe rõ hai người đối thoại, đống nhiên gian đi vào trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói ra: Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nô lệ xoa bắt tay, dùng tâm thần bất định ngữ khí hỏi: Vệ tiên sinh, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, không hề tiếp sát thủ nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại trong tổ chức rất nhiều người có ý kiến, còn có một chút người ý đồ bay một mình người xem ta ứng nên xử lý như thế nào những người này vệ thiên vọng lạnh lùng nhìn xem hắn loại chuyện này chính ngươi quyết định không được sao hoặc là cho dù ngươi muốn hỏi ta cũng không cần chạy tới nơi này đến đây đi hai người đã thành thói quen hắn loại này bất cận nhân tình thái độ vốn đối phương thần phục cũng không phải tự nguyện rất hiển nhiên vị này tần chủ nhân cũng tịnh không để ý người tự do liên minh tương lai sẽ như thế nào bằng không thì hắn cũng sẽ không hạ cái loại này ra lệnh nhưng hết lần này tới lần khác nô lệ bọn người căn bản không dám bỏ qua vệ thiên vọng là bất luận cái cái gì một câu quỷ biết do hắn có thể hay không thu được về tính sổ nếu như hắn trước đưa ra yêu cầu mọi người lại không đi cố gắng hoàn thành vạn nhất hắn quay đầu lại truy khởi trách đến không chết người là không thể nào đây chính là cái giết người không chớp mắt chủ a là như thế này lao đại kỳ thật chúng ta đã đem tất cả mọi người triệu tập đến bên này rồi ta mớn vô luận những người khác như thế nào quyết định tất cả mọi người có lẽ tiên kiến gặp lao đại mới lúc sau chính bọn hắn quyết định thượng tá kiên chỉ đạo con rơi chính ở dưới mặt trong tiểu chân không chế chẳng diện lao đại bằng không thì ngại xem trước một chút trong liên minh người lại quyết định lưu lại nào tiên trảm hậu tấu vệ thiên vọng đối với những nước mỹ này người làm việc phong cách đã có càng không đồng dạng như vậy nhận thức Hắn lạnh lùng nhìn xem nô lệ, nếu như ngươi đối với quyết định của ta có ý kiến, ta hiện tại cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, biết rõ ta ghét nhất là cái gì không? Chính là ngươi phương thức như vậy, ta chỉ biết cho ngươi một cơ hội này, lần này ta tha ngươi. Nhưng là, nếu như tái phạm, chờ đợi ngươi sẽ là địa ngục, hiểu chưa? Tốt nhất ngươi có thể biểu hiện ra ngươi tác dụng, nếu không các ngươi ba người sớm đã chết ở Hà Hải rồi, các ngươi sở tác sở vi, được không phụ lòng ta lưu cho mạng của các ngươi. Đối với những người này vệ thiên vọng cho tới bây giờ tiểu cũng không cùng bọn họ khách khí, thái độ cũng lộ ra cực kỳ ác liệt, hắn biết rõ, mình cũng đã hung hăng uy hiếp qua bọn hắn rồi. Lần này lại như cũ chơi ra tiên trạm hầu tàu đến, một khi bùng lòng, Quỷ biết rõ lần sau bọn hắn trả lại có thể hay không lại dùng đường phương thức đem chính mình cột lên chiến thuyền, nếu như thực phát sinh loại chuyện này, hắn tình nguyện đem những người này trước hết giẫm mất. Nguyên nhân chính là trong lòng có cái này ý định, sát ý của hắn mới không hề giữ lại phóng thích ra, gọi nô lệ cùng thượng tá hai người rõ ràng cảm nhận được. Hai người sợ hãi rủ xuống đầu, không dám nói nửa ngữ. Đi vào trong tiểu trấn một cái vừa bị bao xuống đến trong biệt thự thượng tá lên trước trước đẩy ra cửa sắt, đem vệ thiên vọng đón đi vào. Sau khi vào cửa, nhìn quét một vòng, gần trăm hai mắt quang đều tập trung vào vệ thiên vọng trên người rất nhiều người đều đang đánh giá lấy trong nghe đồn này lao đại mới, đương nhiên, vệ thiên vọng cũng đang đánh giá của bọn hắn, tình huống so với hắn trong dự đoán tốt hơn nhiều, không có có bất cứ người nào có sát khí, cũng không có bất kỳ còn tin nghi năng lực của hắn, chỉ là tất cả mọi người muốn biết, vị này lao đại mới đến cùng ý định đem tổ chức mang hướng cái gì phương hướng. về vị này trong mưa ác ma truyền thuyết, người tự do trong liên minh người đã nghe ba vị đại lao đã từng nói qua rất nhiều, hôm nay rốt cục nhìn thấy, trong nội tâm không tâm thần bất định là không thể nào, nhưng vì mọi người tương lai, mỗi người cũng đều kiên trì đứng ở chỗ này trống, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta chỉ muốn nói. Ý nghĩ của các ngươi đối với ta mà nói không trọng yếu, thậm chí là không có chút ý nghĩa nào. Vệ Thiên Vọng há mồm tiểu ngựa ra kinh người, gọi phía dưới mọi người một hồi mơ mịt, đừng có dùng loại này nghi hoặc khó hiểu ánh mắt xem ta, ta cũng không đem thương cảm bố thí cho bất kỳ một cái nào cùng ta không quen người. Lúc trước lại để cho tự do biến thành nô lệ, nguyên nhân rất đơn giản, ta giết người giết quá nhiều, có chút chán lấy, đương nhiên về sau hắn cũng giúp ta một điểm nhỏ bế bộn, giải quyết một cái vấn đề nhỏ, nhưng khoảng cách này trở thành tâm phúc của ta, còn phi thường xa xôi. Cho nên như vậy hội đàm là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, thúc đẩy hội đàm người thì phải chết ta không yêu hay nói giỡn, nói được thì làm được ta căn bản là không quan tâm ở đây tương lai các ngươi sẽ như thế nào các ngươi trước mắt mới chỉ còn chưa từng biểu hiện ra cái gì đối với ta hữu dụng địa phương đến vệ thiên vọng đem tay vắt chéo sau lưng một bên vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn đi đi lại lại vừa nói tốt rồi ý kiến của ta đã nói xong rồi ở đây các ngươi có ý kiến gì hiện tại lập tức nói ra muốn rời đi lập tức ly khai vệ thiên vọng ngang đầu nói nô lệ thống khổ che khuất con mắt sớm nên nghĩ đến hắn hội như vậy xử lý hắn chính là người như vậy a nhưng ra ngoài ý định chính là vờ ơ y mà vo ma khong người đi cũng không phải không có người không muốn rời đi, mà là mọi người ở đây đều nhao nhao kinh ngạc phát hiện dưới chân có chút như nôn ra, bước bất động bước chân rồi, trong miệng cũng nói không ra lời. bọn hắn không biết đây là vì cái gì, chỉ cảm giác mình gặp phải chính là trong đời nhất không khống chế được một màn. rất đơn giản, bọn hắn bị vệ thiên vọng làm rồi. ngoài miệng nói xong cho các ngươi tùy ý ly khai, nhưng vệ thiên vọng lại lặng yên đem tinh thần lực đều giải đi ra ngoài, cuốn tràng một vòng nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng kỳ thật lại âm thầm dùng ra di hồn chi pháp, chỉ có điều đem trình độ khống chế tại rất vi diệu hoàn cảnh, gọi người không thể phát giác mà thôi. đối với những người này. Vệ Thiên Vọng có thể lẽ thẳng khí hùng không diễn giải nghĩa. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người nguyện ý lưu lại, ta thật cao hứng. đã như vậy, chúng ta đây kể từ bây giờ đã có thể đã nói rồi, lưu lại người đều không hề được hưởng rời khỏi quyền quyền lợi. Nếu không, vẫn là chết. 5 phút đồng hồ về sau, làm bộ thỏa mãn mọi nơi giò xét một vòng, Vệ Thiên Vọng nói xong những này, lặng yên thả di hồn chi pháp. Nhưng lần này là thật sự không ai dám đi rồi, trong nội tâm một vạn cái hối hận, nhưng vẫn đã đóng thuyền. Gõ một gậy cho một cá rốt, Vệ Thiên Vọng quay đầu nhìn xem nô lệ, tổ chức của ngươi năng lực rất giỏi, thủ hạ đều rất trung tâm chúc mừng ngươi từ giờ trở đi ngươi không gọi nô lệ rồi nói ra ngươi nô lệ con mắt sáng lời xem như có cơ hội tìm về một điểm tự tôn không có ai hy vọng suốt ngày bị người gọi là nô lệ còn phải như thế tự xưng hắn cung kính túi đầu xuống báo cáo lão đại ta gọi rát sẩn biết do nước mỹ người danh tự có thể sẽ rất dài vệ thiên vọng khoác khoác tay không có ý định lại để cho hắn nói xong đã thành từ giờ trở đi ngươi gọi rát sẩn về phần cái này cái tổ chức vẫn là ngươi ta không có bao cao lao đai ta goi rat san biet do nuoc my nguoi danh tu co the se rat dai ve thien vong khoat tay khong co y đinh lai đe thời gian đảm đường lão đại của các ngươi chỉ cần biết rằng tất cả mọi người rất trung tâm là được rồi mặt khác không thể tiếp sát thủ nhiệm vụ nhưng các ngươi cũng có thể tiếp những nhiệm vụ khác nhà, ngoại trừ sát thủ trên đời này không có đúng không loại chức nghiệp gọi lính đánh thuê lấy sao muốn kiếm tiền không nghĩ giống như trong khói như vậy à? mặt khác ta cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không để cho các ngươi nước cộng hòa đông bắc bộ phận trợ liên Quyền, bây giờ là của ta hàng năm các ngươi trong 100 người này gian biểu hiện nhất xông ra ba người có thể đến bên kia đi tiếp thu huấn luyện học công phu của ta có hứng thú sao muốn thử xem đem bọn ngươi khoa học kỹ thuật cùng công phu của ta kết hợp đến cùng một chỗ thực lực sao đương nhiên danh sách năm nay cựu ngươi rắc sẩn thượng tá cùng con rơi được rồi thân là cường giả chân chính, ngự hạ chi đạo kỳ thật cũng không phức tạp, bởi vì cường giả trên người nhất định có thể có lại để cho hạ nhân khát vọng có được đồ vật gì đó, hoặc là tiền tài, hoặc là quyền thế, hoặc là, là thực lực. hôm nay thiên nô và nữ đều không kịp cuối cùng này một câu, toàn bộ người tự do người trong liên minh, con mắt đều phát sáng lên, cho dù là nguyên bản lòng có không căm lòng, lúc này cũng trở nên vô cùng chờ mong. mới lao đại có nhiều đáng sợ, tự không cần nhiều lời, không thể tưởng được lại có cơ hội trở thành hắn người như vậy, dù là thoáng cuối đầu, có cái gì không được. Phải biết rằng trước kia Hoa Hạ quốc những võ học kia đều là cường giả như Mây Võ Đạo thế gia ở bên trong xem như chân bảo đó a. Những người này muốn học rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Nhưng hôm nay vị này tân chủ tử lại cho mọi người một cái niệm tưởng, chỉ cần có bao trùm hết thể thực lực, cho dù không làm sát thủ, nhất định có thể được đến càng nhiều nữa lợi ích. Chương 796, vô tình thủ đoạn. Chương 796, vô tình thủ đoạn. Hôm nay cùng người tự do trong liên minh người một lần gặp mặt, Vệ Thiên vọng dùng hắn lôi lệ phong hành có thể nói lanh huyết vô tình đích thủ đoạn, trong chốc lát đã thu phục được những người này tâm. Đối với đường trình vũ tung bọn người, Vệ Thiên vọng có thể cùng bọn họ giảng cảm tình. Nhưng đối với Dát Sơn bọn người, Vệ Thiên vọng đích thủ đoạn tiểu đơn giản trắng ra nhiều lắm, quyền đầu cứng, tiểu là ngạnh đạo lý. Khả năng ở đây có ít người không hiểu công phu của ta là cái gì thực lực, như vậy, ta hiện tại cho các ngươi biểu thị thoáng một phát, bên kia mỹ nữ tóc vàng, đem sau lưng ngươi thường cho ta dùng thoáng một phát, Vệ Thiên vọng đột nhiên đối với phía trước một người con gái nói ra. Cô gái này nhất thời sắc mặt một trắng, hoảng sợ nói, tiên sinh, ta không có mang vũ khí. Dát Sơn đã vào tới, làm bộ muốn đánh cô gái này, phía trước không phải nói tất cả bất luận kẻ nào cũng không thể mang vũ khí đấy sao? người muốn chết dừng tay vệ thiên vọng ngăn lại rát sần ngược lại vẻ mặt ôn hòa đối với nữ tử nói ra không việc gì đâu cây thương lấy ra cho ta dùng thoáng một phát rát sần ngươi đứng chỗ ấy đừng núp đít ngươi biết loại vật này đối với ta là không có bất kỳ nguy hiếp. nữ tử thấy hắn ngôn từ chuẩn xác biết rõ hắn không phải mộng run run rầy rầy cây thương đem ra vệ thiên vọng tiếp nhận cái thanh này mẫu bạc tiểu thương túi đầu cẩn thận đánh giá đi trở về hai bước nhìn như không có ý đạo thương này thoát nhìn nhỏ như vậy uy lực đại sao nữ tử cho là hắn tại hỏi mình tranh thủ thời gian đáp báo cáo lao đại đây là ta đặc chế bảo vệ tính mạng dùng vũ khí bí mật bên trong tổng cộng chỉ có hai phát viên đạn nhưng uy lực lại so với bình thường thương lớn hơn nhiều vệ thiên vọng nhướng mày một cái a vậy sao sau đó hắn mãnh liệt xoay người tay phải cầm lấy tay thương đem hỏng súng nhắm ngay nữ nhân nữ nhân nhất thời hoa dung thất sắc cả kinh kêu lên đừng thực xin lỗi lao đại ta sai rồi ta cũng không dám nữa đeo binh khí lời còn chưa dứt vang một tiếng vệ thiên vọng đã bóp lấy cò súng kế tiếp một màn để ở trang tất cả mọi người cả đời khó quên lại để cho bọn hắn quyết định đời này tuyệt sẽ không ý đồ đi phản kháng hắn đương thương tiếng vang lên tất cả mọi người cho rằng nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện rõ ràng tại nổ súng lúc khoảng cách nữ tử có 5 mét khoảng cách vệ thiên vọng, lúc này khoảng cách nàng chỉ có không đến một M xa. Hắn tay phải họng súng bên trên y nguyên mạo hiểm khói nhẹ, sau đó hắn nguyên bản học thuộc tại sau lưng tay trái, lại xuất hiện ở họng súng phía trước, tay trái ngón trỏ cùng ngón cái tẩm đó chính nắm bắt một viên đạn. Nữ tử sợ tới mức sủi lơ đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy vệ thiên vọng tay trái ở bên trong viên đạn, trong đầu chóng giống. đây thật là trong thương của mình chỉ mỗi hắn có viên đạn, vừa rồi hắn thật sự nổ súng sau đó tại hắn nổ súng cái kia lập tức hắn hướng ta bên này di động đuổi theo tốc độ của viên đạn dùng tay trái bắt được viên đạn cảnh tượng này quá mộng ảo lộ ra cực kỳ không chân thực những người khác cũng không sai biệt lắm như vậy nghĩ cách trên đời thậm chí có người có thể đuổi theo viên đạn phi hành tốc độ nếu như học được công phu của hắn có phải hay không có một ngày cũng có thể đạt tới cảnh giới của hắn ngắn ngủi tư duy chỗ chống về sau tất cả mọi người cảm xúc thoáng cái trở nên phấn khởi vệ thiên vọng đem viên đạn cùng thương ném xuống đất lập tức xoay người rời đi chỉ ném một câu vô luận là thay ta kiếm tiền hay vẫn là chuyện gì khác chỉ cần các ngươi có thể biểu hiện ra bị giá trị lợi dụng, có thể đạt được đối ứng lợi ích. Ta người này rất công bình Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở phương xa, trong biệt thự hào khí trong chốc lát trở nên lửa nóng. Sát thủ là trên đời này vô cùng nhất đầu đau đao the lưỡi ra liếm huyết chức nghiệp, vô luận là ai cũng không dám cam đoan chính mình vĩnh viễn không biết nhiệm vụ thất bại, cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không chết ở tiếp theo trong nhiệm vụ. Cho cái gì đều không bằng cho thực lực tới thực tế, bởi vì đây là số mệnh. Trước kia, đối với người tự do trong liên minh người mà nói, nhân thể luôn luôn cực hạn, vô luận lại như thế nào rèn luyện, cũng rất khó đột phá nhân loại cực hạn đến từ hoa hạ võ thuật, bọn hắn có thể dục mà không thể được. tại toàn cầu trong phạm vi, truyền lưu lấy rất nhiều về hoa hạ võ giả truyền thuyết, tương truyền, đó là có thể làm cho nhân thể siêu việt cực hạn lực lượng, cùng thẩm phán, hắc cám thiên sứ hoặc là amazon chiến sĩ hậu trường những dị nhân kia đồng dạng, có thể làm cho người trở thành bao trùm thế gian cứng giả. ngẫu nhiên đã từng có sát thủ cùng hoa hạ võ giả phát sinh qua tiếp xúc, đều không ngoại lệ, đều nói những người kia cực kỳ khủng bố, nếu không phải bọn hắn không đến đoạt sát thủ bắt cờm, chỉ sợ toàn cầu cái gọi là mười đại mạnh nhất tổ chức sát thủ ở bên trong, hoa hạ võ giả tùy ý thành lập cơ cấu có thể chiếm cứ một nửa danh lạch vô cùng nhất hâm mộ võ giả chỉ sợ phải kể là người tự do liên minh rồi bọn hắn không có dị nhân làm hậu trường chỉ có thể dựa vào chính mình dựa vào nước mỹ vượt lên đầu thế giới khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn mà miễn cưỡng trèo trồng lấy vệ thiên vọng hiện trường biểu diễn một tay gọi bọn hắn điên cuồng vệ thiên vọng sau khi rời khỏi trong nội tâm ngược lại là có chút tám tự hiểu là buồn cười hắn kỳ thật buông nghịch cái lừa dối bằng vào bước chân di động coi như là hắn cũng không có khả năng đuổi đến bên trên viên đạn nhưng hắn tại nổ súng lúc cái kia lập tức liền đem tay trái sớm bỏ vào họng súng trước viên đạn vừa bay ra đến liền bị hắn tay trái nắm lại sau đó đồng thời hắn đã ở di chuyển bước chân, hướng nữ tử trước người di động. Siêu việt động thái thị lực cực hạn vận động năng lực, lại để cho tất cả mọi người lại không thấy thấy do hắn tay trái động tác, cũng không có thấy do hắn di động quy tích, mới tạo thành mọi người như vậy hạo giác, cũng cuối cùng nhất vào trước là chủ cho là hắn đuổi theo viên đạn. Làm như vậy cho tốt, tự là để ở chàng tất cả mọi người đối với hắn khăng khăng một mực, lại để cho hắn vốn là cường hành thực lực trong lòng mọi người càng bị khuyết đại một phần. Chờ hắn đi xa về sau, trong biệt thự ngắn ngủi yên lặng mới bị hung hăng đánh vỡ, con rơi đột nhiên lớn tiếng nói: "Jackson Lão đại, chúng ta giống như có một việc đã quên cho Lão đại nói." Amazon chiến sĩ bên kia giắt sân bất đắc dĩ khoát tay ta đương nhiên biết rõ nhưng hắn chưa cho ta cơ sẽ nói đi ra à làm sao bây giờ muốn đổi kịp đến hỏi hắn sao một cái đầu góc có chút một tiếng đầu tráng hắn thử hỏi mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ánh mắt kia coi như là ở hỏi bằng không thì ngươi đổi theo hỏi người này ý thức được không đúng co lại co lại cổ ta chỉ là cái tiểu nhân vật cảm giác hay vẫn là giắt sân lão đại đi mới được giắt sân lắc đầu không ta sẽ không đi các ngươi cho là hắn không nhìn ra được sao hắn sớm đã biết rõ ta muốn nói cái gì nhưng hắn vẫn cố ý không để cho ta cơ hội há ổn Mọi người cẩn thận ngẫm lại hắn nói câu nói sau cùng. Hắn muốn là giá trị của chúng ta, giá trị như thế nào thể hiện ra? Có chút việc tiểu đi đã quấy dày hắn, có thể thể hiện ra giá trị của chúng ta sao? Không thể. Nếu như cái gì đều cần hắn đến cho chúng ta quyết định, tới giúp chúng ta xuất đầu, nói rõ là chúng ta đám người kia muốn đi ỉ lại hắn, chúng ta là được hắn vương hữu. Như vậy ta muốn hắn nhất định không biết chú ý tự tay đem chúng ta tiến đưa xuống địa ngục, hắn không cần vương hữu. Chuyện này chính là hắn lưu cho khảo nghiệm của chúng ta. Thượng tá gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây chính là hắn phong cách hành sự. Cho nên. Amazon việc này chúng ta được tự mình xử lý, vốn bọn hắn thì ra là hướng về phía chúng ta tới, không phải sao?" Jackson san Vô năm đấm, trung trùng điệp điệp nói ra. Tuy nhiên Amazon chiến sĩ ở bên trong có ít người thực lực phi phàm, tuy nhiên bọn hắn sau lưng có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa cương giả, nhưng chúng ta người tự do liên minh cũng không phải hảo không có lực phản kháng. Cá nhân ta thực lực so với bọn hắn lúc trước mạnh nhất sát thủ độc quạ cũng chỉ kém hơn một đường. Xuất ra chúng ta am hiểu nhất đồ vật đến, cùng bọn họ hung hăng của nhau. Sau đó, đánh lui bọn hắn, hướng lao đại chứng minh chúng ta giá trị tồn tại. Sau đó Phàm là tham chiến người đều có thể bị ghi chép lại, biểu hiện người tốt nhất, sang năm có thể đi tiếp thu huấn luyện, học hội hoa hạ võ thuật. Đây không phải cái loại này khoa chân múa tay, là có thể như Lão đại đồng dạng dùng tay móng nuốt đạn bản lĩnh thật sự. Thượng tá đứng ra tuyệt hảo nói, trong lúc nhất thời trong chàng tình cảm quần chúng xúc động, mọi người cảm xúc đều bị điều động đi lên. Jackson, thượng tá cùng con rơi ba người âm thầm liếc nhau, trong lòng rốt cuộc an tâm xuống. Bọn họ là không dám cho những người khác nói, kỳ thật mạng của bọn hắn ý nguyên bị níết tại vệ thiên vọng trong tay, trong hai tháng hắn nếu như không ra tay giải cứu, chờ đợi ba người là tử vong cho nên bọn hắn mới như thế rơi lực muốn đem tất cả mọi người lưu lại, chính bọn hắn sợ chết mà thôi. Lần này Hawaii vây quét chiến, kể cả thẩm phán, Amazon chiến sĩ cùng hắc ám thiên sứ, chờ tất cả tổ chức lớn đều tổn thất thảm trọng. Bất quá thẩm phán cùng hắc ám thiên sứ hai cái có tôn giáo mâu thuẫn tổ chức chiến tranh vừa vừa kết thúc, liền lâm vào lẫn nhau công kích trạng thái. Hiện tại tuy nhiên phát hiện mục tiêu vệ thiên vọng còn còn sống, có chút điểm đáng ngờ, nhưng cái này đã không trọng yếu, song phương hoặc nhiều hoặc ít cũng đã giết chết một ít người của đối phương. Cưu hận chi hỏa nhất sáng bị điểm đốt, muốn dập tắt có thể không dễ dàng như vậy. Về phần những tổ chức khác, tất thì là căn bản không có báo thủ khí như thế xa hoa đội hình đều bắt không được mục tiêu đến lại đi dây dưa đó chính là không công tiễn đưa chết rồi chỉ có amazon chiến sĩ vô cùng nhất không cam lòng đọc quạ tự tích cùng rắn hổ mang toàn bộ tử vong thậm chí liền tiền thưởng cũng bị người tự do liên minh lừa gạt đi cái này chọc giận phía sau màn dấu ở amazon trong rừng rậm bao la người bọn hắn quyết định trả thù đương nhiên bọn hắn nhắm trúng mục tiêu cũng không phải cái kia đáng sợ vệ thiên vọng mà là sát thủ giới sỉ nục, người tự do liên minh không có người biết rõ người tự do liên minh cùng vệ thiên vọng quan hệ đồng thời tổ chức sát thủ nhóm đối với người tự do liên minh lừa gạt tiền thưởng hành vi căm thù đến tận xương thủy cho nên bọn hắn dám làm ra cái này quyết định phải có người muốn vi chuyện lần này kiện trả giá thật nhiều cũng phải có người đứng ra chế tài lừa đảo nhóm chúng ta trêu chọc không nổi vệ thiên vọng nhưng chúng ta có thể làm thịt người tự do trong liên minh bọn này lừa đảo tất cả mọi người đang cùng cường địch dốc sức liệu mạng các ngươi lại lặng lẽ dùng ti tiện đích thủ đoạn lừa gạt tiền thưởng thích hợp nhất gánh cương việc này liên đúng là nội tỉnh thâm hậu amazon chiến sĩ hôm nay Jackson làm ra lần này hội đàm một phương diện mục đích là muốn mượn vệ thiên vọng lực lượng đến ổn định trong tổ chức bộ một phương diện khác cũng là muốn lại để cho người tự do liên minh đã trở thành vệ thiên vọng dưới cờ thế lực tin tức giải đi ra ngoài lại để cho những tổ chức khác sợ ném chuột vỡ bình. Jackson sân bàn tính đánh rất khá, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn tổng cho rằng, tại loại nguy cơ này từ phía thời khắc, trong tổ chức nhất định sẽ có người sinh ra làm phản ý niệm trong đầu, như vậy sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngoài ý muốn lại đã xảy ra, Vệ Thiên vọng lại lợi dụng thủ đoạn của hắn, để ở chàng tất cả mọi người rõ ràng nhận được đến, ý đồ phản bội hậu quả đem hội đáng sợ cỡ nào. thức phía trước thực có chút ý kiến người, hôm nay thoáng qua một cái, tối thiểu trong thời gian ngắn là không dám lỗ mãng rồi. Cho nên, tin tức này nếu không không có thể truyền đi Ngược lại gọi Jackson không thể không tiên trì mang người chủ động đi cho vệ thiên vọng bán mạng, chỉ có thể lựa chọn cùng Amazon chiến sĩ chết chiến đấu tới cùng. Chương 797, toàn tính quá nhiều. Chương 797, toàn tính quá nhiều người thông minh tiểu dễ dàng đem sự tình muốn quá nhiều, làm cho kết quả là rõ ràng có thể thỉnh cầu vệ thiên vọng ra tay, lại để cho bọn hắn bằng tiểu tổn thất hoàn thành việc này. Nhưng nguyên nhân chính là Jackson và ba người tự chủ trương, làm cho bọn hắn lựa chọn gian nan nhất cùng với huyết tinh một con đường. Vệ thiên vọng đi được nhanh chóng, cũng không phải là hắn cố ý lại muốn khảo nghiệm Sẩn bọn người mà là vì hắn đã rốt cuộc tìm được tốt nhất núi lửa tham số liền không thể chờ đợi được muốn chạy về hương giang phòng luyện công nếm thử một phen không có tiếp tục lưu lại ni kéo cống thương núi lửa nguyên nhân rất đơn giản núi lửa phun trào cũng không phải là mỗi ngày như thế quanh mình hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt đợi đến cuối cùng một lần kịch liệt phun trào hoàn tất nơi này tựu không còn là trước kia hoàn cảnh cái gọi là rượu đến hào đình tham số thường thường sai một ly đi nghìn dặm dù là cải biến mảy may nhiệt độ hoặc là cái khác cái gì đều có thể lại để cho hiệu quả giảm mất đi nhiều tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không tiếp tục ý nghĩa có thể ở không đến một tháng trong thời gian Tiểu vừa gặp còn có gặp được nì kéo cống thương núi lửa vi lượng phun trào, cũng vừa mới lúc này loại hoàn cảnh phía dưới tìm được vô cùng nhất hoàn mỹ tham số, đây đã là vệ thiên vọng được thiên tri hạnh rồi. Trời cũng giúp ta, lại không thuận thế tinh tiến, là vì đối với vận mệnh không chịu trách nhiệm. Cho nên nếu không phải sần làm cho cái này vừa ra, hắn lúc này vốn hẳn nên đã nhanh đến công đô thị trấn nhỏ, sau đó nhanh chóng chuyển hướng phi trường quốc tế rồi. Hơi chút muộn hơi có chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Lên phi cơ lúc vệ thiên vọng nghĩ như vậy đạo, chỉ vì hắn vừa vặn vượt qua gần đây một lớp máy bay, nhưng lại không biết, tại hắn sau khi rời khỏi Jaxson bọn người thì là phân tán trở lại nước Mỹ sau đó chờ xuất phát ứng phó cái chết tâm tính cùng amazon chiến sĩ đánh một hồi lệ mề chiến tranh một cái là vì báo thủ cái khác tắt thì là vì chứng minh tôn nghiêm của mình cùng giá trị đối mặt amazon chiến sĩ khiêu khích nếu như người tự do liên minh lựa chọn lối bước bọn hắn nhất định sẽ bị toàn bộ thế giới phạm vi sở hữu cường đại tổ chức sát thủ liên khởi tay đến gặp vệ được không còn một mảnh từ khi rắt sần dùng tự do lien minh lua chon lui buoc phận hướng vệ thiên gặm phệ đuoc khong con mot manh tu khi Jackson dung xuống cầu xin tha thứ lúc bắt đầu bọn hắn kỳ thật liền đã không có đường lui Vệ Thiên Vọng rốt cuộc hồi Hương Giang ra rồi, cái này đối với rất nhiều người mà nói là bị thiên còn đại sự, nhưng thân là người trong cuộc Vệ Thiên Vọng lại không phát dấp gì, thậm chí thói quen ở xuống phi cơ về sau Tiểu đã ẩn tàng hành tung, tiếp tục gọi người bắt đoán không ra. Thậm chí bởi vì lần trước đến Hawaii đi, nguyên nhân, hắn quay vòng giờ quốc tế dùng cũng không còn là nguyên bản thân phận, mà là dùng giả thân, thế cho nên tại Hương Giang tìm hắn tìm khắp được nổi điên lệ ra không phát dấp gì. Sau khi trở về, Vệ Thiên Vọng làm hai kiện sự tình, thứ nhất là trước tới trường học thấy lận ra hoa một mặt, đem Hawaii bên trên chuyện đã xảy ra, còn nguyên cùng Lão Hiệu trưởng nói cũng kể cả chuyển tụ cho Lận Tuyết Vi viêm hoàng dưỡng sinh thuật sự tình. Dù sao lúc đến nỗi này, cũng không có gì hay tiếp tục gạt lão hiệu trưởng được rồi. Phát sinh ở Lận Tuyết Vi trên người dị trạng, cuối cùng nhất lại để cho hắn không cùng Lận Tuyết Vi phát sinh thực chất quan hệ, cho nên hắn mới có mặt đứng ở chỗ này nói ra việc này đến, như nếu không, Vệ Thiên vọng cũng không cái kia ra mặt như vậy bình tĩnh ở lão hiệu trưởng trước mặt trầm rãi mà nói. Một kiện khác sự tình, là hắn lặng lẽ lén vào đặc thủ sự vụ cục căn cứ, cùng La Tuyết lại gặp mặt một lần. Người rốt cục trở lại rồi, lệ gia người tìm ngươi tìm khắp được nhanh nỗi đến rồi. La Tuyết có chút ít le ra tức nói, lệ trọng khả hiện tại hien tai dạng Thoát nhìn, thật sự là vô cùng thê thảm, ngươi thực không có ý định ra tay cứu hắn à?" Vệ Thiên vọng nghĩ nghĩ, ta mau đưa người này cho triệt để quên hết. "Được rồi, đã ngươi nhắc tới, quay đầu lại có rảnh lúc ta hội lo lo lằng lăng, bất quá hiện tại ta không rảnh quản hắn khí gió." "Đúng rồi, tiên kinh đường ra trong trạch tử không sự tỉnh, ngươi đã đã biết ta." Thấy hắn không muốn nói thêm lệ trọng cải, La Tuyết cũng chỉ tại trong khai la tuyet cung chi làm cho một tên đáng thương thoáng đồng tình thoáng một phát, nhưng nàng cũng sẽ không nhắc lại, "Vệ Thiên vọng, có hắn quyết định của mình, ngược lại nói ra, tại ngươi nói cho ta biết việc này về sau, ta lặng lẽ đem tin tức vung bẩy đi ra ngoài." Rất nhiều người đều đi điều tra đã qua, hoàn toàn chính xác không có một bóng người, sau đó ta lập tức bắt tay vào làm tìm kiếm đường ra tung tích, nhưng là chuyện này đã không phải là nước cộng hòa hệ thống tình báo có thể nhúng tay được rồi a." Vệ Thiên vọng hỏi. La Tuyết cười khổ gật gật đầu, đúng là như thế, thời cổ đường ra lợi dụng che giấu hành tung mà nổi tiếng thiên hạ, bọn hắn quyết tâm muốn ẩn nút đi, những người khác muốn đưa bọn chúng tìm ra, hoàn toàn chính xác rất khó." Vệ Thiên vọng trao mày lấy, nếu như Mạc Vô Ưu cũng không có cách nào, chỉ sợ thật sự là tìm không thấy đám người kia tàng ở địa phương nào rồi." Hắn ẩn, ẩn cảm thấy có chút không ổn nhưng lại lại không có thời gian tự mình khắp nơi đi tìm, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Mạc Vô Ưu chỗ liên hệ nước Cộng hòa hệ thống tình báo bên trong. Bất quá ngươi yên tâm, không riêng gì ngươi, rất nhiều võ đạo thế gia người tự hồ cũng rất để ý việc này, bọn hắn cũng đều muốn tất cả biện pháp đang sở tác đường ra tin tức, mặc khác, đường ra tự hồ chỉ là biểu hiện ra dấu đi, nhưng nguyên bản đường ra tương ứng những sản nghiệp kia nhưng lại chưa xong toàn bộ bỏ, bọn hắn tự hồ còn đang không ngừng thu nạp tài chính, chỉ có điều thông qua một loạt tinh diệu vận tác, lại để cho bọn hắn thu nạp tài chính hành động thoát nhìn phi thường che. Dấu, trong ngắn hạn còn không người có thể bắt ở lai lịch của bọn hắn, nhưng chỉ cần thời gian dài. Sớm muộn sẽ lộ tẩy, Mạc Vô yêu trấn an nói. Vệ thiên vọng lắc đầu, nói không rõ ràng cái gì cảm giác, ta chỉ là vô ý thức cho rằng đường ra toan tính quá nhiều, nhất định phải mau chóng đưa bọn chúng bắt được đến, lần này Ha Huy sự tình chẳng qua là cái không ngờ dây dẫn nổ. Không thể phớt lờ, chẳng biết tại sao, ta lại cảm thấy đường ra tựa hồ so Lâm ra đều đáng sợ hơn rồi. Hoàn toàn chính xác, Ha hai vai sự tình, đường ra kết thúc quét được quá mức sạch sẽ, thậm chí ngay cả đường quân tính mạng đều không lưu. Mới đầu ta còn ý định thông qua muc sach se tham chi ngay ca đuong quan tánh mang đeu xuất ra treo giải thưởng kim phản đi qua tìm bọn hắn dấu vết để lại, nhưng manh mối đều bị người sớm chặn đứt nói là đường quân tư nhân hành vi nhưng đường ra người tựa hồ sớm đã cảm kích vất quá ngươi yên tâm dưới lời này không có không lọt gió tường chỉ cần cố gắng đi sưu tầm nhất định có thể tìm được dấu vết để lại mặc vô ưu cao mày nói vệ thiên vọng gật đầu nói được rồi đã đường gia tàng được sâu như Bất gấp cũng, gấp cũng đừng quá vất vả mặc vô ưu nghe vậy hì hì cười cười vô vô bờ vai của hắn ngươi có thể chớ xem thường ta ạ ta hiện tại cũng là người mang tuyệt kỹ cao nhân đi vệ thiên đời nay biểu hiện được quá bình tĩnh thế cho xem thuong ta hả, hắn tại đối mặt nàng sung so mac cơ hồ đều không có kịp phản ứng Hai người quan hệ trong đó cũng là lúc này không giống ngày xưa rồi. Không đúng, Mạc Vô Ưu tựa hồ vẫn luôn là như vậy, luôn đứng tại chính mình phía sau màn, vô thanh vô tức yên lặng trả giá lấy. Chính mình đối với sự quan tâm của nàng có ít, Vệ Thiên vọng hơi có vẻ ấy náy nhìn nàng một cái. Mạc Vô Ưu phảng phất hắn con run trong bụng, một mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn đến, nhuận miệng cười, ngươi có thể đừng như vậy xem ta, hai ta ai cùng ai, ngươi cứu mạng của ta đều không biết bao nhiêu lần, đơn nói ngươi đã cứu ta cha cái kia một lần, tựu đủ ta minh nhớ cả đời. Ta có thể giúp đỡ ngươi bề bộn, cầu chi mà không được á nói trở lại, ngươi có thể là nam nhân của ta. Bất quá đâu rồi, ta mặc vô ưu cũng không phải bình thường nữ nhân, là không biết đùa nghịch cái gì tiểu nữ sinh tư tưởng á. Dù sao chỉ cần ngươi có thể ở cần muốn giúp đỡ lúc, liền nhớ lại ta đến, đây cũng là ta lớn nhất hạnh phúc. Đừng vùng đấy, theo ngươi tại sái bờ gì ạ cứu ta lần kia bắt đầu, hai ta cứ như vậy rồi, không có gì hay nhi nữ tình trường, đây là mệnh. Vệ Thiên Vọng nghe vậy, cười cười nói, ngươi ngược lại là biểu hiện được so với ta rộng rãi nhiều lắm. Vất vả ngươi rồi, mặc vô ưu như một đại tỷ đồng dạng vô vũ bả vài hắn, tùy tiện vô ra, Vệ Thiên Vọng, ngươi tuy nhiên bổn sự cao tuyệt, nhưng cũng đừng quên. Ta mặc vô ưu so ngươi cần phải hư lâu một chút tuổi, những năm này đường đặc công, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, cái này cả trai lẫn gái sự tình, ta đem so với người nào đều nhiều hơn. Nhưng là hai ta như bây giờ, vừa vặn là ta nhất tha thiết ước mơ trạng thái. Ngươi biết không? Ta lúc đầu từng đối với ngươi nói, cảm giác, cảm thấy cùng ngươi cùng một chỗ có thể làm điểm đại sự nghiệp, hiện tại ta cũng vẫn là cái này nghi cách, chúng ta hiện tại muốn làm, thế nhưng mà đại sự a. Đi, vậy ngươi trước bẻ buộn, ta đi trước. Đúng rồi, cái kia tổn lấy 500 triệu đô la Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản ngươi cũng là biết đến, nếu như lận tiền sinh bọn hắn bên kia có nhu cầu ngươi trực tiếp chuyển cho bọn hắn tự là không cần hỏi lại ý kiến của ta vệ thiên vọng lúc này mới yên tâm rời đi ngược lại là không có ở lại đây bên cạnh cùng mạc vô ưu vớt vẻ an ủi một phen thời gian thật sự quá khẩn trương mặt khác hắn cái này đầu góc nhất thời bán hội cũng chuyển bất quá cái kia chỗ công đến ly khai một thời gian ngắn rồi trở về phải nhìn nữa nàng lúc ngược lại sẽ cảm thấy xấu hổ a đưa mắt nhìn hắn rời đi mạc vô ưu nháy mắt con ngươi âm thầm cười nói cái này tên giảo hoạt thật sự là cơ trí tránh khỏi càng xấu hổ tình cả nhà tiền này rốt cuộc là cho la tuyết hay vẫn là cho lê gia hơn chi phối đâu rồi Cái này thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Ngươi là cố ý tại chơi ta hoàn buồng a? Để cho ta tới quyết định à. Trở lại phòng luyện công, vốn là đem gần đây rất nhiều võ đạo thế ra đưa tới chân tảng dược liệu kiểm tra một phen, tiết nối phát hiện vẫn không có thiên nhiên tuyết sâm loại này thiếu nhất kỳ chân dĩ bảo, cửu hoa tuyết tham hoàn y nguyên chỉ có thể tồn tại ở lý luận trong. Sau đó lại là luyện chế ra hai khỏa tiểu hoàn đan, Vệ Thiên vọng liền khoanh chân ngồi ở phòng luyện công ở bên trong, đem tham số điều chỉnh đến đến gần vô hạn mi kéo cống thương trên núi lựa trình độ. Cảm thụ được quanh người không ngừng bị người vi lên cao nhiệt độ. Vệ Thiên Vọng cũng khó giấu trong lòng đích kích động, không chế được kiệu âm chân khí bên trong đích hàng khí, chậm rãi bắt đầu tu luyện. Bất quá, một cái đại chu thiên về sau, hắn chậm rãi chấn mắt, giữa lông mày không không tiết lưới. Sự thật so lý tưởng càng cốt cảm giác, hiệu quả tuy nhiên so với điều kiện tiên quyết thăng không ít, nhưng không có đạt tới trong tưởng tượng trình độ, chỉ có gấp ba mà thôi. Tuy nhiên cái này tăng lên đã rất lớn rồi, thậm chí vượt qua tại Ha Kỳ Dạ Viách núi lựa lúc tu luyện hiệu tien voi nhưng đối với tại đã hưởng thụ qua sáu lần tăng tốc Vệ Thiên Vọng mà nói, quả thực quá không phải mái rồi. Truy cứu nguyên nhân, hay vẫn là ở chỗ phòng luyện công ở bên trong nguồn nhiệt, chính là không có dễ chi co gap 3 ma thoi tuy nhien cai nay tang len đa rat lon roi tham chi vuot qua tai ha ky da vi ách nui lua luc tu luyen hieu qua nhung đoi voi tai đa huong thu qua sau lan tang toc ve thien vong ma noi qua thuc qua khong phai mai roi truy cuu nguyen nhan hay van la o cho phong luyen cong o ben trong nguon chinh la khong co de chi hoa không giống trong núi lửa địa nhiệt mang theo nồng đậm sinh khí có thể ở không có tức giận ra chi trạng thái xuống miễn cưỡng đạt tới cấp ba kỳ thật đã không thể tưởng tượng nổi rồi nhưng vệ thiên vọng làm sao có thể thỏa mãn nếu như không phải sợ đến mi kéo cống thương núi lửa cái kia ngàn năm khó gặp gỡ tham số hắn chỉ sợ chỉ có thể chiếu vào kỳ dạ vi ách núi lửa thiết lập đến lúc đó đừng nói cấp ba có lẽ chỉ có một chút gấp 5 lần mới đúng ta cần một tòa có thể cung cấp địa nhiệt phòng luyện công đồng thời muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng có thể thích tướng dịch kinh đoán cốt thiên đệ tứ trọng tu luyện hiệu quả chương bảy trăm chín mươi tám ai thay đổi, ai không thay đổi. Chương 798, ai thay đổi ai không thay đổi hắn lại đưa ra một cái yêu cầu mới, sẽ chỉ làm hắn tiền tài bên trên lỗ hổng trở nên càng lớn. Mới phòng luyện công càng thêm lửa xém lông mày rồi, nhưng tiền từ chỗ nào nhi đến đâu rồi. Vệ Thiên vọng buồn rầu. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, hắn ngược lại là đã quên, mình cùng kinh tài tuyệt diễm hoàng thượng sư Tôn So sẽ mới, có được ưu việt điều kiện không chỉ nhiều hơn vài mấy. Hoàng thượng khi đó, không ai có thể có thể nói cho hắn biết, trên thế giới còn có vô số cái núi lửa hoạt động, hắn có thể ở Trường Bạch hon phang may Điện tìm được cái mạo hiểm địa nhiệt hố đất, đều muốn cảm ơn trời đất rồi. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, ngàn năm về sau chính mình đời sau truyền nhân có thể tại trên internet đem giới cửu âm chân kinh của hắn tái đến trong điện thoại di động tùy thời là xem tại tu luyện tới đệ tam trọng lúc còn có thể ngồi máy bay chu du thế giới tìm kiếm khắp nơi vô cùng nhất hoàn mỹ núi lửa hoạt động hơn nữa hết lần này tới lần khác còn đụng trước đó lần thứ nhất ngàn năm khó gặp gỡ vừa đúng vi lượng phun trào đâu rồi vệ thiên vọng dùng một tháng này trên trời dưới đất bước qua khoảng cách có lẽ so hoàng thượng cả đời chỗ đi lộ đều cả dài vệ thiên vọng thiên phú cũng không thể so với hoàng thượng cao nhưng hắn vốn có ưu việt điều kiện là cái này 1000 năm nhân loại lịch sử thôi động mang đến khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm động tự động hóa tin tức hóa Công nghệ cao hóa, cái này một ít, đều là hoang thưởng cả đời đều tưởng tượng không đến. Lời cổ nhân, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, có thể cầu được học vấn đại đạo. Người hiện đại đi vạn dặm đường, chỉ cần một ngày. Vệ Thiên vọng ở bên cạnh cần tu khổ luyện, ngay tại lúc đó, tại phía xa mấy ngàn km bên ngoài Hồ Đông tỉnh, đồng dạng cũng có một đám người bởi vì Vệ Thiên vọng tiền tài mà ngồi xuống cùng một chỗ. Vệ Thiên vọng đem tiền tài giao do Mạc Vô Ưu chi phối, kỳ thật hắn cũng không có đúng như Mạc Vô Ưu suy đoán như vậy nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là biết rõ chính mình ở phương diện này là người ngoài nghề, không muốn lại đi tốn nhiều cái kia tâm mà thôi la tuyết đem ba địa thành phố sự tình giao do người phía dưới đi xử lý bản thân trước tiên chạy tới giang xa thành phố tại vương tưởng nhị lão người nhà ra mặt về sau mua địa sẽ không còn có bất luận cái gì khó khăn chắc trở, chỉ cần làm từng bước chiếu vào bình thường chương trình đi là được rồi đường trình cùng hầu tử để hai ngày trước đi ra bên này đang chờ rồi hai người tự tiếp nhận tiên xa công ty đến nay có thể nói chăm lo việc nước muốn hết mọi biện pháp đem nhà này thụ vượt độc vụ án ảnh hưởng gần như phá sản công ty cho một lần nữa kéo lên hôm nay tuy nhiên thụ chính sách điều tiết khống chế ảnh hưởng địa sản nghiệp thời gian ngắn không thấy được lộ ra lấy hiệu quả nhưng hắn sản nghiệp cả cả nguyên vốn thuộc về Thiên Sa công ty hái sa trưởng trở, lại liên tục không ngừng tại sinh ra lợi nhuận. Thiên Sa công ty đại lý một ít thương phẩm, cũng dần dần đi ra Hoàng Giang huyện, thị trường làm được toàn bộ ổ châu thành phố, lại khắp Hoàng Giang huyện. Cùng là thị chế dược nhà máy bất động, Thiên Sa công ty bởi vì chuyên nghiệp tính không được, cho nên đi chính là cảng thêm vững vàng thận trọng từng bước chuyển thông xí nghiệp lộ tuyến, phát triển chậm chậm, nhưng là có thể vững vàng tăng lên. Đường Trình cùng Hầu Tử hai cái non nớt đệ tử, tại trong một năm này nhanh chóng phát triển, ngoại trừ đem nhà này xí nghiệp kinh doanh được ngay ngắn rõ ràng bên ngoài, càng đáng quý chính là bọn hắn cũng chưa bao giờ bùng lòng đối với phá quân công tu luyện. Hôm nay, hai người đang mặc giày tây, hành tẩu gian cũng rất có một fan khí độ, không còn nữa qua lại tuổi trẻ cùng nó nớt. Hai người suốt sớm 2 giờ đã đến phòng họp ngồi chờ hậu, thoát nhìn bọn hắn trả lại thật là có bột phạm nhi. Lúc này hai người một bên là xem lấy trong tay tư liệu, làm bộ kiểm tra phải chăng có bỏ sót, châu đầu ghẽ thai xì xào bản tán. Chỉ là nghe hai người bọn họ nói chuyện, chỉ sợ bình thường trong công ty đối với hai người này sợ như sợ có bọn thuộc hạ muốn chấn kinh cái cằm, bọn hắn lại như nữ nhân đồng dạng nói xong người khác bắt quái. Nghe nói Hương Giang Nghĩa An Tập đoàn Phó tổng giám đốc Lê tổng là Thiên Vọng ca trước kia lão sư ai hiện tại nàng rõ ràng cũng đi theo Thiên Vọng ca xuống biển việc buôn bán rồi, thật sự là. Hầu tử muốn nói lại thôi. Đường Trình tranh thủ thời gian đánh gãy hắn, khẩn trương liếc mắt nhìn cửa ra vào, gặp không có người thì đến, mới tiếp tục nói, ngươi là muốn nói Thiên Vọng ca mị lực như thế nào như vậy đủ đúng không? Hầu tử gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu không chỉ, đúng đấy, cái này còn có Ninh Tân Di cùng ngài tiểu thư lâu rồi, hiện tại La tổng đối thủ cạnh tranh lại thêm cái Lê tổng, ai nha. Thật sự là hâm mộ đều hâm mộ không đến đây này. Đường Trình trợn mắt chừng một cái loại sự tình này từ hai ta nói lý ra nói nói ta đoán thiên vọng ca mình cũng buồn giàu được rất đâu hắn cũng không phải là hoa tâm đại thiếu so hai ta đều bể bộn nhiều hơn chỉ đúng vậy à người quá xuất sắc đây cũng là không có biện pháp sự tình á hạnh phúc phiền não ta cũng không muốn muốn chỉ có như vậy ta mới lo lắng lần này tổ kiến tập đoàn chuyện của công ty sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn à hầu tử hơi có vẻ lo lắng nói đường chính lắc đầu ngươi yên tâm đi sẽ không đâu hầu tử ngươi còn không có nói qua yêu đương không hiểu người với người ở giữa tầng này cảm tình hơn nữa ngươi ngâm lại thiên vọng ca là cái gì tính tình Hắn thích xem nữ nhân vì hắn mà tranh giành tình nhân sao? Hầu tử lắc đầu phủ nhận, khẳng định không thích. Cái này chẳng phải được, hai ta cũng biết, La tổng cùng Lê tổng khẳng định cũng tin tưởng, hoặc là cũng đừng còn muốn cùng Thiên vọng ca có khác cái gì quan hệ, hoặc là tiểu Thanh thản ổn định làm tốt trong phần của mình sự tình. Các nàng hai vị tuổi thọ đều so với chúng ta đại, những đạo lý này đều là minh bạch. Hầu tử nghe vậy, nam ngựa tại trên mặt ghế, nhìn Trần nhà buồn bã nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cảm giác chúng ta cùng học trung học lúc không giống với lúc trước. Khi đó ở đâu có nhiều như vậy cả trai lẫn gái sự tình muốn đi để ý. Coi như là Ninh Tân Di cùng Thiên vọng ca mọi người còn không phải muốn hay nói giỡn tiểu hay nói giỡn. Đường Trình trầm ngâm một lát, nói ra, người đây tiểu sai rồi, biến thành chỉ là chúng ta mà thôi. Thiên Vọng Ca không thay đổi, thật sự, hắn chỉ là tại trở nên mạnh mẽ mà thôi, nhưng tính cách của hắn một chút cũng không thay đổi. cái kia thay đổi là chúng ta sao? hầu tử có chút nghi hoặc, không đúng à? rõ ràng hắn mới là mọi người chúng ta lão đại, hắn lại không biến đâu rồi, cái này không công bình nhá. Đường Trình vỗ xuống đầu của hắn, có cái gì không công bình? bởi vì hắn làm những chuyện như vậy mới là khó khăn nhất được không nào? trên đời này còn có so trở nên mạnh mẽ càng khó càng cần nữa trả giá huyết cùng nước mắt đấy sao chúng ta sở dĩ được thành thục không cũng là bởi vì như vậy tài năng giúp hắn rất tốt xử lý mặt khác không chuyện trọng yếu sao như vậy hắn có thể thanh thu khong cung ổn định luyện võ thẳng đến trở thành cường đại nhất người bằng không thì cái kia lâm ra lúc trước đối với chúng ta làm những chuyện như vậy tùy thời đều có thể tái diễn chính là vì hắn vẫn đứng tại phía trước nhất cho chúng ta che gió che mưa chúng ta mới có thể có hôm nay cũng mới có tương lai được không nào hầu tử gật đầu ngẫm lại thiên vọng ca cũng thật sự là không dễ dàng mang theo chúng ta bọn này con ghẻ ký sinh a phi cái gì con ghẻ ký sinh đường trình không đáp ứng rồi tuy nhiên ngươi nói là sự thật nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhận mệnh. coi như là con ghẹ ký sinh cũng phải là một chỉ có thể kiếm tiền con ghẹ ký sinh ngươi biết thiên vọng ca tại hương giang kiến này tòa phòng luyện công tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền trước trước sau sau ít nhất quăng vào đi 4.000 nghìn vạn lúc ấy chúng ta có thể có bao nhiêu coi như là la tổng cũng một phân tiền đều cầm không đi ra thiên kia đều là chính bản thân hắn đi bán mạng tranh đến nghe ninh tân di nói hắn tự hồ còn không hài lòng lắm lại có tu kiến mới đích phòng luyện công ý định đến lúc đó tài chính lỗ hỏng được nhiều đến bao nhiêu cá nhân ta xem chừng muốn một bước đúng chỗ chắc chắn sẽ không làm mấy ước có thể lấy được xuống. tuy nhiên việc này ta không hiểu, nhưng Ninh tân di thân thể to lớn để cập qua thiên vọng ca cấu tứ, trên trăm ước đều nói không chính xác. đường trình miệng há lớn ba, ăn hết một kinh hải, đang chuẩn bị nói cái gì, lê gia hân cùng trần ủy rốt cuộc đã tới. đây là trần ủy cùng lê gia hân cái này hương giang tiểu đoàn thể lần thứ nhất cùng vệ thiên vọng dưới cờ những người khác gặp mặt, lộ ra rất khách khí. hai vị là đường trình cùng hầu cường a, ta là lê gia hân, đây là trần ủy, chúng ta nghĩa an tổng giám đốc. lê gia hân lộ ra rất hiền hòa, bởi vì lấy vệ thiên vọng với tư cách đầu mối then chốt, mọi người lẫn nhau quan hệ trong đó. So với bình thường xí nghiệp phía đối tác không giống với, mọi người cùng Vệ Thiên vọng quan hệ trong đó rằng buộc đều là qua mệnh tình cảm, không cần phải quá xa lạ. Cái gì tổng giám đốc a, ta còn trẻ như vậy. Đúng rồi, hai người các ngươi đều không cần tách ra giới thiệu, Vệ Thiên vọng cùng gia Hân tỷ đã từng nói qua hầu cường ngươi ngoại hiệu là hầu tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, hi hi, Trần Úy tùy tiện đứng dậy cùng hai người nắm tay, hay nói dần nói. Lê Gia Hân cũng ở một bên che miệng cười trộn, tiếp theo nói ra, Vệ Thiên vọng cùng ta cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, bất quá hắn cũng thường xuyên nâng lên tại hoàng giang trong huyện huynh đệ, tổng nói đó là hắn khó khăn nhất quên được thời gian các ngươi đều là hảo huynh đệ của hắn đâu rồi, thực hâm mộ các ngươi so với ta sớm nhận thức hắn. Đường Trình khách sao nói, Lê Tỷ ngươi cũng đừng hâm mộ chúng ta á, nếu không cùng mọi người cùng nhau tạo thành vệ thị tập đoàn, chúng ta bọn này nát huynh nát đệ đều nhanh thành phế nhân, chúng ta cũng gấp à. một đám người hàn huyên một hồi, La Tuyết lận lẽ cùng Trần Chí sóng vai mà vào. La Thị chế dược nhà máy hiện tại quý vị vệ thị tập đoàn dưới cờ có thể kiếm tiền nhất bộ phận, La Tuyết cũng bận rộn nhất, mới từ Ba Địa gấp trở về, cứ tới đây rồi. tại ba người sau lưng lại vẫn đã đến cái khác người, Ninh Tân Ninh Di, mặc vô ưu, ngải nhũ Lâm. như thế. Cùng Vệ Thiên Vọng có quan hệ nữ nhân, ngoại trừ Hàn Khinh Ngữ, Mạnh Tiểu Đội cùng Lận Tất Vi, tất cả mọi người đến đông đủ. Mọi người lẫn nhau tầm đó cũng biết sự tồn tại của đối phương, nhưng nhưng lại chưa bao giờ từng chính thức gặp qua mặt. Lần này, bởi vì lấy tổ kiến vệ thị tập đoàn nguyên nhân, rốt cục ngay ngắn hướng gom lại cùng một chỗ. Nhân tâm là phức tạp, nhưng lại là đơn thuần. Mọi người mục đích tới nơi này, không phải là vì vạch mặt rằng cô, bởi vì mỗi người cũng biết, cái này không có ý nghĩa. Vệ Thiên Vọng nhân sinh cho tới bây giờ tựu không giống người thường, nếu như mình những người này không nên đi kéo cái chân của hắn, như vậy liền đem hắn ép lên làm ra lựa chọn tuyệt lộ bởi vì hắn căn bản không có do dự tư cách, một khi do dự, võ đạo một đường không thể tinh tiến, chờ đợi hắn sẽ là tại hơn 2 năm sau chết ở Long Môn trong tay vận mệnh. đến lúc đó cái này dùng hắn vi giảng buộc mới sinh ra đời tiểu đoàn thể sẽ gặp sụp đổ, chờ đợi mọi người vận mệnh cũng sẽ không quá mỹ diệu, cự nhân của hắn sẽ không bỏ qua từng cùng hắn có quan hệ người. Vệ Thiên vọng tánh mạng vĩnh viễn đều ở vào đến ngược lúc phía dưới, những nữ nhân này thân thể to lớn cũng đều tin tưởng, như vậy hắn muốn phải sống sót, nhất định phải bương tha cho ở đây tất cả mọi người. này sẽ là mọi người nguyện ý chứng kiến đấy sao? một khi sinh ra mâu thuẫn ngăn cách bắt đầu cãi lộn sẽ mang đến kết quả vô luận loại nào cũng gọi người không thể tiếp nhận. Hắn chân sau, căn bản là kéo không được. Hắn nếu là chết rồi, cái kia còn tranh giành cái gì đâu rồi? Đừng nhìn nam nhân khác nữ nhân bởi vì nảy dạng như vậy nhân tố, tình yêu gớm mắc, yêu hận ly hợp. Nhưng này sự tình dùng đến vệ thiên vọng trên người, không thích hợp a. Chương 799, quái vật khổng lồ. Chương 799, quái vật khổng lồ nhà ai nam nhân phải mỗi ngày đứng ra đi cùng người dốc sức liều mạng. Một tên cũng không để lại thần tửu là ngươi chết ta sống. Nhà khác nam nhân bị đánh, bị khi phụ sỉ nhục rồi, có thể báo cảnh, có thể khiếu an nhưng vệ tiên vọng có thể chứ cái kia căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ mâu thuẫn được không nào nhà ai nam nhân lại hội động lâm vào mấy trăm sát thủ vây quét cuối cùng không thể không tự mình ra tay máu tươi năm bước một khi liền tàn sát trăm người trong lòng của hắn thực sự như vậy yên tâm thoải mái sao hắn thực ưa thích giết người sao hắn so tất cả mọi người mệt mỏi cũng so tất cả mọi người càng bất đắc dĩ hắn theo nương theo lấy lâm ra khí tử cái này thân phận sinh ra bắt đầu tiêu không thể không bởi vì cha mẹ nguyên nhân quấn vào trận này to lớn âm như cùng đấu tranh bên trong nếu như hắn đừng như vậy cường ngược lại như đầu đáng thương sâu đồng dạng sớm chết ở âm mưu đấu đá phía dưới cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Nhưng hắn cường đại lên rồi, hắn sống sót rồi, hắn còn muốn đi vạch trần những cái nắp này, cũng muốn lại để cho sở hưu ý đồ tổn thương người của hắn trả giá thật nhiều. Hắn chiến đấu chưa bao giờ ngừng, dù là hắn nằm ở nơi nào ngủ, hắn cũng vĩnh viễn ở vào cùng trời trách mệnh, cùng thời gian dành mạng sống trạng thái. Chúng ta những đứng này tại hắn người đứng phía sau, còn có tư cách đi kéo cái chân của hắn sao? đã lựa chọn hắn, từ vừa mới bắt đầu tiểu cáo biệt người bình thường vẫn mệnh. Nếu như không muốn tiếp nhận, chẳng căn bản cũng đừng bắt đầu loại này vô vị cảm tình tốt rồi, bởi vì tại cảm tình phương diện này hắn mới thật sự là ngu ngốc. có lẽ mỗi người đều hối hận qua, nhưng là cảm tình thực không phải muốn không chế, tiểu có thể không chế được nổi. vệ thiên vọng tiểu là một đầu dính người trên thuyền, một khi đứng lên trên, chỉ có thể cùng hắn sóng vai chết đứng ở ngọn nguồn. cương đại vận mệnh sợi tơ, đem tất cả mọi người buộc chặt lại với nhau. dù là lúc này trong quá trình, vệ thiên vọng nhiều lần dễ rủi lấy muốn người khác theo trên chiến thuyền của mình vãi đi ra, hắn tình nguyện như cô độc dũng sĩ đồng dạng, một người khai chiến thuyền đi vọt tới long môn cùng võ đạo thế gia cộng đồng tạo thành băng sơn. nhưng hắn đã thất bại, hắn ngăn không được tất cả mọi người bị hắn nhận thấy nhục tâm. trước khi tới nơi này tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều có thể nói là trắng đêm khó ngủ nhưng cuối cùng các nàng đều làm việc nghĩa không được trốn bước đã đến cho nên cùng hắn dây dưa tại nhưng không có chút ý nghĩa nào kia cảm tình bước mắc không bằng vào hôm nay cái này nơi vương sở hữu đối với vệ thiên vọng tâm tư đơn thuần dùng người làm ăn phía đối tác tâm tính chăm chú đối mặt việc này tranh giành tình nhân lỗi thời cuối cùng nhất hắn chọn ai có thể hay không học hội ngại nhược lâm muốn dạy cho hắn vi tiểu báo thức nhân sinh cái này thực chỉ có thể dựa vào cá nhân hắn đi phán đoán ngại lâm đến cũng có tất nhiên nhân tố trên mặt cảm tình nàng là cùng vệ thiên vọng đi được gần đây người đồng thời nàng cũng là la thị chế dược nhà máy trước mắt lớn nhất nhà cung cấp hàng cùng với bán ra thương trừ lần đó ra nàng tại chế dược nhà máy nội cũng chiếm hưu chút ít công ty cổ phần về phần ninh tân di trải qua lần này đối với năm cốt cường tráng lực hoàn tân sinh sản tuyến thiết kế tất cả mọi người nhận thức đến đây mới là cái thông minh đến cực điểm nữ tử không chỉ có bởi vì nàng thiên tài càng bởi vì nàng không ngừng tăng cường chính mình cùng hắn ý đồ cùng vệ thiên vọng tại trên mặt cảm tình kẹp ấn không rõ không bằng lại để cho chính mình biến thành hắn không có ly khai trọng yếu trợ lực vệ thiên vọng phòng luyện công là nàng tự tay thiết kế cũng điều chỉnh thử năm cốt cường tráng lực hoàn sản xuất tuyến đồng dạng là nàng chủ trì thiết kế tương lai bước tiếp theo mới phòng luyện công thiết kế y nguyên hội giao cho trên tay của nàng chúng nữ biết được ninh tân di cái này không hề bối cảnh nông thôn xuất thân nữ hài tử là như thế nào thông qua cố gắng của mình từng bước một đuổi kịp vệ thiên vọng bộ pháp lúc cũng không khỏi thổn thức không thôi đây mới thực sự là đại trí tuệ a có thể như nàng như vậy không cầu hồi báo toàn cướp bắp mới thật sự là người thông minh hiện tại ném lại cảm tình nhân tố hoi bao toan co bap thiên vọng cũng không có ly khai ninh tân di rồi về phần mạc vô ưu tới đây nguyên nhân càng đơn giản trong túi của nàng chưa giá trị 500 triệu đô la tài khoản ngươi không phải đem nan để ném cho ta sao ta làm sao có thể vớ ngớ ngẩn một đầu tiến đụng vào đi ta không ngu đang tại tất cả mọi người mặt đem tiền bày ra đến muốn làm sao phân phối lại để cho những chuyên nghiệp này người đến chẳng phải được tình huống so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều la tuyết cùng lê ra hơn hai cái phân biệt đại biểu vệ thiên vọng một phương kinh tế thế lực nữ nhân vờ ơ y mà mới quen đã thân không có chút nào mới đầu trần ý cùng đường trình bọn người lo lắng tranh giành tình nhân tình huống bởi vì la tuyết cùng lê ra hơn tâm tính đều bày được phi thường đoàn chính nên là của mình sẽ không dễ dàng tung tay không nên là của mình, không biết miễn cưỡng chém dứt đoạn, thẩm nghĩ đạt được chính mình xứng đáng cái kia bộ phận, cái này theo các nàng riêng phần mình quyết định cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ lúc, liền định ra đến nhặt rạo. ngài nhược lâm lúc này kỳ thật cũng rất khẩn trương, nàng ẩn ẩn cảm rất được, mặc dù hôm nay tổ kiến thành vệ thị tập đoàn, la tuyết cùng lê gia hân cũng sẽ không theo riêng phần mình trong công ty phân biệt cho luc lien đinh ra đen nhac dao ngai nhuoc lam luc nay ky that cung rat khan truong nang an an cam rat đuoc mac du hom nay to kien thanh ve thi tap đoan la tuyet cung le gia han cung se khong theo rieng phan minh trong cong ty phan biet cho bong đi ra. so sánh phía dưới, thích hợp nhất gánh cương vệ thị tập đoàn tổng công ty người phụ trách chính là có thêm đầy đủ quản lý đại tập đoàn công ty kinh nghiệm nàng. đơn theo kinh tế thể quy mô mà nói, từng đã là ngài gia sản nghiệp, một chút cũng không thể so với tương lai vệ thị tập đoàn tiểu. Các nữ nhân cũng đều tin tưởng, vô luận hiện tại ai dưới cờ sản nghiệp thoạt nhìn phát triển được rất tốt, càng có tiềm lực, Vinh Viễn đều không thể che giấu ngại Nhược Lâm mới là tại vệ thiên vọng nhất chán nản lúc, cái thứ nhất đối với hắn khăng khăng một mượn chuyện của nữ nhân thực. Vô luận là La tai ve thien vong nhat chan nan luc cai thu nhat đoi voi han khang khang mot muc chuyen cua nu nhan thuc vo luan la la tuyet hay vẫn là Lê Gia Hần, thoát ly bản thân vị trí chuyển tới tập đoàn tổng bộ, thủy chung đều không thích hợp. Hai người tuy nhiên xuất sắc, nhưng dù sao không phải chính quy sinh ra đại tập đoàn công ty khiêng người bất kỳ. Bởi vậy, việc này không phải ngại Nhược Lâm không ai có thể hơn. Gặp mặt mới bắt đầu, tự nhiên là đơn giản giúp nhau giới thiệu câu. Dù sao ở đây rất nhiều người tuy nhiên lẫn nhau nghe qua nhưng đều là lần đầu tiên gặp mặt lẫn lễ nhìn xem có chút quá mắt tại trong đầu yên lặng đếm lấy mấy một cái hai cái ba cái ông trời của ta ở đây tổng cộng có 5 cái tài mạo song tuyệt nữ hài tử tính cả nữ nhi của mình còn có hàn liệt tướng con cháu tuong quân chau hàn khinh ngữ lẫn lễ rất là im lặng bảy cái a trước mắt có thể để xác định chỉ ít có 7 nữ hài tử đối với vệ thiên vọng tiểu tử này có ý tứ người trẻ tuổi thế giới ai ta tuổi lớn hơn không hiểu a vô lực xoay chuyển trời đất ta hàn kỳ thật coi như đổ vào hai người đã thành hương giang đại học giáo y hẻ mạnh tiểu bội còn có đang tại Đông Bắc chủ trì độc lập với vệ thị tập đoàn hệ thống bên ngoài chợ đêm quyền giới Lưu Chi xương Trận này hội nghị cũng không xuất hiện bất kỳ người đều âm thầm lo lắng qua tranh chấp về tập đoàn công ty Tổ Kiến, nhanh chóng đạt thành chung nhận thức. Sơ bộ thành lập vệ thị tập đoàn, tổng Bộ thiết lập tại Hưng Giang, mới đầu vốn định thiết trí tại Yên Kinh, nhưng Ngải Nhược Lâm tức thời đưa ra vệ thiên vọng đối với Yên Kinh cảm mạo, nếu như hắn công việc quan trọng khai đặt chân Yên Kinh, cơ bản phải tiêu chí rất nhiều sự tình phải với lên, cuối cùng nhất tạm thời định tại Hưng Giang. Thứ hai, Ngải Nhược Lâm vận dụng ngải ra giá trị 2 tỷ tài sản nhập cổ phần, sẽ cầm cổ 10% trở thành vệ thị tập đoàn đệ nhất đảm nhiệm tổng giám đốc thứ ba mặc vô ưu hiện trường xuất gia vệ thiên vọng cung cấp năm trăm triệu đô la chuyển giao cho ngài Nhược lâm để mà hồi mua hoặc là pha loãng trừ là thị chế dược nhà máy bên ngoài mà khác hai nhà xí nghiệp trong những người khác chiếm cứ công ty cổ phần trọng điểm mục tiêu đặt ở nghĩa an tập đoàn bên trên dù sao vệ thiên vọng tại thiên xa công ty chiếm vốn cổ phần tiêu cực cao việc này đem tại sau đó lập tức bắt đầu thao tác thiên xa băng lão huynh đệ tự nhiên không có bất kỳ gì nghị gì cái này đối với bọn họ mà nói ngược lại là thiên đại chuyện tốt đương nhiên bọn hắn cũng không có ai ngu chuẩn đến muốn cùng vệ thiên vọng gây khó dễ thương giang nghĩa an tập đoàn bên kia có vụ tung bọn người đàn áp, kết hợp với Dương Thành Khang khang một mực, lão nghĩa An người cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì gió lớn sóng đến, cũng không phải lấy không cổ phần của bọn hắn, gây nóng này trực tiếp đem tiền dung đi vào, cũng có thể đem cổ phần của bọn hắn quấn mỏng xuống dưới. Từ đó, vệ thiên vọng tại Tam Gia công ty đều đã có được vượt qua 50% công ty cổ phần. Sau đó, lần lễ cùng Trần Trí riêng phần mình xuất ra 2 tỷ tài chính, phân biệt chiếm cứ vệ thị tập đoàn 5% công ty cổ phần. Cuối cùng nhất, tại mới tạo thành vệ thị trong tập đoàn, trừ ngại Nhược Lâm và lần lễ Trần trí bên ngoài, những người khác chiếm cổ tình huống như sau, La Tuyết chiếm cổ 15% Đương Trình và Hầu Tự phân biệt chiếm cổ 2%, hai người cứu Vạn Thiên xa công ty tại tức ngược lại, cố gắng của bọn hắn xứng đôi cái này giá trị. Mặc Khắc Lê Gia tri mat khac cùng với Ninh Tân Di đều cự tuyệt công ty cổ phần, mọi người vốn định cho hai người phân chia cổ phần danh nghĩa, nhưng hai người đều phi thường kiên quyết cự tuyệt. La Tuyết ngược lại là cũng muốn rước khoát đem công ty cổ phần đưa ra ngoài, nhưng lại cân nhắc đến La thị chế dược nhà máy bên trong đích công ty cổ phần vốn là lúc trước Vệ Thiên Vọng định ra đến cho mình, đây nhà đều ở đây ở bên trong, làm cho nàng như thế phóng khoáng đem vượt qua mot tỷ tài sản tặng không cho Vệ Thiên Vọng, lại có chút không có ý tứ dù sao của ta sớm muộn gì cũng lúc đó chẳng phải hắn sao cho nên kết quả là ngược lại là chỉ có ngài ngược lâm cùng la tuyết dùng vệ thiên vọng nữ nhân thân phận cầm công ty cổ phần mọi người cũng không phải lo lắng dù sao dùng vệ thiên vọng tính tình tiền nói là hắn nhưng còn có thể thiếu chính mình một miếng cơm ăn cũng là tất cả mọi người không phải phô trương lãng phí người bằng không thì cái gọi là thế giới hàng hiệu còn không phải tùy tiện phá sản đường trình cùng hầu tử ngược lại là lấy được yên tâm thoải mái hai người bọn họ cũng có riêng phần mình ý định những nữ nhân này không biết xấu hổ đem công ty cổ phần tặng cho thiên vọng ca hai ta thế nhưng mà tình khiết đàn ông nhà Cho dù là huynh đệ, nhưng cũng là không làm cơ nhá. Những thứ khác, kể cả nghĩa an tập đoàn liên lụy đến những nguyên lão kia cùng với thiên sa công ty liên quan đến đến rất nhiều thiên sa băng lão huynh đệ, còn có vũ tung bọn người, tất cả mọi người cộng lại chiếm cổ 10%. Cuối cùng nhất, vệ thiên vọng tại mới thành lập vệ thị trong tập đoàn, tổng chiếm cổ đạt tới 51%, ý nguyên vượt qua 50%. Lần lễ cùng trần trí ra tiền tối đa, chiếm cổ tương đối lợi ích, nhưng hai người không thể không biết thiếu, bọn hắn chỉ muốn nhân cơ hội đem mình cột lên chiến thuyền mà thôi. La tuyết xem như hy sinh không nhỏ lợi ích. Dù sao Vệ thị tập đoàn Tương Lai chủ yếu thoạt nhìn vẫn phải là dựa vào La thị chế dược nhà máy trống. Ngải Ngược Lâm dùng 2 tỷ tài sản đổi 10% công ty cổ phần, nhìn như buôn bán lợi đại tiện nghi, nhưng nàng trên vai tờ danh sách cũng là nặng nhất. Ngoài ra, nàng cùng Vệ Thiên vọng quan hệ cũng đã chú định chỉ có nàng có thể ngồi trên vị trí kia, để nhất đảm nhiệm tổng giám đốc chiếm cổ tự nhiên không thể qua thấp. Cũng là gần đây ngải gia vừa mới chỉ hoãn qua khí đến, chính cô ta ngược lại thì nguyện ý xuất ra bốn ty nhưng hiện tại ngải gia nhịn không được. Từ đó, sắp thành lập Vệ thị tập đoàn sẽ tại vốn có tổng tài sản ước chừng tương đương 4 tỷ tài chính trên cơ sở gia tăng lên vệ thiên vọng mới thêm vào 500 triệu đô la đổi đoạt được 3 tỷ tiền mặt ngại nhữ lâm lận lễ và trần trí cung cấp tổng cộng 6 tỷ tài chính ngắn ngủn một hồi hội nghị một cái tổng giá trị đạt tới 13 tỷ quái vật khổng lồ tại hồ đông tỉnh giang xa thành phố đột ngột từ mặt đất mọc lên cụ thể thu về công ty cổ phần đầu tư bỏ vốn cùng với công ty cổ phần hủy đi phân định phân đích quá trình đem sẽ phi thường phức tạp không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành sự tỉnh nhưng có lận lễ cùng trần trí hai cái người từng trải giúp đỡ hoàn thành việc này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Nhìn như rất đột nhiên, nhưng đây cũng là mấy năm này vệ thiên vọng không ngừng bốn phía bố cục hình thành tất nhiên cách cục. Hắn vốn là như vậy, cũng không phải là tận lực chịu, nhưng luôn tại chút bất chi bất giác đem người khác làm không được sự tình đã làm xong. Hắn không phải người làm ăn, nhưng làm một chuyện lại hơn hẳn người làm ăn. chuong 800, có chú tờ chóng mặt. chuong 800, có chút chóng mặt cuối cùng nhất định ra đến công ty tổ chức cơ cấu như sau. Đệ nhất đảm nhiệm Tổng Giám đốc, Ngài như Lâm, phụ trách toàn bộ tập đoàn công ty quyết sách và điều hành tập đoàn công ty hai vị liên hợp phó tổng giám đốc lẫn lễ cùng trần trí hai người này tương lai chưa hẳn có thể chuyên trú tại vệ thị trong tập đoàn sự vụ nhưng ở tập đoàn tổ kiến sơ kỳ là phải ra đại lực định ra thành lập kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng ninh tân ninh di công tác của nàng vô cùng nhất phức tạp và khó khăn trước mắt phụ trách ở vào ba địa thành phố năm cốt cường tráng lực hoàn tân sinh sản tuyến thiết kế và thi công tương lai hội bởi vì vệ thiên vọng nhu cầu mà chuyển hướng mặt khác phương hướng cũng chỉ có đang luyện võ một đạo bên trên một mực cùng vệ thiên vọng thiên tài thiếu nữ ninh tân di có thể làm nhiệm Đổi tên là vệ la chế dược nhà máy người phụ trách tự nhiên là La Tuyết, nàng tại trong kinh doanh thành dược sĩ nghiệp bên trên đã trở thành cả nước nổi danh minh tinh sĩ nghiệp ra, không phải nàng không thể đảm nhiệm, đem nàng điều hướng những vị trí khác phong hiểm quá lớn. Hương Giang Nghĩa An tập đoàn tổng giám đốc Trần Uy, phó tổng giám đốc Lê Gia Hân, hai nữ hoàng kim tổ hợp đã đã chứng minh thực lực, Hương Giang lại là hai người đại bản doanh, tạm thời cũng là không thể ly khai. Thiên Sa công ty tổng giám đốc Đường Trình, phó tổng giám đốc Hầu Cường, Đường Trình cùng Hầu Tử không tính rất có thiên phú, cũng chỉ có thể tại Thiên Sa bang bọn này lao huynh đệ dưới sự trợ giúp đảm nhiệm việc này rồi, còn lại ngành sẽ tại sau đó từng bước tổ kiến và bỏ thêm vào cơn muốn từng miếng từng miếng ăn sự tình được từng bước một làm lấy đi nhưng không hề nghi ngờ vây quanh vệ thiên vọng mà ra đời cái này khổng lồ kinh tế thể sẽ hướng về cái phương hướng này mà từng bước đẩy mạnh thế không thể đỡ trừ phi vệ thiên vọng chết rồi đến ở hôm nay tham dự hội nghị mạc vô ưu nàng tới đây mục đích chẳng qua là đem tiền mặt mang đến thuận tiện làm cái nhân chứng cũng không phải là vì chứng kiến cái khác nữ tử mà là muốn làm cho lận lễ cùng trần trí hai vị xem nàng là vệ thiên vọng con mắt con đường của nàng tại chính đàn không ở chỗ này như thế ngắn ngủi thời gian liền định ra tới đây nhặt dạo lần này tới lần khác bản thân của hắn thậm chí còn không tại trạng loại sự tình này cũng chỉ sẽ phát sinh tại vệ thiên vọng trên người đổi lại trên đời này người khác liên quan đến đến như vậy khổng lồ tài chính vận tác cái nào không cái cỏ không muốn cầu thêm nữa lợi ích chính là vì vệ thiên vọng đặc thù tính mới đưa đến cái này không thể tưởng tượng nội hội nghị cuối cùng nhất cơ hồ hào không dị nghị đã đạt thành tất cả mọi người kết quả vừa lòng trên thực tế ở đây ngoại trừ lận lẽ cùng trần trí đối với những người khác mà nói nếu như vệ thiên vọng cần dùng tiền bọn hắn tất cả mọi người nguyện ý đem chính mình nội tình đều cho móc ra đi dù là đập nổi bán sắt cũng có thể lận lẽ cùng Trần Trí cũng biết cái này trạng thái, dưới tình huống bình thường, cùng loại người này hợp tác là bước lên thật lớn phong hiểm, vạn nhất bọn hắn thực cứ như vậy làm đâu rồi? Cái kia chính mình băng đi ra ngoài hai tỷ không trôi theo dòng nước sao? Bọn hắn cũng là tại đánh bạc, đánh bạc tương lai vệ thị tập đoàn hội thuận buồn xuôi do xuống dưới, trở thành càng thêm khổng lồ công ty. Cái khác không nói chuyện, một mình chế dược nhà máy muốn siêu việt trước mắt giá trị mấy trăm ức đô la hủy thủy chế soi do so duoi tự không phải là không được sự tình. Mặt khác, hai người cũng đều tin tưởng biết rõ vệ thiên vọng đích thủ đoạn, bọn hắn nguyện ý hoa cái này hai tỷ tốt đem chính mình cột lên hắn trên thuyền dù sao một cái đã đem con trai độc nhất trần trùng tinh góp đi vào rồi lận lễ con gái một lận tuyết vì cũng cho góp đi vào rồi tương lai như thế nào đều thoát không khai liên quan đã như vậy chẳng nhận mệnh rồi hào hào giúp đỡ hắn coi như là bang giúp mình hậu nhân vô luận vệ thiên vọng muốn làm cái gì chỉ cần hắn bất tử đem đến cạnh mình nhất định sẽ không lỗ lạ hai người cũng không kém cái này hai tỷ hung hăng lật một lặc dây lưng quần cũng có thể đằng được đi ra không thấy hương giang nhà giàu nhất lệ ra một đám người kia vung vẩy lấy chi phiếu lại chỉ có thể đối với thiên không dương mắt nhìn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lệ trọng khải chậm rãi chờ chết sao đổi lại người trong nhà bị bệnh hắn còn có thể đối với chúng ta như vậy vô luận xuất phát từ loại tâm tính nào lận lễ cùng trần trí đều cảm thấy tiền này hoa được giá trị quá đăng giá thú chi còn rất có thể có càng lớn lợi ích tại giang Sa thành phố phát sinh đây hết thảy vệ thiên vọng cũng không phải rất rõ ràng hắn chỉ là thân thể to lớn biết rõ mọi người biết làm một món đồ như vậy sự tỉnh hắn cũng không cho rằng mọi người hội lựa bịp chính mình nếu như những người này cũng tin không nổi cái này là được người khác sinh bi ai rồi đương nhiên tại hội nghị sau khi kết thúc trong ngày hôm ấy hắn đã bị tin tức chấn đắc đầu góc có chút phát ngộng thế cho nên hắn rất không bình tĩnh trực tiếp ngồi phi cơ chạy tới giang xa thành phố rồi hết cách rồi vô luận là ai dù là hắn đối với tiền tải không nữa khái niệm không hiểu thấu phát hiện mình thành cái giá trị một mươi ba tỷ đại tập đoàn công ty lớn nhất cổ đông chiếm cổ đạt tới năm mươi một lúc đều bình tĩnh không xuống cái này ý nghĩa chính mình muốn trở thành thân gia đạt tới sáu mươi bảy ước người giàu có rồi trước kia vệ thiên vọng chỉ là biết rõ la thị chế dược nhà gia tri 13 rất có chiem co đat toi 51 muoi luc đeu binh rất có thể toi 67 muoi uoc tiền nhưng thật không có cẩn thận đi cân nhắc qua la thị chế dược nhà máy đến cùng giá trị bao nhiêu tiền về phần thiên xa công ty tại trong quan niệm của hắn cái này là mình lưu cho thiên xa bang đám kia không có gì sinh tồn năng lực ông bạn ra đứng thẳng trí địa căn bản không muốn từ phía trên cắt trong công ty được cái gì lợi ích mặt khác là nghĩa an tập đoàn theo vệ thiên vọng hời hợt tựu lại để cho trần úy cùng lê gia hơn đến bên kia đi chủ trì đại cục kỳ thật tựu nhìn ra được hắn đối với nghĩa an tập đoàn lại càng không coi trọng nhưng vì cái gì cái này ba cái công ty thêm đến cùng đi tự giá trị 13 tỷ nữa nha ngồi ở trên máy bay vệ thiên vọng cũng tại liệu mạng xoa mặt hoài nghi mình là đang nằm mơ tại đạt được năm triệu đô la treo giải thưởng kim lúc hắn đều không có hưng phấn như vậy. Tại hắn xem ra, cái này 500 triệu đô la làm cho mình giết rất nhiều người, chỉ dùng để người khác huyết đổi lấy tiền, thượng diện dính đầy vết máu. Tới quá mức tấn mánh, quá trình rồi lại quá huyết tinh, nếu như không phải mình thực thiếu tiền, hắn tình nguyện bất động nó. Không có gì hay đáng giá hư phấn, hắn cũng cho rằng cái này hơn phân nửa là mình có thể lấy được lớn nhất một số tiền mà rồi. Nhưng lúc này mới đã qua bao lâu, trở về hương giang bở mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, đột nhiên bị ngại được lâm gọi điện thoại đến cáo chi, thân gia của ngươi 67 ức, đây là ngươi nên được là người hai năm qua cố gắng đổi về đến một mảnh tốt giang sơn là hai năm qua tất cả mọi người cố gắng vi ngươi sáng tạo tại phú cái này tư vị cùng cảm giác cùng đột nhiên đạt được 500 triệu đô la treo giải thưởng hoàn toàn không giống với chỉ có khắc sâu nhận thức qua trong đó gian khổ mới có thể càng hiểu được quý trọng đến từ không dễ thành cựu vệ thiên vọng vạch lên đầu ngón tay đếm lấy trước kia tại hoàng giang huyện qua khổ thời gian lúc đều là dùng một khối hai khối vi đơn vị đến tính toán tiền theo lúc trước xa trấn thiên sa bang ở bên trong đạt được hơn và tiền đều cảm thấy là khoản tiền lớn về phần về sau kiếm lại đến trăm vạn ngàn vạn đều hoa rơi nước chạy đồng dạng bỏ ra đi ra ngoài Dùng ước đến công tác thống kê chính mình tài phú, hắn còn là lần đầu tiên có cái này khái niệm. Vệ Thiên Vọng không phải từ nhỏ cứ như vậy có tiền, hắn trước kia rất nghèo, cùng được cơ hội liền cơm đều nhanh không tìm ăn, cho nên hắn lần này mới có thể hơi có vẻ thất thố, ta cái này xem như dựa vào hai tay của mình cải biến vận mệnh của mình sao. Hắn ngược lại là không để ý đến một sự kiện, dùng hắn hiện tại cá nhân thực lực, hoàn toàn có thể khởi động một cái như là Lâm Đường Chu Tam gia một loại võ đạo thế gia. Lâm Đường Chu Tam gia sẽ không một nhà so với hắn cùng. Hắn Vệ Thiên Vọng thân là trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể dốc sức chiến đấu Chu gia Tam đại cường giả có thể bước lui đường ra Tam túc Tổ, càng có thể lực chạm Lâm Ngũ Tổ. Dựa vào cái gì không thể cùng Lâm Đường Chu Tam gia đồng dạng có tiền? Vì hình thành hôm nay cái này cách cục, hắn xuất ra tinh thần minh mục dịch, đem La Thị chế dược nhà máy theo gần như phá sản cứu vãn trở lại. Hơn nữa trở thành trước mắt siêu cấp minh tinh xí nghiệp. Hắn vì Thiên xa công ty, lúc trước thực lực không đủ lúc, tiêu một mình ra trận cùng Đại Giang hội chém giết qua, đem Lưu Định An lật tung trên mặt đất. Về sau lại cùng Lâm ra tại Hoàng Giang huyện hung hăng đấu thắng một lần. Vì nghĩa An tập đoàn hắn truyền thụ vũ tung bọn người võ công mỗi lần vũ tung bọn người gặp được khó khăn cùng phiền thoái lúc tuy nhiên ngoài miệng nói xong không quản các người nhưng lại luôn xuất thủ cứu rút lại tự mình ra tay chém giết mấy người tại lưu chi sương thành tài về sau mới hơi chút nhẹ lòng một ít hắn không là chuyện gì đều không có làm mà là hắn cho tới bây giờ chỉ làm khó khăn nhất cùng điểm chết người nhất sự tình hắn vệ thiên vọng cố gắng cùng thực lực xứng đôi cái này thân ra chỉ là vệ thiên vọng rất hỉ hoan xem nhẹ chính mình chưa bao giờ nhớ chính mình tốt không muốn chính mình mạnh bao nhiêu tổng đi nhớ kỹ người khác cố gắng mà thôi hắn mỗi khi nghĩ đến chính mình lúc tổng hội trước hết nghĩ khởi những treo ở kia đỉnh đầu lưỡi dao sắp bén không phải ta đã làm cái gì lấy được cái gì thành thử mà là ta còn không có làm cái gì còn có cái gì phải lập tức đi làm đương vệ thiên vọng quyết định tiến về trước giang xa thành phố lúc đã là mọi người lần thứ nhất gặp ngày hôm sau buổi chiều vốn hôm nay mọi người nên tạm thời tán đi riêng phần mình đi bể bổn chuyện của mình nhưng bởi vì vệ thiên vọng muốn tới cho nên tất cả mọi người hành trình đều cho mắc cạn cải thành ngày mai đi thêm ly khai mọi người lúc này trong nội tâm cảm thụ nhưng thật ra là rất tốt kể cả đường trình cùng hầu tử ở bên trong tất cả mọi người sợ nhất chính là cái gì Không phải sợ Vệ thị tập đoàn tổ kiến thất bại, đó căn bản tiểu không khả năng thất bại. Cũng không phải sợ tương lai xí nghiệp kinh doanh bất thiện, có Vệ La chế dược nhà máy lũng đoạn sản phẩm để chống đỡ, tối thiểu có thể bảo chứng Vệ thị tập đoàn 20 năm không suy yếu. Tại nơi này tiền đẻ ra tiền thời đại, muốn suy sụp cùng suy sụp không đi xuống. Mọi người sợ, kỳ thật chỉ là Vệ Thiên vọng nhìn không tới mọi người cố gắng. Lần này tổ kiến tập đoàn công ty, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng lộ diện, những người khác ngược lại không có câu vãn lần nào, nhưng lần lễ cùng trần trí trong lòng vẫn có chút chuẩn dạng, hai người không phải rất rõ ràng Vệ Thiên vọng tình huống, sợ hắn đối với cái này một khối không coi trọng hiện tại tốt rồi, đã tại sự tình hết thảy đều kết thúc một khắc, hắn quyết định tới, như vậy nhị vị phú hảo cũng yên lòng rồi. Vệ thị tập đoàn tổ kiến, thậm chí đều không có vệ thiên vọng bản thân mặt mày rạng rỡ, cái kia cũng không lộ ra quá bất chính thức đến sao? Thậm chí kể cả La Tuyết đều cho rằng vệ thiên vọng là ý định tại tập đoàn công ty rơi định một khắc tự mình ra mặt, cho mọi người một chút lòng tin, cũng hiểu gọi điện thoại cho vệ thiên vọng liên hệ ngải ngược lâm biết rõ, hắn chỗ nào nghĩ đến đến nhiều như vậy, khắc sâu như vậy à? Thật ủy là cho từ trên trời giáng xuống a thuan tuy la cho luôn, cảm thấy không đến nhìn một chút trong lòng không đỡ đâu. đương nhiên, nếu như gọi bọn hắn biết rõ. Bọn hắn đường đường vệ tổng đang tại trên máy bay bị một cái phú bà đùa giỡn, chỉ sợ là biết cười được ngựa tới ngựa lui. Thời gian dài ở vào ngây thơ trạng thái, luôn Văn vê mắt văn về mặt vệ thiên vọng rốt cục gặp báo ứng rồi. Hắn ngồi chính là khoang hấp nhất, mới đầu ngồi bên cạnh hắn tên kia chừng 30 tuổi xinh đẹp phú bà còn không mấy vui vẻ, cho rằng cái này tiểu non em bé là vì hấp dẫn chú ý của mình lực, cố ý đang tắc quái. Chương 801, không nghĩ tới. Chương 801, không nghĩ tới về sau nàng lặng lẽ cẩn thận nhìn trộm đánh nhìn qua bên cạnh chỗ ngồi, mới phát hiện cái này tiểu thanh niên nhìn cũng không nhìn cái mình. Không nhìn thì thôi, xem xét tiêu rời bất động con mắt rồi vệ tiên vọng theo không cảm giác mình soái hắn cũng không dựa vào mặt tăng cơm nhưng cái này che giấu hắn không được thân là tuyệt thế cao thủ hoàn mỹ hình thể dù là tinh thần hoảng hốt cũng có một cỗ lái đi không được thâm trầm khí độ càng là nhìn lén lại càng là nén lòng mà nhìn xem lần hai cái này tiểu phú bà nhiều nhìn mấy lần thì có điểm tư duy phát cưng rồi cái này khuôn mặt có chút quen thuộc đâu rồi a đúng rồi không phải là hai năm trước rất hỏa chính là cái kia cả nước trạng nguyên ư. trả lại cho la thị chế dược nhà máy đánh quảng cáo nữa nha lúc ấy tại trên tv đã cảm thấy hắn rất tơ tú chân nhân càng xoáy a cái này dáng người Chậm chớp, thật sự là không nói chuyện rồi. Tiểu Phú bà trong lòng cộng lại lấy, dù sao ma quỷ lão đầu rốt cục bên trên Tây Thiên gặp Phật chủ rồi, ta hiện tại thế nhưng mà thân ra ngàn vạn tự do thân a ngồi cái máy bay còn có thể gặp được đến cái danh nhân tiểu suất ca, cái này nhất định như là ông trời đều tại giật dây ta nửa đời trước toàn bộ tiện nghi cái kia nhuyễn nằm sấp nằm sấp ma quỷ lão đầu, đền bù tổn thất ta một khối tốt nhất thì tôi a. Không tốt, nước miếng nhanh chảy ra ngan van tu do than a ngoi cai may bay con co the gap đuoc đen cai danh nhan tieu xuat ca cai nay nhat đinh nhi la ong troi đeu tai giat day ta nua đoi truoc toan bo tien nghi cai kia nhuyen nam sap nam sap ma quy lao đau đen bu ton that ta mot khoi tot nhat thi tuoi a khong tot nuoc mieng nhanh chay ra roi đuoc tranh thủ thời gian ngừng. Tiểu Phú bà có tật giật mình đánh giá trung quanh, âm thầm may mắn tạm thời tiểu tự mình một người phát hiện hắn. Đúng vậy, nàng cảm thấy có thể đem Vệ Thiên Vọng phát triển trở thành vi tình nhân của mình, tiêu hướng về phía hắn cái này dung mạo cùng thân thể nhi, tại chính mình đám kia hư không tịch mịch lệnh phú bà bằng hữu trong hội, tuyệt đối là chí bảo cấp bậc. Người quy ta á. Này, tiểu xuất ca người ở nơi nào nha? Ai xem ta cái này đầu gốc, ta nhận thức người, ngươi phải đi năm cả nước trang nguyên đúng không? Người này cách đàn mặc được trang điểm xinh đẹp phú bà quyết đoán quyết định ra tay. Chính nghĩ ngợi lung tung đắm chìm tại 67 ước trong thế giới không thể tự thoát ra được Vệ thien vọng, nơi nào sẽ lưu tâm người này, hắn cũng không cho là mình tại trên máy bay còn có thể bị đến gần hắn thật sự là không có cái này tự giác đương nhiên cũng là phú bà ánh mắt không mang theo chút nào để ý cho nên vẫn không có thể gây ra vệ thiên vọng mình cảnh giác thằng đến phú bà thấy hắn vờ ơ y mà làm bộ không nghe thấy có chút mất hứng vươn tay ra chọc bờ vai của hắn mới đưa vệ thiên vọng chú ý lực hấp dẫn tới hắn cho rằng vị này hàng xóm tỏa là có chuyện muốn nhờ hơi lộ ra khách sạn nói à ngươi thật lứa tỷ có chuyện gì không cái gì đại tỷ ngươi gọi ta đại tỷ tự xưng là tuy nhiên qua tuổi ba mươi nhưng lại bộ dạng thùy mị vẫn còn phú bà nhất thời tử không vui rồi nàng nào biết đâu rằng dùng vệ thiên vọng hôm nay hang xom toa la co chuyen muon nho hoi lo ra khach sảo noi a nguoi that lớn ty co chuyen gi khong cai gi đai ty nguoi goi ta đai ty tu xung la tuy nhien qua tuoi ba nhung lai bo dang thuy mi van con phu ba nhat thoi tieu khong vui roi nang nao biet đau rang dung ve thien vong hom nay đia vi có thể bị hắn gọi bên trên một tiếng đại tỷ thế nhưng mà bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự tình thấy nàng lộ ra không khoái thần sắc vệ thiên vọng âm thầm giữ môi không bảo ngươi đại tỷ trà nở dê lẽ lại còn gọi ngươi tiểu mùi vậy đầu góc có bệnh đã nàng vui buồn thất thường vệ thiên vọng dứt khoát tựu không hề lý nàng mà là quay đầu tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ nghĩ đến chuyện của mình thấy hắn như vậy phú bà phục hồi tinh thần lại biết rõ chính mình vừa rồi lộ ra khong khoai than sac ve thien vong am tham giu moi khong bao nguoi đai ty chan no de le lai con tố chất thần kinh rồi cũng không phải lại tức giận mà là tại trong lòng chật chật không nhất lời lớn lên anh tuấn tiểu thị tươi còn mang ý châm biếm đâu rồi xem tại ngươi hình tượng quả thật không tệ, lại đỉnh lấy cái cả nước trạng nguyên thân phận, tỷ tỷ ta tiểu cố mà làm tha thứ ngươi rồi. nàng cố gắng lại để cho chính mình lộ ra càng có khí độ. Y nguyên cười yếu ớt lấy ở một bên nói ra, ai, tiểu xuất ca còn có chút tiểu tính tình đâu rồi. được rồi được rồi, ta không so đo ngươi gọi ta đại tỷ sự tình rồi. ngươi là hoàng giang huyện người a, ta đây biết rõ, hoàng giang chỗ kia chim không đẻ trứng, hiện tại ngươi hay vẫn là sinh viên a. nghe nói hương giang trường học học phí đều chết quý chết quý, ngươi có hứng thú hay không lời ít tiền vụ cấp gia dụng đâu rồi. bản không có ý định lại lý nàng vệ thiên vọng nhị không được quay đầu lại sững sờ nhìn xem nàng, hắn bị kinh đã đến, xem như lĩnh hội tới cái này đột nhiên lôi kéo làm quen đại tỷ y tứ, cảm tình nàng vừa o y mà muốn bao dưỡng ta, không tự chủ được sờ lên mặt của mình, ta thoạt nhìn rất giống tiểu bạch kiểm sao? Những chết ở kia trong tay của ta người nhất định không biết nghĩ như vậy a. Vệ Thiên Vọng cảm giác mình thấy được một cái thế giới khác, còn nhớ rõ trước kia cổ nhạc từng tại hắn bên thay lắm điều lúc nói đến, có chút phú bà hội bao dưỡng tiểu bạch kiểm, chuyên chọn những thoạt nhìn kia tuổi han ben thai lam khỏe mạnh cường tráng đàn ông hoặc là triều nam ra tay. Lúc ấy Vệ Thiên Vọng tại cổ nhạc trên đầu vỗ một cái nói hắn suốt ngày không hào hào đọc sách tự chú ý chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật chưa từng nghĩ loại sự tình này rõ ràng cũng có thể có thể phát sinh ở ta vệ thiên vọng trên người hơn nữa còn là tại ta vừa trở thành nước vạn phú ông hôm nay hắn có chút khó có thể tin dù là phú bà đã nói được đủ chẳng ra thấy hắn ngắn ngủi thất thần phú bà có chút đặc ý nghĩ thầm cả nước trạng nguyên thì sao còn không phải hội thua ở người của lão nương dân tệ hạ cảm ơn không cần ta không thiếu tiền vệ thiên vọng đuoc đu trang ra thay tuyệt nói hắn thật sự không có cách nào khác đem cái này hiếm thấy sự tỉnh liên lạc với trên người mình hắn sợ vạn nhất đối phương cũng không phải cái kia ý tứ chỉ là muốn cho mình giới thiệu điểm nghiệp dư học bù các loại kiêm chức chính mình trước tiên là nói về nói vậy rồi vậy cũng nhiều xấu hổ À, cho ngươi kiếm tiền đều không lợi nhuận đó a tiền này rất tốt lợi nhuận à lại không muốn ngươi phế cái gì thần ta có thể ngồi phi cơ đến hương giang tới tìm ngươi dù sao ta nhản dỗi cũng là nhản dỗi tự là không thiếu tiền cùng thời gian như thế nào đây tiền lợi tương đối khá càng nói càng về sau phú bà tiếng nói ép tới càng ngày càng thấp nàng cũng biết việc này có chút khó có thể mở miệng sắc mặt thường hồng mang theo ti khắc thường hưng phấn thân thể của nàng gom góp được cũng càng gần cơ hồ đường ngang khoang hạng nhất chỗ ngồi đem trước ngực trắng bóng tại vệ thiên vọng trước mắt lúc gần lúc hiện câu dân lấy hắn xem ra nàng cho rằng sự tình nắm chắc rồi lúc này vệ thiên vọng rốt cục minh xác ý của nàng đúng vậy chính là muốn bao dưỡng hắn chỉ chỉ mặt của mình lại chỉ chỉ dưới thân trông ngồi cảm ơn hảo ý của ngươi nhưng ta thật không cần nếu như ta thiếu tiền ta sẽ ngồi khoang hạng nhất được rồi ta biết rõ ngươi đại khái sẽ có chút món tiền nhỏ nhưng là cái đó và ta không có sao ngươi hãy tìm người khác đi à nói xong vệ thiên vọng liền nghiêng đầu đi vì để cho nữ nhân này triệt để hết hy vọng hắn rõ ràng không có nghe ca đích thói quen cũng dứt khoát đem thai nghe lấy ra chọc vào tại chỗ ngồi trước lỗ cắm ở bên trong, giả ra nghe ca nhạc bổ dáng. Con vịt đã đun sôi đã bay, phú bà mặt đỏ lên, nội giận đùng đùng ngồi thẳng người, thỉnh thoảng dùng khó chịu ánh mắt xem hai mắt vệ thiên vọng. Nếu không phải đây là trong đường phi cơ, não hội là mình thật mất mặt, nhất định không biết cùng ngươi khách khí. Nhưng nàng đã bắt đầu tính toán, ý định sau khi trở về tìm hoàng giang huyện phương diện bằng hữu, ý định gọi tiểu tử này ngoan ngoãn thức thời, càng là không chiếm được, lại càng làm lớn, đọc sách lợi hại có thể đường cơm ăn, còn không còn sớm muộn rất đúng cho người làm công mệnh. Càng nghĩ càng là nuốt không trôi cái này khẩu khí, nàng lại sợ trường chỉ đi đâm vệ thiên vọng vệ thiên vọng không kiên nhẫn đem tay của nàng búng, giật xuống thanh nghe chằm chằm vào nàng ta là người không thế nào ưa thích nói thô tục xin tự trọng hắn nói là đại lời nói thật hắn thực không nói thô tục thậm chí lời nói cũng không nhiều nhưng hắn nói nhiều lúc thường thường tiểu ý nghĩa muốn xảy ra chuyện lớn một tháng năm vạn phú bà bỏ qua bất mãn ta của hắn tự tin cười cười vệ thiên vọng cũng không khỏi nợ nụ cười sau đó hắn quay đầu càng bình tĩnh lại lần nữa đeo lên thanh nghe trong miệng chỉ nói một câu năm triệu ngươi cũng cái đó mát mẹ cái đó ở lại đó đi cái này tính toán cái gì đương ta ngu ngốc đùa sao năm trăm triệu phú bà cho là mình nghe lầm người lương nhân dân tệ là rau cải trắng đâu nàng cũng không phải biết rõ vệ thiên vọng nói là thật sự giá đồng thụ không lớn náo thành như vậy biết rõ chuyện không thể làm phú bà thật cũng không dây dưa nữa chỉ tính toán xuống phi cơ về sau gọi trở ở phi trường cửa ra vào hai cái bảo tiêu đem tiểu từ này ngăn chặn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái cũng đừng có vẽ mặt rồi vạn nhất đánh phục rồi chính mình quay đầu lại còn phải thường xuyên nhìn mặt hắn thủy dung nhan sẽ không tốt cùng lâm đường chu tam gia loại này đối đầu đấu nhiều lắm rồi cái này phú bà tại vệ thiên vọng trong mắt căn bản cũng không phải là chuyện này hắn lý đều mặc kệ Máy bay đến Giang xa thành phố lúc đã là buổi chiều bảy điểm qua. Hắn vốn định gọi mọi người tại khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp lại. Lại không ngờ tới hắn bên này vừa xuống phi cơ mở ra điện thoại, điện thoại Tiểu Đánh tiền đến, nói là mọi người đã ở phi trường bên ngoài chờ hắn rồi. Các ngươi khiến cho như vậy long trọng làm cái gì? Vệ Thiên Vọng có chút buồn bực đối với trong điện thoại Ngải Nhược Lâm hỏi, Tiểu mọi người cái này quan hệ còn cần như vậy phải không? Ngải Nhược Lâm bay đầu lại nhìn nhìn mọi người, cười nói, ngươi cũng đừng trách chúng ta cố ý giảng phô trường, nhưng chuyện lần này ý nghĩa không giống mới. Chúng ta vệ thị tập đoàn vệ tổng lần thứ nhất tham gia cổ đông đại hội đương nhiên muốn chính thức một điểm rồi. được rồi, đều tùy các ngươi. ta mau ra sân bay rồi. vệ thiên vọng cười nói. vừa cúp điện thoại, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì lạ lạ, vạch lên đầu ngón tay đếm, ngã nhược lâm, la la vach len đau ngon tay đem ngai nhuoc lam la tuyet ninh tân gì, lê gia hân cùng mạc vô ưu tất cả đều tại a. trong lúc nhất thời, hắn manh liệt kịp phản ứng, cái này năm cái nữ nhân đều ngay ngắn hướng đứng ở phi trường bên ngoài, chờ đợi mình. quang ngắm lại cái kia hình ảnh, cũng rất kinh hải. hắn không khỏi có chút da đầu phát tặc, như thế nào trước tiệu không nghĩ tới trọng yếu như vậy nhân tố, cảm tình khoản nợ thiếu nợ nhiều lắm rồi, tựa hồ luôn có phải còn thời điểm đây không phải hắn không muốn thiếu nợ có thể không nợ trong những người này lê gia hân cùng mạc vô ưu đều cùng hắn đã xảy ra thực chất quan hệ nhưng là ngài nhự lâm la tuyết cùng ninh tất di lại nên như thế nào đối mặt cho đến tận này hắn chưa bao giờ gặp được qua loại hiện tượng này mỗi một lần nghĩ đến khả năng muốn đối mặt tình cảnh ngay lúc đều cưỡng ép lại để cho chính mình vòng vo mạch suy nghĩ không phải hắn tổng muốn trốn tránh mà là việc này vốn là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn dù là chịu con phá ra đầu la tuyet cung ninh Tân di lai nen nhu căn bản không có khả năng lấy được ra cái quyết định đến hắn cũng không có khả năng như nam nhân khác đồng dạng thưởng thụ lấy loại này tại bảy hoa bên trong thỏa thích quần nhau cảm giác thuần nữa thích thú, cùng hắn thống khổ, hắn càng muốn cự tuyệt, bởi vì thời gian của hắn quá quý giá, hắn cũng không cao còn, cũng không vĩ đại, chỉ muốn đem sở hữu địch nhân đều hảo hảo dẫm nát dưới mặt đất, lại để cho bọn hắn không muốn uy hiếp được nhân sinh của mình mà thôi. Lúc trước, vì để tránh cho loại này cục diện, hắn cố gắng đem tất cả mọi người cự trị ở ngoài ngàn dặm, ngài ngược lâm từ lâu cân nhắc đã đến hôm nay, cho nên đề nghị hắn nhìn lộc định ký. Cho dù là không tại chàng lận tuyết vi, đã từng hóa thân đinh ky cho du la khong tai chang lan tuyet đa tung hoa than đinh huong hoa, y đổ đi khuyên giải hắn. Ngoài ra, vô luận là la tuyết hay vẫn là mạc vô ưu, thậm chí cả ninh tân gì, lúc trước lựa chọn càng thêm tới gần hắn lúc. Kỳ Thật liền đã làm xong không muốn đi so đo tương lai những tình huống này tâm tính. Bản thân của hắn cũng vì dừng lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, chính thức đã đến đối mặt giờ khắc này, hắn mới phát hiện, trước kia làm phức tạp là cỡ nào tái nhợt, không kịp chính thức đối mặt lúc ngàn đầu vạn tự một phần nữa ca. Hắn lớn nhất làm phức tạp, đến từ chính hắn Kỳ Thật một chút đều không tổn tâm. Hắn không biết là, lúc này bên ngoài năm cái lòng của phụ nữ ở bên trong, cũng đều ngàn đầu vạn tự, lý không rõ ràng lắm. Hắn càng không nghĩ đến, đường ra đã đã nhận ra Mạc Vô Ưu nhìn xem ánh mắt, âm nhu của bản hắn, cũng sắp phát động, ỷ vào hôm nay, tam tinh ban than cua han cung vi dung lai suy nghi rat nhieu rat nhieu nhung la chinh thuc đa đen đoi mat gio khac nay han moi phat hien truoc kia lam phuc tap la co nao tai nhận, khong kip chinh thuc đoi mat luc ngan đau van tu mot phan nua ca han lon nhat lam phuc tap đen tu chinh han ky that mot chut đeu khong ton tam han khong biet la luc nay ben ngoai nam cai long cua phu nu o ben trong cung đeu ngan đau van tu ly khong ro rang lam han cang khong nghi đen đuong ra đa đa nhan ra mac vo uu nhin xem anh mat am nhu cua bon han cung sap phat đong vao hom nay tu o phi trường bên ngoài, muốn kéo ra mở màn. Chương 802, động thủ. Chương 802, động thủ. Mã Diễm tại xuống phi cơ sau tiểu nhìn chằm chằm vào phía trước tiểu xuất ca bóng lưng, nàng cười tủm tỉm dắt lấy tên của mình bài túi sách, âm thầm cộng lại đợi lát nữa đi ra ngoài lúc muốn như thế nào thu thập cái này tiểu xuất ca mới có thể để cho hắn chịu phục. Mã Diễm, là lúc trước được tên kia tại trên máy bay có chút không hiểu thấu phú bà rồi. Thấy hắn xuống phi cơ đã ở cho người khác gọi điện thoại, Mã Diễm âm thầm môi, tiểu ti mà thôi, sẽ không phải là sợ tỷ tỷ ăn hết ngươi, xuống phi cơ tiểu viện minh a. Nhưng cái này không mượn sao? Nếu như ngươi đưa đến cứu binh lớn lên cũng coi như cũng được, ta đây sẽ không để ý cùng một chỗ ăn hết ta. Mã Diễm rất có lực lượng, thậm chí có muốn làm gì thì làm nghi cách, bởi vì mà là nàng xuống phi cơ về sau mở ra trên điện thoại di động lưới, sau đó phát hiện mình một cái hảo tỷ muội trùng hợp cũng ở phi trường. Cái này hảo tỷ muội địa vị thế nhưng mà không nhỏ, bổn tỉnh nhân viên quan trọng con gái, cũng là kinh thương 10 năm, tài sản tương đối khá, hơn nữa phụ thân nàng cho nàng cung cấp bối cảnh, tại hao ty moi trung hop cung o phi truong cai nay hao ty moi đông tỉnh giới kinh doanh cũng có thể nói được nhiều người ủng hộ, ít có người dám không để cho ba phần chút tình mọn, thuộc hạ tay chân cũng là chính tông xuất ngũ bộ đội lạc chúng nghe nói mấy cái này tráng hán đều bị nàng chính là cái kia nhuyễn chân tôm lão công toàn thân lục đến độ nhanh trưởng thảo rồi nhưng không có mấy người dám đi chứng thực chỉ có mã diễm biết rõ việc này thật sự bởi vì nàng cũng từng cùng đối phương cùng một chỗ lái qua cùng hoàn bất Tì. hai người vốn là đại học đồng học khuê mật bụng hắc lại bốn mã diễm bốn lại bụng hắc ngược lại là cá mẻ một lứa nghe nói mã diễm phát hiện một khối tốt nhất tiểu thị tươi cái này khuê mật cũng không muốn lấy hỏi thân phận của đối phương lúc này đánh rất xuống cam đoan đem bảy tám tên bảo tiêu theo cái khác quay xong khẩu toàn bộ điều hướng hương giang đến hành khách hội trải qua số hai lối ra cùng mã diễm hai gạ tráng hán bảo tiêu hội hợp. Vệ Thiên Vọng biết do nữ nhân này một mực sâu tại chính mình đằng sau, bất quá hắn chẳng muốn phản ứng nàng. Một cái đầu góc đường ngắn thần kinh nữ nhân mà thôi, không biết mang đến cho mình bất luận cái gì làm phức tạp. Hắn hiện tại đầy trong đầu muốn đều là bên ngoài đứng đấy năm chuyện cá nhân tình. Mắt thấy khoảng cách số 2 lối ra càng ngày càng gần, Mã Diễm hô hấp cũng là càng ngày càng dồn dập. Nàng cùng khuê mật người ngay tại lối ra bên ngoài cách đó không xa, chờ cái này Trạng Nguyên Lang đi ra ngoài vài bước, chính mình sẽ ở phía sau hô to nói hắn trộm đồ đạc của mình, bọn Bảo Tiêu Tiệu sẽ lập tức xuất động, đưa hắn theo như ngã xuống đất. Tới gần, càng ngày càng gần rồi, Mã Diễm nghĩ như vậy đạo. Nàng đã thấy được rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài khuê mật, nàng cũng đang cùng hộ vệ của nàng đang nói mấy thứ gì đó. Nhưng là khuê mật người tốt như đứng được có chút xa, không đúng, như thế nào tầng trong nhất bị khác một đám người cho chiếm cứ? Lại bên ngoài chút ít, tốt như xe của chúng ta đội cũng bị chen đến càng phía trước chút ít địa phương, gần đây cái này một đại sắp xếp đều bị đồng loạt dồn dở sợ phẹn tổn cho chiếm mất. Đi đầu đứng tại phía trước nhất trung niên nam nhân có chút nhìn quay mắt, được rồi, quản bọn họ là ai, dù sao cùng ta không có sao. Ngay tại lúc đó, chính nghiêm chỉnh mà đối đại đang trở về thiên vọng ngải nhược lâm bọn người, cùng nhau nhau sửa sang lại quần áo. Ngay tại vừa rồi Năm cái nữ nhân đã đạt thành nhất trí, các nàng ý định nghĩ biện pháp lại để cho vệ thiên vọng tạm thời quên mất những cả trai lẫn gái kia quan hệ, hoặc là tiểu là không muốn đi chú ý tới những chuyện này, lại để cho hết thể xem ra giống như là một lần bình thường thương vụ bạn bạc. Tối thiểu đừng đem một cái nhân tình tự nổi bật tại trên mặt, bởi vì này sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy khó chịu nổi, vạn nhất đem hắn sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên nếu như học như một chính thức hợp tác đồng bọn, mà không phải nam nữ bằng hữu như vậy, tại nơi này cái gọi là đặc thù nơi, ngược lại càng lộ ra chính thức. Dù sao hôm nay tới này còn có lần lễ cùng chuẩn trí hai vị ngoại nhân, không phải sao bay gio cho nen neu nhu hoc nhu mot chinh thuc hop tac đong bon ma khong phai nam nu bang huu nhu vay tai noi nay cai goi la đac thu noi nguoc lai cang lo ra chinh thuc du sao hom nay toi nay con co lan le cung tran tri hai vi ngoai nhan khong phai sao lần lễ cũng cảm nhận được trong chàng đột nhiên biến hóa hào khí tới lúc này năm cái nữ nhân riêng phần mình bất đồng khí chàng trong chốc lát liền hiện ra không còn là một mình cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ lúc nhất chi y như là chim non nép vào người ngại nhược lâm tọa chấn ngại ra hồi lâu cũng sinh ra tự hào môn thế gia đều có một phen đung dung rộng lượng khí thế la tuyết thân là la thị chế dược nhà máy người đứng đầu trưởng quản dưới cờ mấy ngàn công nhân quyền sanh sát một khi chăm chú là cái gọi người không thể không tính sợ xí nghiệp người phụ trách khôn khéo giỏi giang ninh tân di thì càng đơn giản tại trong thế giới của nàng vốn cũng không có bao nhiều tạp niệm có thể làm cho nàng lộ ra vui vẻ người cũng chỉ có vệ thiên vọng nàng chỉ cần khôi phục thành bình thường nhìn như ôn hòa kỳ thực cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng như băng bộ dáng là được lê gia hơn mặc dù có chút câu nệ đây là bởi vì nàng quá khứ là vệ thiên vọng phụ đạo viên cúc mắc nhưng có chân lý của vũ nàng cũng là tính toán miễn cưỡng chống được chẳng tử hàm xúc nội liễm nhưng không mất không khéo về phần mặc vô ưu thì càng rất khoát rồi đúng vậy nàng tựu là hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng hành chính cấp bậc cùng hương giang đặc thù cơ hội nhất trí nàng không cần sắm vai ai nàng tựu là mình huống chi hôm nay nàng cũng không tinh cái người tiếp khách không phải làm chủ đánh chính là lận lẽ cùng trần trí đứng tại đám người phía trước nhất, hai người biết rõ hôm nay tới tiếp vệ thiên vọng lộ ra rất chính thức, nhưng thật ra là những người này làm cho mình cái này hai cái kẻ đến sau xem. luân tuệ cùng bối phận, hai người cũng coi như trưởng muối, là nên đứng tại phía trước nhất. vệ thiên vọng đi ra cửa về sau, nhìn xem phía sau ngũ nữ, còn có lặng lẽ giấu ở một bên cười trộm không thôi trần ủy, trong lòng cảm thấy buồn mực bất quá may mắn lận lẽ cùng trần trí hai người đánh trước phá cục diện bế tắc, bọn hắn bước nhanh đi tiến lên đây, đưa tay chuẩn bị cùng vệ thiên vọng nắm tay. mã diễm thanh em đột ngột ở vệ thiên vọng sau lưng văng lên, cho ta bắt lấy hắn cái này tuổi trẻ bé con tử cương trộm túi của ta đây là vừa rồi nàng cùng khuê mật ước hẹn nắm hiệu dưới tiếp như vậy đến nên là cái này tiểu xuất ca bị bắt lại thiết đấu rồi mã diễm một bên hô hào một bên dùng ngón tay lấy vệ thiên vọng bóng lưng một bên lòng tràn đầy chờ mong lấy vệ thiên vọng không có quay đầu lại lại phản ứng cái này nữ tự mất chính mình cấp bậc rồi lận lẽ chân trí cùng ngại nhược lâm mọi người cũng không có một cái nhìn nữ nhân kia tất cả mọi người không là ưa thích người xem náo nhiệt đương nhiên loại sự tình này cũng không có khả năng sẽ cùng vệ thiên vọng có quan hệ chính thức tấn manh động lên không phải cái khác mà là mã diễm khuê mật nàng trước tiên trở tay đem chính mình bảo tiêu ngăn lại sau đó lại lại để cho bảo tiêu đem mã diễm hai cái tráng hắn cũng ngăn đón ba bước cũng làm hai bước đi về hướng mã diễm vừa đi một bên dốc sức liệu mạng cho nàng nháy mắt trong miệng nói ra ai hả ở đâu ở đâu mã diễm đang chuẩn bị lại chỉ vào vệ thiên vọng nói chính là hắn khuê mật cũng đã vọt tới trước mặt nàng ngăn ở nàng cùng vệ thiên vọng phía trước bắt lấy tay của nàng nhỏ giọng nói ra đừng làm rộn cái kia trung niên nam nhân là trần trí chúng ta hồ đông tỉnh nhà giàu nhất trong đám người có một nữ nhân tựu là la tuyết la thị chế dược nhà máy chủ tịch đám người kia tự mình đến tiếp cơ tới đón ngươi nói tiểu thị tươi ngươi lại náo ta đều không bảo trụ được ngươi rồi tranh thủ thời gian mặt khác chỉ cá nhân mã diễn toàn thân một cái giật mình trong chốc lát trong đầu như là nước đá dội qua rốt cục lĩnh hội tới vì cái gì khuê mật cùng hộ vệ của mình đều bị áp ở phía sau rồi thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt trung niên nam nhân là nhà giàu nhất trần trí cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ trung niên nhân kia thân phận khẳng định cũng sẽ không quá kém huống chi còn ma diem gần đây nóng đến nóng lên la thị chế dược nhà máy chủ tịch như vậy một đám người tự mình đến tiếp cơ cái này tiểu thị tươi thân phận được cao thành cái dạng gì chính là một cái sản phẩm người phát ngôn chính là một cái cả nước chẳng nguyên xứng đôi cái này trận chiến sao khó trách thằng này hãy nghe ta nói muốn bao nuôi hắn lúc một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng há mồm ra giá lúc nói là 500 triệu trần trí thân gia đồn đại ít nhất mấy trăm ước cần trần trí tự mình tiếp cơ người còn khiến cho như vậy chính thức hắn nói 500 triệu đoán chừng thật sự là sợ ta không tin a năm tỷ cũng bắt không được đến đây đi người khác căn bản không thiếu tiền a có thể ta thật sự không tin a ta rất ngu sao ta dại dột muốn chết ta không được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cái này quá xấu hổ rồi không tốt thật nhiều người đều chằm chằm vào ta nhưng ta thực không thể lại chỉ vào vị này trạng nguyên lang nữa à? nhưng nếu như ta lúc này thời điểm lập tức buồn bực không ra tiếng, cũng sẽ có vẻ quá đột ngột, bị người trở thành ngu ngốc à? phải lập tức, lập tức tìm người chịu tội thay, một tên đáng thương, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. hiện tại trước giúp ta lần lượt một trầu đánh đi. trong nháy mắt này, Mã Diễm trong đầu chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, con mắt cùng chuyện, đột nhiên ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. không hổ là trà trộn tại việc xã giao nhiều năm tiểu phú bà, đổi lại thường nhân vào lúc này khẳng định đều do ngọng, nàng có thể hồi tưởng được rất tốt lời của mình đến không tệ ta được tìm tiểu tuổi trẻ tốt nhất hay vẫn là cái loại này hơi bị đẹp trai Vàng không thì cái này chuyện gì không được chú ý lực đây hết thể nói rất dài dòng nhưng theo khuê mật nói cho mã diễm trần tướng đến nàng ngẩng đầu một lần nữa tìm kiếm mục tiêu đây hết thể bất quá chỉ mới qua ngắn ngủn trong một giây lát mã diễm ánh mắt lợi hại tại đám người càng phía sau càng quét lấy tìm kiếm lấy phù hợp mục tiêu không thể không nói tìm đẹp trai thật sự là nàng thiên sinh dị năng lập tức tự cho nàng ngắm một người trong tiểu tuổi trẻ dáng người cũng là không có đảm xem xét cũng rất cân xứng giữa lông mày cũng là khí khái hào hùng bước người là trọng yếu hơn là Hắn lúc này thời điểm chính đem để tay tại ô phục nội trong túi quần đi về phía bên này, quả thực trời cũng giúp ta. Chính là hắn. Không tệ. Chính là hắn. Cho ta bắt lấy hắn. Mã diễm lập tức đầu ngón tay phương hướng một chuyến, chỉ hướng ước chừng mười em ở bên ngoài cái kia phát hiện mới tiểu xuất ca. Khuê mật ngầm hiểu, vung tay lên, hai nữ sau lưng bọn bảo tiêu điên rồi giống như phốc đem đi qua. Cái này nữ nhân điên, bị tới đón cơ trận chiến hù đến rồi, tiểu muốn tùy tiện tìm người làm người chết thế à. Vệ Thiên vọng cũng là đầu góc xoay chuyển cực nhanh người, lúc trước trông thấy lần lễ cùng Trần Chí đặt ở phía trước nhất, đem một đám lạ lẫm bảo tiêu nam tử ngăn tại càng đằng sau chút ít, Vệ Thiên vọng đã biết rõ Trần Chí tại Hồ Đông tỉnh hay vẫn là rất có nổi tiếng, nhất là tại kẻ có tiền trong hội. cung tran tri lúc ấy liền đoán được cái này phú bà không do tran tri làm lần nữa, ngược lại là không nghĩ tới nàng vì vãn hồi mặt, ý định kéo dài nói sai, tùy tiện kéo cá nhân xuống nước. Vệ Thiên vọng theo bọn bảo tiêu lao ra phương hướng, đem đầu dồn néo tới, nhìn về phía bị đột nhiên Vũ Hoan hám hại nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi bị vội vàng tâm đó phát sinh biến hóa sợ hãi kêu lên một cái đồng tử đột nhiên co rụt lại trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống nhưng ra ngoài ý định chính là hắn lại không thấy hướng chính phóng tới hộ vệ của mình nóng, mà là quay đầu theo vệ thiên vọng ánh mắt đối mặt mà đi hai người ánh mắt đụng vào nhau tại đây trong tích tắc vệ thiên vọng toàn thân tóc gầy đứng đấy khí cơ dẫn dắt phía dưới chân khí rồi đột nhiên bạo đi đường 13 trong lòng điên cuồng gào thét không tốt bị phát hiện rồi cái này hai cái không may thuốc ngu xuẩn nữ nhân xấu ta đường ra đại sự chúng ta thật vất và đem sát khí cất giấu đi đến bên này hắn trợ quát một tiếng động thủ chương tám trăm lãnh huyết chương tám lãnh huyết ước chừng hai ngày trước, thì ra là tại Đường Quân Tử vong mọi việc ngày sau. Cùng Đường Quân Huyết thống quan hệ gần đây vài tên Đường ra người, lại lần nữa đứng ở Đường Quân trước mộ phần, dựa theo lệ cũ đốt đi một tí giấy, tỏ vẻ hy vọng hắn tại địa phủ cũng có thể làm ông nhà giàu. Mặc dù không tin quỷ thần, nhưng Đường Quân trước khi chết không cam lòng vẫn hận ánh mắt, hay vẫn là gọi cái này mấy người quên không được, ngoại trừ Đường Thiên. Hắn tới nơi này chỉ là bởi vì Đường Quân là đệ đệ của hắn mà thôi. Kỳ thật rất nhiều người cũng biết, dùng Đường Quân trạng thái, không có một điểm kỳ quặc, hắn làm sao có thể chủ động được bên ngoài tiền? nếu như tốn nhiều chút ít thần muốn điều tra ra là đường tiên cố ý lựa bịp đường quân cũng không khó nhưng cái này có ý nghĩa sao cho dù điều tra ra thật sự là đường tiên đang tắc quái có thể bởi vậy trừng phạt hắn sao hiển nhiên không thể theo 10 tuổi bắt đầu đường thiên tại đối mặt đường thanh sơn trách phạt lúc từng nói qua một câu như vậy lời nói ngươi đụng đến ta mỗi một cái ta đều nhớ kỹ sau đó liền không có bên dưới rồi không có, có càng nhiều uy hiếp cũng không có bị thu thập lúc gen nhưng cái này ngược lại đặc biệt làm cho lòng người hư hắn phảng phất là tại nhắc nhở đường thanh sơn một kiện không có ý nghĩa sự tỉnh lời ngầm rõ ràng không cần nói cũng biết nhưng cũng hết lần này tới lần khác tạm trụ đường thanh sơn thân là đường thiên ra ra điểm này nhân tử nếu như hắn nhiều nói một câu tương lai ta tất nhiên hội trả lại cho ngươi không biết bảo ngươi sống khá giả các loại lúc ấy đường thanh sơn chỉ sợ sẽ tự tay bóp chết chó của mình nhưng hắn không chế được rồi cho nên đường thanh sơn sau đó hồi tưởng lại càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ từ đó đường thanh sơn cũng không dám giao hấn đường thiên lên rồi đương nhiên đây cũng là đường thanh sơn gia chủ này đương được không bằng lâm thường thắng nguyên nhân bởi vì mỗi người cũng biết hắn bị đường thiên để lại đều là yêu nghiệt đường thiên tại tính tình bên trên so se tu tay bop chet cháu cua minh nhung han khong che đuoc roi cho nen đuong thanh son sau đo hoi tuong lai cang nghi cang la nghi ma so tu đo đuong thanh son cung khong dam giao han đuong thien roi đuong như long cấp tiến nhiều lắm cũng trưởng thành sớm nhiều lắm 10 tuổi biết thiên mệnh, 12 tuổi thành nội môn cao thủ, được Đường gia lão tổ và nhị thúc tổ ưu ái, chỉ định vi hạ nhiệm gia chủ không có hai nhân tuyển. 18 tuổi trở thành gần với tộc lão bên ngoài Đường gia người mạnh nhất, hắn phát triển là nhanh như vậy, gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường Thiên đối với Đường Quân ác ý, rất nhiều người cũng cũng biết, bởi vì hắn thậm chí căn bản là không muốn qua muốn ẩn núp đi. Ngày nay Đường gia chính trực thời bội rối loạn, Đường Thiên nắm giữ tài nguyên nhiều lắm, dù là tất cả mọi người biết rõ hại chết Đường Quân hung phạm không phải Đường Quân chính hắn, mà là Đường Thiên, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đường thanh sơn yên lặng nhìn xem chính tại phía trước điểm hương đường thiên nỗi lòng phức tạp âm thầm thầm nghĩ đối ngươi như vậy đệ đệ chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn sao đệ đệ ta bất cô đơn ta chỉ thật là bi thương đứng tại phía trước đường thiên minh minh không quay đầu lại lại phảng phất đã nghe được đường thanh sơn tiếng lỏng chỉ có im lặng nằm ở trong mộ đệ đệ mới là để cho ta yên tâm đệ đệ ta sẽ không để cho đường ra đem hy vọng đặt ở hai cái trong giỏ sách tổng nóng trông quật ngã một cái rổ còn có cái khác trống thật có lôi ta không chế không được tâm tình của mình chỉ cần ngươi còn sống ta vĩnh viễn không cách nào tính hạ tâm lai làm ta hứng việc đường ra sẽ lâm vào hiểm Bất quá, hiện tại tốt rồi. Ngươi cũng rốt cục thành hảo đệ đệ của ta, như vậy rất tốt, rất hoàn mỹ. Kaka đứng ở chỗ này lúc, cũng có thể cảm nhận được bi thương cảm xúc, cái này để cho ta càng thêm hoàn mỹ. Đường Thiên bộ mặt, nhìn như thật sự tại bi thương, chậm rãi nói, hắn mà nói gọi người thất vọng đau khổ, rồi lại cho sau lưng đường ra mọi người lớn lao tin tưởng, càng hoàn mỹ Đường Thiên, lại càng có thể mang cho đường ra mỹ hảo tương lai. Dù la đường quân mệnh chỉ có thể đổi lại Đường Thiên yên tâm thoải mái, cũng đều là giá trị, ai kêu ngươi cái này đệ đệ trên ca Kaka thực sự quá xa đâu. Tiếp qua một hồi, mot đia muốn xong việc rồi, ta muốn không sai biệt lắm là thời điểm đối với vệ thiên vọng động một hạ thủ. Bởi vì đường quân sai lầm, hiện tại quốc gia người cha chúng ta đường ra hạ lạc cha được rất ra sức, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp chuyển di thoáng một phát sự chú ý của hắn, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Quốc gia này cái gì đều thiếu, tự là không thiếu người, dưới đời này khó có không lọt gió tưởng. Đường thiên lạnh nhạt nói ra, phán phất vừa rồi hắn tại đường quân trước mộ phần sám hối đều là nói lão, cái này lại thành ngu xuẩn đệ đệ sai lầm rồi. Ngươi ý định làm như thế nào? Đường thanh xuân hỏi. Không đến một tháng trước, hắn mới bởi vì đường quân ra tay mà chính tay đâm thân đệ đệ, cái này lại quyết định muốn đích thân xuất thủ, rõ ràng cảm thấy hắn quyết sách rất vớ vẩn, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không ra cái lại lý do của hắn, bởi vì làm một tháng trước hắn cũng không nói thánh địa nhanh xong việc rồi. Rất đơn giản, muốn chuyển di vệ thiên vọng chú ý lực đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên là là giết người, ngoại trừ lâm nhược thanh bên ngoài, cùng hắn người thân cận, đều có thể giết được, lại để cho hắn phẫn nộ, lại để cho hắn điên cuồng, thẳng đến mất đi lý trí như vậy chẳng những có thể phá tâm cảnh của hắn còn có thể nhiễu loạn ý nghĩ của hắn đến lúc đó chúng ta lại lặng yên thả ra một ít dấu vết để lại đến mặt khác tình đi hắn sẽ như một ngu ngốc đồng dạng truy giết đi qua đường thiên chắc chắc nói rốt cục muốn trực tiếp đối với vệ thiên vọng bên người người động thủ sao mặt khác đường ra người toàn thân chấn động bọn hắn tại vệ thiên vọng trên người thụ biệt khuất thật sự nhiều lắm nhiều đến chính bọn hắn một khi nhớ tới đều có chút khống chế không nổi tâm tình Dế hay đường thanh sơn hỏi lại đường thiên lắc đầu nói tạm thời còn không xác định bởi vì không biết vệ thiên vọng hành tùng hắn cũng là có thể tàng được ra hỏa nhưng hiện tại đường quân sự tỉnh vừa qua khỏi đi không lâu vệ thiên vọng cũng trở nên đặc biệt coi chừng như thế nào tài năng sắc lập hành tung của hắn đường thanh sơn nghi hoặc nói đường thiên nết miệng cười cười lộ ra dày đặc răng trắng vì biểu đạt xin lỗi thanh ý ta chính tay đâm đường quân vệ thiên vọng bây giờ nhìn lại tựa hồ là càng cẩn thận rồi nhưng đây chẳng qua là suy nghĩ của hắn quả tính không ngoài sở liệu rất nhanh hắn tựu sẽ lộ ra sơ hở hơn nữa là trước nay chưa có đại phá chán hắn hội kiên định cho rằng chúng ta đường ra tuy nhiên tại mưu đồ lấy cái gì nhưng nhất định còn không có chuẩn bị cho tốt trong thời gian ngắn không biết lại đi vớt hắn dâu hùng Dùng thực lực của hắn, có tư cách nghĩ như vậy, hắn sẽ cảm thấy chúng ta đường ra không biết tại cùng một cái lừa bịp lại ngã lần thứ hai. Nhưng ta, đúng là muốn phương pháp trái ngược. Đường quân thực là hảo đệ đệ của ta, cho dù là tử vong của hắn, cũng có thể dùng để qua đi vệ thiên vọng để phòng tâm, thật là một cái tốt đệ đệ à. Ta không nội, không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, sẽ xuất hiện cơ hội. Hai ngày sau, vệ thiên vọng mua theo hương giang bay thẳng giang xa thành phố vé máy bay. Lúc này đây do vì đi cùng lận lễ trần trí bọn người gặp mặt, hắn dùng chính là chân thân, chính như đường quân sở liệu vệ thiên vọng chắc chắn cho rằng đường ra trong ngắn hạn sẽ không còn có cái gì động tác ở giữa đường thiên lòng kẻ dưới ước chừng nửa giờ sau đường thiên cùng với ba vị đường gia tộc lao mang theo 6 cái hạ nhân ngồi trên theo năm thuộc tỉnh bay thẳng giang xa thành phố máy bay khoảng cách thêm gần hơn nữa là đường ra cấp dưới xí nghiệp tư nhân máy bay thậm chí có thể so vệ thiên vọng sớm 2 giờ đến giang Sa thành phố sân bay tại trên máy bay đường thiên dùng chuyên trúc điện thoại cùng ở vào giang Sa thành phố ánh mắt không ngừng liên hệ tại phát hiện cùng vệ thiên vọng hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan năm cái nữ nhân lại đều đang muốn tiến về trước giang xa thành phố sân bay lúc hắn mừng rỡ như liên đang tại vệ thiên vọng mặt giết chết hắn năm cái nữ nhân cái này thật sự là một kiện ngẫm lại tịu lại để cho người nhiệt huyết sôi trào sự tình a vệ thiên vọng a vệ thiên vọng mặc ngươi thông minh cả đời chỉ cần ngươi hồ đồ cái này nhất thời ta tịu cho ngươi đau nhức triệt nội tâm đến lúc đó ta nhìn ngươi còn thế nào có thể sau khi ổn định tâm thần tu luyện ngươi muốn bảo vệ mẹ của ngươi lâm thực thành như vậy hai năm về sau ngươi tất nhiên sẽ cùng long môn người đánh lên đến lúc đó dùng ngươi chút buồn sự ấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ đừng nhìn ngươi bây giờ cơ hồ vô địch thiên hạ, nhưng ngươi cùng long môn ở bên trong những biến thái kia cường giả so với còn chưa đủ xem chính thức có thể cười đến cuối cùng tất nhiên chỉ có ta được ra thật sự là trời cũng giúp ta dùng đường ra thực lực muốn quả bom mang vào sân bay thật sự không khó vì lần này ám sát hành động đường thiên nếu không mang theo ba vị tộc người quen cũ tự áp trận mặt khác sáu gã hạ nhân cũng là bị triệt triệt để để tẩy nao đi ra ưu tú nhất ám sát giả đúng vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may sắc ý lại mẫn cảm vệ thiên vọng cũng phát giác không đến bọn hắn hội đem quả bom khỏa tại trong quần áo của mình một đầu đâm vào người trong đống đến lúc đó vệ thiên vọng bản thân mặc dù không chết cũng phải lột ra về phần những cái kia của hắn hồng nhan tri kỷ ha thật xin lỗi, các ngươi chỉ là của ta dùng để chọc giận vệ thiên vọng đạo cụ mà thôi. mang theo tâm tư như vậy, đường thiên cùng ba vị tộc thật xa xa đứng ở phi trường xa xa một loại tòa nhà ba tầng trong tiểu lâu. vì để tránh cho bị vệ thiên vọng phát giác ánh mắt của hắn, hắn thậm chí liền kính viễn vọng cũng không dám dùng, chỉ đem sân bay giám sát và điều khiển hệ thống sầm lấn rồi. toàn bộ phương vị nhìn xem trong phi trường hết thảy hướng đi. đương vệ thiên vọng thân ảnh xuất hiện ở phi trường đại sảnh thời điểm, đường thiên suýt nữa không chế không nổi tim đập của mình gia tốc, nhưng hắn thật sự quá khẩn trương, hắn thậm chí sợ chính mình cách giám sát và điều khiển nóng bỏng ánh mắt đều bị vệ thiên vọng phát hiện, hắn móc ra ngân trâm chiếu vào đỉnh đầu của mình rót vào, dùng châm cứu thủ pháp cưỡng ép lại để cho chính mình tâm như mặt nước phẳng lặng. Hắn thầm nghĩ bình tĩnh nhìn Vệ Thiên vọng tại phát hiện hồng nhan chi kỳ tất cả đều bị nổ thành thịt băng thời điểm, cùng loạn hình ảnh, cái này thật sự là nhân sinh trí cao hưởng thụ. Đường thiên tiên kế hoạch là như thế hoàn mỹ, người của hắn chỉ kém 10m có thể xông vào Vệ Thiên vọng người tạo thành đám người bên cạnh thân, thẳng đến bị mã diễm trời đưa đất đẩy làm sao mà đánh vỡ. Đường tiên cũng chỉ phạm vào một sai lầm, hắn mang tới người trẻ tuổi ở bên trong trong đó một cái dung mạo quá xuất chúng rồi, nếu như tất cả đều là đại chúng mặt, sẽ không xuất hiện bực này tình huống. Nhưng hắn cho rằng Cái này không ảnh hưởng toàn cục. Đường thiên ngựa mặt lên trời cùng tiếu, một điểm nhỏ biên cố, ảnh hưởng không được đại cục. Vệ Thiên vọng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sáu cái quả bom theo ngươi tứ phương vào tới, dù là ngươi động tác mau nữa, cũng chỉ có thể đỡ nổi một mặt ba cái, nữ nhân của ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Vệ Thiên vọng chân khí thiêu đốt rất đúng nhanh như vậy, Kình Phong lập tức theo trong cơ thể hắn vân ra, lại để cho hắn trước người người đứng phía sau phản phất bị bao thổi qua, ngay ngắn hướng không tự chủ được đảo hướng mặt đất. Bên kia đường 13 vừa mới giống xuất động tay hai chữ, trong chốc lát, tại mọi người bên cạnh thân hơn 10 mét địa phương, Suốt sáu người trẻ tuổi người móc ra dấu ở hầu phục nội trong túi quần tay phải, tay phải của bọn hắn trên mu bàn tay dùng kim loại ti gắt gao cột đổ vật, là tối như mực khối lập phương, lòng bàn tay của bọn hắn nắm bắt thì là cảm lấy nút màu đỏ khai quan. Lúc này, bọn hắn đã hung hăng miết rơi xuống khai quan. Bất quá lớn cỡ bàn tay khối lập phương lại tản ra lại để cho vệ thiên vọng đều cảm nhận được tử vong uy hiếp hương vị. Đây là sáu cái cao bạo tạc đã bao, đủ để đem trèo chống sân bay trần nhà giá thép dung thành nước thép, đủ để đem phương viên 50 em mở hết thảy sự việc toàn bộ tạt hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó sáu người này căn bản không có ý định đem quả bom nem tới bởi vì đường có trời mới biết vệ thiên vọng có một tay kinh người chân khí phóng ra ngoài bản lĩnh bọn hắn chỉ là túi thấp đầu hướng vệ thiên vọng cái này phương vào tới bọn hắn cựu là hùng hồn phó người chết thịt quả bom khoảng cách bạo tạc không đến mười giây ta vờ ơ ý mà chúng kế không trong không phải này kế rồi đây là tự chính mình khuyết điểm vệ thiên vọng tại trong lòng điên cuồng hò hét lấy chương tám trăm linh bon han chi la tui thap đau huong ve thien vong cai nay phuong vao toi bon han tựu la hung hon pho nguoi chet thit qua bom khoang cach bao tac khong đen 10 giay ta vo o y ma chung ke khong trong khong phai nay ke roi đay la tu chinh minh quyết điem ve thien vong tai trong long đien cuong ho het lay chuong tam tram linh bon sat na phương hoa nhìn xem quanh người té nằm trên đất chủng nữ còn có gần trong gang tấp sáu người hình quả bom Vệ Thiên vọng trong đời lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Hắn đời này lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi loại này, người bình thường vốn nên có được cảm xúc. Hắn chưa bao giờ sợ chính mình thân hám hiềm cảnh, tại lần Tuyết Vi bị bắt cóc lúc, hắn cũng chưa từng sợ hãi, bởi vì hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Duy chỉ có lúc này đây, bởi vì 67 ước tài chính nền váng đầu não, đồng thời năm cái phi thường quan tâm nữ nhân ngay ngắn hướng xuất hiện ở phi trường, lại để cho Vệ Thiên vọng hiếm thấy bị cảm tình ngắn ngủi dao động ý chí, hỗn loạn suy nghĩ. Đây là hắn trong đời cái thứ nhất sai lầm, lập tức đã bị nút trong bóng tối đường ra mở ra miệng lớn dính máu, dội ra ung tùm răng hung hăng hướng hắn cán tới. Cái này một ngụm nếu là cắn được thật sự rồi, sẽ cho hắn mang đến căn bản không cách nào thừa nhận thống khổ. Vĩnh Viễn cũng không sợ hãi Vệ Thiên Vọng, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hơi lạnh thấu xương. Vệ Thiên Vọng tâm cảnh một mực đều rất hoàn mỹ, ý chí của hắn giống như lúc băng sắt, dục khí của hắn có thể phá vỡ thiên. Không sợ gian nguy, không sợ vận mệnh, không sợ địch nhân, hắn chưa từng có sợ qua. Nhưng hắn khoảng cách chính thức hoàn mỹ võ giả, lại Vĩnh Viễn chênh lệch lấy một bước ngắn. Bởi vì cho đến tận này, hắn hết thảy đều quá thuận lợi rồi. Hắn ý đồ lại để cho chính mình vĩnh viễn tràn ngập cảm giác nguy cơ, nhưng hắn cảm giác nguy cơ lại thường thường đều là mình cưỡng ép chủ động đặt ở trên vai của mình. Cho dù là tại gian nan nhất dưới tình huống, hắn cũng vĩnh viễn chưa từng túi đầu, lại càng không từng sợ hãi, bởi vì hắn một mực đều cho rằng sợ hãi cũng không có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng chính là vì hắn không sợ hãi, lại để cho hắn đối với võ đạo, đối với nhân sinh cùng vận mệnh, thậm chí cả đối với địch nhân, đều khuyết thiếu chính thức tính sợ chi tâm. Hắn một mực tin tưởng vững chắc trên đời này không biết có đồ vật gì đó sẽ để cho chính mình sợ hãi được toàn thân đều tại du dãy. Cho nên hắn hoàn mỹ vô khuyết coi như cánh tay bị chạm phía trước Venus, nhìn như hoàn mỹ lại lại không phải chân chính hoàn mỹ người có thất tình thì nộ buồn bã sợ ái dù gắt vệ thiên vọng từng bởi vì công lực đại tiến mà hỉ từng bởi vì lâm đường chu tam gia khiêu khích mà dưới sự giận dữ máu tươi năm bước, bởi vì trịnh giai hoa hoặc là đường triều huyền chi tử mà buồn bã lại bởi vì ngại nhược lâm bọn người cuồng dại một mảnh mà chậm dãi học hội yêu tại đối mặt lê gia hơn lúc lại cảm nhận được mỹ lực hắn đối với võ đạo thế gia và long môn tồn tại lại chán ghét đến cực điểm thất tình bên trong hắn duy trì có không có sợ hãi Hắn có được lấy hoàng thượng toàn bộ trí nhớ, đã từng nhận thức hoàng thượng sở hữu thống khổ, nhưng hắn vẫn dựa vào kinh người ý chí toàn bộ khiên xuống dưới, chưa từng tối đầu, chưa từng quỳ xuống, chưa từng sợ hãi. Hoàng thượng chỉ so với hắn duy trì có nhiều hơn một vật, đúng là tại trước khi chết, hoàng thượng Chu cảm nhận được đối với thiên địa tính sợ chi tâm. Hoàng thượng đích nhân sinh cuộc sống, là bi thương sinh đích nhân sinh cuộc sống, hắn cũng một mực chưa từng sợ hãi. Hoàng thượng cũng không phải là chết bệnh, mà là tại tuổi già đem chết thời điểm, ý đồ dựa vào bản thân võ đạo cưỡng ép đột phá thiên mệnh, lại đã thất bại, đem cả đời sở hữu võ học cảm ngộ, hóa thành một khoảng kinh thần là ep đot pha thien menh lai đa that bai đem ca đoi so huu vo hoc cam ngo hoa thanh mot khoang tinh than la Nắp trong tùy thân bội kiếm bên trong, cuối cùng bị Vệ Thiên vọng tại Hoàng Giang huyện nhà bảo tàng trời đưa đất đẩy làm sao mà được. Mà hắn trong đời lớn nhất cảm nộ, liền là tới từ ở hắn trước khi chết ý đồ dùng võ đạo đột phá thiên mệnh lại thất bại thời điểm, cảm nhận được đối với thiên địa tính sợ chi tâm. Cho nên, hoàng thường hết thệ tâm tình, nhìn như một mực trang trong lòng của hắn, nhưng lại duy trì có thiếu cuối cùng một tầng. Không biết sợ hãi, liền vĩnh viễn cũng không cách nào có thể phá tầng này với cơ. Vệ Thiên vọng tiểu Vĩnh Viễn cũng kèm cái này một đường thủy chung không cách nào đem hoàng thường hết thể cảm ngộ chính thức cùng bản thân ý chí triệt để dung hợp mà là chỉ có thể như đọc sách biết chữ máy móc một loại tại lúc cần phải như lật sách đồng dạng đi điều đấy mà không thể đem trí nhớ hóa thành kỹ xảo ví dụ như hắn rõ ràng rõ ràng nhớ rõ như thế nào thi triển phi nhớ kình chờ công phu lại như cũng phải lặp lại trí nhớ cùng tập luyện cho dù là cựu âm thần trảo nhìn như hắn là đột nhiên nắm giữ nhưng ban đầu ở chuyện cho lưu chi sương chiêu này tai luc can phai nhu la sach đong dang đi đieu lay đã từng nhiều có phỏng đoán cái này cũng không hợp với lẽ thường theo lý thuyết Trong ký ức của hắn chỉ cần Hoàng Thượng sử xuất qua công phu, hắn nên có thể dễ dàng xử đi ra, dù là kinh mạch cũng không trải qua cường hóa, nhưng hắn cũng phải biết như thế nào tuyên truyền chân khí, cùng lắm thì tiểu là nội thương mà thôi, chữa thương quyển sách có thể trị. Truy cứu nguyên nhân, liên ở chỗ hắn chưa bao giờ chính thức đem Hoàng Thượng hết thảy võ đạo cảm ngộ hóa làm hữu dụng. Đúng vậy, phía trước hắn cũng không từng chính thức sợ hãi địch nhân của mình, cho nên tại cam no hoa lam huu dung ngủi trọng thương đứng ra, gặp Đường quân đã chết về sau, hắn hôm nay tiểu phạm phải bực này sai lầm. Bởi vì không có chính thức phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ, Hắn hôm nay cũng mới sẽ bị khoản tiền lớn cùng năm nữ tử đã bị mất phương hướng tính cảnh giác. Nhưng hôm nay, giờ này khắc này, hắn tại vô cùng có khả năng lập tức muốn mất đi ngải nhược lâm trời vô cùng chân quý người dưới tình huống, hắn rốt cục sợ hãi, cũng rốt cục lĩnh ngộ cái gì gọi là kính sợ chi tâm. Vết rách tại đấy lòng của hắn sinh ra đời, trong chốc lát kéo dài qua hắn toàn bộ tâm hải, nhìn như hoàn mỹ không tì vết Venus trên hai tay, răng rắc răng rắc vỡ ra vô số đạo vết dạng. Theo một tiếng ầm vang, Venus pho tượng hai tay ầm ầm rơi xuống đất, nhìn như không trở vẹn, nhưng kỳ thực hoàn mỹ đoạn tí ầm ầm sinh ra đời. Vệ Thiên vọng tâm cảnh rốt cục cùng Hoàng thượng tâm cảnh hoàn mỹ địa dung hợp đã đến cùng một chỗ. Vệ Thiên vọng tính sợ, cũng không phải là nhằm vào đường ra hoặc là long môn, cũng thực sự không phải là đơn thuần sợ hãi, mà là nhằm vào trong lúc vô hình thư gián mình. Nguy hiểm luôn không chỗ nào không có, một khi bông lòng cảnh rác, lòng cảnh giác, tiểu lại đột nhiên xuất hiện, hung hăng ở trên người hắn cạo xuống một khối thì đến. Tương lai vĩnh viễn là không biết, càng lợi hại người, cũng không cách nào dự đoán ngày mai hội chuyện gì phát sinh. Nếu như đối với không biết tương lai vĩnh viễn đều trong lòng còn có kính sợ, liền có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm phát sinh, ví dụ như hiện tại đạo lý kia vệ thiên vọng lĩnh nộ được có chút chệ, bất quá may mắn không tính quá muộn. Như thủy triều trí nhớ phô thiên cái địa vào tới, hoàng thường mỗi từng chiêu từng thức, không còn là trong lòng của hắn trông rất sống động hình ảnh, trong màn ảnh nhân vật chính, đạo hoàng thường cũng là vệ thiên vọng chính mình, chỉ cần tâm niệm vừa động, là hắn có thể lập tức trong đầu hiện hiện như thế nào sử xuất hoàng thường triều thuong chieu thuc thay đổi chân khí là được thôi động, chân khí tự trong kinh mạch lưu chuyển, mặc dù trệ chát chát như lưu xa đi thuyền, thậm chí sẽ làm bị thương và kinh mạch, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm, thực sự có thể cố định đẩy mạnh xuống dưới, mà không cần lo lắng đi đến nửa đường lúc nhớ không nổi như thế nào đi chiêu chân khí cắn trả. Khết thệ cũng không còn trong ngày thường vụ lý khán hoa, mò trăng đáy nước, xem rõ ràng lại tổng sở sở không tới. Đây là Hoàng thường lưu cho vệ thiên vọng quý giá tài phú một lần cuối cùng truyền thừa, từ võ đạo, đến đan dược trở kỳ kỹ dâm xảo, đến nhân sinh chết lý. Hoàng thường tại lịch thiên thất bại thời điểm, để lại chính mình cả đời tinh hoa nhất tài phú, lúc cách ngàn năm truyền thừa cho một cái quật cường bất khuất nghèo khổ thiếu niên. Thiếu niên tại đạt được Hoàng thường truyền thừa về sau, cũng không trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được cũng không có tại cường đại trong đã bị mất phương hướng mình, mà là không ngừng mình tỉnh lại cùng nghĩ lại, Vĩnh Viễn không ngừng nghĩ cũng đi lại kiên định hướng về trở thành chính thức cường giả trên đường giạo bước tiến lên. Nếu như bị hắn giết lục thành tính xem mạng người như cỏ rác, chỉ sợ sớm đã gieo xuống tâm ma, chết ở tẩu hỏa nhập ma bên trong. Nhưng Vệ Thiên vọng không có, hắn tự hạn chế cùng từ nhỏ cùng người nghèo cùng nhau lớn lên kinh nghiệm, lại để cho hắn học hội chính là như một cái phổ la đại chúng như vậy đi đối đãi nhân sinh, như là tiên long bát bộ bên trong tiểu phong. Hôm nay Vệ Thiên vọng, hắn hết thảy đều hoàn mỹ đạt đến hoàng thượng trước khi chết ứng thuận tâm nguyện, tại Vệ Thiên vọng lĩnh ngộ kính sợ chi tâm chung nhu vay đi đoi đai nhan sinh nhu la thien long bat bo ben trong tieu phong hom nay ve thien vong han het the đeu hoan my đat đen hoang thuong truoc khi chet ung thuan tam nguyen tai ve thien vong linh ngo kinh so chi tam ve sau, cả người cũng rốt cục thoát thai hoàn cốt, hắn rốt cục đã nhận được hoàng thượng trí nhớ thừa nhận, cũng đã trở thành một cái theo thân thể đến tâm linh cũng không có so cường đại hoàn mỹ võ giả. Thời gian vào lúc này Phảng Phất bất động, Vệ Thiên vọng đứng thẳng địa phương, vẫn nhìn chính ôm tay phải vừa người xông về phía trước đến 6 người, bọn hắn coi như đi qua phát ra vở cờ giờ cái địa lúc nhấn xuống một dục 16 lần nhanh trong vân phím, xa xa đường thiên sâu sắc há mồm cuồng tiểu động tác Phảng Phất thả chậm gấp 10 gấp trăm lần. Theo trí nhớ hoàng thượng nhớ hòa tan, Vệ Thiên vọng trước mắt chưa nắm giữ rất nhiều võ học tại hắn trong óc ở chỗ sâu trong từng cái hiện, trong đan điền chân khí điên cuồng tiểu đốt, xỏ xuyên qua toàn thân các nơi. Kinh Thiên, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên như là trường hồng có nhật. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trong lòng hắn lại chẳng qua là trông nháy mắt biến hóa. Chơi không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp nào có thể phá giải cái này hắn phải chết kết quả. Vệ Thiên vọng nghĩ như vậy đạo, nhưng lưu cho thời gian của hắn, thật sự không nhiều lắm rồi, những người này lại xông về phía trước 5m, bọn hắn trên mu bàn tay quả bom sẽ đem tại đây hết thể đều tung bay, đến lúc đó cho dù hắn là thần tiên tái thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Tay vung năm giây cùng, không được. Muôn công phu này là lợi dụng chân khí tại đối phương khựu tay nhẹ nhàng phất một cái, lại gọi nhân thủ cánh tay vị chua tiến tới toàn thân tiêu kình. Cho dù lúc này xử đi ra rồi, cũng không cách nào đối phó được bốn phương tám hướng gọn tới sáu người. Cho dù là bọn họ ngay tại châu ngã xuống, nhưng quả bom lúc này nổ tung, Y nguyên sẽ để cho tất cả mọi người chết ở chỗ này. Quỷ ngục gió lạnh cái này kinh người sóng ngâm công, đạp đất phát ra tiếng lại để cho bọn hắn sở hữu đều định ở chỗ này hữu dụng sao? Quả bom Y nguyên lại ở chỗ này bảo ta, bạch mang tiên pháp, giật xuống dây lưng đường cây roi sử xuất, nhưng chiều dài không đủ à? căn bản sử không xuất ra chính tông bạch mãn tiên pháp nói cách khác cho dù hiện tại sử đi ra rồi đồng thời công hướng 6 người cũng nhiều lắm là chỉ có thể đưa bọn chúng liền người mang quả bom đánh bay hơn 10 thước dù là quả bom cùng mọi người ở giữa khoảng cách phóng đại đến hơn mười thước trên nóc nhà giá thép y nguyên hội mệnh ra rời cái này tu kiến tại tầng thứ hai sân bay lối ra y nguyên hội ầm ầm sụp đổ y nguyên hội nổ chết tất cả mọi người coi như mình có thể miễn cưỡng cứu một hai người đến cũng không làm nên chuyện gì đương nhiên vệ thiên vọng toàn thân chấn động một môn cho đến tận này chưa bao giờ bị hắn cân nhắc qua công phu, phù hiện tại trong đầu của hắn bởi vì muốn sự xuất môn công phu này, không đem dịch kinh đoán quốc thiên luyện đến đệ thứ trọng, cơ hồ đầm rống hăng hổ, cho nên hắn cũng chưa bao giờ đi cân nhắc qua. Cửu âm chân kinh công chia trên dưới lưỡng cuốn, quyển thượng ghi lại dịch kinh đoán quốc thiên, chứa thương quyển sách cùng với điểm huyệt giải huyệt quyển sách chờ kiến thức cơ bản pháp, quyển hạ tắc thì ghi lại kể cả cửu âm thần trảo, phi như kinh, tay vung năm giây cùng, tối tâm trưởng, xà hành ly phiên và đại phục ma quyển đằng bên trong cường đại công pháp. Trong đó cửu âm thần lại tên cửu âm bạch quốc trào, có thể nói quyển hạ bên trong danh khí lớn nhất, được xương lực sát thương mạnh nhất bí quyết. Một khi luyện thành đại viên mãn, trảo lực vô cùng tương đại, Quỷ khí quanh quẩn, địch nhân không công tự sợ. Hán chảo có thể làm cho đầu lâu thành lỗ mà không thoát, chảo lòng có cường đại hấp lực có thể cách không thủ vật hoặc hấp thụ người khác công lực, chảo chỉ có cường đại thấu kính có thể cách không đả thương người. Vừa thu lại vừa để xuống, lúc mở lúc đóng, hợp võ học đại đạo chi lý. Vô luận là Mai Siêu phong hay vẫn là Chu Chỉ nhược, đều dựa vào cửu âm bạch cốt chảo đã trở thành trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết, quyền hạ bên trong còn có một môn cùng âm thần chảo tương xứng kinh thế bí pháp, có thể nói trong chốn võ lâm thượng thừa nhất kinh công, tập thân pháp, bộ pháp, cương khí tại nhất thể, công phong nhất thể, một khi đại viên mãn sức chiến đấu lăng không tăng cường mấy lần nó cùng cựu âm thần trào đồng dạng nội ngoại kiêm tu uy lực kinh người hoàn toàn có thể nhảy thoát ra cựu âm chân kinh phạm chủ tạo nên một đời tuyệt thế cao thủ chương tám trăm linh năm loa toàn cựu ảnh chương tám trăm linh năm loa toàn cựu ảnh trong chiến đấu thi triển đi ra một số gần như đạt tới võ giả cực hạ mặc dù tiểu thuyết nguyên lấy bên trong cũng cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả như vậy môn công pháp này đúng là rất nhiều người cũng không biết được loa toàn cựu ảnh nó mới chính thức là hoàng thường cuối cùng nhất lúc tuổi già sáng chế dung hợp hoàng thường tối đa võ đạo tinh hoa công pháp Thực hành thượng thừa có thể biến hóa ra chín thân ảnh, cũng ngư cũng thực, cùng Phật môn vô thượng thần công đại sen chín hiện có giống nhau công hiệu, có thể đất bằng rút lên mấy trượng, chỉ cần có đầy đủ chân khí trèo trống, cũng có thể không căn cứ phi hành, thân thể chung quanh cũng có một tầng tự nhiên cương khí, có thể công kích kẻ thù bên ngoài, thân giống như võ giả, chiến như địa tiên, hán đại viên mãn chỗ đại biểu cảnh giới. Nếu như tái tiến một bước, là hoàng thượng suốt đời chi mộng tưởng, nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát nhân luân. đương nhiên, mặc dù là hoàng thượng, cũng không thể tại loa toàn cửu ảnh trên cơ sở càng tiến một bước, mà là tại thất bại về sau bông tha cho đầu thai chuyển thế. Chân khí thiêu đốt hồn phách trở thành một khóa nấp trong cổ kiếm bên trong tinh thần là cấn, tạm gác lại hậu nhân hoàn thành giấc mộng của hắn. Giờ này khắc này có thể phá cục chỉ có loa toàn cựu ảnh, phóng lên trời chân khí tại trong hư không hơi khẽ chấn động, phản phất vô hình lắc lư một phen. Sau đó mạng thiên phi vũ luồng khí xoáy nháy mắt trở lại vệ thiên vọng trong cơ thể. Vệ thiên vọng có chút thấp túi thấp đầu, hai tay hiện lên trưởng giao tương đối đụng, một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn màu xanh chân khí điên cuồng tuôn ra, tự lòng bàn chân hướng bên trên, một mực bao phủ đến cùng đỉnh ba thước cao, hiện lên đinh oc khí trụ quay quanh tại thân thể của hắn một phía. Bình tĩnh không gió trời cùng đất, rồi đột nhiên nổi lên cuồng phong, từ bốn phương tám hướng thổi tới hướng về Thiên Vọng đứng thẳng chi địa hội tụ mà đi. Đây hết thệ chỉ phát sinh tại lập tức, trong mắt người chúng quanh xem ra, Phản Phật chỉ thấy được thanh quang lóe lên, không rõ rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Chỉ có ở vào dị biến trung tâm mấy người mới thấy rõ ràng, đứng tại đám người trung ương nhất Vệ Thiên Vọng tại thời khắc này hóa thân thiên ma, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí thế lại cường đại phải gọi người run rẩy. Đột nhiên, hắn nguyên bản buông phòng đầu đột nhiên giơ lên, ngửa mặt lên trời hướng bên trên, có thể chẳng biết tại sao, cầm trong tay quả bom đường ra sáu người, Phản Phật cảm thấy toàn thân bị ma quỷ ánh mắt bao phủ. Bọn hắn trước chúng vệ thiên vọng di hồn chi pháp, việc này đương nhiên đã ở đường thiên trong dự liệu. Bất quá buộc khi bọn hắn trên mu bàn tay quả bom, một khi đè xuống khai quan, cũng không có hủy bỏ bạo tặng cái này lựa chọn. Sáu người khoảng cách đám người nhất trung tâm còn có bảy m. Bọn hắn trong hai mắt bỗng nhiên nhìn không tới con mắt, trở nên trắng xóa một mảnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, như cứng ngắc sát cướp đồng dạng, chậm rãi rơi lên cao tay phải. Lúc này, cách cách bọn họ bị mã diệm đánh vỡ, chỉ mới qua không đến ba giây đồng hồ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không có thể hiểu được. Lúc này vệ thiên vọng đã không còn là quá khứ đích vệ thiên vọng xa xa đường thiên y nguyên tại cuồng tiếu bên trong miệng của hắn cũng còn không có khép lại đến bên này trong đám người y mắng băng liệt thanh âm lăng không văng lên bao quả tại vệ thiên vọng thân thể bốn phía luồng khí xoáy hung hăng nổ bùng hắn đứng thẳng địa phương thân hình bỗng nhiên biến mất đường mười ba bọn người lúc này sớm đã tinh thần hoảng hốt không biết vì sao bọn hắn dơ lên cao trên tay phải sáu cái đen kịt than hinh đot nhien bien mat đuong 13 bon nguoi luc nay som đa tinh than hoang hot khong biet vi sao bon han do len cao tren tay phai sau cai đen kit qua bom là như thế trước mắt vệ thiên vọng nguyên bản biến mất thân ảnh mạnh liệt xuất hiện lần nữa nhưng lại không phải một cái mà là sáu cái sáu cái giống như lúc vệ thiên vọng phân biệt đứng tại đường ra sáu gã tử sĩ chính phía trước Những vệ thiên vọng này đều đã hư tượng, nhưng cũng là chân thân. Thực sự không phải là vệ thiên vọng thật sự đã có được tiên nhân giống như hóa thân trí năng, chỉ là hắn cái này trong tích tắc tốc độ quá nhanh, cho lại để cho cảm giác phảng phất là đồng thời xuất hiện tại 6 người trước người một loại. Cái này là loa toàn cửu ảnh trung gia trạng thái, tuy nhiên cũng không đạt tới đỉnh phong chín cái hóa thân, chỉ có sáu cái, nhưng dùng để ứng phó lập tức cục diện, nhưng lại vừa vặn là đủ. Sáu cái vệ thiên vong đồng thời nâng lên tay phải, tay phải hiện lên chào trang, hữu âm thần trảo sự xuất, tay phai hien len chao trang cuu diện kim quang lập lòe, hung hăng xéo xuống vung lên, 6 gã đường gia tử sĩ tay phải liên thủ trưởng mang quả bom đồng loạt bị hung hang hoạt đoạn. Kình phong tái khởi thời điểm, sáu người bản tay cũng không rơi xuống mặt đất, mà là không thấy bóng dáng. Đang nhìn đến sáu cái vệ thiên vọng xuất hiện tại nhà mình tự sĩ bên người lúc, Đường Thiên đã đã ngừng lại cùng tiểu, toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi bổ nhào vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa, hắn đã quên không thể dùng chính mình tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn thẳng vệ thiên vọng chú ý hạng mục công việc. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, đã vượt ra khỏi hắn đối với võ giả lý giải, người làm sao có thể làm được loại chuyện này? Đây là xã hội hiện đại, không tin quỷ thần, cũng không có thần tiên. Có thể loại sự tình này? là võ giả có thể làm được đấy sao ta là đang nằm mơ sao đường thiên nhìn tính và tính lại tính toán không đến vệ thiên vọng lại có cái này ẩn giấu bản lĩnh đương hắn đứng ở trên ban công phóng tầm mắt nhìn lại lại chính trông thấy vệ thiên vọng đã ở cái này lập tức vượt qua 30 mươi em mở khoảng cách xông qua sân bay lối ra tám làn xe thả người nhảy lên bay ra cầu vượt cả người bước lên tại giữa không chúng hắn giơ lên cao trong hai tay bưng lấy đúng là sáu chỉ đem hết thủ trưởng cùng với trên bàn tay quả bom đường thiên vô lực nhuyễn nga xuống thì thảo tự nói hắn làm được thật sự làm được lập tức thương sáu người cái kia sáu cái hoàn toàn chính xác không phải hữ ảnh vệ thiên vọng thằng này ngươi đến cùng từ nơi này học được những buồn sự này khởi xa xa vệ thiên vọng trợt quát một tiếng cầm trong tay sáu quả bom hướng trên không hung hăng đầy đi hắn muốn cho dư âm nổ mạnh tật lực không muốn lan đến gần sau lưng sân bay trần nhà trèo trồng cung hắn cũng không dám đem quả bom xuống ném nếu như trông cậy vào cầu vượt kiểu mặt đến ngăn trở bạo tạc trùng kích lực kết quả chỉ có thể là cầu vượt bị tặc hai thượng diện đứng đấy bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người cho nên chỉ có thể đem quả bom hướng xéo xuống bên trên, trên không ném theo đường mười ba bọn người bị đánh vỡ đến bây giờ chỉ qua không muon cho du am no manh tan luc khong mười giây vệ thiên vọng đã dùng hết mọi tren muoi bon nguoi bi đanh vo đen bay lượng chém thoi gian nhưng hắn ý nguyên muộn hơi có chút sáu quả bom bay ra ngoài không đến 5 mét liền trên không trung ẩm ẩm muốn nổ tung lên vệ thiên vọng nhìn chăm chú lên cái này sáu quả bom tinh thần lực độ cao tập trung hắn phảng phất chứng kiến quả bom chậm rãi phồng lên ra rốt cục căng ra một đạo khe hở một đám diễm chỉ từ quả bom bên trên khe hở xuyên suốt mà ra càng nhiều nữa khe hở theo quả bom không ngừng bành trướng xuất hiện tại quả bom thượng diện càng ngày càng nhiều diễm quang bắn sắp xuất hiện đến phía trước sáu cái đen kịt quả bom bao tại vệ thiên vọng nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi biến thành sau đó ở giữa không trung nở rộ liệt diễm bông hoa khói đặc bên trong đỏ vàng giao tạm liệt diễm bông hoa càng lúc càng lớn đập vào mặt. Nếu như muốn giảm bớt mình đã bị tổn thương, lúc này vệ thiên vọng chính xác nhất cử động là đem thân thể của mình, đem đầu ôm lấy chỉ đem phía sau lưng lưu cho sắp đụng vào trên thân thể liệt diễm trúng kích. Không, mặc vô ưu người mang viêm hoàng dưỡng sinh thuật trước hết nhất kịp phản ứng, nàng nằm dặm trên mặt đất, phi công hướng hư không vươn tay ra, muốn bắt ở cái gì? Nàng dốc sức liều mạng đứng người lên, muốn đập ra đi. Ngại Nhược lâm, Ninh tân di, la tuyết cùng với lê gia hân thậm chí liền hô kêu đi ra thời gian cũng không có, các nàng chỉ tới kịp đồng tử đại trương lấy, nhìn xem liệt diễm phóng tới vệ thiên vọng, đưa hắn khóa lại trong ngọn lửa. Vệ thiên vọng cũng không có của mình. Phía sau, quan mang chói mắt lại để cho mỗi người con mắt đau nhức, các nàng khó chịu được nước mắt tuôn ra, nhưng các nàng không có, có bất cứ người nào nhắm mắt lại. Tại xương mù dày đặc giống như đánh tới trong ngọn lửa, cái kia cao lớn vô cùng bóng người màu đen lộ ra đặc biệt chói mắt. Vệ thiên vọng không để cho chính mình có lại, hắn chỉ là tại thời khắc cuối cùng móc ra tiểu hoàn đan, đem sở hữu đan dược nhét vào trong miệng, sau đó mở ra hai tay, đó liệt diễm đánh tới, như là con bướm bướm đồng dạng độ tới. Còn thiếu một ít khoảng cách, những quả bom này tại giữa không trung bạo tạc có lẽ không thể mượn mặt đất phản xung, đem cái này một mạng lớn đều anh sập, nhưng cái này kinh người trùng kích lực cùng với hỏa diễm Hội đem phía sau mình, cả trai lẫn gái nhóm toàn bộ khỏa đi bảo, không ai có thể chịu đựng được ở loại này tổn thương. Chỉ có một biện pháp, có thể cho ngải nhược lâm chờ ngũ nữa không bị thương tổn. Tại loại này chàng cảnh phía dưới, vệ thiên vọng y nguyên tới kịp trong đầu làm ra chính xác được không thể tưởng tượng nổi tính toán. Đúng vậy, đem phía trước sáu khỏa quả bom cho rằng nguồn sáng, chính mình là ngăn tại nguồn sáng phía trước đại thụ, ngải nhược lâm các nàng chỉ cần bị bao phủ tiến thân thể của mình ngăn cản đi ra trong bóng dâm, cũng chỉ sẽ phải chịu nhỏ bé dư ba trúng đích. Như vậy, tiểu đệ cho ta tới đem bạo tạc đỡ được à? Cái này là lỗi của ta lầm, ta muốn dùng thân thể của mình để đền ngủ tại đánh về phía liệt diễm thời điểm vệ thiên vọng trong óc một mảnh không minh hắn vô số lần tự xưng là ích kỷ nhưng chính thức đến nơi này sinh tử tồn vong thời khắc hắn lại không có mảy may do dự tiểu như vậy đi làm nhưng hắn lại cũng không phải là mù quáng chịu chết tại hắn buộc phát chân khí đem chính mình đi phía trước đẩy quá khứ đích thời điểm tiểu hoàn đan bằng tốc độ kinh người bị tiêu hóa bỏ thêm vào lấy vừa rồi bởi vì vượt mức quy định sử xuất loa toàn cửu ảnh mà lấy hết đan điển vệ thiên vọng quanh thân cơ bắp và cốt cách cường độ không ngừng mới hiện lên chân khí cường hóa lại để cho thân thể của mình nhanh chóng trở nên so thiết càng cứng rắn so đại địa càng trầm trọng không gì sánh kịp tính toán lực đây mới là vệ thiên vọng chính thức đáng sợ nhất địa phương khoảng cách bạo phá điểm càng gần có thể tại thân thể phía sau hình thành em ảnh lại càng lớn ngải nhược lâm bọn người hy vọng còn sống lại càng lớn nhưng thân thể chỗ muốn thừa nhận chủng kích lực lại càng cường vệ thiên vọng thầm nghĩ bảo hộ người mình quan tâm không có hứng thú đi quản những người khác như vậy hắn xông về phía trước khoảng cách liền vô cùng có chú ý hắn phải vừa đúng kẹt tại bảo vệ ngải nhược lâm bọn người trình độ rồi lại tận khả năng rời xa bạo tàn nguyên ít thân thể đã bị trùng kích hắn đã tính toán ra chính mình không ngừng cường hóa thân thể cực hạn sức thừa nhận tại chính mình đi phía trước đẩy mạnh trong quá trình, chân khí không hoàn toàn càng thêm cường hóa lấy thân hình, đây cũng là cái tiến dần quá trình, phức tạp vô cùng số liệu, hợp thành một đạo không thể tưởng tượng nổi nhiều tham số vi phân và tích phân phương trình, hắn phải đem chính mình đi phía trước tung bay tốc độ, liệt diễm trùng kích đẩy mạnh tăng tốc độ, bản thân cơ bắp gân cốt cường hóa tốc độ, cái dạng gì trình độ thân thể có thể thừa nhận cái dạng gì trùng kích lực, những phức tạp này đến cực điểm tham số đều hoàn mỹ nắm giữ, mới có thể tìm được chuẩn xác nhất chính là cái kia điểm. tư duy như là vạch phá bầu trời tia chớp, hào dây gian hắn liền lấy ra cuối cùng nhất tính toán kết quả đi phía trước đẩy mạnh 2m87, lại để cho chính mình vừa vặn ở đằng kia vị trí tiếp xúc đến liệt diễm trùng kích, nhiều đi phía trước một ly, chính mình sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, muốn hoàn mỹ bảo vệ chúng nữ, không cho một tia liệt diễm trùng kích biên giới quét đến các nàng, phải đi phía trước đẩy mạnh 2m, M53. Chương 806, không chọn vẹn hoàn mỹ. Chương 806, không chọn vẹn hoàn mỹ bất quá, vệ thiên vọng trí tuệ bao phủ dư không, chính muốn đứng lên đứng ở mọi người phía trước nhất Mạc Vô Ưu đã ở hắn trong tính toán. Không tệ, người mang viêm hoàng dưỡng sinh thuật Mạc Vô Ưu, có thể trở thành tầng tứ hai lưu cho những người khác bảo hộ, dùng Mạc Vô Ưu tính cách nàng cũng sẽ không trốn tránh như vậy ta thiệu vừa vặn vọt tới hai mễ tam bảy ác rượu đến hào đỉnh tính toán đối với mình thân tình huống hoàn mỹ năm giữ sáng tạo ra lúc này đây vệ thiên vọng nhìn như chịu chết nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau hoàn mỹ tính toán kết quả xả thân lấy nghĩa cái này mới là vệ thiên vọng nhu vay ta tieu vua van vot toi hai me tam bay ac ruou đen hao đinh tinh toan đoi voi minh than tinh huong hoan my nam giu sang tao ra luc nay đay ve thien vong nhin nhu chiu chet nhung lai khong ban ma hop y nhau hoan my tinh toan ket qua xa than lay nghia cai nay moi la ve thien vong nhu cau danh lợi toán học truy cầu trung cực cảnh giới lúc này vệ thiên vọng mới là hoàn mỹ mà cường đại đến vô địch vệ thiên vọng vô luận là ai vô luận các người dùng biện pháp gì cũng đừng muốn từ trong tay của ta cướp đi ta chỗ hầu người thánh mạng người khác trong mắt trong tích tắc tại vệ thiên vọng trong nội tâm lại phẳng phất nửa cái thế kỷ dài như vậy Hắn thậm chí cảm thụ đạt được liệt diễm gần người lúc, thân hình bị một chút xé rách kịch liệt đau nhức, phản phất xem tới được làn da một chút vỡ tan, cơ bắp chậm rãi bị xé mở, lộ ra bên trong u tùm mạch cốt. Cương đại trùng kích lực, trong nháy mắt này như muốn đem Vệ Thiên Vọng lôi kéo thành vô số mảnh vỡ, đáng sợ nhiệt độ, xa siêu Việt hơn xa nhân thể thừa nhận năng lực. Nhưng càng là như vậy nguy cấp thời khắc, Vệ Thiên Vọng lại càng là tỉnh táo, trong đan điền chân khí âm ầm nổ vang, vừa rồi nuốt đi vào tiểu hoàn đan đã bị tiêu hóa hoàn thành. Siêu Việt kinh mạch cực hạn vượt qua nhanh hấp thu, suất mười khỏa tiểu hoàn đan mỗi một khỏa đều có thể lại để cho hắn bây giờ trở về đến trạng thái toàn thịnh, uy lực quá mức kinh người rồi. Vệ Thiên Vọng đan Điền nháy mắt sau đó sẽ bị nổ, kinh mạch từng khúc ngăn, ngăn ra, rộng lượng hàn khí theo hắn trong đan Điền tuân ra, đánh về phía toàn thân các nơi, cũng đang từ ngoại giới xâm nhập mà đến liệt diễn phát sinh kịch liệt đụng nhau, tại va chạm đồng thời giao dung hợp. Đây là gấp 10 lần tại trạng thái bình thường chân khí, có khả năng hình thành phản xung chi lực, đồng dạng lúc trước gấp 10 lần. Dương cực sinh, cực dương bên trong tìm tòi chân âm, thêm nữa tinh thuần cửu âm chân khí tại đây giao đụng nhau đụng trong quá trình sinh ra đời, nhanh chóng quay lại đan của hắn, trở lại dùng cho tăng cường thân thể của hắn. Quá trình này phát sinh được quá mức tấn mãnh, căn bản không phải hắn bình thường lúc tu luyện trạng thái, hắn cũng không có thời gian như bình thường tu luyện như vậy đi điều chỉnh nội lòng, ngồi xuống ngủ nhưỡng. Thời gian dùng hào dây cấp đi phía trước đẩy mạnh, tại liệt diễm áp đến trong thân thể ước chừng 2 thốn vị trí lúc, vệ thiên vọng thân thể chính diện đã từng khúc vỡ vụn, chỉ có mắt cùng hạ thể tại hai tay dưới sự bảo vệ coi như nguyên vẹn. Nhưng là, kinh phong nổi lên, lực lượng giao phong điểm tới hạn bị hắn đánh vỡ, 10 quả tiểu hoàn đan mang đến hàn khí bộc phát, lần thứ nhất giáp đã qua đánh tới liệt diễm trung kích, chuyển hóa đoạt được chân âm chân khí, cũng rốt cục hắn ngừng thân thể bị thương tiếp tục mở rộng đang cùng liệt diễm giành mạng sống kịch liệt giao phong ở bên trong vệ thiên vọng thắng dù là hắn lúc này đã toàn thân tiếp cận nghiền nát thậm chí theo chính diện đều có thể chứng kiến trước ngực của hắn sương sườn hắn lộ ra ngoài cốt cách bên trên dầm dạp chẳng chị phân bố lấy vô số bị xung kích đi ra vết dạ thậm chí trên bụng của hắn sớm đã ra chóc thịt bong cơ hồ có thể trông thấy nhúc nick dạ dày chẳng tuy nhiên rất thảm nhưng thắng tựu là thắng hắn sống sót rồi hào quang lại như thế trước mắt thế cho nên cho dù là mặc vô ưu càng về sau đều cái gì đều nhìn không tới nàng chỉ là đứng ở nơi đó dóc sức liệu mạng cố lấy trong cơ thể mình cũng không hùng hồn viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí ngăn cản giật tán tới sóng nhiệt nàng mơ hồ nghe được phía trước thép trên xà nhà truyền đến đương một tiếng cắn răng đột nhiên ngầm đầu mơ hồ chứng kiến trong ngọn lửa đạo hắc ảnh kia nàng biết rõ đây là vệ thiên vọng bị sùng kích liệt diễm quanh sùng dưới không vệ thiên vọng không nàng cho rằng vệ thiên vọng muốn chết rồi nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra triệt để phá vỡ suy nghĩ của nàng bóng đen này anh kia nang biet ro đay la ve thien vong bi sung kich liet diem quanh xuong duoi hồn là hai chân vững vàng rơi xuống đất sau đó đầu gối lượng đột nhiên bắn ra đi ra ngoài đúng vậy hắn chính diện bị tạc đạn tạc trở lại rồi nhưng còn hưu lực khí đạn bắn đi ra trong không khí còn rơi là tả lấy hắn vỡ vụn huyết đủ nhưng hắn không có ngã xuống cũng không có rên hắn chỉ là lặng lặng dùng thân hình ngăn lại sở hưu tổn thương mang theo mình đẩy thương tích rơi xuống mặt đất sau đó buồn bực không ra tiếng lại liền sông ra ngoài màu xanh hư ảnh lại lần nữa ra hiện tại phía sau của hắn cường đại cửu âm chân khí đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong tạo thành mắt thường có thể thấy được mảng ra đây là hắn khống chế không nổi chân khí phóng ra ngoài lộ ra như vừa vặn có thể trợ giúp hắn lúc này tránh cho đem nội tạng cho quang đi ra ngoài cũng làm cho hắn hóa thành màu xanh mũi nhọn phá vỡ liệt diễm liền sông ra ngoài gấp mười lần hàn khí chuyển hóa mà thành chân khí, y nguyên vượt qua hắn trước mắt đan điển sức thừa nhận, hắn chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất không muốn sống tiêu hao chân khí, nếu không còn có thể bạo thể mà vong. Về phần gân mạch khả năng bị thương, hắn đã đành phải vậy. Phi tại giữa không trung, chân khí không ngừng tại chữa trị cùng cường hóa lấy thân thể của hắn, vệ thiên vọng chính diện tổn hại huyết đục tại liệt diễm trong nhanh chóng trọng sinh. Đường dây thanh cũng được chữa trị về sau, giữa không trung vệ thiên vọng, rốt cục phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đường thiên, chết! Tiếng gầm gừ là như thế đinh thái như cơ hồ vang vọng sân bay giữa không trung bất quá lúc này mọi người lỗ thai cơ hồ cũng còn không co theo vừa rồi đinh thai nước góc tiếng nổ mạnh trong trì hoa tới còn tưởng rằng là lần thứ hai bạo tạc đâu chỉ có đường thiên mấy người kia nghe rõ ràng cái này tiếng gầm đến cùng là chuyện gì xảy ra mới đầu hắn nhìn thấy vài trăm mét có hơn hồng quang bùng lên liệt diễn bước lên nghe được một tiếng bạo tạc nổ mạnh trên mặt rốt cục khó được hiện hiện vui vẻ cho rằng vệ thiên vọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng lập tức hắn liền nghe được vệ thiên vọng gào thét không thể tưởng tượng nổi đại mở hai mắt đồng tử mãnh liệt co lại diễm buoc len nghe đuoc mot tiếp hắn chứng kiến hình ảnh gọi hắn cả đời khó quên Giữa không trung liệt diễm ý nguyên tại bốc Lên, một đạo đen kịt bóng người khóa lại thanh khí bên trong, hung hăng phá vỡ hừng hực tiêu đốt liệt diễm, thương hứng săn mồi giống như theo diễm quang chính giữa phi nhảy ra. Thanh khí bên ngoài lại là một đoàn hừng hực tiêu đốt liệt diễm, đem cả người hắn lôi cuốn bên trong. Hắn tại giữa không trung tung bay hon trăm mét, mới âm ầm hướng về ngừng tại mặt đất bãi đỗ xe xe con. Âm ầm nổ vang tái khởi, cái kia Trần xe phản phất bị cự thạch hung hăng lệ qua, lọt mở đi vào một khối lớn, cái kia đoàn bao khỏa tại liệt diễm bên trong bóng người lại bay lên rồi. Loa toàn cửu ảnh, cương khí hộ thể, cách mặt đất ba trượng. Đường tân lại ám khí mọi người thị lực cũng không phải bình thường chỉ thấy bóng đen trong chớp mắt càng bay càng gần hắn thấy rõ ràng vệ thiên vọng lúc này rõ ràng toàn thân là thường khớp xương vỡ tan cơ bắp hiện ra bỏng màu đen như là than đen một loại theo vệ thiên vọng động tác hoàn toàn chính xác có đen kịt than đen hướng mặt đất bay xuống chỉ là tại than đen rơi xuống về sau rất nhanh lại sẽ có tươi mới huyết nhục bí mật mang theo lấy đỏ thấm máu tươi nhảy ra đến nhìn xem thấm người nhưng cũng vụng trộm lộ ra vô cùng sinh cơ hơi mở màng ra ở bên trong tựa hồ có thể chứng kiến nội tạng ở bên trong bước lên nhưng kỳ quái chính là như thế nào cũng sẽ không nhảy ra đến ma quỷ thằng này là ma quỷ điều này sao có thể? đường tiên sau này mặt từng bước một thối lui, không dám tương tin vào hai mắt của mình. đường ra ba vị tộc lão đồng loạt đứng ở phía sau của hắn, đồng dạng nhìn xem mà thần giống như đánh giết mà đến vệ thiên vọng. bọn hắn cũng bị thằng này không thể tưởng tượng nổi ý chí chiến đấu chân kinh rồi. những người khác thương thành như vậy, có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi đều là kỳ tích, nhưng hắn vẫn vừa im mà như điên giống như hướng bên này đánh giết mà đến. đúng là bạo tạc trước một cái chớp mắt đường tiên kinh hong thoáng nhìn, gọi vệ thiên vọng phát hiện tầm mắt của hắn. hiện tại hắn sống sót rồi, cũng giết đã tới. chúng ta trước tiên lui a. vệ thiên vọng thằng này thương thành như vậy, sống không được bao lâu hắn là muốn kéo người của chúng ta đệm lưng tam thúc tổ với tư cách cái thứ nhất cùng vệ thiên vọng giao thủ tộc lão nhớ tới lần trước tự cho là tất sát một kích lại bị hắn hóa giải hiện tại trong lòng cũng là không có ngọn nguồn có chút sợ không chiếu ta xem ra vệ thiên vọng kẻ này quả thực yêu nghiệt hắn ngăn cản bạo tạc là vì cứu người đứng phía sau phải biết rằng chúng ta phía trước cũng không có tính toán đến hắn có thể như vậy cứu những nữ nhân tới này cho nên chúng ta căn bản cũng không có cân nhắc qua nếu như hắn trọng thương tình huống như là đã đã xảy ra vậy các ngươi cảm thấy chúng ta hội làm như không thấy buông tha cái này giết chết hắn cơ hội tốt sao đường gia lão tổ trong vừa nói. Một bên lạnh lùng nhìn xem đánh tới vệ thiên vọng, đồng thời đã ở điều động chân khí. Đương nhiên sẽ không, nhất định là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Ở đâu hữu dụng thân thể của mình ngăn cản quả bom, muốn chết uổng cốc. Nhi thuốc tổ lãnh đạm nói. Đúng vậy, vệ thiên vọng cũng là như vậy muốn, cho nên hắn biết rõ mình ở bản thân bị trọng thương dưới tình huống, tuyệt khó theo chúng ta trong vây công thoát đi, vì vậy hắn dứt khoát hữu thừa lúc bây giờ còn có chút ít sức chiến đấu, muốn nhất cổ tác khí đem chúng ta đánh lui. Đường Thiên cũng rốt cục tỉnh táo lại, im lặng nói ra. Hắn càng là xông đến lợi hại, lại càng là nói rõ lòng của hắn hư, chúng ta đường ra mạnh nhất bốn người đều ở đây ở bên trong làm sao có thể cho hắn đánh lui? Hành động lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, những người khác không có giết chết cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chỉ cần vệ thiên vọng chết rồi, chúng ta liền đại công cáo thành. ở đâu còn có khác cố kỵ? Nếu như chúng ta bây giờ tối lui, chẳng phải ở giữa hắn lòng kẻ dưới, lần này chúng ta người không có giết đến, còn cứ gọi hắn may mắn còn sống, lần sau nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy. Đường gia lão tổ tông càng nói, thanh âm càng lớn. Đường ra người chiến ý cũng nhanh chóng cực nóng bước cháy lên rồi, dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn thượng diện bốn cái đường ra người vệ thiên vọng hận ý đậm đặc được hóa không hai thầm hạ quyết tâm hôm nay tại đây đường ra bốn người ít nhất được lưu lại một tốt nhất chính là đường tiên hắn lúc này có cái này tin tưởng vừa rồi một ngụm ăn vào mười khỏa tiểu hoàn đàn một bộ phận trải qua dương cực gâm sinh dung hợp chuyển hóa biến thành chân khí trong cơ thể tuyệt đại bộ phận y nguyên lưu trong người tới lúc này vệ thiên vọng y nguyên cảm thấy trong thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng đem thân thể của mình chống vùng lên hắn phải đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ phóng xuất ra đi dù là chưa hẳn có thể thắng hắn cũng nhất định phải liều mạng. đối mặt đường ra bốn người hắn cũng không có đường lui cưỡng ép lại để cho suy nghĩ của mình không linh, không ở lại mảy may tạm nhiệm, chỉ còn lại có chiến, chiến đến vô lực tái chiến, bị thương càng nặng, tâm tình càng là không linh, hắn ngược lại càng là tiếp cận hoàng thường tấm cảnh, càng là chân chính hoàn mỹ, đúng như Venus 4 tượng giống như có được lấy không chọn vẹn hoàn mỹ. Hôm nay đường ra, không ở lại một điểm một cái ra lớn, không muốn muốn đi. Loa toàn cửu ảnh cương khí bao khỏa toàn thân, hắn tiếp tục đi phía trước tấn manh tung bay. Vệ Thiên vọng lướt qua bãi đỗ xe một bên cột cờ, tại đúc bằng sắt trên cột cờ hung hăng mạnh, đem thượng diện màu đỏ sẫm chỉ thị kỳ giật xuống, khóa lại bên hông. Hắn rốt cục bổ nhào vào đường ra bốn người trước người giữa không trung. "Chịu chết đi." Chương 807, thiên ma đến thế gian. Chương 807, thiên ma đến thế gian phiêu ở giữa không trung vệ thiên vọng, một chữ một trẩu hô lên ba chữ kia. Đường ra bốn người đồng tử mãnh liệt co lại, nhau nhau điều động chân khí nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tuy nhiên mọi người tự kiềm chế song phương này tiêu so sánh, phần thắng không thấp, nhưng vệ thiên vọng dù sao đánh chết Lâm Ngũ Tổ hùng danh tại bên ngoài, không phải do bọn hắn thất lở. Vệ thiên vọng chân khí chấn động, tại giữa không trung xông về phía trước đi, loa toàn cửu ảnh hiệu quả bị hắn phát huy đến mức tận cùng, lần thứ nhất ra tay, là sát chiêu Hết thề đều quá là nhanh, theo hắn bay đến mọi người trước người giữa không trung, đến hắn phản xử loa toàn cửu ảnh phóng tới nhà lầu vách tường, đang cùng vách tường tiếp xúc máy mắt, vệ thiên vọng lại cùng sử xả hành ly phiên và loa toàn cửu ảnh, đồng thời kéo lê bốn đạo đỏ thâm hư ảnh xuất hiện tại đường ra bốn người trước người, bốn người riêng phần mình thò tay đi ngăn cản, bởi vì vị bọn họ biết rõ cái này bốn cái vệ thiên vọng từng cái đều có thể là chân thân, nhưng đầy trời hư ảnh cuối cùng nhất lại hội tụ đến đường thiên trước người, hóa thành một đạo kim quang lập loe cánh tay phải chặt nghiêng hướng đường thiên, là đáng sợ nhất một cái sát chiêu, đương nhiên muốn tặng cho có tiềm lực nhất nhân. Loa toàn cửu ảnh cương khí tại bên ngoài, bàn tay hiện lên cửu âm thần chảo chi hình, năm ngón tay phía trên thì là bén nhọn điểm huyệt thiên chân khí, trong lòng bàn tay màu đen luồng khí xoáy, thì là vận sức chờ phát động tuổi tâm trưởng. Vì tăng cường tuổi tâm trưởng ý lực, hắn thậm chí còn bổ sung phi nhũ kinh hiệu quả, đem hắn miêu tả thành một cái đinh ốc hình dáng. Tại vệ thiên vọng huy động trong quá trình, cánh tay phải rồi lại dùng cùng cả người cũng không hoàn toàn cân đối trạng thái, mà chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ. Vì để cho một chiêu này uy lực đạt đến mức tận cùng, vệ thiên vọng một mình đối với tay phải sử xuất thu cân xúc cấp pháp. Nếu như Đường ra mọi người quan sát được cẩn thận, có thể phát hiện Vệ Thiên vọng có được cải biến hình thể uy năng. Nhưng bọn hắn thấy không rõ, chí mạng kim quang khí thế hùng hùng, nhanh như thiểm điện, nhanh như gió. Nhìn xem đối mặt chém tới móng vuốt sắc bén, Đường Thiên sắc mặt đại biến, bực này khí thế cùng động tác, ở đâu như là gặp trọng thương chi nhân, so ngày đó hắn chém giết Lâm Ngũ tổ vận may thế càng lớn a. Ngăn cản không được. Đường Thiên nào giáng tiếp, sau này mãnh liệt lùi mà đi, làm bộ muốn tránh đi Vệ Thiên vọng một chảo này. Cứu cái này vừa lui, liền lấy ra hắn một mực tàng đến bây giờ át chủ bài, thế nhân đều cho rằng thực lực của hắn là Đường Gia bên trong thuong chi nhan so ngay đo han chem giet lam ngu to van may the cang lon a ngan can khong đuoc đuong thien nao dám tiep sau nay manh liet lui ma đi lam bo muon tranh đi ve với Tam đại tộc lão nhưng chân tướng nhưng lại, một mình xem di động bộ pháp, hắn chỉ so với đường gia lão tổ tông chậm hơn một kia, so tam thúc tổ cùng nhị thúc tổ đều nhanh hơn một phần. Gần với lão tổ tông, đây mới là hắn ẩn giấu tiếp cận 5 năm át chủ bài, đang cùng hôm nay Vệ Thiên vọng gặp mặt trong mắt, liền bị sốc lên. Cùng lúc đó, còn lại ba người phát hiện hắn chính thức mục tiêu là Đường Thiên, nhau nhao ném ra ám khí cứu giúp, thân hình tại nhỏ hẹp trên ban công liên tiếp chấp động, đồng thời theo ba mặt ra tay, làm bộ muốn đánh giết Vệ Thiên vọng, ngăn cản hắn đối với Đường Thiên thế công. Lúc này Vệ Thiên vọng thân hình vừa mới gặp trọng thương, đang tại khôi phục trong quá trình tùy thời đều ở vào vỡ vụn cùng khâu lại điểm tới hạn phía trên nào dám lại để cho ba người này công kích đánh chúng bất đắc dĩ chỉ phải lui về sau ra một bước tại đây không gian quá nhỏ rồi bất lợi với chúng ta cùng hắn chiến đấu mọi người nhảy ra sân thượng đi đường thiên quát lớn lên tiếng còn lại ba người đều cảm thấy đường thiên nói rất có lý đường ra vốn là am hiểu việt chiến bốn người toàn bộ lách vào tại trên sân thượng này lộ ra quá mức vô lễ rồi trọng thương về sau vệ thiên vọng ngược lại so trạng thái toàn thịnh phía dưới hắn càng tường đại hơn đương nhiên cũng chỉ quái vệ thiên vọng tới quá nhanh quá dứt khoát theo vài trăm mét bên ngoài chạy rất đến tận đây chỉ mới qua không đến 10 giây mà thôi căn bản cũng không có lưu cho bọn hắn làm quyết sách thời gian muốn chạy ở đâu có dễ dàng như vậy vệ thiên vọng kim sắc thần trào xuất liên tục đem đường ra tam đại tộc lao phóng tới ám khí tất cả đều là bay trong lúc nhất thời trên ban công khắp nơi đều bị bay loạn ám khí đánh cho hỏa hoa văng khắp nơi chân khí cùng bạo loa toàn cựu ảnh ra lại sau thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sân thượng bên ngoài ba em ở giữa không trúng, lại vào trong bên cạnh gậy bắn đi trong đó phân biệt có hai đạo thân ảnh phóng tới đang muốn nhảy ra sân thượng đường ra láo tổ tông cùng đường thiên mặt khác nhị thúc tổ và tam thúc tổ thì là một người đối mặt một thân ảnh cơ hồ nhảy ra sân thượng bốn người ngay ngắn hướng bị lục đại hóa thân cận lại rơi xuống đất thời điểm dưới chân si mang loạn tung tóe mảnh đá bay tán loạn cả lầu phòng đều đang chấn động đáng chết đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị công phu tại sao có thể có sáu cái vệ thiên vọng đường ra lão tổ tông cũng là có chút ít hoảng hốt kinh âm thanh kêu lên người tên cây quả bóng trạng thái toàn thịnh phía dưới vệ thiên vọng thế nhưng mà chém giết qua lâm ngũ tổ người vốn tưởng rằng đó là một thừa dịp hắn bị thương giết chết cơ hội của hắn lại không nghĩ rằng hắn lại như vậy đáng sợ mỗi người đều cảm nhận được tử vong âm ảnh bao phủ tại chính mình trên đầu bọn hắn ý thức được, lúc này vệ thiên vọng, tựa hồ ý định đưa hắn bốn người đều lưu ở nơi đây. các ngươi, toàn bộ đều phải chết. chết ta. không linh trạng thái phía dưới vệ thiên vọng, thân ảnh chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. tại loa toàn cửu ảnh cùng xà hành ly viên song trọng công hiệu phía dưới, hắn coi như hoàn toàn thoát ly trọng lực dẫn dắt, như là cùng mặt đất hổ lang chém giết đường đường, chỉ là động tác của hắn nhanh hơn. thường nhân mắt thường chỉ xem tới được hai cái trạng thái phía dưới vệ thiên vọng, một là hắn bay trở về đến điểm cao nhất, xa hơn đánh ra trước đi phiên lập tức, khắc trong nháy mắt thì là chem giet hùng đuong chi xuất hiện tại người nào đó trước người, hoặc là đại phục ma quyền hoặc là tuổi tâm trưởng hay là cựu âm thần trào công hướng đối phương về phần thời gian khác tắc thì căn bản nhìn không tới thân hình của hắn ba tầng lầu nhỏ chấn động mãnh liệt không chỉ thật giống như bị truy xe liên tiếp va chạm một loại không lớn trên ban công thuộc về vệ thiên vọng xanh đậm sắc chân khí điên cuồng tràn ra thuộc về đường ra bốn người màu đen chân khí cũng đầm đặc đến cực điểm xen lẫn chói hai giao thủ thanh âm bụi mù đầy trời sân thượng mánh liệt chấn, một chút hướng phía dưới về phía trước ốn lượn mà đi mỗi một lần va chạm đều hỏa hoa văng khắp nơi mỗi một lần va chạm đều sát khí đầy trời chỉ ở ngắn ngủn mấy chục dây gian Vệ Thiên vọng cùng Đường ra bốn người hung hăng giao thủ mấy trăm lần, bình quân mỗi giây hắn đều ra tay mấy lần. Đường ra bốn người vờ ơ im mà tất cả đều đã rơi vào hạ phòng, tại đối mặt chân khí hùng hồn được muốn bạo tạc Vệ Thiên vọng lúc, bọn hắn chỉ có chống đỡ chi lực. Âm ầm tiếng vang tắt lên, nhà lầu trong chỉ vẹn vẹn có hai cái người vô tội si tưởng rằng động đất, theo nhà lầu ở bên trong chạy chối chết lấy liền sông ra ngoài. Trở lại ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy Vệ Thiên vọng điên cuồng ở trên ban công áp chế Đường Gia 4 người. Xuyên thấu qua bụi mù, bọn hắn chỉ thấy khói đặc bên trong giống như có bóng người lắc lư, nhưng nhà lầu lại chấn đất thật giống như bị hỏa liên tiếp kích một loai bị áp chế rồi sông không xuất ra đi đường thiên cắn chặt hàm răng gắt gao trống nhưng lúc này đường ra tam thúc tổ cũng đã hiện lộ vẻ mệt mỏi lúc trước hắn đã bị thương thế bản cũng chỉ phải được tám chín phần ở giữa sân người thực lực của hắn lại là thấp nhất bị vệ thiên vọng như thế áp chế rất nhanh liền muốn vết thương cũ tái phát phần môi đã bắt đầu tuân ra máu tươi đi đến bên trong lui trong phòng mặc dù cũng nhỏ hẹp nhưng tổng so sân thượng không gian đại đường ra lão tổ tông quyết định thật nhanh định lấy vệ thiên vọng thế công hung hăng hướng về sau đánh tới dùng phía sau lưng đụng nát sau lương tường gạch đi đầu đi vào trong phòng mặt khác ba người bắt chước làm theo cũng là lui về trong phòng, chỉ có tam thúc tổ nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu tươi, nội thương của hắn tái phát. vệ thiên vọng hai mắt đỏ thâm, rơi đang ở trên ban công, hai đầu gối hơi ngồi xổm, xúc thế không đến một giây, sau đó hai chân phát lực, như đạn pháo tiến đụng vào trong phòng. ngan vết lở loét trăm lỗ sân thượng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hung hăng xuống con gãy mà đi, bên trong gân thép theo xi măng ở bên trong bị lôi kéo đi ra, sụp đổ một tiếng đứt rời bên, đánh tới hướng mặt đất. phanh, phanh, phanh, phanh, tại mọi người xông vào trong phòng về sau, chấn động âm thanh nếu không không ngừng. Ngược lại so với đến đây được càng thêm dày đặc, như là mấy phong pháo một loại nổ vang, nhưng mỗi một tiếng đều có thể so với chủ chiến xe tăng chủ pháo nổ vang. Nhà lầu chấn động được càng thêm mạnh liệt rồi, nhà lầu trên vách tường liên tiếp xuất hiện khe hở, thẳng đến lồi ra, thẳng đến tấm gạch tứ tán bay mứa. Cửa sổ thủy tinh bị hung hăng bị phá vỡ, thanh quang hắc khí từ bên trong xuyên suốt mà ra. Đường ra bốn người đứng thẳng gian phòng ở giữa, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là vệ thiên vọng hành tử. Mỗi một giây đều tại giao thủ, mỗi một lần vệ thiên vọng đều dùng bàn tay đánh bay hoặc là đánh nát bọn hắn khí. Đường gia Sở Hữu ẩn dấu độc dược sớm đã trải rộng chỉnh cái gian phòng, thậm chí mắt thường đều xem tới được Vệ Thiên vọng lỏa lổ tại bên ngoài huyết nục bị độc khí ăn mòn biến hóa, tứ chi của hắn các đốt ngón tay tất cả đều biến thành màu đen, trước ngực của hắn càng là một mảnh ô thanh, hai chân bốn phía phiêu tán rơi dụng lấy hoặc lam hoặc xanh đậm sắc huyết dịch. Nhưng là, động tác của hắn không có mảy may chậm lại, phản phất căn bản phát giác không đến thương thế của mình. Thiên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi cũng sắp chết. Đường Thiên thống mạ không lời, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Vệ Thiên vọng trên sàn nhà hung hăng mạnh, lầu ba sàn nhà sụp đổ xuống dưới, muốn sụp đổ thân thể của hắn như đạn pháo phóng tới trần nhà thân thể ở giữa không trung chuyển cái phương hướng trồng cây chối lấy hai chân tái dẫm tại trên trần nhà lại lần nữa phát lực đem trần nhà hoành ra một cái động lớn mượn phản xung lực hai tay đẩy ngang hạ thấp xuống đến xuống địa một ca. lúc này đây hắn xử xuất lớn nhất hạn độ tồi tâm trường một lần công hướng bốn người đường ra bốn người rốt cục đợi đến lúc cơ hội lao tổ tông dâu tóc bay loạn lao đỏ mặt lên quát lớn nói hắn vô lễ rồi một mình hắn nội công tu vi như thế nào đều khó có khả năng so chúng ta bốn người, người càng hùng hồn không tệ chúng ta bốn người liên thủ tất thắng còn lại ba người cùng tiêu lên quát lớn tất cả mọi người cùng nhau rơi lên sóng trưởng hướng bên trên đợi đi nước sơn đen như mực chân khí tại bốn người liên thủ sử xuất thời điểm cơ hội nương tụ thành thân thể vệ tiên vọng song trưởng đệ xuống cùng hoi ngưng tu thanh than the người tám tay hung hăng đụng vào cùng một chỗ để ép trong người quá lượng cửu âm chân khí hóa thành tồi tâm trường lực như thủy triều hạ thấp xuống đi tầng thứ ba lâu sàn nhà rốt cục bị năm người ngay ngắn hướng phát lực xuyên thủng mọi người đồng loạt rơi đi xuống đi nhưng đường ra bốn người trên không trung căn bản không dám cải biến thân hình ngay sau đó tầng thứ hai lâu sàn nhà cũng bị xuyên thủng vệ tiên vọng một người trồng cây chối ở trên đường ra bốn người tại hạ một mực theo lầu ba vọt tới lầu một bên ngoài hai người vốn là nghe thấy một tiếng nổ vang liền gặp lầu hai cửa sổ thủy tinh cũng bị chấn nát hung hăng toát ra bụi mù vách tường hung hăng biến hình ngay sau đó chấn tiếng vang lại từ lầu một cửa sổ truyền đến ra thủy tinh lại bạo bụi mù bị kính phong lôi cuốn lấy trước mặt đánh tới đem hai người này thổi chúng nhựa mặt lên trời gục đường ra bốn người gắt gao chống bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vệ thiên vọng dùng lực lượng một người vợ ơi mà tại chân khí tổng sản lượng bên trên lực áp bốn người bốn người ngay ngắn hướng thân thể chấn động ác liệt đều hoặc nhiều hoặc ít bị nội thương tam thúc tổ bị thương nặng nhất thổ huyết không chỉ ba người khác lại để cho hắn lui về trong trận tạo thành hình tam giác đưa hắn hộ ở bên trong phi thân lui về mặt đất vệ thiên vọng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đường ra bốn người cột vào bên hông huyết hồng cờ xí nương theo lấy kình phong phiêu tán toàn bộ màu đỏ trên thân huyết cùng thịt lẫn nhau ra hòa bụi mù che ở hà quang chỉ có một đôi ác ma giống như con người lóe hồng quang bắn về phía đường ra bốn người tâm cảm. lúc này vệ thiên vọng như là thiên ma đến thế gian chương 808 chạy chối chết chương 808 trăm chạy chối chết đường ra bốn người sợ không nghĩ tới trên đời có người tại thương thành như vậy về sau còn có thể chiến như điên Tránh chuyển xê dịch giống như địa quang, chiêu chiêu tấn mạnh như sấm động. giờ này khắc này, đường ra mỗi người mang thương, bọn hắn biết rõ, hôm nay muốn không trả giá mẩy may một cái giá lớn tiêu bình yên đảo thoát, là không thể nào. đến đây đi, động thủ đi. vệ thiên vọng lại lần nữa chuẩn bị sử xuất lần thứ nhất ra tay lúc, cái kia chở bí mật mang theo nhiều loại võ học sát chiêu. lúc này đây, đối phương ba người lưng tựa lưng, chính giữa còn có một bị thương tam thúc tổ, có thể trốn không được nữa. lúc này tình trạng của hắn, so vừa mới bắt đầu chiến đấu lúc, không có chút nào biến hóa. mười khỏa tiểu hoàn đan cung cấp chân khí quá đầy đủ, như thế nào cũng dùng vô cùng chỉ là thân thể vĩnh viễn đều ở vào sức thừa nhận cực hạn điểm, xa hơn trước một phần, là chia 5 xẻ 7 thần tiên khó cứu. Đau đớn kịch liệt bao giờ cũng không tại sẽ rách lấy thần kinh của hắn, nhưng hắn mãnh liệt chiến dục, lại đem đây hết thể thống khổ sinh sinh dằn xuống đáy lòng. Có thể cho nhất kiên cường người đều đau đến sống không bằng chết thống khổ, y nguyên che giấu hắn không được lúc này, tất sát đường ra người trong quyết tâm. Địch nhân đã giết đến trước cửa nhà, hắn không còn đường lui. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không khỏi không chiến, nếu như không thể đem trong cơ thể vô cùng tràn đầy chân khí nhanh chóng tiêu hao hết, chỉ sợ sẽ trước bạo thể mà vong. Đã như vậy, cùng đường ra những người này Là chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, tất cả mọi người không có lựa chọn khác chọn. Đã muốn chiến, cái kia liền phải lại để cho Đường gia chi nhân trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nếu không, bọn hắn chỉ biết đã cho ta Vệ Thiên vọng có thể mặc kệ khi nhục. Các ngươi đã cho ta ngu xuẩn, nhưng các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ta cho tới bây giờ sẽ không có vùng lòng qua muốn diệt hết các ngươi Đường gia tâm tư. Chỉ có điều, động tác của các ngươi so với ta muốn còn nhanh, vốn định lẳng động đến không sơ hở tí nào, lại dùng thủ đoạn mềm dẻo đem bọn ngươi Đường gia chậm rãi cắt liệt. Nhưng các ngươi đã kèm nén không được, ta cũng chỉ có đón đầu vọt tới các ngươi nhìn xem rốt cuộc là người chết hay vẫn là ta sống lại lần nữa sử suất dung hợp cựu âm thần trảo điểm huyết thiên tôi tâm trưởng phi như kình cùng với thu cân xúc cốt pháp giết chết hết chiêu vệ thiên vọng đứng ngạo nghệ địa phương cánh tay phải tăng lên trong phòng nguyên bản tạo không ngừng kinh phòng trong chốc lát hoàn toàn ngừng lại chỗ có không khí coi như đều tại hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ không tốt hắn lại xử cái kia sát chiêu rồi nhất định là sông ta đến chiêu này không thể ngăn cản đường thiên thấy thế tâm gọi không ổn vừa rồi gặp mặt lúc vệ thiên vọng tiệu là đánh ra một chiêu này trước chiếm hắn thanh thế lại đem bốn người đều áp đến hạ phòng hiện tại chiến qua hồi lâu Tất cả mọi người có chút kiện lực, hắn lại ra chiêu này, hết lần này tới lần khác lại phải bảo vệ Tam Thúc Tổ, không thể giống như phía trước như vậy, chính mình trước tiến lui, ba người khác lại cứu, chỉ có thể ngăn cản. Tam Thúc Tổ thấy tình thế không ổn, biết rõ chính mình muốn kéo mọi người chân sau, một bên thổ huyết một bên hô, các người ba người đi mau. Không cần lo cho ta, ta đi không được nữa, lưu lại cùng hắn đồng quy vô tận. Hắn sử chiêu này lúc động tác sẽ có sơ qua trệ chát chát, đây là chúng ta cơ hội duy nhất rồi đường ra ba vị tộc lão đồng xanh cộng từ nhiều năm lão tổ tông cùng nhị thúc tổ hai người bình thường mặc dù đối với tam thúc tổ rất hỉ hoan trộn rộn trong gia tộc sự tỉnh có chút nộ hắn không tranh giành nhưng thực đến nơi này sinh tử tồn vong trước mắt lại làm sao có thể nguyện ý chơ mắt nhìn xem huynh đệ chết thảm chớ nói nhảm rồi chúng ta tuyệt đối không có khả năng ném ngươi bỏ chạy lão tổ tông giản mua khàn khàn tiếng nói vang vọng trong phòng nhị thúc tổ đồng dạng nói ra ba huynh đệ chúng ta liên thủ tung hành trèo chống đường ra nhiều năm như vậy hôm nay chỉ là một cái trẻ em lần này là chúng ta trước bị nhốt tại nhỏ hẹp trong không gian rơi xuống hạ phong chỉ cần chạy đi chúng ta nhất định có thể ngóc đầu trở lại đường thiên nghe ba cái lao đầu ở chỗ này nói chút ít buồn nôn lời nói âm thầm kêu khổ các ngươi ngược lại là nghĩ đến nhẹ nhõm nhưng các ngươi có nhớ hay không đến vệ thiên vọng trước hết nhất muốn hạ tử thủ người rất có thể chính là ta a hôn đản a như thế nào ở trước mặt ta ra bán làm cho huynh đệ của các ngươi tình nghĩa rồi hả có ý tứ sao các ngươi muốn muốn mạng của ta lúc tự không nghĩ tới nhân mạng quý giá vệ thiên vọng một bên xúc thế một bên lạnh cười ra tiếng lúc này trên tay phải của hắn chỉ thấy được kim quang thanh quang hắc khí luân chuyển thoáng hiện tự đại đinh ốc khí lưu dĩ nhiên rút sạch trong gian phòng đó hết thẻ khí thể nắm tay phải hung hăng nắm chặt, vệ thiên vọng thân hình mảnh liệt biến mất tại nguyên chỗ. bình tĩnh hồi lâu dân phòng, lại lần nữa nổi lên cuồng phong đến. đường gia mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhưng cũng nhìn qua phát hiện căn bản thấy không rõ lắm vệ thiên vọng vị trí, không biết hắn khi nào hội từ đâu địa công tới, tốc độ của hắn thật là làm cho người ta tuyệt gian phong trong lúc đó, một cái bóng đen đuong ra hiện tại nhị thúc tổ trước người, bóng đen trên tay phải hào quang chớm mắt. nhị thúc tổ kinh kêu một tiếng, hắn muốn công ta, cứu ta. đường thiên gặp lao tổ tông thực như vậy cho nguoi ta tuyet vong trong luc đo mot cai bong đen xuat hien tai nhi thuc to truoc nguoi bong đen tren tay phai hao quang truoc mat nhi thuc to kinh keu mot tieng han muon cong ta cuu ta đuong tien gap lao to tong thuc nhu vay cho rang quay người đi cứu, mà ngay cả kẹp ở người trong khe tam thúc tổ cũng theo trong tay ném ra một quả đèn kỵ độc tiêu bắn về phía bóng đen kit đoc tieu ban ve phia bong đen Đường Thiên Tâm cứ gọi mới bị, hoảng sợ hô, không đúng, mục tiêu của hắn nhất định là ta. Vừa dứt lời, bóng đen kia đã nhận lấy lao tổ tông cùng tam thúc tổ công kích, trực tiếp tan thành mây khói. Cái này quả nhiên là loa toàn cửu ảnh hóa đi ra hư ảnh, hư hư thật thật, giả giả chân chân, theo chém giết tiến hành. Vệ Thiên Vọng đối với loa toàn cửu ảnh vận dụng lại lên cái bậc thang. Lúc này thời điểm ba vị tộc lão mới kịp phản ứng là trúng kế, ý định hồi cứu Đường Thiên, nhưng đã muộn một bước. Vệ Thiên Vọng theo mặt đất đột nhiên bốc lên, trùng hợp công kích từ đôi đến đầu thể phải đem Đường Thiên xé thành hai nửa. Đường Thiên thấy thế, liền ngăn cản thoáng một phát dũng khí đều không có không chút suy nghĩ liền hướng bên trên nhảy tới tại nhảy lên lúc còn hung hăng kéo đem sau lưng tam thúc tổ vệ thiên vọng chiêu thức ấy đáy biển mò kim đã là trở thành xu thế tạm thời biến chiêu không kịp chiếu vào bị lôi kéo ngửa mặt lên trời ngã xuống đến tam thúc tổ phía sau lưng liền đi đường thiên người dám khi sư diệt tổ lao tổ tông cùng nhị thúc tổ tức giận mắng liên tục lúc này đây bọn hắn cứu không được rồi tam thúc tổ vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm nhìn xem đường thiên lạnh lùng biểu lộ đột nhiên thỏ ra hai tay đem muốn nhào lên cứu hắn. lên cứu hắn lao tổ tông cùng nhị thúc tổ đầy ra lực đạo to đến kinh người quát lớn nói bất kể ta sở hữu ám khí đều chiếu vào ta nem đến. hai vị lao tổ hơi do dự thoáng một phát, nhưng đường thiên cũng đã móc ra độc lôi chấn hung hăng hướng hắn đập tới. suy, vệ thiên vọng móng đuôi sắc bén hung hăng xuyên thấu tam thúc tổ phần lưng, theo hắn trong bụng chui ra. tam thúc tổ toàn thân chấn động máy liệt, bờ môi chấn huyết, thân thể lập tức khô cạn xuống dưới. hắn lại dùng gầy như que tuổi hai tay mánh liệt bắt lấy theo trong bụng xuất hiện móng vuốt sắc bén, lại lần nữa hô, đường do dự, nhanh lên, ta chỉ có thể bắt ở hắn cái này trong ngay mắt. vệ thiên vọng hừ lạnh một thần, đường ra người quả nhiên khó chơi. Ngược lại là so với chính mình muốn còn có tâm huyết, hắn thử muốn tay phải rút ra, nhưng Tam thúc tổ lần này dĩ nhiên liền mệnh đều không muốn. ở đan liền bị móng nuốt sắc bén xuyên thủng phía trước, liền đem bên trong chân khí toàn bộ lấy hết, dùng tại tăng cường hai tay lực trên đường, mặc dù gầy như quét bụi, lại kiên như sắt kìm. Vệ Thiên tủi, lại lát tầm đó, cũng là dễ dúa không được. Bành. Đầu tiên là đường tiên độc lôi chân đánh trúng Tam thúc tổ lồng ngực, vô số mang theo kịch độc miếng sắt xuyên thấu thân thể của hắn xa hơn đằng sau Vệ Thiên Vọng vào tới. Lão tổ tông cùng nhị thúc tổ hai người trong mắt mang nước mắt, cũng là riêng phần mình ném ra đẩy trời tình cùng bạo vũ lê hoa trầm. Thế công phu thiên cái địa rơi vãi hướng vệ thiên vọng. Chỉ lần này tam thúc tổ liền đã chết ấu, nhưng phía dưới vệ thiên vọng cũng là không thoải mái. Tuy nhiên hắn dùng tay trái nặn ra cựu âm thần trào liên tiếp ngăn lại xuyên suốt mà đến miếng sát, nhưng đối với lao tổ tông cùng nhị thúc tổ thế công nhưng lại không có cách nào. Miễn cưỡng lại một tay sử xuất phi như kình ngăn lại một ít, lại như cũ chúng vài chiều. Thân thể các nơi liên tiếp phát ra bạo tiếng vang. Vệ thiên vọng thân thể trong lúc nhất thời lộ ra muốn tản ra xu thế, rồi lại bị hắn cưỡng ép lôi kéo trở lại, nhưng hắn vẫn cũng không dám làm tiếp lúc đít. Bất quá mặt khắc đường ra ba người ánh mắt bị tam thúc tổ thi thể chấu ngăn cản cũng là không thấy được phía dưới tình huống. Lúc này bọn hắn sợ đến vỡ mật, Tam thúc tổ vô lực xoay chuyển trời đất đã là chết hết. Gặp vệ thiên vọng không hề có truy kích động tác, bọn hắn chỉ cho là Tam thúc tổ trước khi chết một trào, Đem vệ thiên vọng tay phải kéo tới thất chặn, hắn trong lúc nhất thời dây dùa không được mà thôi. Đường Thiên đi đầu nhảy lên lầu 2, còn lại hai người chần chờ thoáng một phát, liền cũng ngay sau đó hướng lầu 2 nhảy tới, theo cửa sổ nhảy sắp xuất hiện đi, hướng xa xa bỏ mạng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu lại. Thằng đến chạy đi xa vài trăm thước, lao tổ tông mới đúng chạy trước tiên. Đường Thiên nổi giận mắng, Đường Thiên, ngươi cũng thật sự là hảo thủ đoạn a, cái loại này cục dưới mặt ngươi cũng hạ thủ được là ngươi hại chết lao tam ngươi là gia tộc tội nhân nhị thúc tổ cũng nói ngươi nhảy ra thì thôi tại sao phải kéo lao tam thoáng một phát cái kia dạng ngửa mặt lên trời ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ a đường có trời mới biết kinh này một chuyện đường ra còn lại hai đại tộc lao đối với chính mình thành kiến sâu đậm không giải thích một chút chỉ sợ sau khi trở về chính mình trong gia tộc khống chế lực hội rất là hạ thấp đường ra cũng là muốn sụp đổ không thể không thả chấm bước chân đối với hai người giải thích nói hai vị tổ tông ta biết các ngươi cùng tam thúc tổ huỳnh đệ tình thâm nhưng ta cũng là không thể làm gì lúc ấy ta tuy nhiên nhảy ra Nhưng Vệ Thiên vọng khí thế hùng hùng, cho dù lần này không trúng, kế tiếp hắn còn sẽ tiếp tục sử xuất chiêu này. Dùng Vệ Thiên vọng cơ hồ dùng không kiệt chân khí, chúng ta bốn người bị hắn đặt ở nhà lầu bên trong chiến đấu, muốn lông tóc ít bị tổn thương ly khai, tuyệt không khả năng. Kéo được lâu rồi, nhị thúc tổ ngươi hoặc là ta cũng trọng thương, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta đây cái chết đã có thể không chỉ một người. Lão tổ tông lại đạo, lời nói mặc dù như thế, nhưng ngươi cũng không thể như vậy vô tình dùng hắn đệm lưng a. Đường Thiên không kịp thở tiếp tục nói, chúng ta đường ra lần này trọng đến lợi hại, muốn không phó ra cái gì một cái giá lớn tiểu ly khai, tuyệt không khả năng. Tam thúc Tổ đã bị thương, hắn cũng hiểu biết hôm nay hắn tuyệt khó may mắn thoát khỏi, cho nên vừa rồi Vệ Thiên Vọng tại vây công chúng ta thời điểm, kỳ thật hắn liền tại thai ta bên cạnh lặng lẽ chuyên âm, ý định như thế làm. Đây mới là duy nhất ngắn ngủi hạn chế ở Vệ Thiên Vọng hành động đích phương pháp xử lý, chúng ta nhân cơ hội này bị thương Vệ Thiên Vọng thoáng một phát, hiện tại tài năng chạy ra tìm đường sống. Như nếu không, hôm nay ngoại trừ lão tổ tông ngươi, ta cùng nhị thúc tổ giữa hai người, ít nhất còn phải lại chết một người. Hơn nữa đây cũng không phải là ta một người quyết định, là Tam Túc Tổ lại để cho ta làm như vậy. Hắn muốn dùng hắn một người chết, đến đổi ba người chúng ta còn sống. Tại Tam Thúc tổ nói như vậy lúc, trong nội tâm của ta đau đến muốn nhỏ máu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng như thế. Ta thừa nhận ta có tội, ta cũng cùng các ngươi đồng dạng thống khổ, có thể ta không muốn cô phụ Tam Thúc tổ có ý tốt ta. Chương 809, sinh tử chưa biết. Chương 809, sinh tử chưa biết a. Ta. Lao Tam chính mình trước cứ như vậy nói. Nhị Thúc tổ có chút mờ mịt, ta như thế nào không nghe thấy. Dương Thiên gặp nói sạo Đường tiếp tục nói, đương nhiên, bằng không thì tại Vệ Thiên vọng đột lỗ Tam Túc tổ lúc, hắn làm sao có thể sớm thien vong đục lo tam Thúc chuẩn bị cho tốt tán công tại hai tay, đem Vệ Thiên vọng bán tay khóa lại đâu rồi? Ai lao tam người người đây là lao tổ tông cũng không biết nói cái gì cho phải hôm nay một chuyện tam thúc tổ cư công chi vĩ hắn cho chúng ta đường ra bảo tồn lương hỏa chi loại hắn không biết chết vô ích đường thiên thừa lúc sắt còn nòng nói đường ra còn lại ba người rốt cục bình yên thoát đi bọn hắn thậm chí liền quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có Vệ thiên vọng hôm nay quả thực cho bọn hắn quá lớn kinh hi lại để cho bọn hắn sợ hãi được toàn thân xương cốt đều đang run run dày dưới tình huống như vậy hắn đều có thể đem quả bom cho túm lấy đến thân thể rõ ràng chia ra làm 6 hơn nữa từng đều là chân thân đây là cái gì chiêu thức Bị thương càng nặng, chiến đấu đến càng mạnh mẽ. Ngươi còn có phải là người hay không a? Ván đã đóng tuyển, lại là hối hận. Chuyện lần này đã làm, Tam thúc tổ cũng đã chết, không cách nào ván hồi. Đường gia người cũng thanh tỉnh, bọn hắn đem vệ thiên vọng nghị đến thật sự quá đơn giản. Sự thật chứng minh, mỗi một lần tự cho là không sơ hở tí nào an toàn, kết quả là không may đều là mình. Ba người một bên trốn, vừa nói hôm nay sự cach nao van hoi đuong ra nguoi cung đều cảm thấy cảm khái ngàn vạn. Sau khi trở về, chúng ta tốt nhất toàn diện co rút lại, tại thánh địa kế hoạch đặt thành phía trước, chúng ta rốt cuộc chịu không được dày vò. Đường gia lão tổ tông chán nản nói. Đường Thiên gật đầu dùng vệ thiên vọng tính tình lần này hắn bị chúng ta an toàn suýt nữa đưa hắn năm cái nữ nhân giết cái tinh quang nhất định không biết từ bỏ ý đồ chỉ sợ bước tiếp theo hắn sẽ điên rồi đồng dạng siêu tầm chúng ta đường ra tung tích nếu để cho hắn tìm được lúc thánh địa kế hoạch chưa thành chúng ta đường ra không có thể đạt được mới đích chiến lược chỉ sợ hậu quả có thể lo lao tổ tông trầm ngâm nói ai đường thiên kế hoạch lần này thất bại chúng ta cũng không trách ngươi ai có thể nghĩ đến đến vệ thiên vọng át chủ bài ra hết dưới tình huống thủ đoạn đúng là đáng sợ như thế Phía trước chúng ta cho là hắn so tiểu tiểu muốn mạnh hơn một tầng, nhưng kỳ thật hắn chỉ là ẩn dấu tứ a, dùng hắn hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ lượng tiên hệ đều đánh không lại hắn một người. Tuy nhiên tốc độ không kịp nổi tiểu tiểu, nhưng chân khí của hắn chi hùng hồn, chiêu thức uy lực chi hùng hắn mãnh liệt, thế chỗ yem thấy, đánh lâu như vậy đều chưa từng kết lực, giống như tu luyện thuc luc chi so luong ten he đeu năm toc đo khong kip noi tieu xiu nhung quái y luc chi hung han manh liet the cho lâu thay đanh lau nhu vay đeu phải chúng ta, là hắn. Vô luận là cái kia loại chia ra làm sáu đích thủ đoạn, hay vẫn là gần như tại đẳng không lơ lửng năng lực, thậm chí cả trong vòng nhất chiêu dung hợp bốn năm loại kỹ pháp công giết kỹ xảo, cơ hồ đều đại biểu đường kim võ học cảnh giới cao nhất, trước kia chưa bao giờ thấy hắn xử đi ra qua. Tại tiểu sỉu Sửu cùng ngũ tổ khổ chiến thời điểm cũng chưa từng xuất hiện cùng loại kỹ xảo, vệ thiên vọng lần này lại sự sắp xuất hiện đến, nói rõ đây mới là lá bài tẩy của hắn. Hắn năm nay mới hai mươi có một, liền đạt tới như vậy cảnh giới, chỉ sợ trong thiên hạ ngoại trừ long môn người trong, lại cũng không người nào có thể áp chế hắn rồi. Nhị thúc tổ thở dài, có chút tuyệt vọng. Đường Thiên trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nếu như không phải hôm nay moi 20 co mot lien đat vậy, gặp mặt tiểu rơi vào hạ phòng, để cho ta chờ cùng hắn kéo ra khoảng cách, sự xuất ta đường gia ưu thế đến, kỳ thật chúng ta là có thể thắng, cho dù không ra uu the đen ky cũng sẽ không đem tam thúc tổ mệnh góp đi vào nhị thuốc tổ ngươi quá đề cào hắn rồi hơn nữa hắn hôm nay chiêu thức tuy nhiên thoạt nhìn uy lực kinh người nhưng thì thật so với lâm gia mấy vị càng mạnh hơn nữa tộc lao ra chiêu lực đạo tương xứng chỉ cần là viên chiến chúng ta đường ra cũng không sợ lâm gia cao thủ cũng sẽ không thua ở vệ thiên vọng chỉ là hắn thực sự quá nhạy bén quyết định thật nhanh là muốn cùng chúng ta từ chiến cho nên hôm nay sự tình một phát sinh hắn trước tiên cựu đánh tới cũng thuận lợi đem chúng ta vây ở trong tiểu lâu đây là chúng ta thất sách sau này không cần phạm là được coi như là tự chính mình chỉ cần nhiều hơn nữa tu luyện vài năm rất xa cùng hắn một mình đối chiến xứng đáng dựng ở thế bất bại ma thôi chờ thánh địa đại sự một thành chúng ta đường gia có thể viễn chiến có thể cận chiến đến lúc đó cho dù bị hắn gần đến thân cũng có lâm ra tộc lao cho chúng ta đương kiến thị đồng dạng có thể cùng hắn của nhau đường thiên ta biết được ý của ngươi tự là nếu như trước tính toán đến hắn mà không phải bị hắn trái lại tính toán đem ưu thế của chúng ta phát huy ra đến là có thể thắng nhưng vấn đề ngay tại ở hôm nay là sự tình phát đột nhiên vệ thiên vọng hắn trước rơi xuống hạ phòng kết quả kết quả là chúng ta vẫn không thể nào tính toán qua được hắn lao tổ tông có chút chán là nói lời này vừa nói ra hai người khác cũng là đồng dạng biểu lộ trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng gần trong chiến đấu vệ thiên vọng, cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng, hơn nữa hắn còn chỉ có 21 tuổi, bất quá may mắn, hắn hung hăng càn quấy không được bao lâu, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, đường ra còn có cơ hội. Bất quá lúc này Lây bị thương quá sâu, tại đại sự hoàn thành phía trước, đường ra là thực không có ý định lại vớt hắn dâu hùng rồi, vạn nhất thằng này còn nắm chắc bại không có sốc lên đâu rồi. Đường ra người lúc này đến cùng cái gì cảm thụ, vệ thiên vọng cũng không thèm để ý, cũng không giành đi quản, nhưng chính hắn, nhưng lại tình cảnh không ổn. Giang Nan dãy rựa đường ra tam thúc tổ hai tay khóa vòng, đem tay phải kéo ra ngoài vệ thiên vọng trước tiên khoanh chân cố định dốc sức liệu mạng kiểm chế lấy sắp sụp đổ thân thể thời khắc cuối cùng bên trong đích bạo vũ lê hoa trâm cùng đẩy trời tinh thương hắn không sâu độc tính cũng có thể gánh vác được nhưng vấn đề ngay tại cùng tiểu điểm ấy chấn động liền cơ hồ đánh vỡ trong cơ thể hắn cân đối may mắn ba người kia là chạy thoát vệ thiên vọng tài năng trước tiên khoanh chân điều trị miễn cưỡng duy trì ở thân thể không thoái nếu không hắn dù là như là người bình thường như vậy chạy hai bước đều muốn phá thành mảnh nhỏ rồi Cắn chặt hàm răng. Chân khí trong người cuồng bão chạy, một nửa chân khí không bị khống chế bốn phía phá hư, một nửa khác chân khí tại hắn chứa thương quyền sách tâm pháp dưới sự khống chế, bốn phía tu tu bộ bộ. Cả hai ở giữa vi diệu cân đối rất dễ dàng bị đánh vỡ, chỉ cần đến một đứa bé, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái hắn, hắn liền muốn hồn về tây thiên. Chuyện hôm nay thực sự quá mạo hiểm, nếu không là thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ đến kính sợ chi tâm, cai han han lien muon hon ve tay tien chuyen hom toàn hấp thu hoàng thượng tâm cảnh, sự xuất loa toàn cửu ảnh, ngải nhược lâm các nàng tất nhiên hướng Tiểu Ngọc vẫn. Nếu không là ở thời khắc mấu chốt, tỉnh táo lại, làm ra cái kia một phen không thể tưởng tượng nổi tính toán, ngải nhược lâm các nàng đồng dạng phải chết hoặc là tựu là mình chết thảm tại quả bom phía dưới nếu không là ngăn lại quả bom về sau trước tiên quyết định đánh giết hướng đường ra mọi người kết quả cuối cùng vẫn là chính mình bị đường ra người rất xa dùng ám khí đùa chơi chết tại quá trình chiến đấu ở bên trong chỉ cần ra mảy may sai lầm gọi đường ra bốn người chạy đi một cái hậu quả cũng khó có thể đoán trước trong đó bất kỳ một cái nào khâu ra sai lầm là vạn kiếp bất phục lúc này nhà lầu cũng là lung lay sắp đổ như là vệ thiên vọng thân thể đồng dạng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên ngoài hai cái người vô tội người xa lạ gặp bình ổn phong ba tức đuổi mù dần dần tắn đi biến nén không được trong lòng hiếu kỳ, tiểu muốn đi vào trong, nhìn xem tình huống. Nếu như gọi hai người này hơi chút động thoáng một phát lúc này không thể động đậy vệ thiên vọng, hắn cũng phải chết. Đứng lại. Các ngươi đều không thể đi vào. Ta là cảnh sát. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Vũ hữu rốt cục đi đầu chạy tới. Đằng sau xa xa theo thứ tự là Lê Gia Hân, Ngải Nhược Lâm, Trần Úy, La Tuyết cùng Ninh Tân gì, chúng nữ một đường thở hổn hển chạy tới, lần lễ cùng trấn trí hai vị lớn tuổi nhân sĩ gián tại xa hơn đằng sau, hai người bọn họ thật sự chạy bất quá những người tuổi trẻ này bên kia sân bay trở nhà, tại vệ thiên vọng liệu mình ngăn cản phía dưới, cuối cùng là không có ngược lại, chỉ là thay đổi hình. về phần đường ra sáu người kia, tại bị vệ thiên vọng gọt đứt tay cánh tay về sau, bị thương rất nặng, chính dây ruổi lấy muốn cầm máu, liền bị xông lại liệt diễm ba bà, sau đó bị chỉ hoãn tới mạc vô ưu ba và tiếp sáu thương đánh gục, dư âm nổ mạnh sau khi đi qua, mọi người cái gì cũng bất chấp, trước tiên chịu hướng bên này rồi. bất quá coi như là động tác nhanh tiểu vô ưu đổi tới lúc chiến đấu cũng đã chấm dứt, xuyên đấu qua cổng to vào chứng kiến bên trong khoanh chân cố định vệ thiên vọng, hắn toàn thân không có một nhanh thì ngon, toàn bộ tiêu một huyết nhân xương cốt cũng đã đoạn vài căn túi tại các nơi lộ ra thê thảm vô cùng bên ngoài mạc vô ưu va một tiếng liền thóc lên mặt khác mấy nữ tử cho rằng vệ thiên vọng chết rồi trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi trên đất mạc vô ưu run run dày dày cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đi đi được càng gần nhìn xem vệ thiên vọng bộ dạng liền càng là lòng chua sót hắn đã là người tàn tật hình nhất là ngực và trên bụng máu đen cùng thịt náo giao tạng thoái cốt cùng nội tạng hữu tan nói đây là người chẳng nói thit nhao giao tam đoàn thịt não hon tan kêu bạo tạc là như thit nhao cai kia thảm thiết tổn thương mới có thể để cho toàn thân cứng rắn như sát hắn thương thành như vậy Càng làm cho lòng là người đau nhức là hắn tại thương thành như vậy về sau y nguyên cắn răng vọt tới bên này đem đáng sợ đường ra cao thủ giết được thất linh bắt lạc nằm ở bên cạnh của hắn đồng dạng tử tướng thê thảm một trắng phát lao đầu là đường trong nhà gọi người nghe tin đã sợ mất mật tam thuốc tổ mặc vô hữu rốt cục run run dày dày đi tới môn bởi môi run dày lấy không kềm chế được hắn bạn sẽ không bị thương thành như vậy là hắn vì chúng ta dùng thân thể của hắn đem bạo tạc trúng kích cho tươi sống ngăn cản xuống dưới chúng ta tài năng còn sống Vệ thiên vọng ngươi tại sao phải ngu như vậy a cho dù là ta chết đi cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy a Mạc Vô yêu nước mắt rơi như mưa, vô lực nằm sấp ngồi dưới đất. Kỳ thật nàng cũng là hình dung thế thảm, vừa rồi vì bảo vệ người đứng phía sau, nàng đem chính mình vốn là không lắm tinh thông viêm hoàng dưỡng sinh thuật vận đến cực hạn, nhưng trên người cũng là vài chỗ bỏng, quần áo thoạt nhìn có chút lấm lũ, may mắn không có xuân quang để lộ. Đúng vào lúc này, nàng mơ hồ chứng kiến Vệ Thiên vọng phổi coi như nhuận động nhúc nhích, tinh thần chấn động, không chết. Lúc này mặt khác chúng nữ cũng là lục tục ngo ngoe đòi tới, đồng dạng tại bên ngoài gian phòng mặt thân thể tựu mềm nõa ra. Ngài Nhược Lâm trên mặt đất phịch lấy muốn tới đây xem, nhưng lại không hiểu toàn thân không còn chút sức lực nào. Vô luận là ai, đều chưa từng thấy qua Vệ Thiên vọng lộ ra thê thảm như thế cảnh ngộ. Mạc Vô ưu ở bên trong hô một tiếng, không chết. Hắn không chết. Ngải Nhược Lâm thang cái lại có khí lực, muốn lại hướng bên trong sông. Gặp các nữ nhân đều muốn xuống tới, Ngải Nhược Lâm tựa hồ còn muốn đi động Vệ Thiên vọng thân thể. Mạc Vô ưu cũng bất chấp nhiều như vậy, hai tay mở ra ngăn tại cửa ra vào, không cho người tiến, lớn tiếng nói, tỉnh táo chút ít. Tất cả mọi người tỉnh táo chút ít. Chúng nữ có chút mờ mịt nhìn xem nàng, không rõ nàng đây là đang làm cái gì. Chương 810, chiến hầu. Chương 810 Chiến hậu mạc vô ưu giải thích nói, ta 100% xác định hắn không chết. Các người đối với hắn luyện võ công không biết, kỳ thật hắn có phi thường lợi hại mình chữa thương năng lực. Ta muốn hắn hiện tại nhất định là ở vào rất không ổn dưới tình huống, cho nên trước tiên quanh chân ngồi ở chỗ kia vận công. Mọi người ngàn vạn không muốn quấy rầy đến hắn. Chúng ta cũng đều không hiểu, tuy tiện động thân thể của hắn là muốn hư mất đại sự. Ninh Tân Di cũng khóc nói, ta nghe hắn nói qua, bị tụ lại lần nữa thương, chỉ cần không chết, hắn đều có thể đem mình cứu được trở lại. Lần này hắn thương được nặng như vậy, nhất định là tại hết sức chăm chú vật công. Ninh Tân Di là cùng vệ thiên vọng luyện công thời gian đứng đầu người ở phương diện này cũng nhất có quyền lên tiếng những nữ nhân khác nghe xong cũng bình tĩnh lại Lê Gia Hân không biết nói cái gì cho phải chỉ la lại một lần nữa ba một tiếng khóc lên lần này nàng là vui đến phát khóc ngại Nhược Lâm ghé vào cạnh cửa lẩm bẩm nói hắn cái này cũng là vì chúng ta nếu không phải muốn bảo vệ chúng ta hắn căn bản không biết bị thương khóc khổ lấy ngại Nhược Lâm cũng là thoang cái tỉnh táo lại lớn tiếng nói bọn tỷ muội chúng ta không thể sợ nhất định phải tỉnh táo lại chúng ta nhất định có thể giúp được hắn cái gì nghĩ biện pháp mọi người nhanh nghĩ biện pháp đây là nàng lần thứ nhất nói ra bọn tỷ muội ba trước kia vì cứu mọi người, vệ thiên vọng chính ở vào sinh tử nguy cơ bên trong, hình dung thế thảm, chúng nữ phía trước còn sơ qua có khúc mắc, nhất thời tan thành mây khói, vô luận không có cái gì lại để cho hắn sống sót quan trọng hơn, chỉ cần hắn còn sống, mới là lớn nhất hạnh phúc. nếu như người khác chết rồi, cái kia còn tranh giành cái gì tranh giành? kinh này một chuyện, chúng nữ chỉ thanh tỉnh nhận thức đến, hoàn toàn chính xác không thể dùng bình thường quan niệm đi đối đãi vệ thiên vọng sự tình, bởi vì thật sự nói không chính xác ngày nào đó hắn liền chiến chết rồi, người khác không có, còn nói cái gì người đến cùng yêu ai muốn ai loại này nói nhảm đâu rồi. Nghe xong ngài Như Lâm, La Tuyết một bên khóc, một bên dốc sức liều mạng lại để cho chính mình tỉnh táo lại, Mạnh Liệt đứng dậy nói ra, hắn hội luyện dược, ta muốn hắn nhất định cần rất nhiều tốt nhất dược liệu. Ta cái này đi an bài người đem dược liệu tiễn đưa tới. Không tốt, cái này phòng ở giống như có sụp độ nguy hiểm, mọi người không nên lộn xộn vách tưởng. Ninh Tân Di đồng dạng là ý chí cứng cỏi nữ hài tử, hơn nữa quan sát của nàng lực vô cùng nhất cảm, lập tức phát hiện hiện tại lớn nhất thai hoang ẩm. Nếu như phòng ở sụp, gạch đá nện xuống đến, khoanh chân ngồi ở chỗ kia vệ thiên vọng tiểu nguy hiểm. Trước kia hắn tự nhiên là cái gì còn không sợ, nhưng ai biết hiện tại hắn ở vào tình huống gì phía dưới. Lúc này thời điểm Trần trí cùng Lận Lễ tại vì số không nhiều riêng phần mình bảo tiêu đến đỡ hạ rốt cục đuổi đến bên này. Lận Lễ há miệng đang muốn hỏi là tình huống gì, Ninh Tân Di lại đã đi rồi trở lại, hướng hai người có chút không lợi, mang theo vệt nước mắt sắc mặt kiên nghị nói: "Hai vị thúc thúc, tình huống so sánh phức tạp, đợi lát nữa chúng ta lại nói tỉ mỉ, bất quá bây giờ có thể không thể cùng một chỗ giúp ta đem bên kia con gỗ nhiều chuyển một ít tới, cái này phòng ở không thể sợ. Hai vị phú hào cũng biết nặng nhẹ, cùng nhau gật đầu, không chút nghĩ ngợi liền kéo lấy mỏi mệt thân thể chạy tới chuyển vật liệu gỗ chỉ hận hôm nay đi ra ngoài bảo tiêu chỉ dẫn theo hai cái hai vị thân gia cộng lại qua trăm tỷ siêu cấp phú hào thân lực thân vi đương ô xin cũng là khó được ninh tân di tắc thì bắt đầu vòng quanh phòng ở cẩn thận quan sát thì ra là nàng như vậy nửa cái thiết kế đại sư tài năng một lập tức xuyên trên vách tường vết dạng tìm được sắp sụp đổ phòng úc từng cái thụ lực điểm chỉ huy mọi người để chống đỡ mặt khác nữ tử cũng tới hỗ trợ mặc vô ưu ngược lại là khí lực không nhỏ một người thậm chí bị kịp được hai cái bảo tiêu lê gia hân thủ qua âm dương giao thái thoải mái, cũng có thể một người khiên một đầu ngài ngược lâm la tuyết cùng trần ý đo phong ốc tung cai thu luc điem chi huy moi lại là trên lệnh co the mot nguoi khien mot đau ngai lam la ít ba người khiêng một căn cây gỗ hự hự được không được bất quá nhìn một cái quanh chân ngồi ở bên trong vệ thiên vọng ba người tiểu lại hữu lực khí rồi ninh tân di trong óc tiến hành không thua vệ thiên vọng tín nhiệm chỉ huy mọi người đem bảy tám căn côn gỗ trèo chống đến bất đồng địa phương rốt cục đem lung lay sắp đổ phong ốc cho tạm thời chống được thời gian sử dụng bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi xong việc về sau ninh tân di mềm tè xuống tâm tình thay đổi rất nhanh về sau rồi lập tức cường đánh tinh thần tiến hành cường độ cao tính toán nặng cũng là gánh không được rồi la tuyết bên này an bài đưa tài tới đồng thời còn gọi là đang tại nội thành họp đường trình cùng hầu tử tranh thủ thời gian dẫn người tới không biết vệ thiên vọng cái này tình huống muốn duy trì bao lâu đến vẫn phải là nhiều đến điểm người một nhà coi chừng kể bên này so sánh yên tâm ai cũng không biết võ đạo thế gia người trong còn có thể hay không lưu cái gì chuẩn bị ở sau cho dù báo cảnh vạn nhất cảnh sát ở bên trong cũng có người của bọn hắn đâu rồi vừa rồi trần lý tựu là muốn báo cảnh nhưng là bị mạc vô ưu ngăn lại đối với võ đạo thế gia cái kia một bộ mạc vô ưu biết quá tường thận lúc này không được phép nửa một chút lầm lỗi sự tình tạm thời an ổn lại nhưng vệ thiên vọng y nguyên không có tỉnh cũng không biết hắn muốn bảo trì cái này trạng thái bao lâu thậm chí liền tìm thấy thuốc đến cấp cứu đều không được chiếu vệ thiên vọng trước mắt thương thế kia thế cho dù là giang xa thành phố tốt nhất bác sĩ tới cũng chỉ có thể ném ra một câu chuẩn bị hậu sự a bất quá dù vậy tại phía xa hoàng giang huyện hoa hạ nghĩa cùng diêu chí vạn hai vị chính thức danh y cũng đã cùng dược liệu cùng một chỗ khởi hành rồi tuy nhiên không biết khả năng giúp đỡ đến gấp cái gì nhưng dù sao cũng phải sang đầy xem xem ngoại trừ hai người này la tuyết cũng không tin được cái khác hồ đông tỉnh thầy thuốc lê gia hơn bên này lại đang cho vũ tung bọn hắn gọi điện thoại chỉ là đường trình cùng hậu tử thực lực còn có chút không được phải nhiều gọi mấy người cao thủ đến vạn nhất vệ thiên vọng nhất thời bán hội tình không đến võ đạo thế ra giết cái hồi mã Vũ Tung bọn hắn kết thành chiến trận còn có thể ngăn cản một hai, chỉ tiếc Lưu Chi Dương chi xuong phía xa đông bắc, nước xa không cứu được lựa gần. Lê Gia hơn có thể thấy được qua hắn một ngồi xuống cừu vài ngày qua khứ đích, lần này bị thương nặng như vậy, cho dù hắn ngồi trên nửa tháng đều không đáng được kỳ quái. Bề bọn đã xong hết thảy, chúng nữ xấu hổ phát hiện, các nàng ngoại trừ ở bên cạnh khô cản chờ, kế tiếp lại chuyện gì cũng làm không thành, một chút bề bọn cũng giúp không được. Võ giả tương thế, thật sự vượt qua các nàng lý giải phạm chủ, ở trước mặt các nàng, ngày xưa vệ thiên vọng cho tới bây giờ đều là tay làm hàm nhai, còn chưa thương the dựa vào qua người khác lần lễ cùng trần trí bê bọn xong sau đặt mông ngồi ở bên ngoài xa xa nhìn xem ngồi vây quanh tại cửa tiểu lâu chúng nữ có chút không biết nói cái gì cho phải vệ thiên vọng cùng những nữ nhân này của hắn chuyện lần này qua đi là muốn sống nương tựa lẫn nhau đi à nhá đến lượt ta nếu như là nữ nhân có một nam nhân có thể vì chính mình làm được một bước này dù là còn có những nữ nhân khác cùng một chỗ ta cũng chịu nhận rồi trần trí nói nửa đùa nửa thật đạo hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bụi đất đến bây giờ cũng không kịp quản lý giá trị mấy vạn hàng hiệu âu phục bên trên bị vật liệu gỗ lôi kéo vải lô lớn đi ra để phải vậy lần lễ trạng thái so trần trí cũng không khá hơn chút nào lão trần ta đại khái lý giải vì cái gì nữ nhi của ta sẽ thích vệ thiên vọng đến không thể tự thoát ra được rồi lúc trước nữ nhi của ta bị bắt cóc có lẽ tiểu là vệ thiên vọng tự mình đi cứu lúc ấy hắn cũng là bang nữ nhi của ta ngăn cản quả bom bất quá hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận về sau có lẽ là bị nữ nhi của ta phát hiện đầu mối cái này sự tình ngươi cùng con gái của ngươi nói sao trần trí hỏi lận lẽ nghi nghĩ tạm thời không nói nếu để cho nàng biết rõ khẳng định lại là khóc náo lấy một tới không giúp được gấp cái gì ta tin tưởng vệ thiên vọng nhất định có thể chỉ hoa tới nhưng đó là một gần hơn con gái của ngươi cùng hắn quan hệ cơ hội tốt ta trần trí lại nói lận lễ lắc đầu tuy nhiên ta nhận mệnh rồi nhưng cũng không thể còn thêm mắm thêm mười a ta ngược lại là hy vọng con gái nàng đừng đến tốt nhất đâu cũng thế ta hiểu lập trường của ngươi trần trí cười khổ nói chuyện lần này đã qua mới có thể an ổn một hồi chỉ cần vệ thiên vọng có thể trì hoa tới ta ngược lại cảm thấy đối với vệ thị tập đoàn là chuyện tốt những người kia hẳn là đường ra người a quay đầu lại đường ra khẳng định sợ đường ra ở bên ngoài sản nghiệp không ít chờ vệ thị tập đoàn tổ kiến chúng ta tự đối với đường ra sản nghiệp khai đao lại để cho bọn hắn biết đau lẫn lễ gật gật đầu lựa chọn cùng vệ thiên vọng hợp tác loại chuyện này ta vẫn có chuẩn bị tâm lý bất quá ta tin tưởng trong thời gian ngắn chắc có lẽ không phát sinh lần nữa rồi như vậy đều giết không được hắn ta thật nghĩ không ra người khác còn có thể có biện pháp nào vo đạo thế ra người còn không nhúc ních được đạn hạt nhân bên trong nữ tử làm chờ đại khí cũng không dám ra một ngụm chỉ ngơ ngác nhìn xem vệ thiên vọng đúng vào lúc này mặc vô ưu há một muốn kêu to nhưng mãnh liệt che miệng lại bà nhỏ giọng nói ra đúng rồi còn có người mới có thể đến giúp đại ân chúng nữ cùng kêu lên hỏi ai mạnh tiểu bội phía trước vệ thiên vọng cùng mạnh tiểu đội cùng một chỗ hủy diệt đường ra nghiên cứu căn cứ bị tạc choáng luôn một lần, tự la mạnh tiểu đội chăm sóc hắn, sinh ra ở hạnh lâm thế gia mạnh tiểu đội khẳng định có biện pháp, mạnh gia chuyên trị võ giả thương thế vô cùng có tiếng tăm, ngoại trừ mạnh gia người chỉ sợ trên đời này sẽ không người có thể giúp được việc bể bộ rồi, mặc vô ưu trách trách nói vệ thiên chắn bên người sự tình cũng sẽ không giấu diếm giau giem lần này mạnh tiểu đội đến hương giang đại học đi làm giáo ý, ý sớm đã bị nàng nhìn chăm chăm vào, rốt cục bị nghĩ tới, à, còn có một mạnh tiểu đội a, không biết mạnh tiểu đội trúng nữ đoi chu là có chút mờ mịt bất quá mọi người ngẩng đầu đến người bên cạnh, cũng tiu ở ngoài cửa đi bộ lấy trần úy xem như người vô tội được rồi. Được rồi, dù sao đều năm cái rồi, lại nhiều cũng không có gì không thể tiếp nhận. Ninh Tân Di nhỏ giọng nói thầm lấy, khẳng định còn có Hàn khinh ngữ. Ngài Nhược Lâm cũng biết Hàn khinh ngữ, cũng là gật gật đầu, coi như vậy đi, không, có biện pháp phá, giống chúng ta đồng dạng người cơ khổ, nhiều hơn nữa mấy cái cũng không có gì biến hóa. Lê Gia Hân đối với Hàn khinh ngữ sự tình biết quá tường tận, ta muốn, Hàn khinh ngữ nhất định là không chạy thoát được đâu a muốn hay không thông tri nạn đâu rồi. Ách. Trong lúc nhất thời chúng nữ tất cả đều mờ mịt, La Tuyết chỉ là tri nang đau roi ach trong luc nhat thoi chung nu tat ca đeu mo mit la tuyet chi la cuoi lại không nói lời nào nhưng không có qua trong chốc lát ở bên ngoài cho mạnh tiểu bội gọi điện thoại mặc vô ưu đi trở về sắc mặt cổ quái nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói mạnh tiểu bội nói nàng lập tức tới ngay nàng còn nói nàng phải mang theo hàng khi ngữ hai người bọn họ hợp thành cái gì đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh muốn cộng đồng tiến thối à cái này chúng nữ càng là bó tay rồi mọi người lại quay đầu nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ kia vệ tiên vọng trong lòng thở dài thật sự là oan người ta hết lần này tới lần khác còn không có cách nào khác mắng hắn hoa tâm bởi vì hắn vốn tiểu không tốn tâm a chương tám bình tĩnh Chương 811, bình tĩnh trước hết nhất chạy đến chính là đường trình cùng Hầu tử, hai người phía trước tại nội thành tham gia bất động sản công ty hội nghị, cho nên không có tới tiếp cơ, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Như Vệ Thiên vọng cùng Đường Gia Cao thủ ở giữa chiến đấu, lưỡng người đến cũng không giúp đỡ được cái gì, mãnh hổ huynh đệ hội 6 người khác vẫn còn hoàn toàn gian luyện, kết không thành chiến trận, chiến lực có thể lo. Hai người lúc đến dẫn theo không ít nhân viên xây cất, ý định đem phòng ở lại thêm cố một phen. Ngay sau đó Diêu Chí Vạn cùng Hoa Hạ Nghĩa cũng mang theo dược liệu đã tới, bất quá xem xét Vệ Thiên vọng hiện tại bộ dạng, hai vị danh ý liền thâm dò thoáng một phát dũng khí đều không có cũng cựu diêu trí vạn vị này tên lão trung ý gì hơi chút nhìn ra điểm môn đạo nói vệ thiên vọng hiện trong người khi chính ở vào vi rượu cân đối bên trong hàng vạn hàng nghìn đụng không được đụng một cái muốn ra đại sự vệ tiên sinh hiện tại nhất định là tại tự cứu hắn thật sự rất cường đại trong nguoi khi chinh o vao vi dieu can đoi ben trong hang van hang thể sinh cơ ngang nhiên ít nhất là người bình thường gấp bội chỉ xem hắn cơ bắp nhúc nhích lấy tái sinh bộ dạng tự có thể thấy được lốm đốn chúng nữ thở dài một hơi nhau nhau đối với trước tiên làm ra quyết sách mặc vô hữu dơ ngón tay cái lên hai vị danh ý ở một bên cũng là hữu dũ cực kỳ từ khi gặp được vệ thiên vọng tựu cảm thấy chính mình giống như đều không tính chính tông thấy thuốc lần kia cho hàn khinh ngữ trị liệu độc thương hai người có thể nói vắt hết óc lại không thấy chút nào hiệu quả vệ thiên vọng đến một lần ngược lại tốt đem huyết một đuổi người tiệu cho sống rồi nghe nói lúc trước hắn còn từng dùng massage thủ pháp chữa cho tốt hàn liệt lao ra từ bệnh tim việc này cũng không phải là võ công cao cường người tiệu có thể làm được cũng tiệu vệ thiên vọng rồi đổi lại người khác đem chân khi đưa đến đường trồng cơ thể con người đi không có trái lại đem người khác trái tim sông đến thất linh bắt lạc đều coi là không tệ tại đến hoàng giang huyện về sau la tuyết xuất ra năm cốt cường tráng lực hoàn đơn thuốc đến lại để cho hai người nghiên cứu càng làm cho hai người bọn họ tăng kiến thức Đối với Vệ Thiên vọng tại dược lý học bên trên tạo nghệ, cơ hồ đầu giảm xuống đất. Diêu bác sĩ, người xem hắn như bây giờ tử, đã ngài nói là tức giận cái gì chính ở vào cân đối tình trạng, vậy bây giờ hắn cái này tình huống là ở chuyển biến tốt đẹp, hay vẫn là tại chuyển biến xấu đâu rồi? Thời gian một chút đi qua, chúng nữ theo vừa bắt đầu tâm hoảng ý loạn, cũng chầm chậm trở nên càng thêm bình tĩnh, Ngải Nhược Lâm đi đến Diêu Chí Vạn bên cạnh vừa hỏi. Mọi người đều biết, cùng cái khác người bệnh hoặc là thương binh bất động, thời gian trôi qua càng dài, Vệ Thiên vọng sẽ gặp càng an toàn, chỉ cần hắn trước tiên sống sót thế là được. Diêu trí vạn một bên cẩn thận đeo láo hoa kính đứng tại vệ thiên vọng trước người một em mở địa phương tinh tế do xét vừa nói vệ thiên sinh năng lực cho tới bây giờ cũng không thể theo lẽ thường độ trì thương thế của hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn lao hủ em o đia phuong tinh te do xet vua noi ve tien sinh nang luc cho toi bay là thẹn với danh y tế tuổi ai bất quá mạnh gia chính là hoa hạ cả vùng đất rừng sững năm trước hạnh lâm thế gia bên trong lánh đời hạnh lâm thánh thụ rất nhiều qua lại không ít võ đạo cao thủ bị thương phần lớn đều là cầu đến mạnh gia người trên đầu nếu như các ngươi nói cái vị tiêu mạnh tiểu đội thật sự là mạnh gia người nàng nhất định có thể có biện pháp nào nguyên lai mạnh tiểu đội lợi hại manh tieu boi that su vậy chính ở tieu loi hai nhu bên nghe lén chú nữ. Lỗ hai dựng thẳng được cao cao, nghe được trên đời vờ im mà thực sự có người có thể ở phương diện này đến giúp vệ thiên vọng, các nàng cũng là đã vui mừng lại không có lại đối với sắp đã đến mạnh tiêu bội cũng không phải lại như vậy đủ vào. Đối với ngoại giới hết thể nhao nhao hối loạn, vệ thiên vọng lúc này không dành bận tâm, diêu trí vạn ánh mắt rất chuẩn, hắn lúc này hoàn toàn chính xác không được phép nửa phần qua loa, quá lượng cửu âm chân kiểu hạnh phúc cũng là thống khổ. Lúc này hắn nhất tâm tứ dụng, một bên dùng chữa thương quyển sách khôi phục thân hình, một bên lại đang vận chuyển dịch kinh đoán cốt thiên đệ tam trọng, ý đồ đem giải trong người những âm dương này giao hỏa mà sinh bổn nguyên hàn khí thu nạp chuyển hóa bên kia rồi lại muốn tùy thời chú ý trong thân thể tùy ý buôn tẩu quá lượng chân khí đối với thân hình phá hư đồng thời hắn còn phải không ngừng đi khu trừ đường ra độc vật đối với thân thể ảnh hưởng thời gian đã qua tiếp cận nửa giờ vệ thiên vọng y nguyên không có thể đằng cùng bạo đi chân khí tranh đoạt trong chiếm được thượng phong một lần nuốt mười khỏa tiểu hoàn đan đối với hắn tạo thành áp lực quá lớn bất quá vệ thiên vọng trong lòng ngược lại là cũng an tâm xuống chỉ cần khiên đã qua trận thứ nhất đằng sau ổn định lại là thời gian dần qua hết xuong chi can khieng đa qua tran thu nhat đang sau công phu việc này qua đi nếu không triệt để thu nạp hoàng thường tấm cảnh lại đang như vậy bạo đi chân khí phía dưới khiên xuống dưới hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng lên công lực cho nên đều nói người muốn trong chiến đấu phát triển mới là thượng sách, chỉ là đường gia lão tổ cùng nhị thúc tổ sử dụng kịch độc thật sự mà cố, nhất thời bắn hội cũng thanh trừ không hết, nếu là có thể đem độc vật hiệu quả trước đè ép xuống dưới, khôi phục thời gian ít nhất có thể rút ngắn một nửa, nhưng hắn hiện tại cũng là không có cách nào nhúc nhích, không thể cho mình phối trí thuốc giải độc, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hết thể đều phải dựa vào chân khí mình khôi phục, tốn hao ở chỗ này cũng không phải biện pháp. La Tuyết chính ở bên ngoài chỉ huy đường trình mang đến đội xây cất ra lao to cung nhi thuoc to su dung kich đoc that su ma co nhat thoi ban hoi cung thanh tru khong het neu la co the đem đoc vat hieu qua truoc đe ep xuong duoi khoi phuc thoi gian it nhat co the rut ngan mot nua nhung han hien tai cung la khong co cach nao nhuc nhich khong the cho minh phoi tri thuoc giai đoc cung chi co the duong mat nhin het the đeu phai dua vao chan khi minh khoi phuc ton hao o cho nay cung khong phai bien phap la tuyet chinh o ben ngoai chi huy đuong trinh mang đen đoi xay cat gia co phong ốc, nhà này phong ở đã bị các nàng ra mua, tại vệ thiên vọng tỉnh trước khi đến, các nàng là ý định ở chỗ này tắm dễ rồi mặc vô ưu thì là tạm thời đến bạo tạc phát sinh điểm đi đường ra làm ra đến cái này cùng một chỗ bạo tạc án tuy nhiên trong đó bộ phận uy lực bị ngăn cản xuống dưới nhưng vẫn là có không ít dân chúng vô tội bị liên lụy hiện trường số người chết vượt qua 30 người tính toán đặc biệt lớn sự cố đường ra người phát rồ có thể không quan tâm dân chúng chết sống nhưng mặc vô ưu thân là nhân viên chính phủ trong lòng là có như vậy một cây cái cân nàng hành chính cấp bậc giống như hồ đông tỉnh đặc thù sự vụ cục cục trưởng cũng đồng đẳng với tỉnh ủy lãnh đạo bởi vì hương giang đặc thù tính nàng thực quyền thậm chí so hồ đông tỉnh đặc thù sự vụ cục cục trưởng còn lớn hơn thân là người trong cuộc hơn nữa việc này có lẽ thuộc sở hữu vi khủng bố tập kích mặc vô ưu tiếp quản hiện trường chỉ huy bụng làm giả chịu rất nhiều thương binh còn cần đạt được thích đáng an trí sân bay cũng phải ly khai khai triển mở rộng điều tra xuất 6 khỏa cao bạo tạ đạn cứ như vậy dễ dàng xuất hiện ở chỗ này sân bay bảo an nhất định là xảy ra vấn đề phải có người thừa gánh trách nhiệm nếu như những người bị thương tia đạt được kịp thời trị liệu lại chết ở chỗ này cái này không cho vệ thiên vọng cực lớn hy sinh làm không công sao nếu như không phải vệ thiên vọng liệu mình vừa đỡ hôm nay sân bay trần nhà trực tiếp sụp đổ xuống chỉ sợ số người chết muốn phá ngàn người đó mới nghiêm túc chính đáng sợ tuy nhiên bỏ không được rời đi vệ thiên vọng bên người nhưng mạc vô ưu hay là đi rồi đây là chức trách của nàng chỗ nàng tin tưởng nếu như vệ thiên vọng tỉnh lại cũng sẽ hy vọng chính mình đi xử lý tốt việc này về phần ngại được lâm cùng ninh tân di hai nữ chính ngồi cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau vệ thiên vọng thê thảm bộ dáng thấy lâu rồi ngược lại là cũng không có mới đầu lo lắng như vậy hắn xưa nay chính là như vậy cường đại nhất định có thể khiêng đi qua hai cái tử vừa mới bắt đầu tiểu trơ mắt nhìn xem vệ thiên vọng từng bước một đi cho tới hôm nay nữ hai tử đối với lòng tin của hắn so tất cả mọi người càng cường liệt hai nữ đều là theo tại hoàng giang lúc tiệu cùng vệ thiên vọng dây dưa không rõ người tới lúc này tuy nhiên giữa lẫn nhau vẫn là người cạnh tranh quan hệ nhưng đấy lòng lại sinh ra cổ tỉnh táo tương tích cảm giác đến nhất là nghe nói hẳn khinh ngữ cùng mạnh tiểu đội làm ra cái gì đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh về sau loại cảm giác này tiểu càng cường liệt rồi ngài nhược lâm rất đại độ nếu không nàng cũng sẽ không khiến vệ thiên vọng nhìn lộc định ký ninh tân di đối mặt ngài nhược lâm lúc lộ ra có chút câu nghệ bởi vì nàng cùng ngài nhược lâm so sánh với là cái kẻ đến sau nàng tuy nhiên của cường nhưng lại cũng không có cái gì cùng người liên hệ kinh nghiệm chúng chi phức tạp như vậy nhiều giác quan hệ ngài nhược lâm tâm linh sáng long lanh một mắt xem thấu ninh tân di trạng thái người nói ta nhận thức ninh tân di cũng không phải là cái hội khiếp đảm nữ từ đâu ninh tân di hướng bốn phía nhìn nhìn đột nhiên hỏi ngài nhược lâm ngươi hẳn là sớm nhất cùng người hắn quen biết ta ngươi có hay không hối hận quá sơ lại để cho hắn ly khai hoàng giang trung học đến xa trấn trung học đến đâu rồi như vậy có lẽ hắn tựu cũng không gặp được ta rồi ngài nhược lâm lắc đầu không có ta chưa từng có hối hận qua hạn tại hoàng giang trung học trôi qua rất không sung sướng nhà của ta thế tuy nhiên có thể cho ta đem toàn bộ bạn cùng lớp đều đổi một lần nhưng cái này không có ý nghĩa hắn rất quật tưởng đều sẽ không tiếp nhận trợ giúp của ta Lúc trước đi thăm nhà bảo tàng ta giúp hắn kê lót 50 khối tiền, hắn đều đến đều vụng trộm tàng đến của ta khóa trong bạn còn đã cho ta. Cao trung 3 năm, hắn duy nhất để cho ta hỗ trợ một lần, tựa là cầm đi trong điện thoại của ta tổn tạp thẻ nhớ ai cho nên, đã tại hắn hoàng giang trung học không vui, muốn đi xa chấn trung học, ta chắc chắn sẽ không ngăn trở, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. Ninh Tân Di nháy nháy con mắt, thở dài, nếu như không có hắn, ta có lẽ đã sớm chết nối a, như vậy ngươi cũng ít một người đến cùng ngươi tranh đoạt vệ thiên vọng rồi. Những lời này phản ứng Ninh Tân Di tư duy có nhiều một tiến đầu, không biết cùng ngươi ở trùng chi đạo, loại lời duy co nhieu mot tiếng đau khong biet cung nguoi o trung chi đao loai loi nay Cho dù trong nội tâm thật sự là nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra được à? Bất quá may mắn nàng đối mặt chính là ngài Nhược Lâm. Đừng nói như vậy, kỳ thật ta ngược lại tại may mắn đâu rồi. Nếu không phải ngươi, không có người giúp hắn sắp xếp lo giải nạn, hắn còn phải chính mình hao tâm tốn sức đi làm nghiên cứu, học thiết kế. Như vậy hắn luyện công tiến độ tiểu rơi xuống, rồi nói không chừng hắn hiện tại cũng đã chết tại những người kia trong tay rồi. Có ngươi, kỳ thật rất tốt. Ngài Nhược Lâm biết chuyện ly nói, trước ngươi tình huống ta cũng biết, đây là vận mệnh đâu. Đúng rồi, có một vấn đề ta Thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước ngươi như thế nào sẽ thích được hai bàn tay trắng vệ thiên vọng đâu rồi? Thẳng hắn nói, ta rất khó lý giải, Linh Tân Di nhịn không được hỏi cái này, giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Ngài Nhược Lâm nháy mắt mấy cái, ta nói ra đến ngươi cũng không nên cười ta. Linh Tân Di gật gật đầu, ta không cười, ngươi nói đi. Chương 812, thổ lộ tình cảm. Chương 812, thổ lộ tình cảm ta nói kể câu chuyện cho ngươi nghe à, có tiểu cô đương, Ân, năm tuổi tiểu nữ Hải, có một ngày nàng không cẩn thận xông vào một cái không thể đi địa phương, nó như thế nào đây, cùng loại với trong võ hiệp tiểu thuyết mặt tử nói, cái gì võ lâm cấm địa a sau đó bị một đám chó hài hài tử vây quanh, bọn này hài tử là cấm địa chủ nhà. Bọn hắn có tư cách đang sống đánh chết tiểu cô nương này, hơn nữa bọn hắn cũng thật sự ý định làm như vậy. Về sau, tiểu nữ hải bị một cái đồng dạng là võ lâm trong cấm địa hải tử cấp cứu xuống dưới. Hắn cùng lúc trước đám kia hải tử không phải cùng, cùng bọn họ không hợp nhau. Hắn ngăn tại tiểu nữ hải trên người, bị người quyền đấm cất đá, dùng cục gạch nện, dùng gậy gỗ gõ. Hắn đầy người đầy trong đầu đều là huyết, nhưng không có kêu lên đau đớn, cũng không có né tránh, dù là hắn đã ngất đi, cũng chăm chú đem tiểu nữ hải hộ dưới thân thể. Về sau đám kia trai trai hải tử cho là hắn bị đánh chết, tiêu sợ tới mức chảy mất năm bởi tiểu nữ hải thất kinh ném một mình hắn chạy ra cấm địa nhưng là từ nay về sau nằm mơ mơ tới đều là người nam kia hải tử ngược lại trong vũng máu trắng cảnh máu của hắn cơ hồ đem tiểu nữ hải bạch hoa quần tử nhuộm đỏ cái này mộng một mực làm thật nhiều năm cho tới bây giờ ngẫu nhiên cũng còn tại làm ngài ngược lâm vừa cười vừa nói nhưng trong hốc mắt rồi lại là nổi lên nước mắt đến rốt cục nàng ba một tiếng khóc lên khàn khàn lấy cuống họng tiếp tục nói rất nhiều người đều không để ý giải vì cái gì một đứa bé trí nhớ có thể duy trì nhiều năm như vậy kỳ thật ta nghĩ mãi mà không rõ nhưng ta sau khi về nhà luôn làm cái hậu, luôn không thể quên được ta khống chế không được ta cho rằng hắn đã chết cảm giác mình là cái đáng xấu hổ đạo binh mỗi ngày trong đêm ta đều khóc theo trong cơn ác mộng tỉnh lại đây cơ hồ đem ta tra tấn thành một người điên nhưng là ông trời giật dây ta tại ta sắp sụp đổ năm đó khi đó ta 8 tuổi mới biết được hắn còn sống tên cứ gọi vệ thinh vọng ta xông vào địa phương là lâm ra hậu viện vì cứu ta hắn bị đánh thành trọng thương lâm a di bởi vì chuyện này quyết định mang theo hắn đã đi ra lâm ra đi cái khác địa phương nào ta muốn cùng hắn nói xin lỗi ta muốn gặp hắn nhưng trong nhà của ta người không đồng ý cũng không hiểu bọn hắn cảm thấy đây chỉ là tiểu hài từ ngây thơ nghi cách căn bản làm không được mấy ngẹn ngào một tiếng, Ngải Nhược Lâm nói tiếp, sau đó ta tựu không thể không khiến chính mình phát triển nhanh hơn, như một tên điên đồng dạng đi hấp thu đại nhân thế giới độ vật, tổ kiến thuộc về ta thế lực của mình, rốt cục tại ta 11 tuổi năm đó lấy được phần thứ nhất ghi hắn văn tự báo cáo. Ta hiện tại cũng trả hết nợ tích nhớ rõ, chính mình dùng ngón tay từng bước từng bước sẹt qua cái kia phần trên báo cáo từng cái chữ cảm giác, giống như là sắp sụp đổ nhân sinh rốt cục đã có ký thác. Về sau, về tư liệu của hắn một phần lại một phần bị ta nắm bắt tới tay bên trên, ta tất cả đều chân giấu đi. Đã nhiều năm như vậy, Dù là chỉ là chứng kiến một chuyến viết chuyện của hắn tờ giấy, ta đều hoan hô tung tăng như chim sẻ không kềm chế được. Trong đó tư vị, thật sự là dăm ba câu đều nói không rõ ràng. Ta chuyên môn đi học qua tâm lý học, phát hiện ta hiện tượng này hẳn là núi khối trí nhớ quá sâu khắc, một lần lại một lần ở ta trong đầu không ngừng làm sâu sắc, cũng không cách nào tận lực quên. Ngược lại dựa vào lực lượng của mình vì cái này đoạn trí nhớ càng sâu đi dài một người, tiệu để cho ta như một ngu ngốc đồng dạng thật sâu yêu mến hắn đi à nha? Cho nên, ta hẳn là theo năm tuổi năm đó tiệu thích hắn rồi, chỉ tiếp chính hắn hoàn toàn nhớ không nổi rồi. Ninh Tân Di miệng há lớn 3, nàng cũng là Hoàng Giang huyện đệ tử thiên tri tiểu nữ ngại nhược lâm thanh danh vang vọng hoàng giang nàng về sau thủy trung đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì như thế xuất sắc ngại nhược lâm hội theo cao ngay từ đầu tiểu đối với vệ thiên vọng đặc biệt bất đồng hiện tại mới biết được bên trong lại có sâu như vậy cấp độ nguyên nhân thậm chí liền nàng đến hoàng giang về đến căn bản tiểu là hướng về phía vệ thiên vọng đến nói đến không thể tưởng tượng nổi nhưng lúc nhỏ đồng dạng không lắm vui sướng ninh tân di có thể đơn giản lý giải ngại nhược lâm tâm cảnh nguyên bản không hiểu chuyện tiểu hài tử một khi sinh ra chấp niệm, thật sự rất đáng sợ đây là trên đời này đơn thuần nhất cũng là cường liệt nhất ương giả chân chính đều là từ nhỏ tự lập nguyện vọng nhất định phải làm đến chuyện gì, thường thường một ít đơn thuần nối khô ý niệm trong đầu, về sau sẽ gặp trở thành chèo chống một người phấn đấu lực lượng. linh Tân Di nghĩ thầm, ngài Nhược Lâm từ nhỏ vì vệ thiên vọng cùng người trong nhà đối lịch, ta khi còn bé ý niệm trong đầu cũng rất đơn thuần, tựu là nhất định phải sống sót, về phần vệ thiên vọng, hắn khẳng định cũng là một lòng nghĩ đến muốn Vi Lâm A Di mang đến rất tốt sinh hoạt, cho Lâm A Di chữa bệnh a, nghe nói Mạc Vô Du cũng là 10 tuổi tựu làm lên đặc công rồi, cái kia mạnh ra mạnh tuyệt bội, nhất định cũng rất lợi hại a cảm tình trong mọi người, cũng tựu la 10 tuoi Tiểu lam len đac cong tỷ, Lê lão sư cùng Hàn Kinh ngữ miễn cưỡng tính toán cái người bình thường a biến thái bên người tất cả đều là biến thái đâu rồi Linh Tần Di nghĩ như vậy lấy bên đương ngải nhược lâm đã hoàn toàn lâm vào nhớ lại lại về sau ta đi ra Hoàng Giang huyện đi học trung học rồi người trong nhà đều phản đối nhưng bọn hắn ngăn không được ta tại Hoàng Giang trung học lúc ta lặng lẽ thăm dò qua hắn thật sự là hắn hoàn toàn không có năm tuổi phía trước chi nhớ một đinh điểm đều nghĩ không ra rồi cũng không nhớ rõ hắn là vì cứu ta mà bị thương một đứa bé dù là bệnh hay quên lại đại cũng không trở thành một chút như vậy đều nghĩ không ra ai cho nên hắn vì cứu ta tuy nhiên sống sót rồi nhưng lại mất ký ức Ta muốn, chuyện này có lẽ đối với hắn cũng về sau tính cách đã tạo thành một ít ảnh hưởng, lại để cho hắn trở nên rất cực đoan, hắn cái này ngốc tử cũng thực là hoàn toàn không hiểu nam nữ cảm tình, giống như phi thường mâu thuẫn. Nếu như hắn dù là hơi chút hiểu một điểm, cũng sẽ biết xử lý như thế nào cảm tình sự tình, cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy, một đại cái sọt người ngược lại đều bởi vì hắn trốn tránh cùng mâu thuẫn, vây quanh hắn không tiêu tan rồi. Ta không trách hắn, thật sự, vô luận hắn có nhiều hơn nữa nữ nhân ta đều không trách hắn. Nói hắn là đầu hốc có bệnh cũng không đủ, nhưng bệnh này lại là bởi vì ta mà sinh, ta có tư cách gì đi làm vợ hắn đâu rồi? Linh Tân Di nghe ngại Nhược Lâm lại dùng đầu gối có bệnh để hình dung đau goc co benh thiên vọng, trong lúc nhất thời buồn cười, cơ hồ cười ra tiếng. Thấy nàng che miệng muốn cười, ngại Nhược Lâm cũng là mỉm cười, treo kẹo nói, gọi ta nữa nha, ngươi còn không có nói cho ta biết chuyện của ngươi đâu? Ta có không ngại lý do, vậy còn ngươi? Linh Tân Di nghĩ nghĩ, gọn gàng mà linh hỏa nói, ta à? Đơn giản hơn nhiều đâu rồi, tại ta cùng mẹ của ta nhanh chết đói thời điểm, hắn ném đi 5.000 khối tiền tại trong nhà của ta trên sàn nhà, khi đó ta cũng bướng mình, thói quen muốn cự tuyệt hắn, bất quá vệ thiên vọng càng bướng mình, hắn đem tiền ném trên mặt đất đá đi, đó là tốt cũng muốn không muốn cũng phải muốn về sau đâu rồi ta cùng mẹ của ta vừa ăn lấy đã có hơn nửa năm không ăn qua hầm cách thủy xương sườn lúc khi đó cũng không biết như thế nào tự la bất tranh khí vừa ăn một bên khóc đem chén canh cho trần đầy ta bất tiện ngôn ngữ nói không rõ ràng cái loại này tư vị dù sao đâu rồi lúc ấy ta muốn đúng là vệ thiên vọng hắn a tự dùng tiền này đem ta ninh tân di đợi này cho mua á về sau ta tự là người của hắn ngài nhược lâm nghe cũng là xử sở không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ninh tân di nghĩ thầm coi hắn hiện tại bột sự đừng nói năm nghìn khối cho dù mười vạn một tháng cũng không xứng với năng lực của nàng kết quả nàng đúng là vệ thiên vọng dùng năm nghìn khối tiền nhạt đến nhìn như khó có thể lý giải nhưng xác thực cũng chỉ có hắn trong loại mắt này căn bản không có sắc đẹp người mới có thể làm ra loại sự tình này đến nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn cái này không chỗ nào cầu thái độ cảm động ninh tân di chưa từng có cảm thụ qua nghẹo khổ thời gian 5000 ngược lầm không cách nào suy nghĩ giống như vì cái gì xã hội hiện đại lại vẫn hội thật sự có người cơ hồ chết đói nhưng nàng không cho rằng ninh tan di chua tung co cam thu qua ngheo kho thoi gian ngai nhuoc lam khong cach nao suy nghi giong nhu vi cai gi xa hoi hien đai lai van hoi that su co nguoi co ho chet đoi nhung nang khong cho rang ninh tan di nghi cách buồn cười chỉ là có chút đau lòng cái này hào tị mọi gặp ngại Nhược lâm ánh mắt phức tạp ninh tân di biết rõ nàng là ở đồng tình chính mình trước kia không sao cả cười cười người cũng đừng cười ta ạ thật sự trước kia cũng không phải không ai muốn cho ta tiền nhưng những người kia nghĩ cái gì hoặc là tiểu là để cho ta mẹ cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ hơn nữa là muốn bao dưỡng ta cũng thật sự là kỳ quái ta khi đó đều gầy được xương bọc ra rồi bọn hắn nơi nào đến tốt như vậy khẩu vị vệ thiên vọng không giống với hắn thật sự cái gì cũng không cầu đem tiền ném đến tự đi ngươi không biết ta về sau tìm được hắn nói ta muốn lấy thân báo đáp báo đáp hắn lúc cái kiết như cha mẹ chết biểu lộ mau đưa ta cười chết rồi bất quá người cũng thật sự là kỳ quái trước kia người khác trả thù lao muốn bao dưỡng ta lâu rồi ta như thế nào đều không tiếp thu lao muon bao duong ta đau roi ta nhu the nao đeu khong tiep thu đuoc Hắn đâu rồi? Trả thù lao chỉ dùng để ném, ngay cả cự tuyệt đều không cho ta cự tuyệt, hết lần này tới lần khác cái gì đều không cậu. Cho nên a, ta dứt khoát quyết tâm mặt dạy mày dặn lại bên trên hắn rồi, về sau lại mày dặn mặt dạy tìm hắn muốn qua một lần tiền, lúc ấy thật sự một điểm tâm lý gánh nặng đều không có, ta khi đó tựu đem mình làm là người của hắn. Ngại Nhược Lâm ngươi muốn, một cái 5000 khối tiền mua lại vợ bé, có tư cách gì tranh giành như vậy như vậy, ta ngược lại là cảm thấy như vậy rất tốt, thật sự rất tốt. Hơn nữa ngươi xem hắn hiện tại bộ dạng, chịu không được dạy vỏ, lại trải qua ngươi vừa nói như vậy, ta thì càng nghĩ đến đã thông người khác không nên nữa thích hắn hắn cũng hết cách rồi hết lần này tới lần khác tất cả mọi người rất thông minh cũng biết hắn không thích nhất thấy cái gì đều không có phạm cái gì sai đều rất cẩn thận từng ly từng tí một chút tư mãi hắn coi như là người có tâm địa sắt đá cũng không chịu được nổi ngài nhược lâm nghe vậy cũng là cảm động lây gật đầu nói nếu có ai thật muốn tranh giành tình nhân hắn nhất định tình nguyện đem đối phương cự tri ở ngoài nàng dặm lớn như vậy ra đô bất lo cho nên không gặp hắn chưa bao giờ chủ động nói muốn phát sinh quan hệ tự la thủy trung cho mình giữ lại một đường tùy thời tùy chốt đều muốn cự tuyệt người đâu ai muốn thực cam lòng hạ quyết tâm rời khỏi cái này đối với tất cả mọi người tốt nhưng đều không nữa, lao dưới dây dưa như vậy đi, chán ở dê lẽ lại còn có thể cùng một chỗ như vậy nửa độc thân nửa không chỉ thân chết ra đây, sớm muộn gì đều được cùng một chỗ. Ninh Tần Di trầm ngâm một lát, biểu lộ trở nên trang trọng, ngại nhược lâm, ta kế tiếp muốn nói yêu cầu khả năng có chút quá phận, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc thoáng một phát. ngại nhược lâm ừ một tiếng, ngươi nói, tại trong mọi người, ngươi cùng hắn cùng một chỗ thời gian là đứng đầu, cũng là hiểu rõ nhất hắn. mắt khác, mặc kệ ta thừa nhận không thừa nhận cũng không thể cải biến tại vệ thiên vọng trong nội tâm, địa vị của ngươi càng đặc biệt, cho nên ta hy vọng ngươi chủ động đứng ra. Rộng lượng chút ít, là một cái trung tâm điều hòa tác dụng, mặc kệ mọi người riêng phần mình đều như thế nào lựa chọn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp bảo vệ vệ thiên vọng tâm tình, đừng làm cho hắn bởi vì vi chuyện của chúng ta mà đã bị quấy nhiễu. chương 813 loạn như cờ hờ up ở ở chương 813 loạn như cờ hờ up ở trang trầm ngâm hồi lâu, ngại nhược lâm lên tiếng, kỳ thật phía trước ta mà bắt đầu tại bắt buộc lấy hắn xem lộc đỉnh ký rồi, trước mắt xem giá hiệu quả không được tốt lắm, chúng ta đối với hắn rất hiểu rõ hắn như vậy nạy bén người, lần này vợ im mà lại để cho đường gia người vọt tới bên người chúng ta cũng không từng phát hiện, nhất định là trong lòng đích tạp niệm nhiều lắm. ai, nói cho cùng, chúng ta hay vẫn là giật hắn chân sau. ninh tân di cũng là tươi thắm thở dài, một mực ngồi ở một bên khác cùng trần ủy nói chuyện tiếm, thỉnh thoảng xử lý một ít nghĩa an tập đoàn sự tình lê gia hân kỳ thật cũng là tại nghe lén ngải nhược lâm cùng ninh tân di nói chuyện, nghe vậy cũng là một hồi buồn vô cớ như mất. ai cũng không muốn kéo vệ thiên vọng chân sau, nhưng lại ai cũng không muốn nhận thua rời khỏi, trong ngắn hạn xem ra, cái này thật là một cái bế tắc chỉ hy vọng ngải nhược lâm thực có thể tạo được càng lớn tác dụng a nàng là vệ thiên vọng để ý nhất nữ nhân cũng nên gánh chịu khởi trách nhiệm này đến như là nàng sắp đánh cương vệ thị tập đoàn tổng giám đốc đồng dạng nàng làm việc phương pháp cùng thái độ rất trọng yếu sắp đã đến là mới đích khảo nghiệm cùng ngải nhược lâm cơ hồ rất ít tiếp xúc thậm chí phía trước căn bản tiểu chưa nghe nói qua hai nữ nhân còn đã hợp thành cái gọi là đồng minh đồng dạng là quay chúng quanh tại vệ thiên vọng bên người không ổn định nhân tố nếu như xử lý không tốt sẽ gặp trở thành nhận nút qua bom lại qua ước chừng hơn hai giờ mạnh tiểu bội hàng khinh ngự cùng vũ tung mấy người một làm ra từ đó ngoại trừ cũng không biết rõ tình hình lẫn tuyệt vi tại phía xa đông bắc lưu chi sương cùng với gia đi làm việc mạc vô yêu cùng vệ thiên vọng có quan hệ chín cái khác phái trình diện sáu cái cái này đối với mỗi người đều là cực lớn khảo nghiệm bởi vì chẳng ai ngờ rằng nhiều như thế tình địch tụ vào cùng một chỗ nhưng là may mắn như là lúc trước ngũ nữ đồng dạng trọng thương vệ thiên vọng chuyển di các nàng sở hữu chú ý lực hoặc là chính là các nàng tình nguyện đem tâm tư phóng ở bên kia sinh tử chưa biết vệ thiên vọng trên người tận lực xem nhẹ sự tình khác ngại nhược lâm cái thứ nhất đứng ra ánh mắt phức tạp nhìn xem vừa xong mạnh tiểu đội, sau lưng của nàng còn đứng lấy có chút nút nhát hàn nữ hàn khinh ngữ kỳ thật cảm giác mình khả năng không có gì lập trường đến bên này bởi vì hắn là bị vệ thiên vọng minh xác cự tuyệt qua người biết rõ bên này có nhiều cái tình địch cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đi đối mặt dù là xưa nay không sợ trời không sợ đất nàng cũng rất trốn dạng ra đến phắt lúc hàn khinh ngữ vẫn còn nửa đường bỏ cuộc ngược lại là mạnh tiểu đội người minh hữu này tại thời khắc mấu chốt trước ổn định đầu trận tuyến nói ra các lai la manh tieu boi nguoi minh huu nay tai thoi khac mau mời ta đi là bởi vì ta là mạnh gia người ta có ý thuật cho nên ta đi nhất định là danh chính ngôn thuật ngươi đâu rồi tuy nhiên vệ thiên vọng là một mực tại chỗi ngươi nhưng hắn cũng không tại trốn ta sao hai ta đã nói tạo thành đồng minh ngay tại lúc này vẫn phải là cùng tiến tối dù sao ta coi như là có chiêu thức ấy ý thuật đến đó bên cạnh vạn nhất những người kia đều rất không dễ tiếp xúc ta cũng một người cũng nhịn không được tiểu nói còn có phải hay không hào thị mội nói trở lại nghe nói vệ thiên vọng bị thương phi thường lợi hại ngươi tiểu không lo lắng hắn ngươi cũng đừng đem mình đương ngoại nhân trở thành ngươi cùng ta tiểu là cùng là một người mua một tặng một cái này phải ngươi nếu không đi ta cũng không thể đi rồi vạn nhất vệ thiên vọng chết ở bên kia làm sao bây giờ cái này đều là của ngươi sai rồi mạnh tiểu bội đem lời nói đến nước này hàng khinh ngữ cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng cùng đi qua Rôi đầu là một đao, có lại đầu là một đao, hơn nữa trong lòng mình hoàn toàn chính xác cũng lo lắng được không được. Nàng cung mạnh tiểu đội tiếp xúc được lâu rồi, biết rõ cái này Minh Hữu bình thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng là có cột cột cường tính tình, vạn nhất nàng thực không đi. Cái kia chính mình không được tội nhân. Đương nhiên, đến nơi này bên cạnh về sau, nàng cũng là có chút buồn bực, quả nhiên trừ cô gái đẹp kia cục trưởng cùng Lận Tuyết Vi đều tại, nghe nói mỹ nữ cục trưởng là đi ra bên ngoài chủ trì đại cục đi, coi như là trò chuyện này kết thúc. Nàng trốn ở mạnh tiểu đội đằng sau, thỉnh thoảng nhìn trộm đánh nhìn qua bên trong khoanh chân vận công điều trị vệ thiên vọng, nước mắt nhắm trong bụng ướt, đau lòng có thể lại cảm thấy chính mình không khóc đi ra lập trường nghe lấy khó chịu đến lợi hại đúng vào lúc này lê gia hân đột nhiên đi đến hàn khinh ngữ bên người vốn là nhẹ nhàng kéo qua chính mình từng đã là đệ từ tay lại quay đầu đối với mạnh tiểu bội cười cười nói ra bác sĩ mạnh đã làm phiên ngươi vệ thiên vọng tình huống thật sự rất không xong vừa rồi bạo tạc phi thường đáng sợ ngươi nhất định phải giúp đỡ hắn mạnh tiểu bội biết rõ lê gia hân quay đầu hướng nàng gật gật đầu thần sắc cũng là nghiêm túc đến cực điểm xa xa xem xét bên trong đã biết rõ lợi hại ngài nhự lâm ninh tân di cùng la tuyết cũng cùng nhau đã đi tới không có chút nào khúc mắc. Ba cái đồng dạng tại Hoàng Giang huyện nhận thức vệ thiên vọng nữ hài tử, rốt cục không thể tránh khỏi đi được tương đối gần một ít, lúc này các nàng cùng một chỗ đều dùng ánh mắt tha thiết nhìn xem Mạnh Tiểu Bộ. Ngài Nhược Lâm không hề nghi ngờ có thể đại biểu tất cả mọi người, nói ra, bác sĩ Mạnh, tóm lại, làm phiền ngươi rồi. Mạnh Tiểu bội mọi nơi dò xét một phen, nàng thân là bác quái phóng viên ngược lại là sớm đã biết rõ vệ thiên vọng bên người nhiều như vậy hoành hoành nghiến nghiến, sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này bởi vì lo lắng vệ thiên vọng tương thế, cũng là không, có bất kỳ khúc mắc, chỉ cảm thấy rất nhiều người đều đem hy vọng đặt ở chính mình trên bờ vai, áp lực rất lớn, trọng trọng đầu, yên tâm đi ta nhất định tận ta có khả năng vô luận là vì mọi người vẫn là vì tự chính mình tóm lại sau này còn có chuyện gì đều tạm thời để đó trước cùng hắn cùng một chỗ đã qua cái này khảm nói sau bởi vì này lần trọng thương rốt cục đem tất cả mọi người dồn đến trước sân khấu không thể không giúp nhau đối mặt nhưng cũng chính bởi vì vệ thiên vọng tương thế làm cho các nàng không thể không tạm thời bưng hết thẻ dư thừa khong tam thoi buong ý tập trung tinh thần chỉ hy vọng hắn trước sống lại nói sau vũ tung mấy huynh đệ biết rõ đại môn vụ cận quả thực thần hồn nát thần tính quyết đoán lựa chọn trốn tránh Vệ tiên sinh các nữ nhân sự tình có thể ngàn vạn trộn rộn không được, mấy người bọn họ chỉ cùng đường trình mang đến người ở ngoại vi phụ trách bố phòng, không cứ gọi bất luận kẻ nào gần chút nữa bên này. Hàng Kinh ngữ chứng kiến thương thành như vậy Vệ Thiên vọng cũng là trước cùng Lê gia hân đến một bên đi khóc một hồi, quay đầu lại muốn cho Mạnh Tiểu Bội trợ thủ, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì. Mạnh Tiểu Bội vốn cũng là nhạy thoát tính tình, thậm chí rất không thích theo ý, ý nhưng vừa thấy Vệ Thiên vọng thương thế, cũng nhạy thoát không đứng dậy rồi, không dám kinh thường, lúc này liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên đến bất quá cũng là không dám dùng tay đi đụng vệ thiên vọng mà là chỉ dám bảo trì một thức khoảng cách cẩn thận từng ly từng tý dùng con mắt quan sát mạnh tiểu bội đầu góc có chút cho váng càng quan sát càng là kinh hồn tán đảm nàng không thể không bãi kiến cái khác võ giả bị thương đã có thể chưa bao giờ than tung ly tung ti dung tới có thể la kinh hon tang đam người thương thành như vậy so sánh với lần vệ thiên vọng cứu nàng lúc bị tặc còn muốn thảm chút ít đám nữ hải tử đều như ong vỡ tổ trồng chất trong phòng đi theo mạnh tiểu bội ánh mắt nhìn bên trên xem đã tuy nhiên xem không hiểu môn đạo nhưng cái này không ngại các nàng biểu lộ quan tâm tất cả mọi người mau đi ra à đừng toàn bộ lách vào trong phòng Không khí đều không lưu thông rồi, bất lợi với Vệ Thiên Vọng khôi phục, lại nói tiếp thật sự là muốn cảm tạ Mạc cục trưởng, nếu không phải nàng quyết định thật nhanh không cho mọi người động hắn, nếu không Vệ Thiên Vọng lần này chỉ sợ thâm ảo vãi luôn rồi, Mạnh tiểu đội thấy thế, quyết định xuất ra bác sĩ quyền uy đến, nàng đến là lần đầu tiên cảm thấy, làm thầy thuốc thật đúng là kiện rất không tệ sự tình, tối thiểu ngay tại. Lúc này bác sĩ thân phận so cậu tự xuat ra bac si quyen đi viên dùng tốt gấp một và dung tot gap mot vai lan Đem sở hữu thử thăm dò muốn đi lên đắp bắt tay nữ tử đều đổi tới ngoài phòng, sợ các nàng không chuyên nghiệp ngược lại hư mất sự tỉnh, Mạnh tiểu đội chỉ để lại hoa hạ nghĩa cùng Diêu Chí Vạn hai vị danh y, y loại này thời điểm. Thầy thuốc vĩ đại, mạnh tiểu đội chuyên nghiệp thái độ ngược lại gọi bọn nàng liên tâm. Hoa Hạ nghĩa cùng Diêu Chí Vạn xưa nay cũng đều là tâm cao khí ngạo người, nhưng đang mang vệ thiên vọng, hai người lần này là ngạo không đứng dậy rồi, huống chi hay vẫn là cho trong truyền thuyết mạnh ra người trợ thủ, càng cơ hội ngàn năm một thơ. Bên trong mạnh tiểu đội chính đang tiến hành khung chieng gỗ chống kiểm tra, bên ngoài các nữ nhân lại là khôi phục phía trước tiết tấu, tốt năm tốt 3 một đống, bất quá lần này lê ra hơn ngược lại là không dành cùng Trần Ý cùng một chỗ xử lý nghĩa án tập đoàn sự tình, Trần Ý một người trốn đến một bên đi bảy bộ lê gia Hân chính thần sắc có chút xấu hổ quay mắt về phía quá khứ đích đệ tử hàng khinh ngự trên mặt còn mang theo chút ít vệ nước mắt thoạt nhìn nỗi lòng rất là phức tạp lê gia Hân khả năng phải kể tới mọi người tại đây ở bên trong có thể lĩnh hội nhất tâm cảnh của nàng người rồi vô vô bờ vai của nàng nói ra khinh ngữ ngươi cũng đừng quá hủy khuất chính mình rồi ngẫm lại quá khứ đích ngươi là dặn gì đoạn đường này còn không đều như vậy đi tới sao như thế nào đến lúc này thời điểm nên kiên cường lúc thứ dậy ngươi ngược lại lo trước lo sau rồi lại nói tiếp ta lần này vừa gặp chuyện này là bởi vì chúng ta chuẩn bị tổ kiến vệ thị tập đoàn ta không phải cho hắn kéo qua đi làm ô xin giúp hắn tham dự nghĩa an tập đoàn quản lý công tác sao ai dù sao vệ thiên vọng người này tính tình tất cả mọi người hiểu do tất cả mọi người là quyết tâm muốn cùng hắn tựu là có một số việc tình cảm của hắn chính hắn cũng lo lắng khống chế không được cho nên mới dứt khoát muốn đem tất cả mọi người cho cự tuyệt ngươi cũng giống như vậy tình huống hàn khinh ngữ có chút từ một tiếng lời tương tự hai người lần kia tại lê gia Hân cựa nhà tiểu đã từng nói qua một lần lúc này hết thể ngược lại là đều ở không nói lời nào rồi nhưng là bị lê gia hơn như vậy khai đạo một phen nàng trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều nhớ tới cái kia một lần Tại Lê Gia hơn trước cửa nhà nhìn thấy nàng cùng Vệ Thiên Vọng cùng lúc xuất hiện, đều thương tâm được không được, vậy lần này rõ ràng có nhiều người như vậy, thật muốn chú ý, chẳng chết đi coi như xong rồi. Quản Hàn khỉ giõ nhiều như vậy làm chi, ta hàng Khinh Ngữ chính là ta chính mình, dám yêu dám hận hàng Khinh Ngữ. Thiên đại sự bôi bất quá cổ, lão nương Tửu cái này bảo tỉnh tỉnh, bất cứ giá nào rồi. Cho dù Vệ Thiên Vọng đuổi ta đi, ta cũng không đi, các ngươi những người khác càng đừng muốn đuổi ta đi. Ta còn có minh hữu mạnh tiểu bộ đâu. Hừ hừ. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp chút ít về sau, Hàn Khinh Ngữ ngược lại là khôi phục qua lại hào sảng tính tình nàng ngược lại là xem lê gia hân coi như cũng lộ ra có chút cùng những người khác cô lập đảm nhiệm nhiều việc nói lê lão sư ta xem như vậy đi ngươi nhìn bên cạnh cái kia ba cái hồ ly tinh a không tìm muội đều là tại hoàng giang huyện triệu cùng một chỗ ta cảm thấy lấy chúng ta hương giang phái cũng phải liên hợp lại không bằng ngươi gia nhập chúng ta đơn phương yêu mến trận tuyến liên minh a Cắt. lê gia hân sững sờ trên mặt có chút ít đỏ lên chính mình thân thể đã đều giao cho vệ thiên vọng rồi sao có thể coi như cái gì đơn phương yêu mến cái này ta là thầy của ngươi không thích hợp hiện tại ta cũng không có cái khác quá nhiều nghi cách hảo hảo kinh doanh công ty Đây cũng là giấc mộng của ta, sự tính khác, tạm thời tiểu mặc kệ nhiều như vậy à, nàng từ chối nhã nhận hàn khinh ngữ mời.